t r ư ớ c 174, khương hà ta có cái to gan kế hoạch cao đặt b à i máy bay tại thiên không xoay quanh khương hà ngồi tại trong cabin tính toán làm sao thiết kế hố người muốn đem họ xì、si、dịch dẫn ra đầu tiên muốn tìm tới hắn một bộ phân thân nếu như là người khác khương hà tìm ra được còn rất không dễ dàng nhưng là họ xì、si、dịch liền đơn giản ý niệm k h ẽ động khương hà lần nữa kích hoạt lên linh hồn nguồn rụa tự luyến cái này chuyên môn nhằm vào họ xì、si、dịch kỹ năng lần theo linh hồn cảm ứ n g truy tung mà đi khương hà cũng trong nháy mắt này nắm giữ họ xì、si、dịch khí tức c thủ diều hâu truy tung họ xì、si、dịch khí tức đem vừa mới lấy được khí tức đặc thù tại tâm linh mạng lưới bên trong gửi đi cho lính t r i n h s á t diều hâu khương hà hạ lệnh để diều hâu tìm kiếm khắp nơi cố khí tức này sau đó chính là chờ đợi diều hâu kết quả tìm kiếm một giờ sau diều hâu có phát hiện tại khẳng n g h e áp sát vách ai nhét ngồng so vịt một tòa thành thị bên trong diều hâu phát hiện họ xì d ị c khí tức đáng nhắc tới chính là không ngừng phát hiện một cố khí tức mà là ba cố cùng chỗ tại một cái không biết khí tức ba bộ phân thân góp thành một đống nhớ tới họ xì d ị phân thân lẫn nhau ba yêu thích khương hà nhịn không được gửi lên ba cái phân thân liền ba cái phân thân đi thông qua diều hâu cùng hưởng cảm gi khương hà rõ ràng cảm ứ n g được họ x ì xịt cái này ba bộ phân thân thực lực cũng không tính là mạnh không có vượt qua siêu phàm lục giai cao đ ạ t chuyển hướng chạy tới a i nhét nông s o vịt đem diều hâu tìm tới vị trí thông qua tinh thần kết nối phát cho cao đ ạ t khương hà ra lệnh một tiếng chuyển hướng hướng mục tiêu vị trí chạy tới không lâu sau đó máy bay chạy tới mục tiêu chỗ thành thị hạ lệ ngươi xa xa đắp xuống hạ lệ ngươi vùng ngoại ô để cao đạt một lần nữa hóa thành ô tô khương hà cùng hạ du cũng đồng dạng dùng biến hình thuận nguy trang lái xe lái vào hạ lệ ngươi tiến vào hạ lệ ngươi về sau khương hà cũng không có lập tức triển khai hành động Muốn tính kế một tên kiểu tính tên kế dai s i giả, cái ê u phàm một còn có một cái cao t h â m m y c h ắ c d ư ơ n g n h â n Thanh, là i ề n như l n h ả y mối trên l ư ớ i đao, một chút c ũ n g k hương ô n g thể hốt. h sơ Hà h lấy ư ơ n giang g phú thương đố lao bản thân phận xuất hiện tại hạ lệ ngươi nguyên nhân hạ du nhẹ gật đầu nếu như dương nhân thanh hoài nghi cây tế tân chính là ngươi xác thực gặp qua theo đ i cha bất quá chúng ta không thể xác định dương nhân thanh lúc nào mới có thể tra được đỗ lao bản tại hạ lệ ngươi hắn nhất định có thể tra được loại rượu này cửa hàng đăng ký tin tức khẳng định không làm khó được c ử u đỉnh như thế siêu phạm tổ chức khương hà tiếp tục nói ra tiếp xuống chúng ta liền muốn thăm dò rõ ràng họ xì dịch phân thân động tĩnh một khi dương nhân thanh đi vào hạ lệ ngươi ta liền lập tức biến hình thành dương nhân thanh bộ dáng xử lý họ xì dịch phân thân sau đó liền đợi đến xem kịch vẹn vẹn chết mất một cái phân thân mà thôi họ xì、si、dịch liền nhất định sẽ cùng dương nhân thanh độc thủ hạ du luôn cảm thấy khương hà kế hoạch này có chút không quá đáng tin cậy ngươi không biết họ xì、si、dịch đối với phân thân của mình yêu quý đến trình độ nào khương hà cười lắc đầu chết mất một cái phân thân họ xì、si、dịch tuyệt đối cùng người liệu mạng tâm đều có dạng này a hạ du nhẹ gật đầu nếu như họ xì、si、dịch là tính tình như vậy kế hoạch này thật đúng là có khả năng thành công đương nhiên có thể thành công khương hà đứng vậy hướng hạ du nói ra t a điều một trăm con diều hâu lính chính xác phân bố tại hạ lệ ngươi từng cái nhập k u một khi dương nhân thanh xuất hiện diều hâu liền sẽ lập tức phát hiện nhưng là diều hâu trí tuệ không cao cần phải có người chỉ huy trong tay hiện lên một v ư n g sáng khương hà nâng lên một viên quan đoàn đưa cho hạ du đây là diều hâu tâm linh mạng lưới tiết điểm ta cần ngươi chỉ huy những n à y diều hâu mật thiết giám sát hạ lệ ngươi từng cái nhập khẩu bảo đảm b ạ n vô nhất thất không có vấn đề hạ du đưa tay tiếp nhận quan đoàn ấn nhập mi tâm liên tiếp lên tâm linh mạng lưới thay khương hà tiếp quản diều hâu quyền chỉ huy giám sát hạ lệ ngươi từng cái nhập khẩu ta hiện tại muốn đi ra ngoài điều nghiên địa hình quan sát một chút tỏ xỉ d ị phân thân tùy thời làm dễ động thủ chuẩn bị k ư ơ n g hà cùng hạ du lên tiếng trào quay người đi đến cửa sổ kéo mở cửa sổ thả người nhảy xuống gió đang khương hà chung quanh uốn lượn ngự phong chi lực phát động khương hà thân ảnh như cùng một mảnh lá rụng chậm dãi bay xuống tại rơi xuống đất một s á t n a khương hà lại biến thành một cái khác bộ dáng nhìn tựa như hạ lệ n g ư ờ i thường gặp bản địa cư dân lần theo trước đó tìm tới họ xì dịch phân thân vị trí khương hà tùy ý trên đường cái tàn bộ chậm d ã i hướng mục tiêu vị trí đi tới đây là một tòa tinh mỹ hoa lệ a kéo sóng phong cách biệt thự trong bóng đêm biệt thự mô cái gian phòng bên trong lóe lên một vệ phấn hồng á n h đèn lộ ra một cỗ là nước khí tức dù cho khương hà cự ly biệt thự còn có không gần lắng nghe kỹ năng cũng làm cho khương hà nghe được từng đợt thô trọng tiếng hít thở cùng ba ba ba tiếng va đập về phần bên trong xảy ra chuyện gì khương hà không nguyện ý nghĩ lại b ó n g t ố i xuyên qua phát động khương hà chui vào biệt thự trong bóng tối dùng k h í tức điều tra cảm ứng gian phòng bên trong siêu phàm khí t ứ c gian phòng bên trong có ba người có hai cái ngũ dai một cái lục dai lực lượng cấp độ không tính thấp cũng không tính được quá cao muốn đối phó không khó chuẩn bị phán đoán mục tiêu thực lực cũng tìm đúng mục tiêu vị trí khương hà cũng không có ý định ở lâu dù sao họ xị dịch đến cùng là cựu g i a cương giả coi như hiện tại chỉ là phân thân cũng không thể cam đoan sẽ không bị hắn phát hiện khương hà tại trong bóng tối tìm i hành đang muốn lặn ra biệt thự đột nhiên nghe được lóe lên phấn h ồ n g ánh đèn gian phòng bên trong đột nhiên tuân ra gầm lên giận dữ hỗn đ à n đáng chết mặt nước đột nhiên bốn lượt hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt vòng xoáy bên trong lần lận lộ ra một cô âm trầm tĩnh mịch khí tức người da đen nam tử một đầu đâm vào cái này vòng xoáy màu đen bên trong thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lập tức màu đen mặt nước hơi trao đảo một cái lại khôi phục thành thành tịnh trong suốt bể bơi Đây là bóng tối chi môn. Bóng đen truyền này truyền là... loại lên lòng hà Vóng Vóng môn. tống Khương hướng nước tống môn nhìn lên mắt, trong sin tối thuật. mắt, chi cái pháp ao Loại lượng này dùng năng r á chương không kỹ chuyển thuật, môn gian tống cùng Hà không chi khu dùng gian lực một n g chuyển n g hoàn trăm n ẩn. hai này thân, ố t c ộ bảy mươi lăm dương nhân thanh t a k u n g có cái kế hoạch khương hà đối với họ xì dịch phân thân cử động có chút hiếu kỳ ở đây cái sắp h ố người thời khắc mấu chốt cũng không thể để bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố đại loạn khương hà kế hoạch lặn ra biệt thự về sau khương hà hướng họ xì dịch người da đen phân thân đổi tới Bóng tối chi môn xé rách không gian động tính, tại chi người da đen phân thân phía n c trước một cái cầm trong tay trường kiếm cùng tâm thuẫn toàn thân tản ra quang huy thanh niên nam tử chính giơ kiếm cùng người da đen phân thân rằng co tại kiếm thuẫn nam tử bên người còn có cái thân mặc trường bảo giơ trong tay một cái giá chữ a thập t ú nữ h c á m thử vong ngươi là vong linh pháp sư toàn thân phát sáng thanh niên nam tử giơ cao trường kiếm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem người da đen phân thân tà ác vong linh pháp sư thánh quang nhất định sẽ tỉnh hóa ngươi tà ác em gái ngươi a ngươi mẹ nó từ đâu xuất hiện bị điên rồi họ x ì diệt người da đen phân thân nghe được cái này cầm trong tay kiếm thuận thánh kỵ sĩ lần này tuyên ngôn tức dẫn đến một cái mặt đen đều càng đen hơn mấy phần ngu xuẩn thánh kỵ sĩ trong đầu của ngươi đều là lạc đảo phân và nước tiểu a hiện tại đã không phải là thời trung cổ nếu như không phải tòa thánh va ti căng không thể chơi vào lấy họ x i dịch tính tình hai cái này đầu góc có hô thánh trước người sớm mẹ nó một bàn tay chụp chết rồi nói đến họ x i dịch nguyên vốn cũng là tháp bầy bèn một thành viên năm đó tháp bầy bèn hủy diệt thời điểm họ x i dịch đầu hàng được rất nhanh cái này mới để lại một cái mạng hiện tại đừng nhìn họ x i dịch là cựu giai siêu phàm giả hắn vẫn muốn t h ụ tòa thánh va ti căng k h ô n g chế tạ ác chính là tạ ác cũng sẽ không bởi vì thời đại khác biệt mà thay đổi t h á n h kỵ sĩ toàn thân long lánh thánh quang đem người ra đen phân thân nuôi dưỡng ở trong mộ địa u linh cùng cái khắc vong linh tỉnh hóa một mạng lớn h ỗ n đản người da đen phân thân gầm lên giận dữ vung tay lên một cái một cỗ hắc khí như là nộ trào giống nhau x u n g ra đem cái này t h á n h kỵ sĩ cùng bên cạnh tu nữ trực tiếp chấn bay ra ngoài là ai phái các ngươi tới phái các ngươi ra người không có nói cho các ngươi bên ta nơi này là địa bàn của ta các ngươi trái với hiệp nghị người da đen phân thân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thánh kỵ sĩ cùng tu nữ một lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi nếu như còn dám tới khiêu khích liền coi như các ngươi đến tự phạm cung thép ta cũng sẽ không lưu tỉnh thương hà xa xa thấy cảnh này trong lòng cũng hơi kinh ngạc một cái thánh kỵ sĩ một cái tu nữ bọn hắn đến nơi này làm gì hiện tại cũng không phải thời trung cổ không phải tùy tiện liền có thể thập tự quân đông trinh niên đại phái như thế cái đầu góc ngoan cố được liền giống như hòn đá thánh kỵ sĩ ra là ngại phạm cúng thép cùng cái khác siêu p h à m giả tổ chức mâu thuẫn còn chưa đủ luận a hai cái này t h á n h chức người xuất hiện để khương hà có chút ngoài ý mến nhưng là t h á n h kỵ sĩ cùng tu nữ thực lực đều rất yếu cũng đối khương hà kế hoạch không tạo được ảnh hưởng gì mà lại hai cái này thanh chức người tựa hồ còn có thể đem phạm cúng thép đưa vào tới đây là cái dự bị kế hoạch một khi phát sinh cái gì ngoài ý mến không có để họ xỉ dịch cùng dương nhân thanh làm vậy liền xử lý hai cái này thành trước người đem phạm cúng thép kéo vào khương hà quan sát một trận chậm rãi lui vào bóng tối bên trong một lần nữa về tới khách sạn tình huống thế nào nhìn thấy khương hà từ cửa sổ phiêu vào hạ du vội vàng hỏi thăm tìm được mục tiêu cũng xác định công kích phương án khương hà trong phòng ngồi xuống hướng hạ du hỏi người bên này đâu có phát hiện hay không dương nhân thanh vết tích hạ du trả lời tạm thời không có đoán chừng hắn còn chưa thu được đ ố lao bản xuất hiện ở đây tin tức đi cũng nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi tại khương hà đào cái hố to chờ lấy dương nhân thanh nhảy xuống thời điểm dương nhân thanh đang bận b i ể u đại sự của hắn đâu một sau khi xuống phi cơ dương nhân thanh trực tiếp vào quán rượu căn bản không có đi ra ngoài khách sạn gian phòng bên trong dương nhân thanh ngồi xếp bằng trên giường một viên màu đỏ sầm thủy tinh phiêu phủ ở dương nhân thanh trước mặt đầu ngón tay toát ra từng sợi mực nước giống nhau đen kịt vết máu như là viết chữ dương nhân thanh dùng bốc lên máu đầu ngón tay ở trong tối đỏ thủy tinh bên trên viết lấy từng cái cổ quái văn tự đây là kiểu u ma văn khi con con xoay xoay văn tự viết đầy viên này thủy tinh về sau con mang đen kịt đột nhiên lấy lên toàn bộ thủy tinh hóa thành th luyện xong rồi dương nhân thanh thở một hơi thật dài đem cái này mai màu đen thủy tinh thận trọng bày ra bên người tại dương nhân thanh bên người trên giường còn trưng bày mấy k h o ả đồng dạng hát thủy tinh tính đến vừa rồi viên này đúng lúc là chín quả muốn từ không gian bên trên mở ra thế giới hiện thực cùng kiểu l thông đạo cần năng lượng khổng lồ nhất thời bán hội ta tìm không thấy như thế năng lượng khổng lồ nguyên dương nhân thanh nhìn trước mắt chỉnh t ề bài phóng chín quả hát thủy tinh mặt mũi tràn đầy tán thưởng kiểu lũ i chủ không hổ là kiểu lũ i chủ biện pháp này có thể so sánh mở ra không gian thông đạo dễ dàng nhiều thu hồi trên giường trưng bày chín quả hát thủy tinh dương nhân thanh sửa sang lại quần áo mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra khách sạn đối diện đụng phải một cái phục vụ viên dương nhân thanh còn mười phần hiền lạnh gật đầu mỉm cười thân thiết chào hỏi khi dương nhân thanh đi ra khách sạn về sau trực tiếp đi vào khẳng nghê áp trong thủ đô la tất trong thành tối cao kiến trúc bên trong la tất tháp truyền hình đi theo du khách cùng một chỗ tiến vào tháp truyền hình tham quan đi đến tầng chốt nhất thời điểm dương nhân thanh t r o n g đám người đi ra hướng thông hướng đỉnh cao nhất duy tu thông đạo đi tới đẩy ra duy tu thông đạo môn dương nhân thanh đang muốn đi vào lại phát hiện duy tu thông đạo cửa còn đứng lấy một cái cảnh vệ tiên sinh đây là duy tu thông đạo vì an toàn của ngài mời rời đi nơi này cảnh vệ mười phần lễ phép cản trở dương nhân thanh thực sự là đáng tiếc dương nhân thanh hướng thủ vệ nhìn liếc mắt người lắc đầu thật không thiện thiên sinh duy tu thông đạo không đối lữ khách mở ra ta cũng thật đáng tiếc cảnh vệ hai tay một đám mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tiếc mối ta cũng thật đáng tiếc bởi vì ngươi liền phải chết dương nhân thanh trong mắt đột nhiên hiện lên một cỗ hát quang toàn bộ con mắt trở nên một mảnh đen kịp không có nửa điểm mắt trắng hô nhẹ nhàng thổi một ngụm một đạo hắc khí rơi xuống thủ vệ trên thân trong n é y mắt thủ vệ hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán tiệ tay đóng lại duy tu thông đạo môn dương nhân thanh dọc theo duy tu thông đạo một đường leo lên tháp truyền hình tối đ ỉ n h phong lấy ra một viên màu đen thủy tinh thật sâu khảm tại tháp truyền hình trên đỉnh dương nhân thanh đưa tay phất một cái tường đạo ma văn trên thủy tinh t h o á n g hiện một cỗ vô hình lực lượng q u dị như là phóng xạ hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra từ không gian bên trên xuyên qua hai thế giới tạm thời còn có t r ư ớ khó nhưng là đem địa cầu biến thành cựu u không cũng giống như nhau sao nhân loại là hắn thấy qua khó khăn nhất thuyết phục sinh vật đứng tại tháp truyền hình đính tháp dương nhân thanh nước mắt nhìn dưới chân thế giới trên mặt thần sắc mười phần q u ỷ dị nhân loại là mâu thuẫn tống hợp thể thiện lương cùng tà ác trật tự cùng hỗn loạn cao thượng cùng ti tiện loại này cực đoan đối lập tư duy dĩ nhiên có thể tại trên người một người đồng thời tồn tại sở dĩ tà ác hỗn loạn cùng ti tiện đồng dạng là nhân loại bản chất ta chỉ bất quá thích thả các ngươi trong lòng tà ác mà thôi khi tà ác cùng ti tiện tại mọi người trong lòng không ngừng chống chất không ngừng chống chất sau đó nó liền sẽ buộc phát ra cường đại lực lượng linh hồn có thể xuyên qua hư không xuyên thủng thả n g ư ờ i nhảy lên dương nhân thanh thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó đồng dạng một màn phát sinh ở mỏm bạ xạ lại một viên màu đen thủy tinh sắp đặt tại mỏm bạ xạ kiến trúc cao nhất định mấy ngày kế tiếp bên trong dương nhân thanh thân ảnh tại đông phi mấy người miệng nhiều nhất thành thị xuất hiện chín quả màu đen thủy tinh đã sắp đặt tám quả tại dương nhân thanh vội vàng sắp đặt màu đen thủy tinh thời điểm chờ ở hạ lệ ngươi trong thành chuẩn bị đ à o hồ k ư ơ n g hà đã trở đến trông mòn con mắt đều đi qua bốn ngày dương nhân thanh lại còn không đến chẳng lẽ hắn khám phá kế hoạch của ta đây không có khả năng a hương hà có chút không hiểu rõ không phải muốn truy sát ta sao không phải đã đoán được cây tế tân chính là ặt của ta sao làm sao nhiều ngày như vậy dương nhân thanh cũng còn không có tới cái kia kế hoạch còn tiến hành tiếp sau hạ du cũng có chút không biết rõ tình trạng tiếp tục tiếp tục tiến hành hương hà gõ bàn một cái nói cao mày suy nghĩ một trận mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra dương nhân thanh khám phá kế hoạch khả năng cơ hồ không có không đến hạ lệ ngươi truy sát ta rất có thể là hắn bận bịu sự tình k ắ c đi cũng không phải là không thể được hạ du nhẹ gật đầu dương nhân thanh cũng coi là cựu đỉnh một phương đại quan ra một chuyến khẳng định không chỉ là truy sát ta nhóm cần phải còn có cái khác nhiệm vụ vậy liên tiếp tục khương hà trung điệp vung tay lên ốm cây、okay、đ ợ i thỏ chính là cần phải kiên nhẫn chúng ta tiếp tục chờ tại khương hà bực bội thời điểm họ xị di phân thân càng thêm bực bội mẹ nó cái kia hai cái trong đầu chất đầy lạc đà phân và nước tiểu thánh trước người đến cùng lên cơn điên gì à? lao tử tại hạ lệ ngơi ư mấy cái tử vong xào h u y ệ t mỗi ngày bị bọn hắn q u y dối đánh một trận đánh gần chết thậm chí đánh được chỉ còn một hơi mẹ nó thứ hai ngày lại nhảy nhót tưng bừng dễ tới coi như bản thể hướng phạm cúng thép đưa ra kháng nghị phạm cúng thép cũng không đau không ngứa tới một câu tùy tiện đánh đừng đánh chết liền đi đánh không chết mẹ nó không được a chỉ cần đánh không chết lấy thánh kỵ sĩ cùng tu nữ năng lực khôi phục một cái tăng máu kỹ năng xuống dưới lập tức liền nhảy nhót tưng bừng đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì năm đó tháp bay b ẻ n hủy diệt thời điểm lão tử liền v ă n g dựa vào các ngươi phạm cúng thép ta mẹ nó là người một nhà nhà. đây là náo dạng nào mặc dù hai cái này nhỏ ma cà bông quấy dối cũng không thể cho họ xịt phân thân mang đến tổn thương gì nhưng là làm chậm trễ lao tử ba ba ba thời gian a nhất là ba đến một nửa thời điểm bị người đánh gãy cảm giác kia thật muốn giết người nha đen kịt bóng tôi t r ư ờ n g t i ề n hung hăng c ộ trên t người thánh kỵ sĩ đem cái này cái trẻ tuổi thánh kỵ sĩ đánh máu tươi chạy lênh láng một đường bay rơi ra ngoài họ xị dịt người ra đen phân thân phất tay phong bế tỏa này t ử v o n g xào huyệt tức giận không tôi h xoay người rời đi ngã trên mặt đất hai cái thánh trước người toàn thân lóng lánh thánh quang chữa trị xong thương thế về sau lại đứng lên kéo lẩn chúng ta làm như vậy thật có thể dẫn xuất cái kia cao dai thánh kỵ sĩ a ta cảm giác biện pháp này thật là ngu màu nâu tóc tu nữ vớt vớt trên thân đ hướng bên cạnh thánh kỵ sĩ phàn nàn căn cứ đại chủ giáo phán đoán cái kia đã từng xuất hiện tại đông phi cao giai thánh kỵ sĩ rõ ràng mang theo thời trung cổ kỵ sĩ tác phong tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cũng tại vò vết thương đau đến khỏe miệng thẳng run đái lệ ti chúng ta loại này mới ra đời thánh trước người kiên nhẫn đối kháng tạ ác cần phải dễ dàng nhất thu hoạch được truyền thống kỵ sĩ h à o cảm kiên trì đi ta ngực của ta đều bị đánh xưng lên đái lệ ti xoa ngực mặt mũi tràn đầy phi mượn trời mới biết cái kia cao giai thánh kỵ sô giới nhân gia cũng không biết đây chẳng phải là tráng bị đánh sở dĩ chúng ta động tĩnh còn muốn càng lớn một chút để cái kia không biết ở đâu cao giai thánh kỵ sĩ có thể cảm ứng được chúng ta thành quang kéo lần kỵ sĩ như m a i nếu không chúng ta đi đâu đi tìm cái kia kỵ sĩ cấp cao tìm không thấy hắn kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta cũng không thể trở về ngày mai còn muốn tiếp tục đến tìm đường chết thật sự là đủ đái lệ ti dậm chân xoay người rời đi đây là an toàn nhất mục tiêu dù sao cái này vong linh pháp sư cũng sẽ không thật giết chết chúng ta coi như là khổ tu đi kéo lần kỵ sĩ dẫn theo kiếm t ẫ n đi theo đái lệ ti một đường đi ra mộ viên cái gì cái kia hai cái thánh trước người dĩ nhiên là muốn thông qua biện pháp này tìm tới cao giai thánh kỵ sĩ từ diêu hâu điều tra hình tượng bên trong khương hà thấy cảnh này trên mặt không biết là cái biểu tình gì cái gọi là cao giai thánh kỵ sĩ dĩ nhiên chính là khương hà đã từng trang bức làm ra ưu ở không nghĩ tới nhất thời chơi ác làm ra thân phận giả dĩ nhiên hấp dẫn phạm cúng thép chú ý còn phái ra hai tên tuổi trẻ thánh trước người giả dạng làm tự k ỳ tràn đầy mới ra đời bộ dáng đến thông đồng hắn tự a hồ trong này còn có chút thao tác không gian khương hà trong lòng khé động cảm thấy tại một thời điểm nào đó để ủ ở lộ mặt tự hồ có thể đem phạm cúng thép lắc lư một chút nếu như sự tình không thuận hoặc là có thể thử một chút đem nước q u á y đ ủ đem mấy phe thế lực quân vào chơi một vô lớn bất quá cái này thao tác độ khó rất lớn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được một bên khác dương nhân thanh đang chuẩn bị tìm kiếm cái cuối cùng sắp đặt hắc á m thủy tinh thành thị đột nhiên tiếp đến một điện thoại dương bộ trưởng chúng ta tra được một cái tin tức cái kia tên là cây tế tân hương giang thương nhân mấy ngày nay xuất hiện tại ai nhét ngộng so vịt hạ lệ n g ư ờ i thành cây tế tân hạ lệ ngươi thành nhận được cú điện thoại này dương nhân thanh trên mặt lộ ra một tia lạnh leo nhai giang cười rất tốt rất tốt chính muốn tìm cái tiếp theo sắp đặt hát cám thủy tinh thành thị đã hư hư thực thực khương hà cây t â tân xuất hiện tại hạ lệ n g ư ờ i thành vậy liền cùng nhau giải quyết đi dương nhân thanh đối với khương hà c ự u hận đã dốc hết tứ hải nước đều tẩy không sạch nếu không phải khương hà làm ra lực lượng cùng hưởng nếu không phải là bị khương hà đánh thành trọng thương dương nhân thanh làm sao đến mức đi cho tới hôm nay một bước này một đầu thẳng tới mây xanh đăng đỉnh con đường cứ như vậy xinh xinh gãy mất chỉ có thể bắt đầu từ số không bước lên ma đạo ma đạo tùy tâm tự tại không xử lý khương hà ý niệm không thông suốt chương một trăm bảy mươi bảy hành động bắt đầu sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng khương hà liền bị hạ du tiếng kinh hô tỉnh lại khương hà khương hà đến rồi dương nhân thanh xuất hiện hạ du trong thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn lại mang theo vài phần khẩn trương tới khương hà xoay người bỏ lên vội vàng tiếp vào lính trinh sát tâm linh mạng lưới một con ngồi s ổ m ở hạ lệ ngươi ngoài thành trong rừng cây cú mèo thấy được dương nhân thanh t ừ giữa không trung bay lượn mà đến thân ảnh hạ du ngươi cùng cao đạt cùng một chỗ lập tức ra khỏi thành ta trên người cao đạt minh khắc truyền tống phủ văn các ngươi thối lui đến ngoài thành chờ chỉ thị của ta khương hà vội vàng hướng hạ du nói ra cao đặt trên thân truyền tống p h ù văn đã là đường lui của ta cũng là triệu hoán thái sơ quân đoàn định vị tọa độ các ngươi chú ý ẩn ấp t r ụ c triệu không thể bại lộ minh bạch hạ du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu ngươi chính mình cũng phải cẩn thận một chút nếu như sự tình không thuận lập tức rút lui tuyệt đối không nên mạo hiểm ta biết khương hà đứng dậy hướng hạ du vung tay lên hành động nói xong khương hà quay người đi ra ngoài hướng họ xịt phân thân chỗ biệt thự tiến đến đáng nhắc tới chính là k ư ơ n g hà cùng hạ du hiện tại nơi ở liền tại mục tiêu chỗ biệt thự phụ cận khách sạn bên kia thả cái huế y thuật t phục vụ hấp dẫn dương nhân thanh đ i ể m g ngắm khương hà phát động bóng tối xuyên qua chui vào bóng tối bên trong hướng phía mục tiêu chỗ biệt thự chạy tới sau một lát khương hà lợi dụng bóng tối xuyên qua năng lực rơi vào trong biệt thự bóng tối bên trong lần theo khí tức cảm ứng vô thanh vô tức chui vào biệt thự gian nào lõe lên màu hồng phấn ánh đèn gian phòng khương hà đã sớm biến thành dương nhân thanh bộ dáng ghé vào cửa phòng dùng lắng nghe kỹ năng điều tra lấy gian phòng bên trong động tĩnh truyền vào khương hà trong lỗ thai là tương đợt khó nghe thanh â m xem ra họ xị dịt ba bộ phân thân đã như vậy vậy liền đưa các ngươi lên đường âm âm một tiếng khương hà một cước đá vỡ cửa phòng thân ảnh n h ó n một cái nháy mắt xông vào phòng gian phòng bên trong ta cắt cỏ con mắt của ta a mù mù một cái cao lớn cường tráng người da đen nam tử một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón a kéo sóng nam tử còn có một con uy vũ hùng tráng tóc vàng hùng sư họ x ì diệt ba bộ khác biệt phân thân đồng dạng là giống được phân thân dĩ nhiên khu k h không thể miêu tả không thể miêu tả ai khi khương hà một cước đá nát cửa phòng thời điểm hai người một sư ba bộ phân thân đồng thời giật mình đang nguồn ứ n g biến lại phát hiện thân thể còn nối liền cùng một chỗ đâu như thế một chậm trễ tiếp theo trong nháy mắt khương hà công kích liền đã rơi xuống ba bộ trên phân thân sinh mạng tức đ o ạ n đỉnh lấy dương nhân thanh bộ dáng khương hà mặt mũi tràn đầy băng lãnh vung tay lên một cái một vệ huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất tại ba bộ trên phân thân khẽ quét mặc q u a nguồn gốc từ sinh mệnh d u n g lô lực lượng nháy mắt bao phủ tại ba cụ phân thân trí thượng một sát na này ba bộ phân thân sinh mệnh lực nháy mắt liền bị sinh mệnh rung lô tức đoạt khi huyết quang trở lại khương hà trên tay thời điểm tại ừ ba bộ trên phân thân tức phân đ o t s khương hà vừa mới động thân chuẩn bị bắt lấy họ xì xịt ba bộ phân thân thời điểm tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cùng tu nữ cũng đầy mặt bất đắc dĩ hướng biệt thự đi tới t ử linh pháp sư đem tử vong của hắn xào h u y ệ t tất cả đều phong bế chúng ta muốn tiếp tục bị đánh a không tiếp tục tịnh hóa tà ác chỉ có thể đi tìm t ử linh pháp sư bản nhân kéo lần kỵ sĩ、si、dẫn theo kiếm vẫn mặt mũi tràn đầy bất đắc di nhún vai đây đều là ý định quỷ quái gì a ngực của ta đều lớn rồi một cái cụt bị đánh sưng đ á i lệ ti dơ giá chữ thập sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ sau một lát hai người đã đi tới cửa biệt thự tà ác kéo lần kỵ sĩ、si、dơ lên kiếm đang muốn cao giọng k ê u chiến đột nhiên nghe được trong biệt thự oanh một tiếng bảo hưởng lập tức một cỗ nặng nghề hùng hậu mênh mông bằng bạc đại địa c h i lực cầm vàng vật lên đây là tình huống như thế nào éo lần kỵ sĩ cùng đái lệ ti tu nữ hai mặt nhìn nhau rất rõ ràng bọn hắn m u ố n thảo phạt tà ác đã có những người khác trước một bước thảo phạt có thể hay không thảo phạt tà ác kỵ sĩ cùng tu nữ đều không để ý vấn đề là không có cái này sẽ không hạ độc thủ tử linh pháp sư đi đâu đi tìm thích hợp tà ác đến thảo phạt tại kỵ sĩ cùng tu nữ xứng sở thời điểm khương hà thản nhiên từ biệt thự bên trong đi ra ung dung không đội khí độ nghiêm nhiên tựa hồ khương hà căn bản không cảm thấy xử lý họ s u dịch phân thân có gì đặc biệt hơn người giống như khương hà đương nhiên là cố ý khi tức trinh sát sớm liền phát hiện xuất hiện tại cửa biệt thự kỵ sĩ cùng t u n ữ đưa tới cửa người chứng kiến khương hà đương nhiên phải lợi dụng một chút dù sao hiện tại đỉnh lấy chính là dương nhân thanh bộ giáng vị này kỵ sĩ trẻ tuổi đang muốn cùng khương hà chào hỏi lại phát hiện khương hà vung tay lên một cái một tia vô hình ánh sáng có chút lóe lên khương hà thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cao thủ tuyệt đối là cao thủ tuổi trẻ thánh kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy trần kinh cầm kiếm thuẫn tay cũng hơi run lên t i ệ tay liền có thể phóng ra không gian truyền tống pháp thuật không cần trước thời hạn bố tr liền tương đương với có thể tay không xé rách không gian quá mạnh quá mạnh một bên khác dương nhân thanh dựa theo tin tức chỉ thị vị trí đi vào khương hà đăng ký và ở khách sạn sau đó hắn xem thấu huyết thuật thế mà ở trước mặt lão phu đùa nghịch trò hề này dương nhân thanh cười lạnh một tiếng lộ hành tích ngươi còn có thể chạy trốn được chờ ta sắp đặt một viên cuối cùng hát thủy tinh tại ta áp ý chí quá nhiều g i ớ i ngươi chính mình liền sẽ chạy đến tại trong tiểu điếm không tìm được khương hà dương nhân thanh không có chút nào nhục trí ngược lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh đang muốn bay người rời tiểu điếm đột nhiên Dương Nhân Thanh c ả một ứng thành bên núi được cao thị trái m bên, bộc bên lượng quen lượng này bên trong, mang theo Dương Nhân Thanh mười phần cảm giác quen một thuộc. thuộc. Một cỗ lực chi lực. cỗ lực cảm giác phát Khi theo ra địa Mà mười là, lại, đại sát na này dương nhân thanh liền nghĩ đến nguyên nhân lực lượng cùng hưởng đây là đàm thành chiến thời điểm khương hà từ trên người ta cùng hưởng đi qua đại đ ị a c h i lực khương hà ngươi thế mà đưa mình tới cửa thân hình phát một cái dương nhân thanh đằng không mà lên hướng phía thành thị bên trái đỉnh núi biệt thự bay vút đi lấy dương nhân thanh thực lực bây giờ chỉ là thoáng qua ở giữa liền bay đến đỉnh núi biệt thự tại đại điệu t i lực bộc phát trong biệt thự hạ xuống tới nhìn thấy dương nhân thanh rơi xuống thanh kỵ sĩ cùng tu nữ lại là hai mặt nhìn nhau vừa rồi không phải đi rồi sao tại sao lại tới giết người diệt cầu nghĩ đến cái này nguyên nhân thanh kỵ sĩ cùng tu nữ sắc mặt một trắng không chút do dự xoay người chạy chương một trăm bảy mươi tám hoàn mỹ thành công ừng chỉ có hai cái phạm cúng thép bắt con khương hà chạy tại trong biệt thự không có phát hiện khương hà khí tức dương nhân thanh mướn mày phất tay chính là một đạo ấu vàng quang mang đánh qua theo dương nhân thanh hai cái này phạm cúng thép các con đã xuất hiện ở đây coi như không phải khương hà bằng hữu cũng là khương hà đồng bạn bằng không bọn hắn làm sao sẽ nhìn thấy ta liền chạy khẳng định là khương hà nhắc nhở bọn hắn đã cùng khương hà có quan hệ vậy liền xử lý trước lại nói ấu vàng quan g mang gào thét mà qua đối với hai cái điên cùng chạy trốn thánh kỵ sĩ cùng tu nữ hung hăng đánh tới vây một tiếng ấu vàng quan g mang hóa thành một tòa núi lớn hư ảnh n ư ơ n g tụ bằng b ạ c đại địa chi lực sức lực nặng nề như núi phản phất chính là một tòa núi lớn vào đầu đánh xuống đây chính là dương nhân thanh tuyệt kỹ thành danh rời núi chật vật chạy trốn kỵ sĩ cùng tu nữ lập tức bị đại sơn hư ảnh vượt vặt âm âm một tiếng bạo hưởng mặt đất đều oanh ra một cái hố to còn thánh kỵ sĩ cùng tu nữ đã nện thành một mịn hôn trướng người một chết chính khi dương nhân t h a n h một kích danh s á t thánh kỵ sĩ cùng tu nữ thời điểm trong biệt thự đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời hắc khí một cái nổi giận thanh âm t ừ trong hắc khí vang lên biệt thự trong viện bể bơi bên trong nồng đậm đến cực điểm hắc á m cùng khí tức tử vong bốc lên mãnh liệt đầu đội đầu chó k h ô i giáp người mặc áo b à o màu vàng một tay cầm cán con quần trượng một tay nhắc lấy một đầu v ụ hắc á m cùng khí tức tử vòng phô thiên cái đ i ệ từ thần họ xịt nơi này giáng lâm thời khác này họ xì、si、d ị c h phẫn nộ trong lòng quả thực không có thể nói biểu một ngày nào đó họ xì、si、d ị c h các hạ phát hiện lại đẹp mỹ nữ cũng đã thẻ nhạt vô vị chỉ có mình mới là hoàn mỹ nhất tồn tại nắm giữ đông đảo phân thân họ xì、si、d ị c h các hạ từ đây giải tỏa mới tư thế phát hiện một cái thế giới mới thật sâu yêu chính mình thật sâu yêu mỗi một bộ phân thân ở trong mắt họ xì、si、d ị c h toàn thế giới bất luận cái gì tồn tại cũng không sánh nổi chính hắn một cọn tóc gáy hiện tại lại có người đảm g á m làm tổn thương họ xì、si、d ị c h các hạ nhất yêu quý chính mình quả thực không thể tha thứ phân thân tử vong trước một sắt na truyền cho họ xì、si、xịt trong hình ảnh chính là trước mắt người trung quốc này hạ mà lại hiện trường lưu lại đại địa chi lực cùng người trước mắt này không có sai biệt húng chi ngay tại vừa rồi ngay tại họ xì d xít các hạ giáng lâm một s á t na cái này tội ác t ẩ y trời hung thủ lại còn giết chết hai tên phạm c u ố n g kép thánh trước người không cần bất kỳ chứng cứ nào họ xì d xít các hạ hoàn toàn khẳng định trước mắt người trung quốc này chính là giết chết hắn phân thân hung thủ người ác ma này đi chết đi nổi giận c u n g hống họ xì d xít các hạ huy động thần khí huy động tại ai cơ trong thần thoại chấp trưởng tử vong quyền trợ cùng v ụ đối với dương nhân thanh giết tới theo họ xì xít có thể đối với hắn cái kêu hoàn mỹ vô khuyết phân thân hạ thủ ra hỏa tuyệt đối liền là ác ma nếu không ai có tà ác như vậy ai có ác độc như vậy ai có tàn nhẫn như vậy ai có thể nhẫn tâm giết chết cái k i a h o à n mỹ vô khuyết phân thân tuyệt đối là ác ma họ xịt hắn gọi ta ác ma dương nhân thanh lông mày nhảy một cái trong lòng xếp chặt chẳng lẽ họ xịt cái này uy tín lâu năm kiểu dai dĩ nhiên có thể phát giác trong cơ thể ta kiểu u ma khí là họ xịt lực lượng là hát cám tử vong cùng linh hồn hắn nhất định là cảm ứng được trên người ta cuối cùng một viên hát cám thủy tinh đã như vậy họ xịt liền không thể lưu lại âm âm một tiếng hào quang màu vàng s ấ m phóng lên tận trời hùng hậu bàng bạc minh mông đại địa chi lực tại dương nhân thanh trong tay nương tụ hóa thành một tòa nguy nga bảng bạc đại sơn t a m sơn ngũ nhạc hạo đạn càn khôn một trường đánh ra một tòa nguy nga đại sơn gào thét phá không đối với s u n g phong liều chết mà đến nọ xỉ d i t hung hăng đánh tới ẩm ẩm hai có lực lượng mánh liệt vanh kích tôn giá kinh thiên động địa t i ế n g vang kích l i ệ n sóng s u n g kích chấn động từ phương vô cùng to lớn lực lượng mánh liệt bộc phát một sát na này đỉnh núi biệt t ự chỗ cái này tòa gò núi nháy mắt sụp đổ v ù n đất núi đá bốn phía bay thấp Khuấy đ phong phong ộ người người cũng là kiểu giai người là ai họ xị dịch một cách vô công trong mắt lóe lên một vệ t h ấ n kinh toàn thế giới kiểu giai mỗi một cái ta đều biết người trung quốc này dĩ nhiên cũng là kiểu giai đây là nơi nào xuất hiện kiểu giai cao thủ tân tấn thăng kiểu giai a người quản láo tử là ai dương nhân thanh một lòng nghĩ xử lý họ x ì d ị p không thể để cho hắn đem chính mình nhập ma tin tức truyền đi trên tay công kích không ngừng chút nào tam sơn ngũ nhạc từng tòa tiếng tăm l ừ n g lây sơn nhạc nguy nga tại dương nhân thanh trong tay h i ể n hóa từng tòa đại sơn hư ảnh đối với họ x ì d ị p liên tục không ngừng đánh xuống đồng dạng là kiểu dai nhưng lại không thể không nói một chút song phương lực lượng tính chất khác biệt họ x ì d ị p xông vào h tám c tử vong cùng linh hồn l pháp, pháp sư khôn mẫu dương nhân thanh không tính nhập ma về sau lực lượng chỉ nói hắn rời núi thuộc về đ i ể n hình cồn bạo chuyện vận hình tuyệt thủ một cái khống chế hình tuyệt thủ đối đầu cồn bạo chuyện vận hình tuyệt nếu như không thể tiền cơ khống chế suy yếu đối phương rất dễ dàng lâm vào đối phương tic g ó t bị một đờ ấp ẩn nện t r ò n váng thời khắc này họ xì xịt liền lâm vào loại cục diện này trước đó không có phán đoán chính xác thực lực của đối phương cho rằng đối phương không phải ngang cấp tồn tại chuẩn bị lấy cấp bậc đè người lại đã mất đi tiền cơ thế là họ xì xịt liền thẳng rồi t a m sơn ngũ nhạc một t o à một toàn ặ n g nghề đại sơn đối với họ xì xịt vào đầu đánh xuống đây là thuần túy lực lượng nặng nghề như núi lực lượng một kích một kích đánh xuống tới một cái liên triều liên tục đánh xuống tám t o à núi lớn tình hình chiến đấu hoàn toàn lâm vào dương nhân thanh tiết tấu bên trong vâng họ x ì diệt thuần kim đầu chó nón trụ đánh bay ra ngoài vâng họ x ì diệt kim quan g sán lạn g trường bà oanh bạo dù cho họ x ì diệt liên tục phóng ra bóng đen hộ thuẫn cùng hai cốt b ọ c thép cũng bị dương nhân thanh liên tục không ngừng trọng kích xinh xinh đánh nổ n g ấ p ở phía xa ăn dưa xem trò vui khương hà thấy cảnh này có chút không tao hứng không được ca họ x ì diệt cái n g ố c bức này không có bắt lấy thời cơ chiến đấu đã mất đi tiên cơ bị dương nhân thanh đệ lên đánh cùng ta dự liệu lưỡng bại cầu thường không hợp khương hà thật chặt n h ữ n mày nhất định phải nghĩ biện pháp để họ xịt chầm một hơi một lần nữa tổ chức chiến thuật bằng không sẽ bị dương nhân t h a n h một đờ ơ hợp tận lệ làm lộ có biện pháp nào đâu khương hà hiện tại sở hữu kỹ năng đều chỉ có siêu phàm l ụ ợ c dai loại này kiểu dai siêu phàm g i ả chiến đấu căn bản nhúng tay không tiến chờ chút ta tựa hồ có một cái rất đặc biệt kỹ năng nó không có đẳng cấp linh hồn n g mờ r ù a tự luyến kỹ năng này không có đẳng cấp có lẽ có thể giúp họ xì dịch một chút hai tên giá hỏa đều là lịch nhân l ứ a bại câu thương mới là khương hà cần thiết nhất định phải bảo trì cân bằng c h ư n một trăm bảy mươi chín ngao có tranh nhau ngư ông đ ấ lợi linh hồn mờ rủa tự luyến kỹ năng này rất đặc thù nó không có trực tiếp lực sát thương thậm chí đều không có lực công kích nguyên bản khương hà chính là nhằm vào họ xì xịt cố ý chế tạo ra một cái kỹ năng đặc thù nhưng là kỹ năng này cũng không phải là chỉ có thể dùng trên người họ xì xịt khương hà nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu không phù hợp mong muốn trực tiếp cho dương nhân thanh thực hiện một cái linh hồn n g u y ệ n r ù a tự luyến vô hình n g u y ệ n r ù a lực lượng nháy mắt rơi vào dương nhân thanh trên thân tự luyến hiệu quả phát động dương nhân thanh trong lòng nháy mắt sinh ra một cố đắc chí vừa lòng kiêu n g o uy tín lâu năm k i u giai thì thế nào ố lì x ị cái này uy tín lâu năm k i u giai còn không bị ta đẻ lên á n h Ta dương nhân thanh đã không phải là cái tiêu kẹt tại bát giai đ ỉ n h phòng một mực vô pháp đột phá một mực vô pháp đ ộ một mực vô pháp đang đỉnh dương nhân thanh ta dương nhân thanh một đời không yếu hơn người hùng hậu đại địa chi lực trong lòng bàn tay bốc lên p h u n g trào hóa thành một tòa núi cao hư ảnh dương nhân thanh nâng sơn nhạc hư ảnh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xem chật vật không chịu nổi họ xì xì trên mặt thần sắc lộ ra một cô khinh thường ngươi liền chút bản lĩnh này dương nhân thanh khinh thường lắc đầu họ xì xì ngươi liền chút bản lĩnh này quá khiến ta thất vọng có cái định luật gọi là nhân vật phản diện chết bởi còn đang nói chuyện rõ ràng muốn ảnh hưởng công kích tiết tấu dương nhân thanh mở miệng nói chuyện một s t n a họ x ì dịch lập tức bắt lấy cơ hội suy yếu tử vong chi lực tại họ x ì dịch trong tay ngưng tụ cán con quyền trượng vung lên một đạo suy yếu nguyền r ù a nháy mắt đánh trên người dương nhân thanh lúc này dương nhân thanh trong tay ngưng tụ đại sơn hư ảnh đang muốn hướng họ x ì dịch đánh tới đột nhiên chúng một cái suy yếu nguyền r ù a độ cao áp s ú c tử vong chi lực nháy mắt xâm nhập dương nhân thanh trong cơ thể suy yếu dương nhân thanh sinh cơ suy yếu dương nhân thanh lực lượng k i u giai suy yếu nguyền rủa cũng không phải nói đùa dù cho lấy dương nhân thanh thực lực chúng cái này nguyền rủa đáng chết dương nhân thanh biến sắc phồng lên lên đại địa tri lực muốn thanh trừ tràn vào trong cơ thể phụ năng lượng nguyền rủa nếu như cho dương nhân thanh một chút thời gian hắn có thể rất nhanh thanh trừ cỗ này phụ năng lượng nguyền rủa thế nhưng là họ x ì dị căn bản không cho hắn cơ hội này bóng đen lồng giam nông đầm ám ảnh lực lượng gào t h é t mà ra hóa thành vô số đầu to lớn bóng đen xúc tu g ắ t gao trói trên người dương nhân thanh hai cái nguyền rủa suy yếu dương nhân thanh lực lượng còn không c h ờ dương nhân thanh có cơ hội thanh trừ nguyền rủa lực lượng liền bị vô số đầu bóng đen xúc tu thật chặt quấn quanh đương nhiên bóng đen lồng giam cũng không thể trói lại dương nhân thanh thật lâu chỉ cần dương nhân thanh chậm một hơi lập tức liền có thể tránh ra đáng tiếc họ xị dị công kích còn không tiếp xúc hai cốt mâu một cây trắng liếu cốt mâu từ họ xị xịt trong tay gào thét mà ra đối với dương nhân thanh hung hăng đâm xuống suy yếu k h ô n g chế sau đó công kích đây chính là t ử linh pháp sư thường dùng nhất công kích s á o lộ bất động như núi đối mặt họ xị xịt bay vụt mà đến cốt mâu dương nhân thanh không lo được thanh trừ người đền rủa cũng không lo được tránh thoát trói buộc vội vàng phòng lên đại địa chi lực phòng ngự cái này một đợt cốt mâu công kích hào quang màu vàng xâm lõi lên một tòa núi lớn hư ảnh bao phủ dương nhân thanh toàn thân và anh cốt mâu hung hăng đánh vào sơn nhạc hư ảnh bên trên tuôn ra một cố nổ vàng dung trời k h o á động kính phong như là nộ trào xung kích dù cho dương nhân thanh hộ thân sơn nhạc hư ảnh lung lay sắp đổ lại đến cùng vẫn là chặn họ xì xịt một kích nhưng là một kích này cốt mâu vẫn không phải họ xì xịt công kích chân chính thủ đoạn linh hồn d rít lên đen kỷ xương ngủ tại họ xì xịt quanh tân b ố c lên trong hát vụ hiện ra hàng ngàn hàng vạn v o n g hồn từng trương khuôn mặt dữ tợn hiện hiện h à n g ngàn hàng vạn v o n g hồn đồng loạt d rít lên từ trong hắc khí x u n g ra đối với dương nhân thanh đánh tới một cỗ chấn động linh hồn rít lên ở vang vật lên vô số văng hồn một mạch đâm vào dương nhân thanh trong cơ thể thâm linh đánh nổ. đưa tay trộm một cái ẩm ẩm một tiếng bạo hưởng xông vào dương nhân thanh t r o n g cơ thể vô số vong hồn nháy mắt tự bạo a dưới một cách này dương nhân thanh cuối cùng thụ t h ư ơ n g ôm đầu một tiếng thê lương thống hảo một chiêu này tâm linh đánh nổ vô số vong linh tự bạo đem dương nhân thanh thần hồn đều chấn động đến thất điên bắt đảo đầu đều muốn đau nhức bạo cốt mâu thừa dịp dương nhân thanh ôm đầu rú thảm một khắc họ xịt vung tay lên một cái một đạo s â m trắng cốt mâu phá không bay vụt lần này dương nhân thanh liền không phòng được phúc một tiếng cốt mâu thấu n ư ợ c m ặ qua đem dương nhân thanh thật sâu đóng ở trên mặt đất thân hình thoát một cái họ x ì d xịt nháy mắt vọt tới dương nhân thanh bên người trong tay cán c o n quyền trượng hung hăng một đâm lại đem dương nhân thanh đâm cái thông thấu người nói ta liền chút bản lĩnh này họ x ì d xịt một cước giống trên người dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy cười lạnh hiện tại ngươi thấy được ta họ xịt ì d hoành hành thiên hạ thời điểm ngươi mẹ nó còn đang bú sữa đâu h á m sâu tại tự luyến bên trong họ x ì d xịt tại trong lòng của hắn mình mới là hoàn mỹ nhất mình mới là cường đại nhất những người khác đều là cặp bã trước đó bị dương nhân thanh đệ lên đánh bị dương nhân thanh n ụ c nhã hiện trên chiếm cứ gió họ xịt há có thể không n ụ c nhã trở về không có trực tiếp xử lý dương nhân thanh chính là vì tại hắn khi còn sống hung hăng n ụ c nhã một phen họ x ì diệt cái n g ố c bức này muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn rồi khương hà thấy cảnh này trên mặt hiện lên một cỗ nụ cười mừng rỡ đối với họ x ì diệt cái này biểu hiện khương hà cũng nháy mắt liền kịp phản ứng cái này đồng dạng là linh hồn nguyên rủa tự luyến đưa đến hậu quả tự cho là đúng tự cao tự đại lại quên mất nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a quả nhiên tại họ xị diệt mù tất, tất thời điểm chịu một vòng liên chiêu kém chút bị đánh nổ dương nhân thanh cũng chậm qua thở ra một hơi người cho rằng người thắng dương nhân thanh trong mắt tuôn ra một cỗ hô h á c đưa tay t r ộ n một cái trong tay hiện ra một viên màu đen thủy tinh đi chết dương nhân thanh g ầ m lên giận dữ trong tay màu đen thủy tinh đối với họ xì dịch dâm ở trên người hắn bản chân kia hung hăng đâm xuống phớt một tiếng bén nhọn hắt thủy tinh thật sâu đâm vào họ xì dịch bắt chân một cỗ âm chầm khủng bố quỷ dị mà lực lượng khổng lồ nháy mắt từ hắt thủy tinh bên trên b ộ phát a họ xì dịch một đầu mới ngã xuống đất tuôn ra một trận thê lương bị thảm quá tốt rồi l ỡ bại câu thương khương hà hai mắt tỏa sáng ngay tại lúc này lao từ mướn xử lý hai cái kiểu dai chương một trăm tám mươi một trận vĩ đại thắng lợi thái sơ quân đoàn tập kết khương hà vội vàng từ tâm linh mạng lưới bên trong cho hắn ba ngàn binh sĩ hạ lệnh vung tay lên một cái một đạo vô hình không gian chi lực ốn lượn mà lên đánh vào cao đ ạ t trên thân khắc họa truyền thống phụ văn bên trong ông một tiếng chiến m i n h một đạo truyền thống môn nháy mắt triển khai ba ngàn mỹ nữ binh sĩ nháy mắt từ trong truyền thống môn v ọ t ra c h ỉ n h t ề sắp xếp sau l ư n g khương hà sinh mạng cùng hưởng liên tiếp năng lượng cùng hưởng liên tiếp hai đạo ánh sáng liên rơi trên người khương hà trong một chớp mắt khương hà liền cùng ba ngàn mỹ nữ binh sĩ hoàn thành sinh mạng cùng hưởng cùng năng lượng cùng、hưởng. quá chặt mục tiêu khương hà mặt mũi tràn đầy băng lãnh hai mắt tuân ra một cỗ hông t à n nhìn t r ò n g chọc vào phía trước dương nhân thanh cùng họ s i x i t ạ i tâm linh mạng lưới bên trong cho ba ngàn binh sĩ hạ lệnh quân đoàn đạc kích cung tiến thủ bộ đội đồng loạt dơ lên trường cung kéo ra dây cung trên dây cung không có mũi tên từng đạo quang mang dây c h u y ể n tại khương hà cùng ba ngàn binh sĩ ở giữa lấp lánh tất cả mọi người lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể sán lạng quang huy lấp lánh mà lên tại quân trận trên không cho thấy một cây quang huy ngưng kết mà thành cự hình mũi tên khai hỏa khương hà vung tay lên một cái vây một tiếng quan g huy ngưng tụ mà thành cự hình mũi tên đột nhiên toàn quân trận trên không b ắ n ra như là một đạo pháo laser quan g mang mũi tên nháy mắt phá vỡ trời cao đối với đóng ở trên mặt đất dương nhân thanh cùng rú thảm không ngừng họ xì xì hung hăng đánh xuống đáng chết giờ khắc này dương nhân thanh cảm ứng được khương hà bên kia động tĩnh cảm ứng được một cố lực lượng khổng lồ vào đầu đánh xuống lập tức biến s á c trong lòng k i n h hãi không thể không nói dương nhân thanh cũng là n g o n nhân phản ứng hết sức nhanh chóng ở trong nháy mắt này dương nhân thanh vội vàng nắm lấy còn tại rú thảm họ xì dịch một thanh rút r a hắc cám thủy tinh đem họ xì dịch vung mạnh lên đối với gào t h é t mà đến quang mang mũi tên hung hăng n ậ p tới vê anh một tiếng kinh thiên b ạ o hưởng hào quang đẹp mắt phóng lên t ậ n trời quang mang mũi tên hung hăng hoành trên người họ xì dịch t u ô n ra vô tận quang huy phản phất dâng lên một vầng mặt trời t r ó i trang a chịu một chiêu trọng kích họ xì dịch tuân ra thê lương bị thảm họ xì dịch trước đó liền bị dương nhân thanh một kích kém chút đánh lộ được sự giúp đỡ của khương hà lật bàn về sau lại bởi vì nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chú dương nhân than hát cám thủy tinh là dương nhân thanh dùng cựu h u c h i chủ bàn cho lực lượng chế tạo mang theo cựu h u c h i chủ một tia lực lượng bị hát cám thủy tinh nói một cái họ xịt rít mười đầu mạng đều xử lý chín đầu giờ phút này lại bị khương hà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hung hăng đánh một kích quân đoàn đã kích sở dĩ họ xịt rít liền bị kịch là ngươi khương hà dĩ nhiên là ngươi họ xịt、si、rít chật vật n g n g đầu nhìn thấy phương xa quân trận nhìn đến đứng tại quân trận phía trước khương hà trong mắt tuân ra một cỗ kính sợ sau đó cầu nghiên một cái khí tức hoàn toàn không có thân thể từ giữa không trung rơi xuống vành một tiếng rơi trên mặt đất đáng chết chỉ xử lý họ si zid khương hà âm thầm một tiếng giận mắng đem hết toàn lực một kích chỉ xử lý một cái họ si zid cùng khương hà kế hoạch không hợp vừa rồi một kích xử lý họ si zid khương hà tính cả ba ngàn binh sĩ đã đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kích bên trong một kích đánh hụt tất cả lực lượng bây giờ còn có một cái dương nhân thanh muốn đối phó đâu quân đoàn đ ạ c kích nhắm chuẩn khương hà đưa tay chỉ hướng dương nhân thanh trong mắt t u ô n ra một cấu ngập trời hung thần sán lạng quang huy lại một lần trên bầu trời quân trận ngưng tụ đáng chết dương nhân thanh thấy cảnh này sắc mặt đại biến vừa rồi chính là như vậy một kích đ chạy t nhanh cửu chạy đồng dạng t h ụ thương không nhẹ dương nhân thanh căn bản không có lòng tin đối mặt khương hà sắp vanh ra quân đoàn đạ kích thân hình thoát một cái dương nhân thanh thân ảnh gào thép phá không nháy mắt xông ra mấy chục dặm một đường chật vật chạy trốn trong nháy mắt liền chạy được không thấy bóng dáng hô khương hà thợ một hơi thật dài trên mặt thần sắc mang theo vài phần may mắn Một í c nếu, rơi rơi nếu như hụt dương h nhân c thanh không phải quyết định thật nhanh đem họ xị dịch vứt ra cả thương nói không chừng khương hà thật đúng là có thể một lần đánh ngã hai cái rơi ự u giai đâu đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng một chút mà thôi có t hai ể xử lý họ xì lý là họ dịch, đều đã u vượt q tưởng tượng t n r ọ đạo t ánh sáng minh hồn đến từ thánh kỵ sĩ éo lần cùng tu nữ đái lệ ti quan minh hồn đi thu hồi chiến lợi phẩm về sau khương hà không chút do dự vội vàng mở ra truyền t ố n g môn mang theo đám người vội vàng trở về thành dưới đất vừa rồi buộc phát một trận đại chiến náo ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định kinh động đến không ít người đây chính là kiểu giai đại chiến đâu coi như không ai trộn r ộ n tiền đến cũng khẳng định sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt vạn nhất lại đến cái cao giai siêu phàm giả khương hà ứng phó cũng p h i ề n p h ứ c không gian ba động trật l ó e lên khương hà đám người thân ảy n n h h á mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp theo trong nháy mắt đám người thân ảy nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hạ du cao hứng mặt mày hớn hở đây chính là kiểu giai siêu phạm giả thế giới hiện tại cường đại nhất tồn tại vậy mà tại khương hà kế hoạch phía dưới xử lý một cái kiểu giai siêu phạm giả cái này hành động vĩ đại đã chứng minh kiểu giai không còn là không thể chiến thắng thần thoại chỉ cần kế hoạch thích đáng một dạng có thể xử lý kiểu giai húng chi khương hà đã từng nói chỉ muốn xử lý một cái kiểu giai liền có thể thu được đối kháng c ủ kiểu giai lực lượng chúng ta một lần nữa giết trở lại kiểu châu thời điểm đã không xa phải chúng ta thành công mặc dù quá trình có chút mạo hiểm nhưng là chúng ta thành công khương hà cười ha ha hôm nay chúng ta tới một cái tiệc ăn mừng biết chúc mừng chúng ta lấy được trọng đại thắng lợi huyết sắc không gian bên trong còn tồn lấy họ xì dịch thi thể đâu đây chính là kiểu dai siêu phạm giả thi thể c h ư n một trăm tám mươi mốt kiểu dai vật liệu kiểu dai kỹ năng tiệc ăn mừng căn bản không trọng yếu khương hà đem lực chú ý đặt ở huyết sắc không gian bên trong giờ phút này huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng kiểu dai cường giả họ xì dịch thi thể dựa theo huyết sắc mắt dọc nước tiểu tính xử lý một cái tam giai liền có được tam giai lực lượng hiện tại k ư ơ n g hà xử lý một cái k i u giai chỉ cần phân giải họ xì dịch thi thể thu hoạch được siêu phàm vật liệu thời điểm khương hà liền có thể cho mình chế tạo một cái kiểu giai kỹ năng kiểu giai đây chính là thế giới hiện tại lực lượng cường đại nhất dựa theo siêu phàm giả hệ thống sức mạnh trước ba giai thuộc về thức tình kỳ bên trong tam giai thuộc về dị tương kỳ sau tam giai thuộc về thuế biên kỳ một khi dung hợp kiểu giai kỹ năng khương hà liền có thể hoàn thành thân thể thuế biến trở thành trên đất hành tẩu thần c h i có sinh mệnh dung lô đúc thành hùng hậu cơ sở ta có thể trực tiếp dung hợp kiểu giai kỹ năng trực tiếp tấn thăng k i u giai khương hà nhìn xem phi ô phủ ở huyết sắc không gian bên trong họ xị d ị mặt bên trên sinh ra một cỗ mừng rỡ chờ lao t vậy liền có thể xông pha bị dương nhân thanh truy sát bị đuổi ra cựu châu khương hà đã sớm nhẫn nhịn một bụng n g ư ngạt đi vào đồng phi về sau khương hà coi như thu hoạch không ít cũng vẫn cảm thấy rất b i ệ t khuất khương l á o hổ hành hành bá đạo đã quen lúc nào nhận qua cái này loại b i ệ t khuất trước kia thường nói lao tử chơi chết người đã thật lâu chưa nói qua vì sao còn không phải là bởi vì thực lực không đủ chơi không lại hiện tại lao tử ai còn không sợ hiện tại mở mày mở mặt thời điểm đến ai mẹ nó dám cho ta lão tử chơi chết người khương hà hít một hơi thật sâu ngước nhìn mắt bóng đen cùng tử vong lực lượng. đây ế t s là khương hà lấy được phần thứ nhất cựu giai siêu phàm vật liệu đối với khương hà để nói phần tài liệu này có cực cao giá trị cùng trọng đại ý nghĩa nhưng là họ xị xịt linh hồn đâu phân giải họ xị xịt thi thể Cương、hà vợ ơ ý mà không thể phát hiện họ xì dịch linh hồn trừ siêu phàm lực lượng bên ngoài một kiểu giai siêu phàm giả linh hồn đồng dạng có cực lớn giá trị dù sao sinh mạng cùng linh hồn là hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được không có họ xì dịch linh hồn nói cách khác họ xì dịch còn chưa chết triệt đ ể khương hà trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ lập tức liền nghĩ minh bạch họ xì dịch phân thân đông đảo khẳng định tại sắp chết một s á t n a dùng linh hồn thay đổi loại hình thủ đoạn đem linh hồn của mình chuyển rời đến phân trên thân Quả nhiên, họ xì xít thính ngươi mạng lớn khương hà cười lạnh một tiếng ngưng ra vấn đề này mặc kệ coi như họ xì xít không chết triệt để lại như thế nào chỉ muốn chế tạo một cái kiểu dai kỹ năng khương hà liền có thể tấn thăng kiểu dai không chết triệt để vậy liền lại g i ế t một lần ngước mắt nhìn họ xì xít thể nội phân giải ra ngoài kiểu dai siêu phàm lực lượng vong ngữ giả khương hà chuẩn bị chế tạo kỹ năng cái này vong ngữ giả lực lượng chủ yếu chính là bóng đen cùng tử vong hai loại lực lượng ta vốn là có khương hà suy tư một chút, chuẩn bị hủy đi cái này vong n ữ giả dung nhập tự thân vốn có bóng đen cùng tử vong lực lượng suy nghĩ khẽ động huyết sắc mắt dọc tuân ra hai đạo ánh mắt chiếu s ạ tại siêu phàm vật liệu vòng ngữ giả bên trên nháy mắt đem họ xì dịch lực lượng phân giải thành hai đoàn một đoàn là thuần túy bóng đen một đoàn là cực hạn tử vong đánh ta nọ xì dịch nguyên bản vết tích chỉ còn lại tinh khiết bóng đen cùng tử vong lực lượng dung hợp bóng đen cùng tử vong lực lượng tăng lên ta vốn có bóng đen chi lực cùng tử vong chi lực thương hà cho huyết sắc mắt dọc hạ lệ đo lường đến thái sơ thể nội bóng đen chi lực cùng tử vong chi lực thuộc về kỹ năng băng phong vỡ tọa kỹ năng này còn bao hàm băng xương cùng máu tươi lực lượng thiếu huyết cự giai băng xương nguyên tố cùng cự băng phong vương tọa không cách nào chỉnh thể tăng lên đến c i ể u dai như cần đơn độc tăng lên bóng đen cùng tử vong lực lượng nhất định phải chia tách vốn có kỹ năng hợp thành mới kỹ năng có hay không chia tách khi khương hà cho huyết sắc mắt dọc hạ lệnh về sau vờ ơ y mà nghe được huyết sắc mắt dọc chuyển đến một trận thanh âm nhắc nhở a huyết sắc mắt dọc tựa hồ càng thêm trí năng một chút dung hợp huyết mạch lò luyện cái này bộ phận về sau chủ điều khiển hạch tâm pháp tắc mắt công năng càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm trí năng hóa rồi sao khương hà trong lòng có chút ngoài ý mới nhưng cũng không có quá mức để ý việc cấp bách là nhanh hấp thu kiểu dai bóng đen cùng tử vong lực lượng tăng lên mình thực lực chia tách băng phong vương tọa khương hà vội vàng cấp huyết sắc mắt dọc hạ lệ đã không cách nào chỉnh thể tăng lên băng phong vương tọa vậy liền đơn độc tăng lên bóng đen cùng tử vong hai cái nguyên tố vừa dứt lời huyết sắc mắt dọc lập tức hưởng ứng bá một tiếng hai đạo huyết sắc ánh mắt chiếu s ạ trên người khương hà khắc sâu tại khương hà thể nội băng phong vương tọa kỹ năng nháy mắt băng tán hóa thành đơn độc băng xương bóng đen máu tươi cùng tử vong bốn loại sức mạnh nguyên bản băng phong vương tọa chỉ là một cái tứ giai kỹ năng chia tách về sau liền biến thành bốn loại siêu phàm tứ gia lực lượng nguyên tố lập tức phiêu ph cùng cựu giai tử vong chi lực đồng thời tràn vào khương hà thể nội cùng khương hà nguyên bản bóng đen cùng tử vong lực lượng hòa làm một thể một đạo đại biểu bóng đen chi lực màu đen phù văn một đạo đại biểu tử vong chi lực tái n h u ậ n phù văn đồng thời tại khương hà vị trí trái tim lương kết đen nhánh bóng đen phù văn tái n h u ậ n tử vong phù văn như cùng một cái đầu rốn lượn du động tiểu xà tại sinh mệnh dung lô hóa thành trái tim bên trên không ngừng khắc họa sau một lúc bóng đen phù văn cùng tử vong phù văn như là một trắng một đen hai tấm mặng nệ bao quả tại khương hà trái tim bên trên cựu giai ám ảnh lực lượng hấp thu song thành thu hoạch được kỹ năng chi phối bóng、đen. kiểu dai tử vong lực lượng hấp thu song thành thu hoạch được kỹ năng giấc ngủ ngàn thu chi chủ hai đạo tin tức tràn vào tâm thần khương hà thấy được một trắng một đen hai cái siêu phàm kiểu dai kỹ năng phủ văn kỹ năng chi phối bóng đen đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ ám ảnh lực lượng khắc sâu tại huyết mạch của ngươi bên trong ám ảnh lực lượng khuất phục tại ý chí của ngươi ở trong tối ảnh chi lực tấn thăng kiểu dai thu hoạch được chi phối bóng đen năng lực về sau khổng lồ ám ảnh lực lượng dung nhập khương hà huyết mạch khương hà có thể tùy ý khu động cố này ám ảnh lực lượng dùng cho công kích phòng ngự khống chế suy yếu phụ trợ từng cái phương diện Tỷ chương một trăm tám mươi hai chi phối bóng đen giấc ngủ ngàn thu chi chủ khắc một cái kỹ năng giấc ngủ ngàn thu chi chủ đồng dạng thập phần cường đại kỹ năng giấc ngủ ngàn thu chi chủ đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ sinh mệnh chi hoa tại nguyên một ý niệm nhau tàn nhưng mà tử vong cũng không phải là kết thúc cái này là tử vong chân chính chúa tệ vô cùng to lớn tử vong chi lực có thể trong nháy mắt t r ô n vùi bất luận cái gì sinh cơ giấc ngủ ngàn thu chi chủ lực lượng là thuần túy chết đi cùng sinh mạng hoàn toàn tương phản tử vong chi lực cỗ này cực hạn tử vong chi lực rơi đến bất cứ sinh vật nào thân bên trên liền cùng chính phủ t r i t i ê u t r ô n vùi hết thẻ sinh cơ quyền sinh sắt trong tay tử vong nhất chỉ cái này là tuyệt đối trí tử đa kích đây mới thực là tức tử pháp thuật chỉ nếu không gánh được tử vong chi lực ăn mòn người lợi hại hơn nữa vật cũng sẽ nháy mắt trí tử kia thật là chừng ai ai chết mà lại tử vong cũng không phải là kết thúc cho dù chết thi thể có thể bị tử vong chi lực ăn mòn hóa thành vong linh linh hồn có thể bị tử vong ăn mòn hóa thành lũ linh trừ cái đó ra năng lượng tử vong cũng có thể dùng để suy yếu khống chế đ ệ n h nhân t ỷ như suy yếu chậm chạp tê liệt thối giữa các loại đều là tử vong chi lực cách dùng khương hà nhìn thấy hai cái này cựu dai kỹ năng trong lòng chỉ có một cái cảm giác mạnh quá mẹ nó mạnh hai cái cựu dai kỹ năng khắc sâu tại trái tim bên trên dung nhập huyết mạch bên trong khương hà trong linh hồn cũng phát sinh biến hóa cực lớn ẩm ẩm trong đầu chấn động mạnh huyết sắc không gian bên trong tuân ra một đen một trắng hai đạo lóa mắt quan huy tại huyết sắc không gian chính giữa đại biểu năng lượng mặt tường bên trên một khối toàn thân đen nhánh hình sợi dài gạch đá từ tháp cao dưới đáy không ngừng kéo dài thẳng tới tháp cao tầm thứ nhất cho đỉnh như là đứng vững một cây màu đen cây cột đây chính là kiểu giai kỹ năng chi phối bóng đen tại kỹ năng tháp cao bên trên cụ hiện cùng lúc đó đang đại biểu sinh mạng một mặt đồng dạng lóng lánh ánh sáng màu trắng vọt lên một cây màu trắng cây cột thẳng tới kỹ năng tháp cao tầm thứ nhất cho đỉnh đây là kiểu giai kỹ năng giấc ngủ ngàn thu chi chủ tại kỹ năng tháp cao bên trên cụ hiện nhìn thấy cái này tình hình khương hà trong lòng hơi xứng sở đại biểu chi phối bóng đen màu đen của trụ đứng t ư n g tại kỹ năng tháp cao năng lượng mặt tường năng lượng bao gồm kim mục thủy hỏa thổ ánh sáng ám phong lôi lúc không các loại lực lượng nguyên tố bóng đen nguyên tố thuộc về năng lượng hệ thống cái này không kỳ quái nhưng là t ử vong chi lực vỡ ơ y mà thuộc về sinh mạng hệ thống sống và chết bản thân liền là một thể liền tương đương với một trang giấy hai cái mặt khương hà vẫn cho là tử vong chi lực hẳn là một loại phụ năng lượng hẳn là thuộc về năng lượng thể hệ không nghĩ tới tại kỹ năng tháp cao phân loại bên trong tử vong vờ ơ y mà cùng sinh mạng đồng loại phát hiện này nhất nhưng có chút kỳ quái nhưng cũng chẳng phải khiến người chấn kinh chân chính khiến người khiếp sợ là hai cái kiểu giai kỹ năng tại kỹ năng tháp cao bên trên cụ hiện của trụ tối cao đều thẳng đến kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất c h t đỉnh bóng đen cùng tử vong lực lượng đồng thời tấn thăng kiểu giai kiểu giai lực lượng vờ ơ y mà mới đạt tới kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất cho đỉnh k i u giai lực lượng tại kỹ năng tháp cao nơi này mới thuộc về tầng thứ nhất lực lượng g ư ơ n mắt nhìn về phía kỹ năng tháp cao hương h à phát hiện tầng thứ nhất phía trên lại hiện ra một tầng tháp cao h ư ảnh về phần tại tầng thứ hai bên trên còn có hay không càng nhiều cấp độ thậm chí toàn bộ kỹ năng tháp cao đến cùng có bao nhiêu tầng khương hà căn bản thấy không rõ chỉ là loáng thoáng nhìn thấy toàn này kỹ năng tháp cao tựa hồ còn có rất nhiều tầng tại kỹ năng tháp cao nơi này nhất g a i cùng kiểu g a i đều thuộc về tầng thứ nhất lực lượng nói cách khác kiểu g a i lực lượng vẫn chỉ là c ặ n bã khương hà nghĩ đến phụ thân mẫu thân cũng đã từng thấy qua cái k i a một đám thanh đồng tự nhân trong lòng cũng bình thường trở lại chí ít phụ thân thực lực liền xa xa không phải siêu phảm k i g a i có thể chống lại ánh mắt rơi xuống kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất thân tháp bên trên thương hà lại phát hiện vấn đề coi như chỉ nhìn tháp cao tầng thứ nhất bóng đen cùng tử vong lực lượng tấn thăng kiểu dai cũng vẹn vẹn chỉ là dâng lên hai cây cột vẹn vẹn chỉ là tại năng lượng cùng sinh mạng hai mặt vách tường bên trên hiện hóa ra một đầu như là cây cột giống nhau hình sợi dài gạch đá cách hoàn chỉnh cấu thành một cái mặt tường cũng còn làm không được cái này rất dễ lý giải bóng đen kiểu dai vẹn vẹn chỉ là năng lượng thể hệ một bộ phận t ử vong cũng chỉ là sinh mạng thể hệ một cái phân đoạn từ kỹ năng tháp cao hiện trạng đến nhìn tại khương hà định cảm thán thời điểm thân thể bên trên biến hóa kỹ năng tháp cao biến hóa đều đã triệt để hoàn thành chậm rãi mở to mắt khương hà rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng khổng lồ quay đầu quét mắt thụ quan tri thành trong đại sành hạ du đám người khương hà hết sức rõ ràng cảm ứng được các nàng thể bên trong lần chứa sinh mệnh lực đám người thể nội sinh mệnh lực tựa như một đoàn q u a n mang hoặc là một đám lửa mà lại khương hà rõ ràng phát hiện tựa hồ chính mình rất nhẹ nhàng liền có thể trôn vùi đạo ánh sáng này hoặc là thổi tắt cái này đ o à n lửa khương hà ngươi ánh mắt của ngươi thật đáng sợ khi khương hà ánh mắt rơi xuống hạ du trên người thời điểm hạ du đột nhiên toàn thân run lên trong lòng dâng lên một cỗ hồi hộp tựa hồ linh hồn đều đang phát run ách hạ du cảm giác được lực lượng của ta khí tức rồi đây là lực lượng khí tức tiết ra ngoài k ư ơ n g hà trong lòng giật mình vội vàng thu liễm thu tự t không không đây là ự c lượng. Vừa m ớ tình n còn g huống thể như thế nào lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch theo lý mà nói không có khả năng không cách nào hoàn toàn t r ư ở n g khống không có khả năng còn có khí tức tiết lộ thân thể lực lượng cùng lực lượng linh hồn không xứng đôi a là bóng đen chi lực cùng tử vong chi lực tấn thăng kiểu dai nhưng là ta linh hồn nhưng không có tấn thăng kiểu dai không đúng dựa theo siêu phàm giả tấn thăng quy tắc kiểu dai siêu phàm giả lại xuất hiện thuế biến thân thể cùng linh hồn giao h ò a tạo nên hoàn mỹ hình thái thế nhưng là ta làm sao không có cảm giác chút nào làm sao căn bản cũng không có xuất hiện cái gì thuế biến cái này là nguyên nhân gì khương hà cao mày rơi vào châm tư báo cáo quân đoàn trưởng phát hiện dương nhân thanh lực lượng ký tức k ư ơ n g hà chính đang suy tư thời điểm cận vệ giả đột nhiên hướng k ư ơ n g hà báo cáo phát hiện dương nhân thanh vết tích rồi rất tốt khương hà đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y trong mắt t u ô n ra một cô băng lãnh dương nhân thanh lần này lao tử nhất định chơi chết ngươi chương một trăm tám mươi ba một lời không hợp c i u giai tự bạo tại hạ dạ thành thời điểm dương nhân thanh chạy trốn khương hà tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy lập tức phái ra lính trinh sát diều hâu tại bốn phía truy tung dương nhận rõ vết tích giờ phút này khương hà tiếp vào báo cáo diều hâu đã đã tìm được dương nhân thanh vết tích k ư ơ n g hà vội vàng lên đất liền tâm linh mạng lưới tiếp nhận diều hâu tin tức lại là mọn bạ xạ kết nối diều hâu cảm giác k ư ơ n g hà phát hiện Tìm t vẹn vẹn hạ du cao đạt chúng ta xuất phát khương hà vung tay lên một cái trên mặt thần sắc mang theo một cô hông ác báo thủ rửa hận thời điểm đến vội vàng đổi ra thành dưới đất cao đạt hóa thành máy bay hình thái chở khương hà cùng hạ du một đường chạy tới mầm bạ xạ không lâu sau đó cao đạt tại mầm bạ xạ vùng ngoại ô hạ xuống một lần nữa biến thành ô tô một đường lái vào mỏm bạ xạ trong thành lần theo diều hâu chỉ thị phước vị khương hà rất mở liền chạy tới phát hiện dương nhân thanh g i ấ u vết địa phương mỏm bạ xạ nhà ga khương hà thân ảnh loáng một cái đen kịt bóng đen lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất phát động bóng tôi x u y ê n qua thân ảnh nháy mắt rơi xuống mỏm bạ xạ nhà ga mái nhà bung ra khi tức điều tra cẩn thận tìm kiếm khương hà tại mỏm bạ xạ nhà ga mái nhà mái vòng chỗ tìm được một vệt máu đây là dương nhân thanh lưu lại vết máu ngồi sổm trên mái vỏm khương hà nhìn kỹ mái v ò n bên trên vẩy xuống một vệt máu một tia huyết quang tại đầu ngón tay hiện lên rót vào cái này k i a vết máu bên trong máu tươi lực lượng rót vào vết máu khương hà rõ ràng cảm ứng được trong đó huyết mạch tin tức giọt máu này đúng là dương nhân thanh lưu lại dương nhân thanh đến mầm bát xạ mà lại liền thương thế đều không có khôi phục lại muốn vội vàng đổi tới mầm bát xạ hắn đây là muốn làm gì theo khương hà dương nhân thanh sau khi bị thương vội vàng nhất sự tỉnh hẳn là trước khôi phục thương thế hiện tại liền tổn thương đều không có tốt liền chạy tới m ỏ m bát ạ vậy thì rất kỳ quái dương nhân thanh vô luận ngươi muốn làm gì lần này ngươi tuyệt đối chạy không được đưa tay phất một cái vô hình chấn động quét qua khương hà đem dương nhân thanh lưu lại một vệt máu thu vào huyết sắc không gian có cái này một vệt máu khương hà coi như không cần khí tức truy tung chỉ bằng vào máu tươi lực lượng cảm ứng cũng có thể tìm tới dương nhân thanh vị trí huyết sắc v ầ n g sáng ở trong mắt khương hà lấp lánh lần theo dương nhân thanh lưu lại cái này một vệt máu khương hà lợi dụng có cùng nguồn gốc huyết dịch cảm ứng tìm kiếm lấy dương nhân thanh vị trí máu s a n g long lánh tại huyết dịch cảm ứng bên trong khương hà trước mắt xuất hiện một cái hình tượng một tòa thành lập tại núi cao bên trong cổ xưa thành trại đây là một bạ xạ lao thành khu trên núi a tô bảo khương hà rõ ràng cảm ứng được tại lao thành khu a tô bảo bên trong tồn tại một cô cường đại đồng nguyên huyết mạch cảm ứng dương nhân thanh tại lao thành khu a tô bảo khương hà thông qua tinh thần kết nối cùng hạ du cùng cao đạt phân phó ta trước chạy tới các người đằng sau cùng lên đến nói xong một cô bóng đen trên người khương hà bước lên mà lên khương hà thân ảnh đằng không mà lên gào thét pha không hướng phía a tô bảo bay vút đi đúng vậy khương hà đang bay tại siêu phàm giả hệ thống sức mạnh bên trong cao dai siêu phàm giả cũng chính là thất giai đến k i u giai đã có năng lực phi hành khương hà bóng đen cùng tử vong hai loại sức mạnh đều đã tấn thăng k i u giai đã có thể ngự không bay vút một đạo bóng đen vút không mạ qua khương hà thân ảnh thuận ở giữa rơi xuống a tô bảo đi vào a tô bảo khương hà khí tức cảm ứng càng rõ ràng hơn đánh giá ra dương nhân thanh ngay tại a tô bảo tầng cao nhất dương nhân thanh nạp mặt đi vung tay lên một cái thủ sơn đồng đao nắm trong tay khương hà một tiếng quát lớn khổng lồ bóng đen lực lượng nháy mắt bộc phát cả n g ư ờ i như cùng một cái hắt lòng một đầu vọt vào a tô bảo bóng đen lực lượng cường hoành đến cực điểm ăn mòn tác dụng đem trước người tòa thành bằng đá vách tường ăn mòn ra một cái đ ộ n lớn khương hà g i cao thủ sơn đồng đao dọc theo bóng đen lực lượng ăn mòn ra đại động đối với dương nhân thanh vị trí vọt tới t h ấ n thăng kiểu giai về sau khương hà đã hoành hành không sợ dương nhân thanh lại như thế nào không nói trước ngươi còn thụ thương coi như không bị tổn thương lao tử một dạng c h ơ i chết ngươi một đường đánh xuyên từng đạo dày đ ặ c vách tưởng khương hà một đầu vọt vào tòa thành tầng cao nhất đại s ả n h khương hà nhìn thấy tòa thành đại s ả n h một tấm cổ xưa bằng đá vương tọa bên trên ngồi một thân ảnh chính là dương nhân thanh dương nhân thanh đi chết đi đặt chân xuống khương hà nhún người nhảy lên toàn thân sôi chảo bàng bạc bóng đen hai tay giơ cao thủ sơn đ ồ n đao đối với vương tọa bên trên dương nhân thanh hung hăng một đao bổ xuống một đao k i a đánh xuống khương hà đột nhiên biến sắc không đúng dương nhân thanh làm sao còn không có phản ứng đối mặt khí thế hung hung một đao thế mà ngồi trên vương tọa không n ú c đ í c h dương nhân thanh chắc chắn sẽ không muốn chết nơi này tuyệt đối có vấn đề ông chính khi khương hà cảm giác không đúng thời điểm ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên dương nhân thanh trên thân đột nhiên tuân ra từng đạo màu vàng s ô m phủ văn một cỗ vô cùng to lớn nhưng lại cùng bạo đến cực điểm đại địa chi lực tại dương nhân thanh trong cơ thể ngưng tụ liền phản phất là một viên sắc bạo tạt bom cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lộ lại cực kỳ cùng bạo đại địa chi lực Tại nhiều khi đều biểu hiện ra hùng hậu mà nặng nề g h lại cũng không có nghĩa là đại địa chi lực liền sẽ không c ù n bạo hùng hậu đại địa cũng có địa chấn thời điểm cũng có đất dung núi chuyển s ơ n băng địa liệt thời điểm đáng chết đây là mướn tự bạo khương hà trong lòng hiện lên vẻ k i n h sợ đ ầ u đen rau muống dương nhân thanh thế mà như thế cương liệt còn chưa đánh liền trực tiếp tự bạo giờ khắp này khương hà chỉ cảm thấy toàn thân lông mang dựng thẳng bốn phía khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đây là nhạy cảm trực giác cảm giác nguy hiểm mới nhắc nhở khương hà nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm chạy nhất định phải nhanh chạy siêu phàm cựu dai tồn tại một khi tự bạo uy lực sao mà khủng bố một bạ xạ lao thành chung quanh mấy chục cây số phà vi hết thể tất cả đều sẽ nổ thành một mịn bất quá đôi này khương hà không có ảnh hưởng gì vô hình không gian chi lực trong lòng bàn tay lấp lánh chỉ cần phát động không gian truyền t ố n g khương hà lập tức liền có thể trở về thành dưới đất coi như tạc bằng mầm bạ xạ cái kia lại như thế nào an thua gì đến chuyện của ta khương hà tìm tới dương nhân thanh sao chính khi khương hà dự định phát động không gian truyền t ố n g trở về thành dưới đất né tránh dương nhân thanh tự bạo lại đột nhiên từ tinh thần kết nối bên trong nhận được hạ du tin tức ngoa tạo hạ du cùng cao đạt đã qua đến rồi hương hà sắp mặt đại biến các ngươi đến nhanh như vậy làm gì chính mình chạy mất là không có vấn đề nhưng là hạ du cùng cao đạt có thể chạy không thoát một khi dương nhân thanh tự bạo khổng lồ mà còn bạo đại địa chi lực nháy mắt liền sẽ đem hạ du cùng cao đạt nổ cái vỡ nát lần này liền phiền phái hương hà trong lòng sinh ra một trận bất đắc dĩ dương nhân thanh ngươi mẹ nó xuất ngoại một chuyến liền biến thành sợ sợ phân tử rồi một lời không hợp liền tự bạo c h ư một trăm tám mươi bốn g ư ơ i là đến tặng lễ a mau lưu lại hương hà trên mặt một mảnh lo lắng vội vàng hướng cao đạt cùng hạ du giống to dùng tốc độ nhanh nhất mau bỏ đi miệng bên trong la như vậy nhưng là khương hà rất rõ ràng coi như cao đạt biến thành h ỏ a tiễn cũng cần tăng tốc độ thời gian bọn hắn chạy không giá phạm vi nổ khương hà mình có thể chạy trốn được chỉ cần phát động không gian truyền thống lập tức liền có thể trở về thành dưới đất nhưng là hạ du cùng cao đạt tuyệt đối chạy không thoát phải cứu về hạ du cùng cao đạt vậy liền chỉ có thể tự mình kháng khương hà có lòng tin đối kháng một tên cựu giai siêu phàm giả nhưng là cựu giai tự bạo cùng cựu giai sức chiến đấu là hai khái niệm cựu giaiêu phàm giả lại thế nào buộc phát toàn lực chiến đấu cũng thành lập tại thân thể tiếp nhận cực hạ n bên trên mỗi lần công kích t r u y ề n vận lực lượng là có cực hạ n tự bạo lại khác biệt cựu giai siêu phàm giả tất cả lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bộ phát uy lực cực kỳ khủng bố đáng chết khương hà trong lòng một mảnh lo lắng giờ phút này ngồi ngay ngắn ở tòa thành vương tọa bên trên dương nhân thanh trên thân lấp l á n h quang huy càng thêm l o a mắt bàng bạc đại địa chi lực tại dương nhân thanh trong cơ thể điên cuồng phun trào như là động lại đã lâu núi lửa tiếp theo trong nháy mắt liền muốn mánh liệt bộ phát ngành tháng căn bản gánh không được a dương nhân thanh cái này vương mắt chứng làm sao trởi như thế cơ nghiệp hắn không sợ chết ta a chết khương hà toàn thân chấn động đột nhiên phát hiện trước mắt đang muốn tự bạo dương nhân thanh trên thân dĩ nhiên không có sinh cơ chút nào dương nhân thanh đã chết giờ k h ắ c này khương hà đột nhiên cười dương nhân thanh có phải hay không thật đã chết rồi khương hà cũng không thèm để ý chỉ cần trước mắt cố này sắp tự bạo thân thể không phải sống vậy liền không thành vấn đề tự bạo người không có cơ hội ý niệm k á i động khương hà mở ra huyết sắc không gian tại dương nhân thanh sắp tự bạo một sắt na k ư ơ n g hà vung tay lên một cái vô hình chấn động quét qua nháy mắt liền đem cố này sắp tự bạo thân thể thu vào huyết sắc không gian huyết sắc không gian là cái đặc thù không gian cất giữ trong huyết sắc không gian bên trong bất luận cái gì vật thể nó không có thời gian trôi qua không tồn tại khái niệm thời gian thế là khi dương nhân thanh thân thể thu vào huyết sắc không gian về sau thời gian liền đ ỉ n h trệ tại sắp tự bạo m ộ t s á t na hết thể biến hóa đều lâm vào đ ỉ n h trệ hóa thành đ ứ n g im cuối cùng giải quyết khương hà v ố t một cái mồ hôi lạnh âm thầm có chút nghĩ mà sợ rất hiển nhiên dương nhân thanh liền là cố ý dẫn khương hà truy tung tới chuẩn bị dùng một trận tự bạo đem khương hà xử lý chỉ là dương nhân thanh cũng không biết ta đã cựu ra đi hắn tại sao muốn liều mạng tại sao muốn tự bạo bất luận từ cái kia cái góc độ đến xem dương nhân thanh đều không phải loại kia thấy chết không sợn anh dũng không sợ người hắn hiện như bạo trừ phi hắn sẽ không chết trừ phi hắn không quan tâm cỗ thân thể này ánh mắt rơi xuống huyết sắc không gian bên trong thu lấy dương nhân thanh trên người khương hà nhìn kỹ quả nhiên phát hiện vấn đề tại dương nhân thanh cỗ thân thể này phần lưng như là x é rách toàn bộ thân thể phần lưng từ cuộc sống chính giữa xé rách xoay tròn liền phá phớt có đồ vật gì từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng đây là nhìn thấy cái này tình hình k ư ơ n g hà cảm giác tựa như dị hình phim đồng dạng có cái quái vật từ dương nhân thanh trong thân thể phá sát mà ra cỗ thân thể này liền giống như rắn lột da chỉ là dương nhân thanh lột xuống tầng một sát ngoài như vậy dương nhân thanh đến cùng biến thành cái gì khương hà hít một hơi thật sâu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh dương nhân thanh ngươi muốn dùng cỗ này lột ra sát ngoài lửa ta một thanh lại không nghĩ rằng ngươi cho ta đưa một món lệ lớn đâu nhìn xem giam cầm tại huyết sắc không gian thân thể khương hà ý niệm khẽ động cho huyết sắc mắt dọc hạ lệnh phân giải huyết sắc ánh mắt lói lên nháy mắt đem sắp tự bạo thân thể phân giải chống không không ngoài dự liệu không có phân giải da dương nhân thanh linh hồn cái này đã tiến một bước xác nhận lột xác suy đoán một phần màu vàng sấm siêu phàm vật liệu phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong siêu phàm nguyên tố rời núi đẳng cấp siêu phàm c ử u giai nói rõ tam sơn ngũ nhạc trên lòng bàn tay càng khôn đây là dương nhân thanh c ử u giai đại địa chi lực đối với khương hà đ ế nói n đây cũng là một cái thăng cấp độ tốt phân giải rời núi thăng cấp rời núi lực sĩ kỹ năng nhất n i ệ m sinh ra huyết sắc mắt dọc tuân ra hai đạo ánh mắt chiếu xạ tại rời núi phía trên phân giải thành tinh khiết đại địa chi lực cỗ này tinh khiết đại địa chi lực nháy mắt tràn vào khương hà trong cơ thể dung nhập khương hà nguyên bản đại địa c h i lực bên trong hoàng mang tại khương hà trên núi lấp lánh hùng hậu nặng nề g h mênh mông bằng bạc tại khương hà trong cơ thể sinh mệnh dung lô hóa thành trong trái tim từng đầu màu vàng phù văn cấp tốc lan tràn như là một tấm mạng đệm là cấn tại khương hà trong trái tim kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất đại biểu năng lượng cái k i a một mặt tường trên vách lại vọt lên một đầu màu vàng của trụ thẳng tới tháp cao tầng thứ nhất định giờ khác này khương hà đỉnh đầu hiện hóa ra từng đầu nguy nga bằng bạc sơn nhạc từng mảnh từng mảnh mênh mông vô g ầ n đại đ i ệ cựu giai đại địa tri lực hấp thu sông thành thu hoạch được kỹ năng hậu đ hậu đức tái vật đẳng cấp siêu phàm kiểu giai nói rõ địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật đã từng rời núi lực sĩ đã tiến hóa thành chấp trưởng đại địa chi lực hậu đức tái vật giờ k h ắ c này c ư ơ n g hà chỉ cảm thấy chính mình phản phất hóa thành một tòa nguy nga bàng bạc sơn nhạc thật sâu cắm rễ ở đại địa mênh mông đại địa là hắn lực lượng cội nguồn cương đại cương đại trước này chưa từng có không giống với chi phối bóng đen mang tới bóng đen điều khiển năng lực cũng khác biệt tại giấc ngủ ngàn thu chi chủ mang tới chấp trưởng tử vong năng lực cái này hậu đức tái vật là thuần túy nhất lực lượng đơn giản thô bạo trực tiếp lực lượng một quyền đánh ra liền như là ném ra một toàn núi cao vô cùng to lớn lực lượng đủ để nghiền nát hết thẻ trước mắt so với loại kia pháp sư giống nhau bóng đen cùng tử vong loại này quyền quyền đến thịt đã kích cảm giác càng làm cho khương hà hài lòng dương nhân thanh ngươi đến cùng là đi mưu hại ta sao vẫn là đến cho ta tặng lễ khương hà bóp bóp nắm tay chỉ cảm thấy dương nhân thanh thật là một cái người tốt nha tuyệt đối là đưa tài đồng tử nhất định khương hà khương hà ngươi thế nào lúc này nghe theo khương hà trò hỏi cưới cao đạt xa xa t r ò đi xoay quanh trên bầu trời hạ du từ tinh thần kết nối bên trong truyền đến một trận lo lắng tiếng hỏi â ta không sao đã giải quyết khương hà lúc này mới nhớ tới hạ du cùng cao đạt còn đang lo lắng nơi này tình trạng vội vàng giải thích một câu người bên kia giải quyết l i ề n tốt hạ du thanh â m rõ ràng lộ ra thở dài một hơi cảm giác các ngươi trở về khương hà đang muốn chào hỏi hạ du cùng cao đạt trở về đột nhiên nghe được tinh thần kết nối bên trong chuyển ra hạ du tiếng k ê u sợ hãi a xảy ra chuyện khương hà xảy ra chuyện ma khí ma khí bạo phát hạ du hoảng sợ đến cực điểm tiếng têu to tại tinh thần kết nối bên trong vang lên ma khí bộc phát khương hà trong lòng giật mình vội vàng xông ra khỏi thành bảo đạp chân xuống thân hình gào thét mà lên xông thẳng tới chân trời đây là cựu giai đại đ ị a chi lực mang tới một cái khác năng lực trọng lực khống chế trên thực tế đại đ ị a chi lực trừ khống chế thổ nguyên tố bên ngoài chủ yếu nhất nặng nề đặc tính chỉ chính là trọng lực đem tự thân trọng lực suy yếu là không khương hà nhẹ nhàng dậm chân một cái một nháy mắt liền xông lên giữa không trung trước mắt ma khí ngập trời c h í n đạo vô cùng to lớn đen k ị t ma khí từ chín tòa thành thị trên không vật lên ngập trời ma khí phô thiên cái đ i ệ như thế phạm vi lớn ma khí bộc phát k ư ơ n g hà trận mắt hốc mổm mặt mũi tràn đầy trấn kinh t r ư ớ c 185, nhân gian địa ngục cảnh tượng trước mắt mười phần khủng bố phía trước mầm bạ xã thành cùng đông phi địa khu cái k h á c cỡ lớn thành chợ trên không như là lang yên giống nhau vọt lên chín đạo đ e n kịt ma khí chín t ò a thanh thị chín cỗ ma khí phô thiên cái đ ị a ma khí như là mây đen giống nhau bao phủ bầu trời khương hà lăng không phiêu phủ ở giữa không trung giữ mắt nhìn về phía trước rõ ràng phát hiện toàn bộ đông phi địa khu đều bị cỗ này ngập trời ma khí bao trùm giữa thiên địa tràn ngập huyết tinh tàn bạo tạ tà ác khủng bố khí tức như là địa ngục bước lên ma khí kịch liệt p h o n trào như là một cô vô cùng to lớn màu đen phong bạo dù cho lấy khương hà thực lực bây giờ ở đây cố vô cùng to lớn ma khí phong bạo bên trong cũng bị cáo đến thân hình thẳng lắc quy mô lớn như vậy ma khí bộc phát khương hà nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ so với đã từng đàm thành ma khí bộc phát trước mắt một màn này ma khí bộc phát cường độ trí ít vượt qua đàm thành một lần kia gấp mấy trăm lần đàm thành một lần kia có cựu đình đại trận chấn áp ma khí lại có cựu lê quân đoàn tiêu diệt cái này mới hoàn toàn lắng xuống hiện tại châu phi không có chính quy siêu phàm tổ chức lần này ma khí bộc phát coi như quy mô lại không mở rộng chỉ giới hạn ở đồng phi địa giới toàn bộ đông phi tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết toàn bộ đông phi đều đem hóa thành địa ngục khương hà lúc này hạ du ngồi cao đạt gào t h é t pha không bay đến khương hà bên người tại ma khí phong bạo bên trong cao đạt biến thành máy bay chật vật duy trì lấy phi hành trạng thái toàn bộ thân máy bay không ngừng lay động nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống khương hà nhanh nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp lắng lại lần này mà khí bộc phát nếu không hậu quả khó mà lường được hạ du mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng khương hà hô to ta biết khương hà nhẹ gật đầu hướng hạ du phất phất tay phía trên này ma khí quá nặng chúng ta trước hạ xuống thân hình thoát một cái khương hà từ giữa không trung rơi thẳng xuống rơi xuống mỏm bạ xạ lao thành khu a tô bảo cao đặt cũng chở hạ du rơi xuống khương hà bên người khương hà ma khí bộc u phát về sau c i u u ma khí sẽ ăn mòn hết t h ể sinh vật đem toàn bộ khu vực hóa thành ma vực hạ du từ cao đặt trong cabin nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem khương hà nếu như không nhanh dập tắt thậm chí còn sẽ có c i u u tà ma vượt giới xâm nhập thế giới hiện thực ta đã biết đi chúng ta trước cứu mỏm bạ xạ khương hà hướng hạ du chào hỏi một tiếng quay người chạy ra a tô bảo trên bầu trời ma khí phong bạo quá máy liệt coi như bay được khương hà cũng không muốn bay quá nguy hiểm ai biết ma khí trong gió lốc có hay không tả m à m à i phục đ ầ u một bên tiến lên khương hà một bên nói với hạ du nhân thủ của chúng ta có hạ nhanh hướng cái khác siêu phàm tổ chức cầu viện không cần cầu viện quy mô lớn như vậy ma khí bộc phát toàn thế giới sở hữu siêu phàm tổ chức cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hạ du cùng sau lưng khương hà một bên chạy một bên trả lời vậy là tốt rồi khương hà nhẹ gật đầu chúng ta trước xử lý mỏm ba xạ vấn đề theo khương hà trận này ma khí bộc phát quy mô thực sự quá lớn rõ ràng không bình thường rất có khương hà biến h c sắc khi tức của hắn điều tra ẩn ẩn cảm giác được những dân nghèo này tựa hồ có chút không bình thường nhưng là cẩn thận cảm giác nhưng lại tìm không ra không đúng chỗ nào kỳ quái tại sao ta cảm giác những dân nghèo này có cái gì không đúng khương hà tại tâm linh kết nối bên trong nói với hạ du một câu trong lòng cũng không có quá để ý dù sao đây chẳng qua là một đám dây r ù a trên ăn no m à c ấm người bình thường mà thôi không để ý đến những dân nghèo này khương hà tiếp tục cất bước tiến lên tại khương hà đám người dọc theo đường đi tiến lên thời điểm hai bên đường phố dân nghèo một mảnh trầm mặc m t không biểu tình chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào khương hà đám người bầu không khí mười phần quỷ dị những n à y người đến cùng đang dợ trò quỷ dị khương hà nhìn thấy tình trạng này những mày vung tay lên một cái từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một cây khẩu súng kia không phải dùng để giết người mà là uy hiếp phòng ngừa những dân nghèo này có cái gì không tốt ý nghĩ khi khương hà xuất ra súng ống thời điểm những này quỷ dị dân nghèo tựa hồ hoảng sợ thân hình lắc lư một cái sau đó đột nhiên hai bên đường ngồi s ổ m dân nghèo gậy còm trên mặt đ ố n g nhiên tuân ra một c ố dữ tợn trong mắt lộ ra thật sâu tà ác mỹ nữ ta muốn mỹ nữ ta rất đói a bọn hắn ra mịn thật mềm chắc hẳn ăn thật ngon một trận điên cùng giống to hai bên đường phố trên trăm tên dân nghèo mắt búp tà quang mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía khương hà cùng hạ du đi đáng chết đây là có chuyện gì khương hà thay thế vội vang bóc cỏ ý đồ đe dọa những n à y điên cùng dân nghèo đáng tiếc những n à y điên cùng dân nghèo hoàn toàn không thấy khương hà uy hiếp đây là ma khí ăn mòn ma khí ăn mòn bọn hắn thần trí phóng đại trong lòng bọn họ dục n i ệ m hạ du thở dài m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy thương hại hướng những n à y điên cùng dân nghèo nhìn liếc mắt sau đó một cước đập mạnh trên mặt đất vay một tiếng sơn xuyên chi hiểm đại địa chi lực chấn động mặt đất đem những n à y điên cùng dân nghèo trấn ngã xuống đất liền lao thành khu người đều biến thành dạng này cái kia khương hà nhìn xem mỏm bạ xả ma khí b ộ c phát trung、tâm. sắc mặt hết sức khó coi khu vực mới bên trong còn không biết biến thành cái gì bộ dáng nhất định phải nhanh đuổi tới ma khí bộc phát địa điểm nghĩ biện pháp ngăn chặn không gian vết n ư ớ c nếu không chúng ta muốn cùng vô cùng vô tận ma hóa sinh vật chiến đấu hạ du trên thân dân g lên một cỗ xương trắng phát động thật khí ta dùng huyễn thuật che lấp mặc kệ những này bị ma khí ăn mòn tâm trí dân nghèo nhanh tiến về trung tâm thành phố đi khương hà một ngựa đi đầu đỉnh lấy huyễn thuật che lấp một đường xông ra đường đi hướng phía mỏm bạ xạ khu vực mới chạy tới trên đường đi k ư ơ n g hà nhìn thấy lao thành khu bên trong đã dần dần trở nên hôn luận lên tiếng chửi rửa tiếng giống giận dữ tiếng đánh nhau tiếng kêu thẳng thiết không ngừng chuyển vào khương hà lốt h a y tại ma khi ăn mòn phía dưới mọi người trong lòng tà niệm n kịch liệt phóng đại các loại bình thường chuyện không dám làm tại tà niệm n chi phối d ư ớ i tất cả đều làm giả tới trong lòng mỗi người đều ẩn giấu đi một con ma quỷ hiện tại cái này ma quỷ đã mở ra lồng giam phóng xuất ra cướp bóc giết người thậm chí là mạnh nhọn ngươi có thể nghĩ tới các loại tà ác hiện tại khắp nơi đều tại phát sinh cái này nhân gian địa ngục phanh một thương đ á chương một trăm tám mươi sáu trong địa ngục thiên sứ bao phủ tại ma khí bên trong mỏm ba xạ khu vực mới một mảnh đen kịt khương hà đứng tại khu vực mới giao lộ rõ ràng ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi màu tươi toàn bộ khu vực mới khắp nơi đều là tiếng chém rết tiếng kêu thẳng thiết tiếng súng tiếng nổ ma khí buộc phát vị trí trung tâm ngay tại mỏm ba xạ bến cảng hải đăng khương hà nhìn thấy tại mọi bạ xạ bến cảng to lớn hải đ ă n g bên trên tôn ra một đạo đen kịt mà khổng lồ ma khí như cùng một căn thông thiên trụ xuyên thẳng vất tiêu hải đ ă n g chính là ma khí buộc phát điểm trung tâm chỉ bất quá tại khương hà khí tức điều tra phía dưới rõ ràng cảm ứng được mọi bạ xạ trong thành khắp nơi tràn ngập hết u y tinh tà ác khí tức cần t h ậ n chút chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khương hà phất tay lấy ra thủ sơn đồng đao lại đem được từ tiểu giã chớ chú chi nhận đưa cho hạ du ta cảm giác trong thành khắp nơi đều là ma vợ ta cũng cảm thấy hạ du tay trái nâng nguyên đồng bào châu tay phải tiếp nhận khương hà đưa tới chớ chú chi nhận mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu giờ phút này nguyên đồng bảo châu bên trên không ngừng lóe ra k i m quang hiển nhiên là nhận lấy ma khí kích thích đi trực tiếp hướng hải đang g i ế t đi qua khương hà dơ đ a o lên một ngựa đi đầu hướng ma khí buộc phát vị trí trung tâm chạy tới vừa mới ngoặt lên đường cái đối diện đụng phải một đám người mấy trăm cái toàn thân đ â m máu mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong tay còn đang nắm các loại huyết mục tản chi chính đang không ngừng gắm nước người ở đây bảy người chung quanh trên mặt đất một mảnh huyết hồng trôi đầy máu tươi vũng máu bên trong còn có vô số tản chi thi hải x u ố t x é t vãi đầy mặt đất thực thi quỷ vẫn là tăng thi nhìn thấy cái này tình hình khương hà mặt mũi tràn đầy băng lãnh trong mắt lộ ra một cỗ rét lạnh giống nhìn thấy khương hà cùng hạ du xuất hiện đám này thực thi quỷ đột nhiên tuân ra một tiếng hét lên như là da thú tứ chi chạm đất hướng phía khương hà hai người đánh rét mà tới quyền sinh sắt trong tay khương hà vung tay lên một cái một cỗ vô cùng to lớn tử vong chi lực phun ra ngoài như là nộ trào càng quét chết ngay lập tức pháp thuật quyền sinh sắt trong tay siêu phạm cựu giai tử vong chi lực nháy mắt chôn vùi hết thể trước mắt xin cơ những này người coi như đã ma hóa coi như b i ế n thành quái vật lại vẫn còn là sinh vật vẫn còn có sinh mệnh chỉ cần có sinh mệnh vậy liền sẽ chết phù phù phù phù những này điên cùng đánh g i ế t mà đến thực thi quỷ nháy mắt trôn vùi hết thẻ sinh cơ lốp bốt ngã đ ầ y đất triệu hoán huyết sắc mắt rộng một tia huyết quang ở trong mắt hương hà hiện lên trước mắt ngã lăn thực thi quỷ nháy mắt hóa thành cho t à n nơi này là khu vực mới bên ngoài liền người nơi này đều bị ma hóa bên trong chỉ sợ không có người sống sót hạ du hướng mỏm bạ xạ trong thành phố nhìn liếp mắt thật sâu thở dài một hơi thành phố này đã biến thành địa ngục khương hà sắc mặt cũng có chút khó coi một bạ xạ có mấy triệu nhân khẩu chúng ta chỉ sợ muốn đối mặt đến một triệu cấp ma hóa sinh vật vung tay lên một cái một đạo vô hình không gian chi lực tại khương hà ở giữa phun trào cao đạt triển khai truyền tống môn một t r ư ờ n g t r ụ c trên người cao đạt vô hình không gian chi lực lấp lánh mà lên cao đạt nháy mắt hóa thành một cái truyền tống bình đại thái sơ quân đoàn tập kết tại tâm linh mạng lưới bên trong hạ lệnh khương hà đem trong thành thị dưới mặt đất ba ngàn binh sĩ kêu gọi ra lần lượt từng thân ảnh bước ra truyền tống môn sau l ư n g k ư ơ n g hà tập học t r n h tề mục tiêu hải đăng tiến lên g ơ lên trường đao Chỉ hướng hải đăng vị trên í Khương Hà hét lớn một tiếng, hét một t i u diệt hết thẻ trước mắt địch h Thái sơ, chiến vua bất thắng. â Quân n bất sơ, vua đường o cao à n binh lên rộng cùng khí, hô sĩ sau rơ l vũ quát, n Khương hà, hướng phía hải đăng phương hướng không ngừng tiến lên. Trên g Hà, phía hải ư đ tất cả đều là ma vật trên con đường phía trước vừa rồi loại kia thực thi quỷ số lượng hàng ngàn hàng vạn liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít tất cả đều là thực thi quỷ liền như là d ẽ xì đẹp đệ đẹ vượt r o n g phim ảnh thi triều pháp sư bộ đội nghe lệnh hỏa cầu thuật tre phủ đạ kích hệ dạ chỉ về đằng trước vọt tới ma vật cao giọng hạ lệnh từng đoàn từng đoàn liệt diễm tại quân đoàn pháp sư trong tay ngưng tụ lấy nàn g mà tính liệt diễm h ỏ a cầu đồng loạt gào thét phá không đối với phía trước lít nha lít nhít vọt tới quái vật hung hăng đánh tới bành bành bành kịch liệt tiếng nổ vang lên liệt diễm bốc lên càng quét nháy mắt thanh không một mạng lớn quái vật dạng này quá chậm năng lượng cùng hưởng kết nối quân đoàn pháp sư h ỏ a cầu thuật đối phó những quái vật này rất nhẹ nhàng nhưng là khương hà vẫn cảm thấy mở đường tốc độ quá chậm lập tức phát động năng lượng cùng hưởng một vệ ánh sáng liên thoáng hiện đem ba ngàn binh sĩ cùng khương hà liên nhận cùng hưởng siêu phàm cựu giai lực lượng cứ như vậy than pháp lệnh tử vong pháp sư bộ đội dùng khương hà tử vong trí lực phóng ra phạm vi lớn chết ngay lập tức pháp t h u ậ t l ệ n h l é o mà tử tịch m à u tái nhận sóng ánh sáng k h ẽ quét mà qua như là gợn sóng dập dởn càn quét tư phương ở đây trận tử vong sóng gợn càn quét phía dưới hết thể trước mắt hết thể t r ô n vùi sinh cơ một kích phía dưới nháy mắt thanh không một con đường tăng tốc đi tới thanh quái tốc độ tăng tốc khương hà mang theo bộ đội hướng phía hải đ ă n g phương hướng một đường dết tới khi khương hà mang theo bộ đội dết thấu một con đường vượt qua một cái ngã tư đường thời điểm khương hà đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía bên trái giao lộ cốc cốc cốc. một trận dồn dập súng ống bắn phá tiếng vang lên tiếng súng lại còn có người sống sót khương hà trong lòng hơi kinh ngạc sau một lát một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy đường phía trước miệng xông ra một cỗ cảnh dụng xe bọc thép ở đây chiếc cảnh dụng xe bọc thép đằng sau đ u ổ i theo lấy ngàn m à tính thực thi quỷ một cái tóc vàng nữ cảnh sát ngồi tại xe bọc thép xạ kích trên bình đài điều khiển súng máy đối với đằng sau đuổi theo thực thi quỷ không ngừng bắn phá là nàng nhìn thấy cái này nổ súng bắn phá tóc vàng nữ cảnh sát khương hà phát hiện nàng dĩ nhiên là khương hà người quen đạn hiệu cổ ly thời khác này đạo n g cổ ly mười phần chật vật sắc mặt một mảnh trắng bệnh trong mắt mang theo một cỗ thật sâu tuyệt vọng thế giới này đến cùng thế nào vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này đột nhiên cả tòa thành thị bên trong liền biến thành địa ngục bên người đồng sự v à n g hữu thậm chí là người đi bên đường trong một chớp mắt liền biến thành má quỷ thật vất vả từ trong cục cảnh sát diễn ra kết quả bên ngoài toàn là má quỷ tất cả mọi người biến thành má quỷ thượng đế a tỷ tỷ đáp hiệu phía trước có người lúc này đạo nghi cổ ly ngay được đang mở mội mội chấn kinh đến cực điểm tiếng teo to có người cái này địa ngục giống nhau thành thị bên trong còn có cái khác người sống sót đặng cô ly vội vàng quay đầu nhìn sang sau đó nàng sợ ngây người con đường phía trước miệng chỉnh t ề sắp hàng một chi quân đội nhưng là chi quân đội này quá kỳ quái chẳng những tất cả đều là nữ binh mà lại trang phục hết sức mát mẹ gợi cảm đây là tình huống như thế nào đặng cô ly trận mắt h ố t mồm mục tiêu thực thi quỷ quân đoàn đ ạ kích khai hỏa nữ cảnh sát cô ly nhìn thấy quân trận phía trước một cái phương đông nam tử g i ữ cao một thanh trường đao cao g i n g hét lớn hiu hiu hiu. quân trận ở giữa một đám mỹ nữ c u n g tiến thủ đột nhiên kéo ra trường cung bắn ra từng đạo kim quan g sán lạn quan g huy mũi tên quan g huy mũi tên gào t h é t phá không lướt qua đ ạ m hiệu đỉnh đầu đối với đuổi theo phía sau ma quỷ đánh tới sán lạn kim sáng long lánh mà lên lít nha lít nhít quan g huy mũi tên nháy mắt thanh không sau lưng đuổi theo vô số ma quỷ cái này đây là đ ạ m c ố ly mặt mũi tràn đầy trấn kinh những khủng bố kia ma quỷ lại bị những mỹ nữ này binh sĩ dễ dàng tiêu diệt chủ a đây là ngài phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ sao chương một trăm tám mươi bảy chúng ta muốn đánh một trận á c chiến nhân từ chủ cảm ơn ngài cứu rỗi đạng mư cô lì ở trước ngực vạch lên thập tự hướng khương hà đám người không mình hành lễ miệng bên trong còn tại hô t o lấy hạn l ù ra thượng đế cứu không được tòa thành thị này khương hà hướng đạng mư cô lì vây vây tay đ ừ n g hô mau chạy tới đây nơi này khắp nơi đều là ma vật ách đạng mư cô lì sửng sốt một chút trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ thượng đế cũng cứu không được tòa thành thị này chẳng lẽ bọn hắn không phải chủ ta thiên sứ tại đạng mư cô lì xứng sở thời điểm mội mội của nàng e ly nhưng không có xứng sở vội vàng một cướp đạp xuống chân ga mở ra xe bọc thép cấp tốc vọt tới khương hà đám người, bên người. ngài ngài là đặng cùng eo ly t ừ trong xe việt r ã i nhảy ra ngoài ngước mắt nhìn khương hà cùng hạ du lại nhìn một chút đằng sau sắp hàng chỉnh tề thái sơ quân đoàn trong lòng càng thêm nghi ngờ hai cái này người đông phương chẳng lẽ đây là phương đông thiên bình thiên tướng a hiện tại khương hà cùng hạ du đều là diện mục thật sự đặng chỉ gặp qua đỗ lao bản cùng trường tiểu thư không nhận ra khương hà hai người đừng nhiều lời đuổi theo khương hà hướng đ à m tỉ mội khoát tay áo sau đó tại tinh thần kết nối bên trong hướng hạ du phân phó một tiếng hạ du ngươi chú ý nhìn xem các nàng tại nghiêm trọng như vậy ma khí ăn vào dưới Các nàng thế mà không có biến thành ma vật cái này không bình thường Giang i m hạ b c h Hạ du cất bước đi đến ba mươi tỷ mỗi bên người đem hai người bọn họ mang vào quân trận ở giữa hạ du cùng cao đạt canh giữ ở hai tỷ mỗi bên người trên danh nghĩa là bảo hộ cái này hai người bình thường trên thực tế cũng có giám thị ý tứ tiếp tục đi tới khương hà trường đao dơ lên chỉ hướng ma khí b ộ c phát đầu mượn hải đăng phương hướng thái sơ quân đoàn cấp tốc tiến lên một ở trên con đường đều là ma vật đại bộ phận đều là nhân loại ma hóa về sau thực thi quỷ nhưng là khi khương hà đám người một đường rết tới bến cảng phụ cận thời điểm ven đường trong đường cống ngầm xông ra vô số chuột vô số ma hóa lao thử lít nha lít nhít giống như thủy triều từ trong đường cống ngầm mừng lên phảng phất như là mặt biển bánh liệt mà đến thủy triều a đặng tìm mọi nhìn thấy cái này tình hình sợ đến một trận thét lên chỉ là một chút chuột mà thôi làm sao sợ đến như vậy khương hà nhữ mày nữ nhân chính là phiên phức uy nơi này có hơn ba ngàn nữ nhân đâu hạ du liếp mắt đối với khương hà sắt thép trình độ đánh giá lần nữa tăng lên một cái cấp bậc pháp lệnh tử vong đều không cần khương hà tự mình xuất thủ thái sơ quân đoàn cấp pháp sư vội vàng phát động chết ngay lập tức pháp thuật trắng bệnh mà rét l ạ n h tử vong chi lực như là sóng ánh sáng giống nhau dập dờn mà ra nháy mắt bình định cái này một đợt tử h triều cường đại như vậy đặc hữu nhìn thấy thái sơ quân đoàn lực công kích lần nữa kiên định những này người là phương đông trong thần thoại thiên binh thiên tướng nhận biết tại hương hà mang theo thái sơ quân đoàn tiêu diệt toàn bộ ma vật thời điểm phát sinh ở đông phi cái này cùng một chỗ cực lớn quy mô ma khí bộc phát cũng làm cho toàn thế giới siêu phàm giả khiếp sợ không thôi t h ầ n châu cảnh nội cựu đỉnh đại trận lại một lần nữa khởi động sán lạng quang huy hóa thành một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ cửu châu khởi động cựu đỉnh đại trận thành lập thủ h cửu đơn h c a vị đại bộ phận địa khu gặp ma khí ăn mòn dự tính trong vòng hai mươi bốn giờ ma khí sẽ khuếch tán đến toàn bộ châu phi đông bắc bộ gặp hai họa nhân khẩu đem vượt qua năm trăm linh triệu đường trang nam tử hướng đám người nhìn lên mắt mặt mũi tràn đầy rõ rạc các vị trưởng lão môi hở r ă n g lạnh đạo lý không cần ta nhiều lời cựu u tà ma đang xâm lấn thế giới của chúng ta một khi bọn hắn tại châu phi đứng vững góc chân hậu quả khó mà lường được ta đề nghị lập tức phát binh c h i viện châu phi mời các vị trưởng lão nhanh chóng quyết đoán đường trang nam tử mặt mũi tràn đầy kiên định toàn thân tản ra thiết huyết cương nghị khí thế ta nguyện ý tự mình dẫn đội tiến về châu phi c h i viện ma khí bất diệt thể sống chết không trả nếu như khương hà tại nơi này nhìn thấy cái này đường trang nam tử k ư ơ n g hà nhất định sẽ giật mình hung ác bởi vì cái này đường trang nam tử bỗng nhiên chính là dương nhân thanh tiểu dương mọi người đều nghe được châu phi tình thế hết sức nghiêm trọng ngồi tại thủ chỗ vị trí hạ trọng thu hướng trong phòng họp các trưởng lão khác nhìn lên mắt sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc ta trước đó phái dương nhân thanh đi châu phi vốn là muốn hắn t r a ra cái tia đột nhiên xuất hiện cao dài thánh kỵ sĩ hắn trong lúc vô tình phát hiện ma khí bộc phát đầu mối vội vàng gấp trở về cầu viện nhưng vẫn là chậm một bước hạ trọng thu gói bàn một cái nói ta cho rằng châu phi ma khí bộc phát tình huống cực kỳ nghiêm trọng nhất định phải phái ra mạnh hữu lực đội ngũ nhất định phải nhanh lắng lại ý của mọi người thấy đâu đồng ý, đồng ý. một tất cả trưởng lão đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc ở đây loại trái phải rõ ràng trước mặt ai cũng sẽ không kéo cái gì chân sau rất tốt hạ trọng thu đông nhiên đứng dậy hướng đám người quét mắt lên mắt ta mệnh lệnh điều các bộ sở hữu trung giai siêu phẩm giả xây dựng một c h i trừ ma quân đoàn từ dương nhân thanh thống lĩnh lắng lại châu phi ma khí buộc phát sự kiện đúng đám người cùng một chỗ đứng dậy cao giọng lĩnh mệnh trung cấp siêu phẩm giả chính là tứ giai đến lục giai siêu phẩm giả tại toàn thế giới sở hữu siêu phẩm trong tổ chức một đến ba giai quá yếu bảy đến cựu giai quá ít chỉ có những n à y bốn đến lục giai trung cấp siêu phẩm giả mới thật sự là trung kiên lực lượng nếu như khương hà biết tình huống này nhất định sẽ gấp đến độ dơ chân đem toàn bộ cựu châu sở hữu trung cấp siêu p h a m giả tất cả đều giao đến dương nhân thanh trong tay những n à y người còn có thể còn sống trở về a toàn bộ cựu đỉnh trung kiên lực lượng nếu như bị dương nhân thanh toàn bộ hố chết rồi cựu đỉnh cũng liền xong đáng tiếc thời khắc này khương hà còn tại m ỏ m ba x a đánh trận đâu m ỏ m ba x a bến cảng khu khương hà mang theo ba ngàn thái sơ quân đoàn một đường chém giết không ngừng thúc đẩy dần dần sắp nhập vào bến cảng khu vực phía trước năm trăm mã che phủ xạ kích khai hỏa từng đạo quang huy mũi tên gào thét phá không đem từng bầy như thủy triều vọt tới thực thi quỷ tại chỗ bắn giết khương hà những n à y ma hóa sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh tiêu diệt toàn bộ cái này một đợt ma vật hạ du nước mắt nhìn phương xa đen như mực hải đăng sắc mặt mười phần ngưng trọng hiện tại những n à y ma vật thực lực đều tiếp cận lục giai đằng sau rất có thể còn có càng mạnh ma vật không phải khả năng mà là khẳng định khương hà hướng hạ du nhẹ gật đầu càng tiếp cận ma khí bộc phát tiết điểm ma khí nồng độ càng cao ma hóa sinh vật thực lực tất nhiên càng mạnh chúng ta muốn chuẩn bị đánh một trận á c chiến trong ì n h thế h đối với k Hà n g tại, tại lúc nhất thời thế giới các quốc gia siêu phàm giả dồn dập phái gia đội ngũ chạy tới đông phi trừ siêu phàm giả bên ngoài các quốc gia quân đội đồng dạng đã phát động trên bầu trời từng cái máy bay chiến đấu gào t h é t phá không trên mặt đất từng chiếc xe tăng cấp tốc lao vùng vụt trên biển từng chiếc từng chiếc tàu chiến theo gió vượt sóng tại người lãnh đạo các nước hội nghị liên tịch bên trên thậm chí đã làm ra quyết nghị một khi siêu phàm giả vô pháp lắng lại ma khí buộc phát sự kiện vậy liền đạn hạt nhân rửa sạch tha có thể tạc bằng châu phi cũng không thể lưu lại bất luận cái gì một con ma vật tại cự ly đông phi một b i ể n cách ra môn nước ghệ đờ cảng đến từ thế giới các quốc gia siêu phàm giả dồn dập tại hệ đờ cảng tập kết bến cảng bên ngoài xây dựng một tòa cự đại nơi đóng quân bố trí tại trong d a n h địa các loại từ trong truyền thống trận đi ra từng nhánh siêu phàm chiến đội cựu đỉnh người làm sao còn chưa tới một cái đến t ừ nước mỹ thủ trưởng l u n g lay đỉnh đầu n ư ơ ngũ v mặt mũi tràn đầy n ỗ khí hướng bên cạnh một cái g ầ y còm a tam hỏi thăm p h ạ n thiên t ạ i bên trên ta là người thiên trúc không phải người nước hoa ngươi hỏi ta ta hỏi ai gậy đến cùng k h ô lâu giống như đầu chọc a tam chắp tay trước ngực hướng nước mỹ thủ trưởng liếc mắt không cần lo lắng cựu đỉnh không đến bên cạnh một cái toàn thân mọc đầy màu trắng lâu dài liền cùng một đầu gấu bắc cực một dạng đại hán hướng mỹ thủ trưởng nhìn liếc mắt cười nói ta nghe nói bọn hắn tổ chức một tri cường đại đội ngũ, quy mô vượt qua tưởng tượng. cảm tạ thượng đế một cái hồng ý đại giáo chủ vạch lên t h ậ p tự cười gật đầu cựu đỉnh đã phái ra cường đại đội ngũ lắng lại ma khí buộc phát cũng liền không khó dù sao cựu đỉnh mạnh nhất không phải sao đó là bởi vì bọn hắn có cựu châu đỉnh không có cựu châu đỉnh bọn hắn có thể mạnh đến mức nào một cái đồ nhì dạ i ả trang n o a n nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ một tiếng cựu châu đỉnh không chỉ là người nước hoa chúng ta cũng có phần các ngươi có tư cách gì đối diện một cái người cao ly cười lạnh một tiếng liền liền người nước hoa cũng không có tư cách kế thừa cựu châu đỉnh cựu châu đỉnh là chúng ta đi, đi. một cái đến từ bắc âu nữ võ thần chống trường mâu lắc đầu triệu tập đội ngũ của các ngươi người nước hoa liền muốn tới vừa dứt lời bố trí tại nơi đóng quân trung ương một tòa cự hình truyền tống trận đột nhiên tuân ra sán lạn g quan huy một tòa truyền tống môn từ từ mở ra một cỗ khổng lồ khí thức từ trong truyền tống môn mãnh liệt mà ra chỉnh tay bộ pháp vang lên một c h i đội ngũ khổng lồ ngẩm đầu lưỡn ngực bước ra truyền tống môn đi vào nơi đóng quân dẫn đầu một người người mặc màu đen đường trang toàn thân sôi chảo một cỗ mênh mông bàng bạc khí t ứ c cường đại lực lượng khiến người trần kinh chín k i u giai nhìn thấy cái này đường trang nam tử cảm nhận được c ố này khổng lồ khí thức đến từ các quốc gia siêu phàm giả thủ lĩnh từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi quả nhiên không hổ là kiểu đỉnh không hổ là toàn thế giới mạnh nhất siêu phàm tổ chức tùy tiện phái một cái lĩnh đội đều là kiểu giai siêu phàm giả kiểu đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào đến cùng có bao nhiêu cái kiểu giai ở đây loại lớn quy mô ma khí buộc phát thời điểm quốc gia nào cũng không thể phái ra lực lượng mạnh nhất tới dù sao chi viện châu phi là một chuyện bảo vệ mình quốc gia mới là trọng yếu nhất trừ k i u đỉnh bên ngoài cái nào siêu phàm tổ chức có như thế đại thủ bút tùy tiện liền đem k i u giai phái ra rồi Bị nhân, cựu đỉnh biện binh n h k ô gặp p h qua dương thống lĩnh cao ly thủ lĩnh liền vội vàng đứng lên mặt mũi tràn đầy cười làm lành không người thi lễ gặp qua dương thống lĩnh a tam thủ lĩnh cùng ba nhân thủ lĩnh theo sát phía sau cũng liền bận bị hướng dương nhân thanh không mình hành lễ gặp qua dương thống lĩnh quốc gia khác siêu phạm giả thủ lĩnh dù cho không quá nguyện ý cũng không thể không cùng theo hướng dương nhân thanh hành lễ một cái có người dẫn đầu thứ hai dương nhân thanh là cựu giai cường giả không túi đầu đều không được ây quân chỉ, chỉ, chỉ, chỉ huy liền có chút nhạy cảm liên lụy các loại vấn đề nội tình hết sức phức tạp cũng không phải một câu liền có thể quyết định vạn nhất người dương nhân thanh cố ý hãm hại hạ đặt một cái hẳn phải chết nhiệm vụ hố chết quốc gia khác siêu phàm giả đâu chúng ta đều là siêu phàm giả siêu phàm giả quy tắc rất đơn giản thực lực vi tôn dương nhân thanh hừ một tiếng lực lượng khổng lồ chấn động phun ra ngoài như là một tòa nặng nghề đại sơn áp ở đỉnh đầu mọi người ai không phục mỗi một lần hành động đội ngũ của chúng ta nhất định phải cùng cựu đỉnh đội ngũ cùng một chỗ hành động nếu không chúng ta sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi dù cho đối mặt dương nhân thanh huy áp nên tranh thủ lợi ích ai đều sẽ không dễ dàng bùng tay nếu không ai biết ngươi ăn cái gì tâm dù sao siêu phạm tổ chức ở giữa cũng không phải đoàn kết h ữ u ái thân như một nhà có cái thời điểm minh hữu chính là dùng để hố yêu cầu này dương nhân thanh lệnh lấy liền quét mắt đám người l ư ớ mắt nhẹ gật đầu ta đồng ý nghe được dương nhân thanh cái này lời nói đám người thở dài một hơi nếu như mỗi lần hành động đều cùng cựu đỉnh cùng một chỗ đều có cựu đỉnh thành viên tham dự vậy liền không sợ dương nhân thanh cố ý hãm hại dù sao dương nhân thanh không có khả năng ngay cả người mình đều cùng một chỗ hỗ chết chúng ta đồng ý các quốc gia siêu phàm giả thủ lĩnh đối mắt nhìn nhau lướt mắt đồng loạt gật đầu thông qua xây dựng liên hợp bộ chỉ huy quyết nghị cũng đồng ý dương nhân thanh đảm nhiệm tổng chỉ huy rất tốt dương nhân thanh hài lòng nhẹ gật đầu ta mệnh lệnh các bộ lập tức chỉnh lý hành trang một giờ sau toàn quân xuất động đúng đám người cao giọng lĩnh mệnh vội vàng chạy ra ngoài diễn phần mình triệu tập dưới trướng đội ngũ chuẩn bị hành động tại các quốc gia siêu p h à m giả sắp mở hướng châu phi thời điểm khương hà đang đấm máu chém giết mọc bạ xạ bến cảng khu đánh vào bến cảng đã một cái mấy giờ nhưng là khương hà tiến lên tốc độ lâm vào đ ỉ n h trệ bởi vì khương hà gặp địch nhân cường đại khi khương hà mang theo bộ đội một đường quét ngang giết vào bến cảng khu thời điểm phía trước tòa kia hải đăng mọc bạ xạ ma khí buộc phát tiết điểm bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra một con cựu h u tà ma không phải ma khí ăn mòn đạn sinh ma vật mà là chân chính cựu u tà ma mặc dù chỉ có một con nhưng là cái này kiểu rút tà ma thực lực là kiểu dai khương hà bị cái này kiểu rút tà ma kiềm chế ba ngàn mỹ nữ quân đoàn bao quát hạ du cùng cao đạn bị số lượng khổng lồ mà lại thực lực đều tại ngũ dai đến lục dai ma vật bao vây lâm vào trùng vây đám người chỉ có thể đâm máu c h é m g i ế t cái này còn chỉ xuất hiện một con kiểu rút tà ma lúc trước tại đàm thành lần kia ma khí bộc phát sự kiện bên trong xuất hiện kiểu rút tà ma đủ có mấy trăm hiện tại ma khí bộc phát quy mô v ừ a xa đàm thành một lần kia sẽ có bao nhiêu kiểu t t ma xuất hiện tình thế đối với khương hà mười phần bất lợi âm phong tại thiên không gào ghét đen kịt ma khí như lạ i như phong bạo bước lên càn quét trên mặt đất đến hàng vạn mà tính ma vật giống như thủy triều vào tới dù cho thái sơ quân đoàn đám binh sĩ không ngừng phát động công kích lại vẫn vô pháp ngăn cản ma vật xung kích thái sơ quân đoàn bình quân thực lực đẳng cấp chỉ có cấp ba ba cái thống lĩnh cũng chỉ có cấp bốn nếu như không phải có sinh mạng cùng hưởng cùng năng lượng cùng hưởng chỉ sợ tại ma vật lần thứ nhất xung kích bên trong toàn bộ quân đoàn đều sẽ toàn quân bị diệt vậy công thái sơ quân đoàn ma vật thực lực cũng không rất mạnh đại đa số đều chỉ có ngũ giai khoảng trường loại này đẳng cấp ma vật đối với khương hà đ ế nói n một chiêu chết ngay lập tức pháp thuật liền có thể g i ế t sạch xanh xanh đáng tiếc hiện tại khương hà đã không để ý tới thái sơ quân đoàn giữa không trung khương hà trong tay nắm chặt thủ sơn đồng đao thần s á c mười phần thần trường thỉnh thoảng quay đầu quét mắt bốn phía phảng phất ở xung quanh hắn cất giấu một cái nhìn không thấy đ ị c h nhân trên thực tế thật có một cái nhìn không thấy đ ị c h nhân ngay tại vừa rồi khi khương hà mang theo đội ngũ g i ế t nhở ở cảng miệng khu thời điểm đột nhiên bị một lần tờ ở tờ kích một thanh vô hình lưới lao cuốn lên một cố cuồng bạo mà hùng manh kiếm nhận phong bạo như l à n h ư vòi rồng vọt vào thái sơ quân trận bên trong chỉ là một s á t na sắp xếp tại quân trận phía trước trọng trang bộ binh nháy mắt liền bị kiếm nhận phong bạo quấy đến mưa máu dồn dập mấy trăm tên trọng trang bộ binh bị kiếm nhận phong bạo cắt thành vô số khối thịt nát nếu như không phải khương hà phản ứng nhanh ngăn cản kiếm nhận phong bạo chỉ sợ toàn bộ thái sơ quân trận đều muốn bị giết mặt vào cũng may sinh mạng cùng hưởng ra chỉ dưới không do không máu đầu thái sơ quân đoàn bình sĩ cũng sẽ không chết bàng bạc sinh mệnh lực dâng lên từng đạo quang h u lên vừa mới bị cắt thành mảnh vỡ trọng trang bộ binh nháy mắt lại nguyên địa xống lại đây là một cái ẩn thân đây là một cái địch nhân cường đại đây là một cái c ử u giai tà ma vừa mới cản trở kiếm nhận phong bạo thời điểm khương hà cùng cái này ẩn thân tà ma đối diện một c h i ê u rất rõ ràng đánh giá ra đây là một cái c ử u giai tà ma nếu như đổi một hoàn cảnh chỉ bằng tà ma trên thân ma khí lại thế nào ẩn thân khương hà cũng có thể rõ ràng cảm ứng được tà ma tồn tại đáng tiếc tà ma trên thân ma khí ở đây cái khắp nơi đều là ma khí hoàn cảnh dưới tựa như một giọt nước dung nhập biển rộng hoàn toàn không cảm ứng được ở đây cái ma khí tàn phá b ừ bãi hoàn cảnh dưới khí tức điều tra hoàn toàn mất đi tác dụng chỉ có thể cảm giác được ma khí nghe không đến cái khác khí tước dù cho lấy khương hà năng lực nhận biết cũng tìm không thấy tên địch nhân này tồn tại vết tích đáng chết khương hà âm thầm một tiếng giận mắng trong lòng bước lên một cơn lửa giận cái này tà ma hết sức g à o hoạt cho khương hà mang tới to lớn uy hiếp khương hà bị tà ma kiềm chế vô pháp c h i viện thái sơ quân đoàn cứ như vậy tại vô cùng vô tận ma vật tập kích dưới thái sơ quân đoàn đấm máu chém giết ứng phó được mười phần gian nan thanh máu lại dài cũng có đánh hụt thời điểm một khi thanh máu thành không thái sơ quân đoàn thậm chí bao gồm hạ du cao đạn đều sẽ chết ở đây không、được. nhất định phải nghĩ biện pháp nhất định phải nhanh xử lý cái này ẩn thân tà ma khương hà trong lòng có chút nóng nảy đứng lên muốn xử lý một cái nhìn không thấy định nhân biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể để chính hắn ra khương hà ý niệm k h é động đã có ý nghĩ người ẩn thân đúng không người trốn đi đúng không lao tử mặc kệ ngươi thân hình phát một cái khương hà rơi xuống quân trận trên không vung tay lên một cái một cái tử vong sóng gợn càn quét mà ra nháy mắt thanh không thái sơ quân đoàn bốn phía sở hữu ma vật một kích thanh không bốn phía ma vật để gặp ma vật vây công tập kích thái sơ quân đoàn chậm thở ra mờ hơi lúc này khương hà cũng phát hiện thái sơ quân đoàn thực lực hơi yếu giống vừa rồi loại tình huống này một khi khương hà bị người cầm chế thái sơ quân đoàn lại bị vô số địch nhân vây công tình h u ố n g dưới thanh máu lại dài cũng có bị người đánh hụt thời điểm thái sơ quân đoàn cá thể thực lực cần phải nhanh một chút tăng lên khương hà chỉ huy thái sơ quân đoàn một đường hướng ma khí buộc phát hạch tâm tiết điểm dễ tới t tựa hồ đem cái kia ẩn thân giấu ở một bên tà ma bỏ qua mặc kệ hoàn toàn liền khi cái kia ẩn thân tà ma không tồn tại lần này ẩn thân ở một bên tà ma liền có chút bất đắc dĩ cứu cánh cửa còn không có hoàn toàn mở ra xem như trinh sát trước một bước tiến nhập địa cầu anh ma nhất định phải cam đoàn cựu u cánh cửa có thể thuận lợi mở ra không bị nhân loại phá hoại kế hoạch này thủ hộ ma khí buộc phát hoạch tâm tiết điểm chính là ảnh ma nhiệm vụ hiện tại khương hà bỏ qua ẩn thân ở một bên ảnh ma mặc kệ trực tiếp chỉ huy bộ đội thẳng hướng ma khí tiết điểm vậy thì để ảnh ma có chút bất đắc dĩ ẩn thân tiềm hành ảnh ma theo ma khí phun trào âm phong chậm dại hướng khương hà vị trí nhẹ nhàng đi qua vô thanh vô tước theo gió chui vào ảnh ma vừa rồi phát động kiếm nhận phong bạo tập kích thái sơ quân trận tại ảnh ma xem ra chỉ là tam giai binh sĩ một kích liền có thể giết sạch thế nhưng là ai mẹ nó gặ nháy mắt lại nguyên địa sống lại đến lúc này ảnh ma cũng rõ ràng đánh giá ra khương hà mới là mấu chốt không có khương hà chi này từ tam giai binh sĩ tạo thành bộ đội căn bản không có cái uy hiếp gì coi như có thể phục sinh cũng sẽ bị vô cùng vô tận ma vận sinh sinh đẻ chết xử lý khương hà mới là mấu chốt theo gió chui vào ảnh ma thân ảnh hóa nhập tâm phong bên trong vô hình vô tích lặng yên không một tiếng động khương hà thực lực rất mạnh vừa rồi cùng khương hà đối diện một chiêu ảnh ma rất rõ ràng khương hà thực lực nhưng là đối với thích khách đến nói quyết định sinh tử tồn vong vĩnh viễn không phải thực、lực. tại h ảnh ma nhãn bên trong thương hà yếu hại hết sức rõ ràng đó chính là trái tim quả nhiên nhân loại loại sinh vật này trái tim vĩnh viên đều là chỗ hiểm một thanh vô hình trường đao thật chặt nắm trong tay ảnh ma theo âm phong phiêu đãng chậm rãi chậm rãi tiếp cận quân trận tiếp cận thương hà tại thương hà lần nữa thả ra tử vong sóng vợn c ảnh, lưng lưng, ảnh ma tâm c đầu một tiếng cởi thẩm phồng lên lực lượng toàn thân chấn động lưới lao tuôn ra một cách trí mạng chấn động ở đây cỗ chấn động tần số cao phía dưới ảnh ma hoàn toàn có thể khẳng định khương hà trái tim sẽ bị trí mạng chấn động sinh sinh chấn vỡ đáng tiếc sự tinh vượt ra khỏi ảnh ma dự tính khi hắn trường đao đâm xuyên khương hà sống lưng lưng đâm trúng trái tim thời điểm ảnh ma đột nhiên cảm thấy lưỡi đao chỉ trệ tựa như một đao đâm trên sắt thép cứng rắn đồng dạng đâm trúng khương hà trái tim trường đao dĩ nhiên hoàn toàn đâm không đi vào quá cứng trái tim trái tim của hắn thế nào cứng như vậy t r ă m chín m ư ơ đây là chiến tranh kiểu u ma vực cùng địa cầu ở giữa chiến tranh kéo dài vô số năm đối với nhân loại loại sinh vật này kiểu u tà ma s ớ m có hết sức rõ ràng hiểu rõ nhưng là ảnh ma có thể khẳng định hắn chưa từng nghe nói có nhân loại kia trái tim sẽ cứng rắn đến trình độ này Cái này quân đoàn nắm khổng lồ năng lượng bóng tối từ khương hà trong cơ thể bộc phát đưa tay trộm một cái đen kịt bóng đen hóa thành một con to lớn móng nuốt thật chặt giữ lại ảnh ma công kích thời điểm vĩnh viễn là phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất đối với ẩn thân ảnh ma đến nói buộc phát công kích một s á t n a cũng chính là bại lộ tự thân thời khắc đen kịt bóng đen chi trảo thật chặt giữ lại ảnh ma khương hà công kích tùy theo mà tới người mẹ nó lại dám đâm lão tử khương hà mặt mũi tràn đầy nổi giận trong mắt lóe ra hung tàn ngang ngược khí tức như là nhắm người mà p h ả manh thú lão tử chơi chết ngươi ta khương lão hổ tính tình không được nổi giận cùng trong tiếng hô khương hà một quyền vung lên bàng bạc mênh mông đại địa chi lực tại trong tay điên cùng phun trào như là sơn băng địa liệt một quyền đánh ra chính là một toàn ú i cao đại đ i ệ chi lực nặng nề đ ặ tính liền đại biểu cho trọng lực vô cùng to lớn trọng lực ra trì phía dưới thương hàm ộ t quyền này coi như từ trọng lượng đi lên nói đều không thể so một t o à núi lớn nhẹ vê anh đất dung núi chuyển sơn băng địa liệt một quyền này ném ra phương viên ngàn mét bên trong sở hữu kiến trúc nháy mắt liền bị vô cùng to lớn trọng lượng ép thành bờ mịn một kích đánh xuống toàn bộ mặt đất đều sinh sinh sụp đổ mấy chục mét đây chính là cựu giai đại địa chi lực đây chính là thuần túy mà lực lượng cùng bạo thích khách bị cuồng chiến sĩ đập một cái mánh kích sẽ là kết cục gì hố to bên dưới bị nện thành bánh thịt ảnh ma dùng tính mạng của mình lần nữa chứng minh một chút thích khách cùng tuyệt đối là một con đường chết ta cậu thả n g ồ i sổm bụi cỏ đây mới là thích khách đường ra duy nhất nhà ngươi khương gia cũng không phải dễ chê ơ khương hà hướng hố to bên dưới bánh thịt nhìn liếc mắt khỏe miệng cong lên khinh thường hử một tiếng vung tay lên một cái khương hà mở ra huyết sắc không gian đem ảnh ma thi thể thu vào khương hà ngươi thu thương vừa rồi trong nháy mắt buộc phát một trận kịch chiến hạ du tận đến giờ phút này mới phản ứng được nhìn thấy khương hà trên lưng ghim một thanh trường đao màu đen hạ du mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu to lên một đao kia vô cùng hung ác hoàn toàn đối chuẩn khương hà trái tim Coi nhưng thực lực m ạ h hơn, trái tim v ẫ là nhân ngược xuyên loại điểm. trái đâm tim, Bị là... khương hà trái tim là sinh mệnh dung lô là đại tư mệnh dùng liền chính nàng đều không làm rõ ràng được lai lịch vật liệu chế tạo thành thái sơ hảo bộ phận sinh mệnh dung lô cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người đâm xuyên trừ phi có người có thể từ khương hà trong cơ thể lấy ra sinh mệnh d u n g lô nếu không đâm trái tim cái gì hoàn toàn không có tác dụng t â y đao này cũng không tệ lắm túi đầu nhìn liếc mắt từ trên lưng rút ra trường đao màu đen khương hà khẽ gật đầu thanh này trường đao màu đen hẹp dài mà sắp bén lộ ra một cỗ lạnh leo hà n khí đây là ảnh ma vũ khí một thanh dùng cựu u ma sắt chế tạo thành cựu dai siêu phàm vũ khí trái tay mang theo ma sắt trường đao phải tay nắm lấy thủ sơn đồng đao khương hà biến thành sòng cầm c u n g đ o chiến đột kích giết một ngựa đi đầu khương hà mang theo đám người hướng ma khí buộc phát hạch tâm tiết điểm hải đăng phương hướng một đường xung phong l i ề u chết mà đi nhất định phải nhanh phá hoại hải đăng nhất định phải nhanh hủy đi cái này hạch tâm tiết điểm nếu không còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít cái c ử u h u tà ma một cái c ử u h u tà ma khương hà ứng phó cũng không dễ dàng nhiều đến mấy cái lời nói hậu quả mười phần nghiêm trọng tại khương hà mang theo thái sơ quân đoàn ra sức chém giết thời điểm đến từ các quốc gia siêu phạm giả liên quân cũng bắt đầu xuất phát quân tiên phong lập tức tập kết chuẩn bị chiếm chức lên đất liền điểm dương nhân thanh đứng tại nơi đóng quân bên trong truyền thống trên bình đài bốn phía tụ tập lấy hơn vạn tên đến từ thế giới các quốc gia siêu một đám pháp sư đang khẩn trương điều chỉnh truyền tống môn tính toán truyền tống tọa độ ta đã đem truyền tống tọa độ nói cho các ngươi biết còn bao lâu nữa mới có thể điều chỉnh tốt truyền tống môn dương nhân thanh hướng một tên đến tự đức quốc vụ sư cao giọng quát hỏi tọa độ đang tính toán còn cần nửa giờ không có nửa giờ không chờ vu sư nói xong dương nhân thanh gầm lên giận dữ tình huống hiện tại ngươi rất rõ ràng ngươi mỗi chậm trễ một phút đồng hồ cũng không biết có bao n h i ê u người chết đi ta chỉ có thể cho ngươi mười phút đồng hồ nhanh đúng Vũ nước vội v à n mỹ tủ trưởng cao giọng linh mệnh quay người chạy ra ngoài tập kết quân tiên phong tổng chỉ huy ngươi chọn lên đất liền địa điểm là số mạ ly mại gà đít gà đến từ bắc âu nữ võ thần trên mặt thần sắc mang theo vài phần lo lắng nơi đó cách ma khí buộc phát tiết điểm quá gần ta lo lắng thương vong quá lớn không có cái gì tốt lo lắng dương nhân thanh vung tay lên nữ võ thần các hạng đây là chiến tranh cho tới bây giờ liền không có bất tử nhân chiến tranh từ xưa đến nay chúng ta người nước hoa một mực tại cùng cựu ưu bộ tộc giao chiến chúng ta hy sinh vô số người chúng ta viễn cổ thị tộc cơ hồ chết hết chúng ta một mực tại bảo hộ thế giới này hiện tại đến phiên các ngươi nỗ lực hy sinh ngài nói rất đúng nữ võ thần trầm mặc một chút chỉnh trọng gật đầu từ xưa đến nay các ngươi người nước hoa liền rất n ặ n mạng ở trong mắt các ngươi chúng ta đều là man di từ thời đại viễn cổ chiến tranh bắt đầu chúng ta vẫn muốn tham chiến các ngươi lại căn bản khinh thường một chú ý quay đầu nhìn xem trong doanh địa đang tập kết các quốc gia siêu phàm giả nữ võ thần hít một hơi thật sâu cao cao dơ lên trường m âu hôm nay nghe được ngươi nói đến phiên chúng ta nỗ lực hy sinh ta rất vinh hạnh từ viễn cổ đến nay người nước hoa vì thủ hộ thế giới này làm ra hy sinh ta rất khâm phục rất vinh hạnh cùng ngài kể vai chiến đấu tổng chỉ huy các h ạ quan huy cánh chim ở sau l ư n g gián ra nữ võ thần dơ cao lên t r ư n g âu quay đầu nhìn về phía dương nhân thanh người nước hoa đã từng bảo vệ thế giới này mấy ngàn năm hiện tại đến phiên chúng ta nỗ lực hy sinh và kỳ gì tập kết chương một trăm chín mươi một triệu hoán thiên thai quân đoàn khương hà vẫn còn tiếp tục chém g i ế t càng là tiếp cận ma khí buộc phát thiết điểm ma hóa sinh vật thực lực càng là cường đại khi khương hà một đường g i ế t nhở ở càng miệng g i ế t tới hải đăng chỗ cao chân núi thời điểm trước mắt ma hóa sinh vật đã thập phần cường đại trừ đ â y khắp núi đ ổ i cấp thấp trung cấp ma hóa sinh vật bên ngoài phía trước núi cao bên trong đã xông ra trên trăm con thất dài khoảng trứng cao cấp ma hóa sinh vật khương hà lực lượng cho dù là cứu dai cũng không phải vô cùng vô tận một đường g i ế t tới khương hà tiêu hao cũng mười phần to lớn càng quan trọng hơn là g i ế t tới hải đ a n g phụ cận thời điểm nơi này ma khí nồng độ cực cao ở vào cao nồng độ ma khí hoàn cảnh dưới ma hóa sinh vật sinh mệnh lực trở nên càng thêm cường đại khương hà chết ngay lập tức pháp thuật đã làm không được một kích b i ể u sát làm không được phạm vi lớn thành k h ô n g lệ bước lên ma khí bên trong tuôn ra một tiếng thê lương dĩ lên một con dương cánh chừng hai mươi mét màu đen quái điệu cuốn lên bước lên ma khí một đầu đâm vào thái sơ c ô n trận vây một tiếng cái này siêu phàm thất giai ma hóa sinh vật bỗng nhiên tự bạo Kích l i ê n sóng xung k í cảnh h m liệt bục xung kích, Hạ du đều sát đạm cùng mội mội của nàng cưới tại cao đạt hóa thành xe bọc thép bên trên mặc dù không có trực tiếp gặp bạo tạc xung kích cũng bị xinh xinh chấn động Nếu mất đi đáng chết khương hà chính một đao đánh chết một con thất giai ma hóa m ẹ o rừng đột nhiên nhìn thấy thái sơ quân đoàn gặp tự bạo tập kích bị nổ đến cơ hồ đoàn diệt cái này khiến khương hà trong lòng mười phần nổi nóng thái sơ quân đoàn cá thể thực lực vẫn là quá yếu tam giai cá thể thực lực ở đây loại đại chiến bên trong hoàn toàn chính là phá hôi cũng may sinh mạng cùng hưởng phía dưới quân đoàn máu của binh sĩ đầu rất dài không có thanh không thanh máu coi như vỡ nát cũng có thể nguyên địa phục sinh, sinh mạng sáng lóng lánh mà lên vừa mới đoàn nhào thái sơ quân đoàn nháy mắt lại nguyên địa phục sinh khôi phục như lúc ban đầu bất quá cắp nàng thật không phát huy được tác dụng cao đạt triển khai truyền tống môn khương hà hướng cao đạt phân phó một tiếng tiện tay vung ra một đạo không gian chi lực mở ra truyền tống môn thái sơ quân đoàn rút về thành dưới đất khương hà mệnh lệnh tự nhiên sẽ không có người không nghe ra lệnh một tiếng thái sơ quân đoàn lập tức bước vào truyền tống môn rút về thành dưới đất trên trận c h ỉ còn lại có hạ du cao đạt cùng đạo n i ệ u tìm muội nhìn xem hôn mê tại cao đạt khoang hành khách bên trong đạo n i ệ u tìm muội khương hà có chút nhũ mày cái này hai tìm u ộ i rất không bình thường tại trước mắt cái này cực cao nồng độ ma khí hoàn cảnh giới thân là người bình thường đạo n g h u t ì muội dĩ nhiên không có bị ma khí ăn mòn cao đạt là khôi lỗi hết thể thụ khương hà không chế tự nhiên sẽ không bị ma khí ăn mòn hạ du có nguyên đồng bảo châu vốn chính là c h ấ n áp ma khí bảo vật càng thêm sẽ không bị ma khí ăn mòn nhưng là hai người bình thường cũng không bị ma khí ăn mòn các nàng rất không bình thường xem trọng các nàng khương hà hướng hạ du phân phó một câu d ơ lên trường đ a o lại hướng phía trước dết tới biết hạ du nhẹ gật đầu thả người nhảy vào cao đạt khoang hành khách cao đạt một lần nữa biến thành liệt hòa kim cương toàn thân sôi trào ngọn lửa màu xanh lam trong tay toát ra h ư ớ n một cái súng máy đối với bốn phía bắn phá đương màu nhiên so với khương hà đến nói vậy liền kém xa tàn lụi lĩnh vực cựu giai bóng đen lực lượng lại thêm cựu giai tử vong t h í lực hòa làm một thể lấy khương hà làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra khương hà lần nữa thể hiện ra đàm thành một trận chiến thời điểm từng dùng qua kỹ năng đánh lan có thể so với lúc trước chỉ có tứ giai tàn lùi lĩnh vực hiện tại kiểu giai tàn lùi lĩnh vực uy lực sao m à khủng bố tàn lùi lĩnh vực càn quét mà ra khương hà t r u n g quanh hàng ngàn hàng vạn ma vật nháy mắt bị bóng đen cùng tử vong chi lực diệt sát sinh cơ trên mặt đất ngã đầy đất thi thể ngay cả như vậy một bạ xạ t ò a thành thị này chừng bên trên trăm vạn nhân khẩu cái này còn chỉ tính toán nhân khẩu nếu như tính luôn những sinh vật khác số lượng càng thêm khổ khương hà một kích thanh không một mảnh nhưng là vô số ma hóa sinh vật vẫn từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới ma hóa sinh v coi như khương hà thực lực rất mạnh đối mặt loại này r ế t đều không r ế t xong ma vật vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết thái sơ quân đoàn thực lực không đủ bị khương hà đưa trở về trên chiến trường chỉ còn lại khương hà cùng hạ du còn có cao đạn nhân thủ rất khẩn trương nhưng là ai nói khương hà không có quân đoàn rồi ta suýt nữa quên mất quay đầu nhìn xem bốn phương tám hướng chen trúc mà đến vô số ma hóa sinh vật khương hà khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh đã t ư ở n g ta còn có cái danh hiệu gọi vu yêu vương đen kịt ma sát trường đao đối với mặt đất một đầm một cỗ khổng lồ từ vòng chi lực nháy mắt phun ra ngoài như là nộ trào giống nhau càn quét mà ra trong ử một trước mắt bị khương hà đám người giết chết các loại ma vật ngã lăn trên mặt đất các loại thi thể nháy mắt tuân ra một cô băng lánh mả tử tịch khí tước âm phong gào thét nguồn gốc từ linh hồn rét lệnh khiến người toàn thân run lên một cỗ thương lam sắc linh hồn chi hỏa từ thi hại trong hốc mắt lấp lánh mả lên lúc ban đầu chỉ là một chút lấm ta lầm tấm trong khoảnh khắc như là giã hỏa liệu nguyên thương lam sắc linh hồn chi hỏa phân bố toàn bộ đại điện thiên hai quân đoàn cho các ngươi chủ nhân mà chiến khương hà rút ra vào mặt đất ma sắt trường đao d ư ơ n g mắt nhìn về phía ma khí buộc phát đầu nguồn hải đăng trường đao một chỉ giết giống một có nguồn gốc từ linh hồn hò hét từ thương lam sắc trong linh hồn chi hỏa t u ô n ra âm âm một tiếng hàng ngàn hàng vạn không thể tính toán các loại thi thể đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy chém giết huyết tinh chém giết không có thống khổ không có sợ hãi không có cảm giác nào vâng linh chính là anh dũng nhất không sợ chiến sĩ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến các loại ma vật toàn thân sôi trào hắc khí như là màu đen thủy triều không thể tính toán các loại vong linh trong mắt thiêu đốt lên thương làm sắc linh hồn chi hỏa phá ả phất là cháy vừng h ự c liệu nguyên chi hỏa cả hai hung hang đụng vào nhau vô tận chém g i ế t bởi vậy triển g dừng gì? ư ưu ơ i rồi. Thiên thai quân đoàn thế lớn nhất là cái hành trình, thế nhất chính là, hoàn đoàn là là, toàn quân lớn ở đây Đó khai ô n g q u n thương vong. tâm Chết được l lại ạ nhiều lại như thế nào, thế chết lại mỗi giết cái một đị khương hà tùy ý huy sái lấy tử vong chi lực trắng bệnh mà tử tịch lực lượng như là sóng ánh sáng giống nhau dập dờn mà ra vong linh cùng ma vật va chạm cùng chém giết ngã xuống rất nhiều vong linh dập tắt rất nhiều linh hồn chi h ỏ a lại đồng d ạ n g có rất nhiều linh hồn chi h ỏ a thắp sáng đồng d ạ n g có rất nhiều chết đi ma vật một lần nữa hóa thành vong linh chiến cuộc tại thời khắc này lâm vào rằng co ma vật chiều cường lại bị vong linh chi hải sinh sinh chặn vong linh tại chiến đấu hạ du cùng cao đạt tại chiến đấu khương hà cũng tương tự không có n h à rỗi quân đoàn nắm ma sát trường đao vào mặt đất khương hà đưa tay trái ra đối với phía trước một con toàn thân mọc đầy giáp sát ma vật chính là một tr đen kịt bóng đen hóa thành một con cự bắt đem cái này chỉ nắm giữ thất giai thực lực ma vật sinh sinh kéo tới khương hà trước người thủ sơn đồng đao gào thét phá không một đao đâm xuyên giáp sát ma vật đầu lâu trong tay b ư ớ c lên lên nồng đậm tử vong chi lực một trưởng đập vào giáp sát ma vật bên trên tái n h ậ n tử vong chi lực nháy mắt rót vào ma vật trong cơ thể t ỉ n h lại t a đ i ị u h u y ệ t chu ma hét lớn một tiếng vừa mới bị khương hà xử lý giáp sát ma vật lập tức biến thành vong linh sinh vật gia nhập thiên thai quân đoàn bỏ qua nhện ma khương hà quay đầu nhìn về phía trước một cái khác cao cấp ma hóa sinh vật chỉ một ngón tay điểm ra ngoài t ử vong nhất chỉ n ô n g đậm tử vong chi lực ngưng tụ thành một đầu xạ tuyến nháy mắt đánh chúng cái này còn mang theo vài phần hình người lại toàn thân mọc đầy vô số xúc tu ma vật áp xúc tử vong chi lực nháy mắt trôn vùi ma vật sinh cơ ma vật p h ủ phù một tiếng mới ngã xuống đất đứng dậy n g ư ơ i chủ nhân cần ngươi nguồn gốc t ử tử vong kêu gọi đem cái này vừa mới diện sát ma vật một lần nữa gọi lên lại một đầu cao cấp ma vật gia nhập thiên thai quân đoàn tình thế đối với khương hà càng ngày càng có lợi liên tục xử lý trên trăm con cao giai ma vật khương hà thiên thai quân đoàn có cấp cao lực lượng thực lực càng thêm cường đại nhưng là khương hà rất rõ ràng lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm không nhanh phá hoại ma khí buộc phát hạch tâm tiết điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều kiểu rũ tà ma phá giới mà vào tiến vào thế giới hiện thực kiểu rũ tà ma mặc dù không có khả năng tất cả đều là kiểu dai lại khẳng định có rất nhiều kiểu dai tà ma khương hà là kiểu dai nhưng là coi như hắn n h ư u b ớ c nữa một người lại có thể xử lý bao nhiêu con kiểu dai tà ma đ â u nhất định phải đoạt tại kiểu rũ tà ma lớn quy mô xâm lấn trước đó nhanh phá hoại hạch tâm tiết điểm để kiểu rũ tà ma vô pháp tạo dựng v ư ợ t giới truyền t ố n môn hạ du giao cho ngươi một cái nhiệm vụ cho ta ngăn trở bên ngoài ma vật khương hà từ tinh thần kết nối bên trong hướng hạ du hô ta muốn giết tiến hải đăng ta muốn đi hủy đi ma khí buộc phát hoạch tâm tiết điểm ngươi hạ du trầm mặt một chút nhẹ gật đầu giao cho ta ta sẽ vì ngươi ngăn trở bên ngoài sở hữu ma vật trên núi cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi còn có còn sống trở về yên tâm ta thế nhưng là khương lão hổ a chỉ có ta giết người không ai có thể giết ta khương hà cười to một tiếng đưa tay rút lên cắm vào mặt đất ma sắt trường đao thả người hướng hải đ ă n g chỗ sơn phong xuống tới khương hà ngươi nhất định phải sống trở về Quay đã ầ u từng h tại, tại gian Sông g h nan nhất thời điểm sùng sơn thị tộc nữ nhân vung xuống nổi bắt bờ bùn dơ lên no kiếm hạo đang thủy quang trên người hạ du bước lên bằng bạc đại điệu chi lực tại trong tay dâng lên hạ du đỉnh đầu hiện hóa ra sơn thủy sen lẫn cảnh tượng cũng không muốn xem thường hạ gia nữ nhân nha sơn thủy sen lẫn lực lượng tại hạ du trong tay bước lên mà lên từ chớ chú chi nhận xanh biết trên l ư ớ i đ a o sông ra hóa thành một thanh khổng lồ cự phủ đại vũ khai s ơ n phủ sơn thủy sen lẫn cự phủ như là khai thiên t ị c h địa đối với phía trước vọt tới ma vật hung hăng bổ xuống khương hà thả người vọt vào hải đăng chỗ sân phong đây là một tòa vô danh sân phong chỉ là bởi vì nó thích hợp tu kiến hải đăng cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào giờ phút này tòa này vô danh sân phong lại trở thành quyết định mấu chốt thắng bại vùng giao tranh đây là mỏm bạ xả ma khí tiết điểm đối với cựu u tà ma để nói nơi này liền là trọng yếu nhất mấu chốt nhất vị trí sở dĩ núi bên trong cường địch vô số tại cực cao nồng độ ma khí ăn mòn phía dưới cho dù là bình thường một gốc cỏ dại cũng đã bị ma hóa trở nên cực kỳ nguy hiểm khi khương hà xông vào trên núi thời điểm đối diện liền gặp một gốc khổng lồ khỉ cây bánh mì loại này hoàn toàn vô hại thực vật tại cao nồng độ ma khí ăn mòn phía dưới đ ỗ n g nhiên trở nên dữ tợn khủng bố từng đầu sợi dễ từng cây n h á n h cây như cùng một cái đầu đen kịt r ắ n độc đối với khương hà bay vụt mà tới sợi dễ cùng nhánh cây mũi nhọn b ỗ n nhiên lộ ra một vệ kim loại sáng bóng sắc bén mà bén nhọn trừ viên này to lớn ma hóa khỉ cây bánh mì bên ngoài trên mặt đất các loại b ụ i cây cùng cỏ dại cũng điên c u ồ n g hướng khương hà phát động tập kích bay vụn bụi gai gai nhọn kịch độc răng c ư a phi lá thậm chí là từng k h ỏ a ký sinh bào tử hướng phía khương hà phô thiên những cái địa bào phủ mà tới thử vong sóng vợn đạp chân xuống trắng bệnh mà lạnh lẽo tử vong chi lực dập dờn mà ra trôn vùi sinh cơ lực lượng càn quét tử vong khổng lồ tử vong chi lực nháy mắt trôn vùi sinh cơ cỏ dại cùng quan tài nháy mắt khô héo tử vong chỉ bất quá viên kia to lớn ma hóa khỉ cây bánh mì dĩ nhiên còn chưa chết h ẳ n một cái chết ngay lập tức pháp thuật dĩ nhiên không có diệt đi cây này cái này khiến khương hà chân mày nhịu chặt hơn mấy phần cây này cũng không tính rất mạnh lực lượng khí tức phán đoán đẳng cấp sẽ không vượt qua lục giai thả tại địa phương khác khương hà đạn một chút đầu ngón tay cũng có thể đem cây này đánh thành c ặ t bã nhưng là tại ma khí nồng độ cực cao trên ngọn núi cái này khỏa lục giai cây vậy mà đều không có bị t ử vòng chi lực nháy mắt trôn vùi sinh cơ không thể dùng quần công pháp thuật thanh quái vậy cũng chỉ có thể dễ tiến đi đặt chân xuống khương hà nhốn người nhảy lên một hơi gió mát c lượng khương hà thân ảnh như là như con toi cao tốc xoay tròn Hà ngươi nát. Nát. Hà hết hết hành ạ trình dừng ở đây rồi chính khi khương hà điên cùng rào sát trước người hết thảy đột nhiên nghe được phía trước vang lên một tiếng quát lớn âm âm một tiếng vang thật lớn một cây như là cột điện giống nhau màu đen tự cổng gào thép pha không đối với khương hà hùng hằng đập xuống một k í c h ném ra đất dung núi chuyển chương một trăm chín mươi ba cựu lê một k í c h này cường hoành đến cực điểm ngập trời ma khí tại cựu bồng phía trên ngưng tụ bốc lên phun trào ma khí đ ỗ n g nhiên bị nện hạ cựu bồng xinh xinh xé rách tuôn ra một đầu vết rách to lớn thư không bên trong vang lên một trận ken c á t h âm thanh phản phất liền không gian đều không chịu nổi phụ trọng đây là thuần túy lực lượng đơn giản thô bạo lực lượng rõ ràng một gậy này từ đập xuống liền xem như một ngọn núi đều muốn bị xinh xinh đập sập cùng ta so khí l ậ ca nhìn xem đập xuống giữa đầu cựu bồng k ư ơ n g hà vung tay lên một cái tay trái ma sắc trường đao nháy mắt thu vào huyết sắc không gian song tay nắm chặt thủ sơn đồng đao vậy liền nhìn xem ai khí lực càng lớn bàng bạc mênh mông đại địa c h i lực trên người khương hà b ư ớ c lên mà lên màu vàng đất quang huy trên thủ sơn đồng đao lấp lánh mà lên ông một tiếng chiến minh vang lên khương hà trong tay thủ sơn đồng đao tuân ra một vệt sáng thông suốt hóa thành một thanh khổng lồ dài bốn mươi m đao lúc trước khương hà cầm tới cây đao này thời điểm nó vốn chính là bốn mươi m chỉ bất quá bởi vì khương hà cảm thấy không tiệt tay lúc này mới co lại thành bốn thước hiện tại chẳng qua là triệt lộ ra nó diện mục thật sự mà thôi xé trời cắt mây rời núi bọn nhạc chém thân hình xoay tròn hai tay vung lên trôi này to lớn mà nặng nề bốn mươi mét lại đ a o đối với đập xuống giữa đầu đại đ ồ n g hung h ă n g b ộ tới ẩm ẩm một tiếng kinh thiên bạo hưởng kinh phong khuấy động kịch liệt sóng xung kích chấn động tư phương ở đây cỗ xung kích phía dưới khương hà t r u n g quanh ngàn mét bên trong sở hữu ma hóa cây tối cùng cỏ dại nháy mắt nát thành m ộ t mịn nếu như ngọn núi này không phải ma khí buộc phát tiết điểm không phải bị nồng độ cực cao ma khí xâm nhiễm cường hóa dưới một cách này cả tòa núi đều sẽ nổ sụt thủ sơn đồng đao hung hăng bổ vào màu đen đồng từ bên trên đầu này như là cột điện giống nhau đại đ ổ n g thông suốt bị một đao chém rụng một phần ba một đoạn côn sao bắn ra xông ra hơn ngàn mét xa va sụp dưới núi một tòa đại lâu đây là vũ khí gì cột điện giống nhau cự đ ổ n g lại bị khương hà một đao c h ặ t đ ứ t cái này khiến kẻ tập kích mặt mũi tràn đầy trần kinh bốc lên ma khí tản ra hiện lộ ra một con cao đạt mười mét toàn thân mọc đầy đen kịt lùm dài như là kim cương cự viên giống nhau quái vợt không hề nghi ngờ đây là một con cự h u tà ma nhân loại khí lực của ngươi không tệ nhưng là dựa vào vũ khí không tính bản lĩnh coi như ngươi thắng ta cũng không phục có gan không dùng vũ khí đánh với ta h ắ c tinh tinh giống nhau ma vật hướng khương hà giống to một tiếng cầm nắm đấm gõ lấy lồng ngực hướng khương hà khiêu chiến lao tử quản ngươi có phục hay không khương hà đạp chân xuống trọng lực bắn ngược cả người đột một từ mặt đất mọc lên trong tay to lớn thủ sơn đồng đao cao cao vung lên một kích nhảy chém đối với h ắ c tinh tinh vào đầu đổ xuống đi chết bàng bạc đại địa chi lực trên thủ sơn đồng đao ngưng tụ sẽ ngày cắt mây một đao đống nhiên đem bước lên ma khí đều chém rách một đao đánh xuống thế không thể đỡ một đau kia h ắ c tinh tinh là tuyệt đối không ngăn nổi nó cây kia cây gậy lớn liền xem như cựu giai vũ khí cũng căn bản ngăn cản không nổi thủ sơn đồng đao tài năng tuyệt thế tuyệt đối sẽ nhất đau lưỡng đoạn liền người mang đồng tử vào đầu chém thành hai mảnh nhưng mà đối mặt khương hà cuồng bạo hung manh một đau cái này h ắ c tinh tinh không có chút nào nhượng bộ ngao tựa hồ khơi dậy vô tận chiến ý h ắ c tinh tinh cuồng hống một tiếng vung lên cây gậy lớn đối với nhảy chém mà đến khương hà hung hăng đánh tới cái này hát tinh tinh tựa hồ chính là cái đầu góc muxi chỉ biết là liệu mạng làm bừa tên lỗ mãng nhưng mà khi khương hà thủ sơn đồng đau sắp b ổ vào chặn đường gậy sắt bên trên thời điểm cái này tên lô mang giống nhau hát tinh tinh trong mắt đ ỗ n g nhiên sinh ra một cô đ ù a cợt còn chưa đậu thủ hát tinh tinh hét lớn một tiếng sau đó thân hình thoát một cái cả người cực kỳ linh hoạt thả người lui lại căn bản không có cùng khương hà liệu mạng ý nghĩ hưu một tiếng lưỡi dao pha không sau lưng khương hà b ư ớ c lên ma khí bên trong đ ỗ n g nhiên hiện ra một thân ảnh mờ ảo một thanh đen kịt mà hẹp dài lưỡi dao đối với khương hà hậu tâm hung hăng đâm x u n dưới đâm lưng lại gặp đâm lưng cái này còn chưa kết thúc khi một con ảnh ma tại khương hà phía sau hiện hình đánh ra một kích đâm lưng thời điểm phía trước trên đỉnh núi tòa kia sớm đã trở nên toàn thân đen kịt hải đang bên trên đ ỗ n g nhiên t u ô n ra một đạo hát quang như cùng một cái sợi xích màu đen hát quang nháy mắt đánh trên người khương hà đem khương hà toàn thân cao thấp trói cực kỳ chặt chẽ nhân loại người t r ú n g kế hát tinh tinh cười lớn một tiếng vung lên to lớn màu đen đồng tử đối với bị hát quang chăm chú trói buộc khương hà hung hăng đập xuống ảnh ma đâm lưng khương hà hoàn toàn có thể không nhìn trước đó gặp được con kia ảnh ma đã chứng minh dùng đao đâm khương hà trái tim nhìn như đánh chúng yếu hại kỳ thật đối với khương hà căn bản không có tổn thương gì. Nhưng là, h ắ c tinh tinh một gậy này tử lại khác biệt chịu một gậy này tử coi như khương hà đại địa chi lực phòng ngự rất mạnh cũng tuyệt đối sẽ bị đánh được đứt gân gãy xương húng chi bị h á c quang trói lại khương hà đã bị siêu cao nồng độ ma khí biến thành h á c quang ăn mòn thân thể trở ngại lấy trong cơ thể lực lượng vận chuyển không thể dùng đại địa chi lực phòng ngự liền tương đương với không phòng ngự không có lực phòng ngự tình hống giới chịu h á c tinh tinh một cái trọng kích khương hà ngưu bức nữa đều sẽ bị một gậy đánh nổ sinh mệnh dung lô ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực xác thực có thể để khương hà nhanh chóng tự lành sinh mệnh d u n g l â u có thể làm không được tích huyết trọng sinh còn khôi phục cái g i á m đã sớm chết vểnh lên vểnh lên giờ khắc này khương hà đứng trước hẳn phải chết tuyệt cảnh nhưng mà khương hà trên mặt lại không khẩn trương chút nào càng không có bất kỳ kinh hoàng nào cùng sợ hãi ngược lại le đầu lưỡi liếm m ô i một cái các ngươi có biết không lao tử nhị được rất vất vả a hám i ệ n g chính là một hút trói buộc trên người khương hà hát quang cực cao nồng độ ma khí ngưng t ụ thể dĩ nhiên như cùng ăn mì sợi bị khương hà một cái toa tiến bụ a tình huống như thế nào vô luận là đang đánh đâm lưng ảnh ma vẫn là vung lấy bổng tử đánh tới hướng khương hà h ắ t tinh tinh đều bị khương hà như thế một cái nuốt mất cao nồng độ ma khí cử động dọa cho phát sợ cao như vậy nồng độ ma khí liền xem như k i ể u u ma vực cao đẳng ma tộc cũng không dám như thế một cái nuốt mất cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao nhưng là nuốt mất hắc quan g về sau khương hà chẳng những không có bất luận cái gì muốn chết dấu hiệu ngược lại mặt đỏ lên toàn thân lực lượng tăng vọn trên thân còn buốc lên lên một cỗ ngọn lửa màu đen đây không có khả năng dân tộc làm sao có thể thôn vệ ma khí không. không thật sự có một loại có thể thôn vệ ma khí nhân tộc kia là kiểu h u ma vực vĩnh hằng ác mộng kia là kiểu h u ma tộc trí mạng thiên địch kiểu lê h ắ c tinh tinh sợ đến rít lên một tiếng không chút do dự xoay người chạy kiểu lê ma thần đây chính là lấy ma tộc làm thức ăn sinh vật khủng bố đã từng phân bố toàn bộ kiểu h u ma vực mấy cái cường hành chủng tộc chính là bị kiểu lê ma thần sinh sinh ăn đến tuyệt chủng ta mẹ nó dĩ nhiên phục kích một cái kiểu lê ma thần đây là ngại chính mình mạng d à i a vẫn là lo lắng kiểu lê ma thần chưa ăn no c h ư n một trăm chín mươi bốn k i u lê thanh huyết tại kiểu u ma vực kiểu lê đại biểu cho tuyệt vọng sợ hãi chuột gặp được mèo trong lòng là cảm giác gì? thời k h ắ c này h ắ c tinh tinh đã bị khương hà dọa đến hồn bất phụ thể h ắ c tinh tinh dọa đến hồn bất phụ thể cái k i a đang hướng khương hà đánh ra một k í c h đâm l ư n g ảnh ma hoàn toàn sợ choáng váng cựu lê cái này mẹ nó muốn không may đến mức nào mới có thể xuất hiện loại tình huống này đâm giết một người loại kết quả đâm tới một vị cựu lê ma thần trên thân như vậy cũng tốt so cho thấy t được một khối bánh mì trắng cắn một cái xuống dưới kết quả là m è o cái đôi một câu mua ngựa đã vô pháp biểu đạt nội tâm kinh hãi cùng r u n động còn đâm l ư n g cái chim chạy a ảnh ma thân hình nhất chuyển bỏ mạng chạy trốn người muốn đi đâu khi ảnh ma vừa mới xoay người một s á t na một cái ngang ngược mà hung ác thanh â m ở sau lưng văng lên đen kịt bóng đen buốc lên mà ra một con to lớn bàn tay màu đen gào t h é t phá không ôm đổm tại ảnh ma thân bên trên vô cùng to lớn lực lượng chăm chú c h ó i buộc ảnh ma bàn tay khổng lồ nắm lấy ảnh ma kéo trở về sau đó ảnh ma thấy được k h ư ơ n g hà mặt thấy được khương hà trong mắt ngang ngược thấy được khương hà mở ra miệng thấy được hai hàng t r ắ n g liều răng a không không ảnh ma điên cùng kêu to liều mạng d ã rồi lấy trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng ngươi nhìn ăn rất ngon bộ dáng. khương hà trong mắt một mảnh huyết hồng toàn thân sôi trào ngọn lửa màu đen há miệng đối với ảnh ma chính là m ộ t hút a tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong ảnh ma thân bên trên dâng lên một đạo hắc khí như là hút thuốc lá bị khương hà một cái hút vào khi hắc khí hút hết ảnh ma nháy mắt hóa thành cho bụi g i ọ n mùi thịt gà khương hà liếm môi một cái tựa hồ còn tại dư vị ảnh ma cái đồ chơi này ngoại hình liền cùng một đầu đứng thẳng hành tẩu thẳng l ằ m đồng dạng dựa theo bối ra quan điểm đi rơi đầu đều có thể ăn tốt a k ư ơ n g hà đều không cần đi rơi đầu hoàn toàn là ăn ma không nhà xương ảnh ma chỉ là khai vị điểm tâm bên kia còn có một đạo đỡ ăn chính đâu khương hà quay đầu nhìn về phía chật vật chạy trốn hát tinh tinh trong mắt tuân ra một vệ hồng quang toàn thân lộ ra một cô hung tàn ngang ngược khí tức đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân chính là như thế treo tạ c thiên thân hình t h á t một cái ngọn lửa đen kịt buốc lên mà lên khương hà thân ảnh gào t h é t phá không như cùng một cái màu đen hồng quang nháy mắt ngăn ở hát tinh tinh phía trước có một đạo món ăn nổi tiếng gọi là hó khỉ ngươi đã từng nghe nói chưa ngọn lửa màu đen như là khoác như gió kéo tại sau lưng k ư ơ n g hà hai mắt tuân ra huyết hồng quang mang, nhìn trong trọc vào hát xanh liền như là tha Tha mạ n g thân cao mười m nhìn uy manh c u ầ n b á cự hình ht tinh tinh giờ phút này đã toàn thân phát run toàn thân đều đang run r u dày người biết nghèo ăn chuột trước đó vì sao lại trêu ở một trận a khương hà n ế t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng h i ế u r ă n g bởi vì như thế bắt đầu ăn càng mỹ vị hơn ngọn lửa đen kịt sau lưng khương hà bốc lên mà lên hung tàn ngang ngược huyết tinh khủng bố khí tước như là biển động núi lở phô thiên cái điệp thời khắc này khương hà như thần như ma khủng bố n g ậ p trời a ht tinh tinh điên quần kêu to vung lên to lớn ht đồng tử Đối với k h ư ơ nếu như là trước đó khương hà ứng phó còn không rất dễ dàng nhưng là hiện tại mà khi đối với cựu lê ma thần đến nói chính là đồ ăn ngươi dùng đồ ăn đến đánh ta là muốn cho ta ăn đến quá đã l o đầy đủ muốn chướng chết ta sao há miệng chính là một hút hát tinh tinh liều chết bộc u phát một kích ngưng tụ tại cự động bên trong khổng lồ ma khí nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh bị khương hà một cái n ố t vào không có ma khí treo trống hát tinh tinh một kích này hoàn toàn trở nên hữu khí vô lực sau đó khương hà dễ dàng k h ẽ vươn tay bắt lại hát tinh tinh nện xuống tới cự động người lột q u a xuyên sao đưa tay kéo một cái khương hà đem hát tinh tinh vung lên cây gậy lớn một thanh kéo đi qua hát -tinh, tinh còn chưa kịp vung tay liền bị khương hà liền người mang đ ộ n tử một thanh kéo đi qua đáng tiếc không có hoa tiêu cũng v u n g không được cây thì là khương hà thở dài lắc đầu điều kiện có hạn chỉ có thể chấp nhận một chút đưa tay trộm một cái màu đen ma khí ngưng tụ tại khương hà trên tay hóa thành một con to lớn bàn tay màu đen đem cao đạt mười m ht á tinh tinh một thanh t ô m lấy a a ht á tinh tinh cùng hống l i ề u mạng d i ấ y r u ộ lại không có chút ý nghĩa nào cựu giai tà ma kỳ thật cũng không yếu đến b ấ t quá tà ma lực lượng bản nguyên là ma khí mà ma khí thì là cựu lê ma thần đồ ăn ta đã nhịn rất lâu ta rất đói a khương hà trong mắt hung tàn ngang ngược chi sắc càng dày đặc mấy phần đối với hát tinh tinh mở miệng ra sau đó chính là một hút hưu một tiếng tựa như là hút thuốc lá lại như là toa m ị sợi hát tinh tinh trên thân dâng lên một đạo khói đen bị khương hà một cái hút vào a thê lương bi thảm bên trong to lớn hát tinh tinh nháy m ắ t hóa thành cho tàn len ken một tiếng to lớn ma gậy sắc tử ngã rơi xuống đất khương hà vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian đem cái này cây to lớn ma gậy sắc tử thu vào sau đó k ư ơ n g hà thu liêm toàn thân bốc lên hát hỏa sắc mặt trở nên có chút cổ quái nguyên lai、like. đây chính là cự lê huyết sắc không gian bên trong nguyên bản bao phủ màn trời vô tận mây đen giờ phút này đã kinh biến đến mức sôi trào mánh liệt như là sóng lớn ngọc trời mới vừa rồi bị khương hà ăn rơi ảnh ma cùng hắt tinh tinh toàn thân ma k h í tất cả đều chuyển vào huyết sắc không gian trên không bao phủ mây đen bên trong vốn là vẫn luôn rất bình tĩnh một mực không có thay đổi gì mây đen giờ phút này chính đang điên cuồng bốc lên như là biển động như là nội trào lại phảng phất là gió nổi mây vẩn bao phủ tại huyết sắc không gian trên không mây đen đang phun tụ. tụ tập co vào ngưng tụ bốc lên mánh liệt mây đen không ngừng ngưng tụ không ng áp xúc trong chốc lát đầy trời mây đen không thấy huyết sắc không gian màn trời đã không có mây đen chỉ còn lại một mảnh huyết hồng bầu trời che đóng huyết sắc không gian mây đen thông suốt ngưng tụ thành một giọt dòng máu màu vàng sậm tại giữa không trung tại huyết sắc mắt dọc phía dưới nổi lơ lửng một giọt dòng máu màu vàng sậm đây chính là đầy trời mây đen ngưng tụ mà thành một giọt máu cựu lê t h á n h huyết nhìn thấy cái này một giọt dòng máu màu vàng sậm khương hà trong lòng không hiểu hiện ra một đạo tin tức để h ư ơ n g hà minh bạch g ọ t máu này lai lịch là cái này cựu lê huyết mạch a đây chính là ta kế thừa nguồn gốc từ phụ thân cựu lúc này khương hà cũng minh bạch tới lúc trước hạ du dùng nguyên đồng bảo châu kiểm tra thời điểm căn bản kiểm tra không ra ma khí tồn tại bởi vì cái này một dọn cựu lê thánh huyết cũng không có dung nhập khương hà huyết mạch bên trong mà là bảo lưu tại khương hà huyết sắc không gian bên trong khương hà trước đó thực lực có yếu một khi hiện lộ ra cựu lê huyết mạch tất nhiên sẽ bị cựu đỉnh tại chỗ chơi chết hiện tại lao tử đã không sợ ngước mắt nhìn huyết sắc không gian bên trong trôi nổi cựu lê thánh huyết khương hà cười cười ta mẹ nó vốn chính là cựu lê huyết mạch liền sơn thị đích mạch chi nhánh thần nông thị hậu duệ cựu lê binh chủ si vưu nhí tử từ ta sinh ra tới ngày đầu tiên lên ta chính là ma hơn nữa còn là ma trung chi ma đưa tay trộm một cái khương hà đem phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong cựu lê thánh huyết một thanh nắm ở trong tay vây v một tiếng như là kinh lôi nổ vang đầy trời huyết quang b ố c lên mà lên cựu lê thánh huyết tỏa ra vô tận quang huy hóa thành một đạo ám kim sắc h ồ n quang một đầu đâm vào khương hà trong cơ thể trong một chốc mắt tại c c ử u lê thánh huyết d xâm nhiễm phía dưới khương hà toàn thân xương cốt bỗng nhiên hóa thành màu vàng xanh nhạt lộ ra một cỗ kim loại sáng bóng cường cân thịt cốt t o à nếu t như bây giờ còn có bóng ma đến đánh đâm lưng khương hà thậm chí đều không cần quản ảnh ma một kích đâm lưng nhiều nhất đâm xuyên ra của hắn liền cơ bắp tầng đều đâm không thùng hấp thu cựu lê thánh huyết thu hoạch được kỹ năng ma thần thân thể thu hoạch được kỹ năng trăm binh c h i chủ thu hoạch được kỹ năng ma diễm huyết sắc mắt dọc lóe lên một đạo tin tức chuyển vào khương hà tâm thần kỹ năng ma thần thân thể đẳng cấp siêu phàm kiểu giai nói rõ kim thuộc tính lực lượng cùng đại địa c h i lực dung hợp thành t i ể u cường hoành ma thần thân thể lực lượng cùng lực phòng ngự cực lớn tăng cường đây là khương hà hấp thu cựu lê thánh huyết về sau trên diện rộng đ ề thăng nguyên bản cường độ thân thể hình thành một cái kỹ năng bị động kỹ năng trăm binh tri chủ đẳng cấp siêu phàm kiểu giai nói rõ cựu lê binh chủ huyết mạch trời sinh trưởng không thế gian hết thẻ binh khí đây là một cái kim thuộc tính kỹ năng có thể thao túng hết thẻ kim loại khả thi thả kim thuộc tính pháp t h u ậ t mà lại còn tự mang vũ khí độ thuần thục cái này trăm binh c h i chủ có thể để khương hà t ừ huyết mạch bên trong kế thừa phụ thân binh khí sử dụng kinh nghiệm trở thành tự thân bản năng vô luận đao thương kiếm kích t h ậ p bắt ban binh khí cầm lên liền có thể dùng mà lại dùng đến hết sức quen thuộc cái này trăm binh tri chủ trực tiếp bao trùn k ư ơ n g hà nguyên bản cương luyện kỹ năng đem khương hà kim thuộc tính lực lượng tăng lên tới kiểu giai nói rõ cvu họ khương viêm đế về sau nguồn gốc từ huyết mạch hỏa diễm chi lực dung hợp kiểu u ma khí hóa thành đốt trời ma hỏa ma diễm lực lượng đem khương hà nguyên bản viêm ma kỹ năng mang tới hỏa diễm lực lượng trực tiếp tăng lên tới kiểu d a i viêm ma cũng biến thành chân chính viêm ma chẳng những rất viêm hơn nữa còn rất ma huyết sắc không gian bên trong kỹ năng tháp cao lại một lần phát sinh biến hóa cực lớn đại biểu sinh mạng một mặt lại xông ra một đạo sen lẫn kim loại cùng đại địa lực lượng màu vàng xanh nhạt có trụ điều này đại biểu k ư ơ n g hà cường độ thân thể chính thức bước vào kiểu dây đại biểu năng lượng mặt tưởng xông ra một đạo loé ra kim loại sáng bóng của trụ đây là trăm binh c h i chủ kim thuộc tính lực lượng trừ cái đó ra năng lượng mặt tường bên trên còn dâng lên một đầu sôi trào ngọn lửa màu đen của trụ đây là kiểu giai viên ma đến tận đây khương hà đã co bóng đen tử vong đại địa kim loại hỏa diễm năm loại kiểu giai siêu p h à m lực lượng hấp thu kiểu lê thanh huyết về sau khương hà lại đưa ánh mắt đặt ở trước đó một q u y ề n nện thành bánh thịt con kia ảnh ma thân bên trên vừa rồi thôn vệ một con ảnh ma cùng một con vợt ma nhưng là tất cả lực lượng đều dùng để kích hoạt k i u lê thanh huyết trừ một đầu cây gậy lớn khương hà không có thu hoạch được càng nhiều thu hoạch đương nhiên cựu lê thánh huyết kích hoạt đây chính là thu hoạch lớn nhất cái này ảnh ma tiềm hành năng lực rất giỏi ta loại này còn g bạo chiến cũng chơi tiềm hành một cái m u ộ n quân là có thể đem óc người t ử đều đánh ra đến ý niệm k á i động khương hà lại phân giải nện thành bánh thịt ảnh ma thu được một phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố ảnh ma lực đẳng cấp siêu phàm kiểu giai nói rõ ảnh ma chính là trời sinh thích khách nắm giữ tiềm hành tính mịch di động nhược điểm trinh sát trí mạng chấn động chờ ám sát thiên phú k ư ơ n g hà nhìn thấy cái này nói rõ đối với ảnh ma thích khách thiên phú càng thêm nóng mắt vội vàng đem ảnh ma năng lực thiên phú chế tạo thành một cái kỹ、năng. kỹ năng ẩn sát đẳng cấp siêu phàm c i ể u dai nói rõ lợi dụng ảnh ma năng lực thiên phú chuyển hóa mà thành thích khách kỹ năng kỹ năng này mang cho khương hà một loại hoàn toàn mới phương thức công kích không nhất định phải một đường mãng đi qua ngồi sổm bụi cỏ đánh hôn mê thả đâm lưng cũng là một loại lựa chọn rất tốt d u n g hợp ẩn sát kỹ năng về sau khương hà kỹ năng này dĩ nhiên phân loại thành sinh mạng loại tại kỹ năng tháp cao bên trên đại biểu sinh mạng một mặt lại dâng lên một đầu hơi mở cục trụ ảnh ma năng lực thiên phú chuyển hóa mà thành kỹ năng dĩ nhiên thuộc về sinh mạng loại khương hà có chút ngoài ý mới nhưng cũng không có quá để ý thích khách là cận chiến nghề nghiệp cái này cẩn sát kỹ năng cũng không phải là năng lượng thao túng cũng không phải pháp thuật loại cần phải thuộc về thân thể cường hóa hoặc là huyết mạch tiên phú cái này chi nhánh thuộc về sinh mạng loại cũng liền bình thường cung b ạ o chiến thích khách lại thêm pháp sư khương hà hiện tại lực lượng đã tổng hợp ba loại nghề nghiệp ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi lực lượng tăng vọt thực lực tăng nhiều là thời điểm giải quyết ma khí tiết điểm vấn đề đưa tay nhặt lên bị khương hà thôn v ệ ảnh ma rơi xuống đất ma sắt trường đao khương hà một tay nắm lấy ma sắt trường đao một tay nắm lấy thủ sơn đồng đao song cầm cung đạo chiến lần nữa phát khởi công kích t r ớ c mắt đều là đồ ăn t r ă m chín m ư ơ đây không phải phổ thông ma khí bộc phát tại khương hà thẳng hướng ma khí tiết điểm thời điểm các quốc gia viện quân cũng chính thức bước vào chiến trường số m ạ l y m ồ g à đi cùng ngoài thành một đạo sán lạng quan g huy lấp lánh mà lên từng nét đùa chú sen lẫn lưu t r u y ề n hiển hóa ra một tòa cự đại truyền tống môn ẩm ẩm không gian chấn động tiếng oanh minh vang lên quan g huy lấp lánh ở giữa lần lượt từng thân ảnh từ trong truyền tống môn cấp tốc xông ra một cái cầm trong tay trường âu phía sau thư c h u ể n một đôi cánh chim cao lớn nữ tử ngước mắt nhìn phía trước tòa kêu bao phụ tại ma khí bên trong mộ ga đi cụ thành sắc mặt m ư ờ i phần ma chúng ta là vượt qua thường nhân siêu phàm giả chúng ta là thế giới này lực lượng cường đại nhất tà ma muốn độc hại thế giới của chúng ta tà ma muốn hủy diệt già viên của chúng ta chúng ta tuyệt đối không cho phép tựa hồ là truyền thống môn mở ra động tĩnh kinh động đến trong thành vô số ma hóa sinh vật giống nơi xa ma khí bao phủ mộ ga đi cụ trong thành vang lên từng tiếng điên cuồng gào thét bước lên ma khí như là như phong bạo phun trào vô số đen kịt thân ảnh tòng ma khí bên trong sông ra trong chốc lát mộ ga đi cụ trong thành sông ra vô số ma hóa sinh vật lít nha lít nhít vô cùng vô tận đầy khắp núi đồi vô số ma hóa sinh vật như là hát triệu hướng phía truyền thống môn phương hướng điên cuồng vào tới những cái kia đều là bị ma khí ăn mòn nhân loại nữ võ thần nhìn xem đầy khắp núi đồi chen trúc mà đến ma hóa sinh vật thật sâu thở dài một tiếng lên trong mắt lóe lên một vệ bi thường nháy mắt lại trở nên trở nên kiên n g h ị toàn thể nghe lệnh, trận hình phòng Chuẩn bị chiến huy đấu. quang Sán lạn bị tại r truyền ê lên, n người nữ võ thần lấp lánh mà lên, chúng ta nhất định đoan tống môn an toàn. Cho dù chết, cũng biết không phải biết võ ta chết, Cho cho phép lấp lui l mà cam dù nữ ử a bước. Đúng. n Tại nữ võ thần đưa tay đến từ thế giới các quốc gia mấy ngàn tên siêu phàm giả sắp xếp trận hình p h ò n g ngự thủ vững tại truyền thống môn phía trước cùng lúc đó trong truyền thống môn vẫn liên tục không ngừng đi ra từng đội từng đội siêu phàm giả những n à y siêu phàm giả bước ra truyền thống môn về sau đồng dạng không chút do dự sông lên chiến tuyến gia nhập phòng thủ đội hình thẩm phán âu thư triển cánh chim trôi nổi ở giữa không t r ù n g nữ võ thần đưa tay trộm một cái một vệ sáng ngưng tụ trường mâu tại trong tay hiền hóa thả n g ư ờ i một cái ném quan g huy ngưng tụ trường mâu phá không bay v ụ t như là một đạo pháo laser trùng điệp đánh vào như thủy triều vọt tới ma vật bên trong âm âm một tiếng bạo hưởng lóa mắt quan g huy càn quét tứ phương một kích phía dưới thanh không một mạng lớn ma vật đáng tiếc tiếp theo trong nháy mắt liên tục không ngừng vọt tới vô số ma vật lập tức liền lấp kín cái này chống chỗ và kỳ gì đột kích trong tay trường mâu một chỉ nữ võ thần một tiếng quát lớn cánh chim mở ra cả người phá không bay ra hướng phía ma vật vọt tới phương hướng s u n g phong liều chết mà đi sau lưng nữ võ thần còn có hơn ngàn cái đồng dạng cầm trong tay trường m â u thư triển cánh chim và k ỳ dị nữ chiến sĩ quân tiên phong tiền tuyến quan chỉ huy thế mà xông lên tuyến đầu một đội đến tự cựu đỉnh siêu phàm giả bên trong một cái thân hình cao g ầ y như là gầy cây gậy trúc giống nhau nam tử nhìn xem xông lên tuyến đầu tiên nữ võ thần chiến đội bất đắc di lắc đầu nếu như khương hà tại nơi này nhất định có thể nhận ra cái này gầy cây gậy trúc giống nhau nam tử chính là khương hà lão bằng hữu tống lập dân chí cổ vũ sĩ khí không phải sao một cái thân cao gần hai mét châu âu đại hán quay đầu hướng tống lập dân cười cười sau đó một thanh xé mở quần áo trên người ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài ngao ô thê lương tiếng sói chu vang lên tại tống lập dân bên cạnh trong đội ngũ hơn ngàn cái châu âu đại hán nháy mắt bộ dáng đại biến toàn thân mọc đầy lông dài đầu biến thành đầu sói cái này là một đám người sói phen rợ từ tôn hành tẩu tại hoàng hôn thương lang thời điểm chiến đấu đến dẫn đầu một con toàn thân mọc lông bộ lông màu vàng nóng cự hình người sói g ơ cao lên móng b ư ớ hướng sau lưng người sói một tiếng hét lên、Z. hơn nàn g đạo nửa người nửa sói thân ảnh gầm thét hướng chen trúc mà đến ma vật giết đi lên một trận huyết tinh đại chiến nháy mắt bộc phát thật là một đám g i á thú bên cạnh một người mặc áo đôi u tôm cử chỉ ưu nhã sắp mặt tái nhợt nam tử nhìn xem người sói cuồng bạo xung phong liều chết thân ảnh cười lắc đầu thân sĩ vĩnh viễn so lưu manh càng hiểu được chiến đấu một thanh dài nhỏ thứ kiếm tại áo đuôi tôm trong tay nam tử run lên đoá kiếm hoa áo đuôi tôm nam tử giơ lên mang theo bao tay trắng bàn tay li lít hậu d ậ nhóm cũng không thể để cái tia đàn g i á thú chế chúng ta、dết. một đám g i á người ưu nh sắc mặt tái nhợt nam nam nữ nữ đi theo áo đuôi tôn phía sau nam tử hướng phía ma vật t r i ề u cường sung phong liều chết mà đi đỏ thám huyết vụ ở đây bảy ê u nhã nhân sĩ trên thân b ư ớ c lên mà lên vô lượng cái kia thiên tôn b ầ n đạo hôm nay muốn trừ ma vệ đạo đại khai sát giới đến tự cựu đỉnh một cái lao đạo một thanh bỏ qua miệng bên trong gặm chân chó nhấc lên một thanh hạng nặng trả mã đao phi một tiếng p h u n ra một cục s ơ n g móng vung lên đại đao đối với phía trước ma vật hung hăng bổ tới a di đ ạ phật vần tăng siêu độ các ngươi vãng sinh cực l ạ bên cạnh một cái mập hòa t ư ợ n g vung lên một đầu cự hình lang n h á đồng hung hăng đập ra ngoài. Tống lập dân trong n dân g lập t truyền thống môn t không ngừng bước ra từng đội từng đội siêu phạm giả đến tiếp sau bộ đội liên tục không ngừng chạy đến tình thế dần dần chuyện tốt khi chỗ có tiếp sau đó bộ đội đều thông qua truyền thông môn đến lên đất liền điểm về sau quân liên hiệp đoàn cuối cùng tại mổ gạ đỉ cụ bên ngoài đứng vững bước chân dương nhân thanh một kích nổ sụt một ngọn núi hủy diệt vô số ma vật cho trận này đang lục chiến lấy xuống dấu châm tròn ma vật dĩ nhiên lui về sau bị ma khi ăn mòn hoàn toàn mất đi ý thức chỉ còn lại bản năng ma hóa sinh vật dĩ nhiên hiểu được triệt thoái phía sau tổng chỉ huy các h ạ ta hoài nghi một gạ đỉ cụ trong thành có c ử u hữu tà ma đang chỉ huy những này ma hóa sinh vật hồng y đại giáo chủ nước mắt nhìn không đoạn hậu rút lui ma vật thật chặt những mày loại tình huống này rất hiếm thấy chúng ta hiếm thấy đó là bởi vì các ngươi cùng cựu u giao chiến số lần có ít dương nhân thanh vung tay lên chúng ta người nước hoa từ viễn cổ đến nay một mực tại cùng cựu h u tác chiến loại tình huống này chúng ta thấy cũng nhiều ma hóa sinh vật cũng có phân chia mạnh yếu cao dai ma hóa sinh vật một dạng có trí tuệ â ngài nói rất đúng đại chủ giáo bất đắc dĩ núi h vai các ngươi cùng cựu h u giao đấu hơn ngàn năm các ngươi ngư bức ngươi là đại lão nghe ngươi tổng chỉ huy các hạ tổng chỉ huy các hạ lúc này một cái tóc trắng p h ơ giả vũ sư vội vàng hấp tấp chạy tới trên mặt thần sắc mang theo một cỗ hoàng sợ tổng chỉ huy các hạ ta tính toán chín cái ma khí bộc phát tiết điểm phát hiện đây không phải phổ thông ma khí bộc phát Trước phát Vưu Sư 197, Lao sư phát hiện, ồ, không phải ta phát hiện lão vu sư vừa tức vừa gấp chính muốn lên tiếng phân biệt lại bị dương nhân thanh đánh gãy mỗi một vị vu sư đều là nghiêm cấm bắt học người ta tin tưởng phán đoán của ngươi dương nhân thanh tán thưởng nhẹ gật đầu trong mắt lại có chút hiện lên một vệ lênh quang đưa tay hướng lão v u sư ra hiệu một chút đến đến ta trong doanh trướng nói chuyện thật Tốt! lão v u sư mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vội vàng cùng sau lưng dương nhân thanh hướng doanh trướng đi tới tổng chỉ huy các hạ đối với công việc của ta khẳng định như vậy đối với học thức của ta như thế tán thưởng thực sự là làm cho người rất vui mừng tổng chỉ huy các hạ ngài có dành nghe hắn nói mỏ còn không bằng đi về nghỉ một chút đại chủ giáo nhìn thấy dương nhân thanh mang theo lão vô sư đi còn xa xa chế nhạo một câu giáo hội vẫn là như vậy mà cố lão vu sư hận hận t r ừ n g đại chủ giáo liếc mắt quay đầu nhìn thấy trước mặt dương nhân thanh trong lòng lại là một trận cảm thán vẫn là cựu đỉnh đại nhân vật có phong độ không hổ là bảo vệ toàn thế giới mấy ngàn năm cựu đ ỉ n h sau một lát dương nhân thanh mang theo lão vu sư đi vào danh o trướng nói đi ngươi có phát hiện gì dương nhân thanh vung tay lên một cái một màn ánh sáng hiện lên bao phủ toàn bộ danh o trướng ngăn cách ngoại giới cảm ứng tổng chỉ huy các hạ quả nhiên làm việc cẩn thận nha lão vu sư nhìn thấy dương nhân thanh phong bế danh trướng lại là một tiếng tán thưởng thân ở tiên tuyến nhất định phải vạn sự cẩn thận dương nhân thanh cười khoát tay áo thời gian khẩn cấp ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ngươi có phát hiện gì nhanh nói đi phải là lão vô sư liên tục gật đầu sau đó đưa tay móc ra một chồng giấy viết bản thảo tổng chỉ huy các hạng ta tại tính toán truyền tống môn tọa độ thời điểm đột nhiên phát hiện một vấn đề đem giấy viết bản thảo mở ra lão vô sư chỉ vào một tờ bản vẽ hướng dương nhân thanh giới thiệu nói tổng chỉ huy các hạng ngài nhìn căn cứ tính toán của ta đông phi các nơi chín nơi ma khí buộc phát tiết điểm cũng không phải là lẫn nhau cô lập mà là liên thành một cái trình thể cái này không kỳ quái dương nhân thanh trong mắt lanh quang lóe lên một cái rồi biến mất hướng lao v u sư cười cười c ự ly tới gần ma khí buộc phát tiết điểm sẽ có lẫn nhau dung hợp hợp thành một thể tình huống không đó cũng không phải đơn giản ma khí tiết điểm liên hợp mà là một tòa cự đại phát trận lao v u sư lắc đầu liên tục đưa tay chỉ giấy viết bản thảo bên trên đồ án hướng dương nhân thanh nói ra ngài nhìn chính cái tiết điểm vừa vận tạo thành một cái cựu cung cách đây là một tòa khổng lồ vượt giới truyền tống môn các h ạ cựu u tà ma phải lớn quy mô xâm lấn thế giới của chúng ta lớn quy mô xâm lấn đây không có khả năng dương nhân thanh trong mắt lãnh quan g nặng hơn mấy phần trên mặt lại không thay đổi chút nào chỉ là một trận lắc đầu ngươi biết không chúng ta hoa quốc trong truyền thuyết có thiên đình á c h là là ta nghe nói qua lão v u sư s ư ớ n g sở hoàn toàn không hiểu dương nhân thanh nói cái này là có ý gì nhưng là ngươi cũng không biết thiên đình là chúng ta viễn cổ tổ tiên cho thế giới này thành lập hệ thống phòng ngự dương nhân thanh trên mặt sinh ra một cố vẻ n g ạ o nhiên tựa hồ đối với tổ tiên phong công vĩ nghiệp cảm thấy mười phần tự hào cựu trọng tiên chính là cựu trọng phòng ngự từ viễn cổ đến nay tổ tiên của chúng ta vẫn thủ hộ tại thiên ngoại hư không vì thế giới của chúng ta tạo dựng chính đạo phòng tuyến dương nhân thanh quay đầu nhìn về phía lão vũ sư ngươi biết chúng ta tiên tổ cường đại cỡ nào à mỗi một vị lên trời chiến sĩ ít nhất đều muốn bước vào cựu giai phía trên cảnh giới chúng ta xưng là thiên nhân không thành thiên nhân như thế nào lên trời đưa tay chụp chụp lão vũ sư bả vai dương nhân thanh cười lắc đầu đây vẫn chỉ là phổ thông thiên minh còn có càng mạnh thiên tướng thiên vương thiên đế thậm chí là thiên tôn sẽ mạnh đến mức nào sở dĩ lão vũ sư hoàn toàn dọc động sở dĩ cựu u ma vực cường đại hơn nữa lại như thế nào bọn hắn không có thể đột phá chín tầng thiên giới phòng ngự không có khả năng lớn quy mô xâm lấn thế giới của chúng ta bọn hắn không có cái này năng lực dương nhân thanh thanh â m trở nên c a o vút ta lao v u sư cúi đầu thân sắc một mảnh người bài khả năng ta tính sai đối mặt người nước hoang lưu bức như vậy tổ tiên không phục đều không được cố gắng của ngươi ta thấy được dương nhân thanh trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đưa tay vô lao v u sư b ả vai mặc dù ngươi thực lực không mạnh chỉ có lục giai nhưng là ngươi biết quá nhiều ách lao vô sư sửng sốt một chút sau đó phớp một tiếng dương nhân thanh đen kịp mà sắc bén bàn tay như là lưỡi dao giống nhau xuyên thấu lao vu sư lồng ngực đâm xuyên qua lão vu sư trái tim người ta thà ma lão vu sư chật vật nghiêng đầu lại nhìn thấy dương nhân thanh đã không còn là đã từng nhân loại bộ dáng đỉnh đầu dôi ra hai cây v ạ n mẹo vốn lượn sừng thú toàn thân một mảnh đen kịp trên thân vốn lượn lưu chuyển lên từng đạo thâm thúy mà đen kịp ma văn người nghe nói qua lén qua cái từ này à. đưa tay một nắm lão vu sư trái tim nháy mắt bị dương nhân thanh bóp vỡ nát rút bàn tay ra dương nhân thanh sắc bén như lao mót tại đầu ngón tay vạch một cái một giọt đen kịt máu tươi nhỏ vào lao vu sư ngực lần theo vết thương rơi vào vị trí trái tim trong một chốc mắt lao vu sư toàn thân sôi trào hắc khí vỡ vụn trái tim nháy mắt tái tạo g i à n mua mà gầy còm thân thể nháy mắt trở nên cường trắng như là thời gian l g ư ờ i chuyển cái này tóc trắng thơ nhìn lão h ủ không chịu nổi lao vu sư thông suốt khôi phục thanh xuân trở nên tuổi trẻ cường t r ắ n g đứng lên vu sư lại vịn bái kiến chủ nhân khôi phục tuổi trẻ trạng thái lao vu sư sống lại đã nhập ma đứng lên đi dương nhân thanh khoát tay áo chú ý thu liễm khí tức không nên tùy tiện bại lộ thân phận ra ngoài đi tuân mệnh ta chủ nhân lệ vịn vũ sư cúi người hành lễ chậm rãi thối lui ra khỏi dương nhân thanh doanh trướng từ dương nhân thanh doanh trướng ra về sau lệ vịn vũ sư gặp không ít người quen nhìn thấy lệ vịn vũ sư bộ dáng đám người một mảnh kinh hãi hoa n g ư ơ i n g ư ơ i là lệ vịn vũ sư n g ư ơ i làm sao t h ậ t d à i n g ư ơ i tấn lên cao cấp vũ sư bắt đầu thuế biến rồi nguyên bản người có nhóm n từng cái mặt mũi tràn đầy trần kinh đây là cơ duyên của ta tổng chỉ huy các hạ chỉ điểm ta sau đó lệ vịn mặt mũi tràn đầy mịp cười tổng chỉ huy các hạ chỉ điểm ngươi quá may mắn lẹ vìn ngươi quá may mắn đám người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ hận không thể lấy thân thay thế nếu như bọn hắn biết nói ra c h ầ n tướng đoán chừng ao ước không nổi tổng chỉ huy các hạ là cái khoan hậu mà bắt học người các ngươi nếu là có cái gì trên tu hành vấn đề không ngại đi thỉnh giáo một chút có thể sao đương nhiên ngươi không thấy được ta là thế nào tấn thăng a rất nhanh lẹ vìn vô sư thu hoạch được tổng chỉ huy chỉ điểm tấn lên cao giai vô sư tin tức truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân rất nhiều kẹt tại trung giai đình phòng vô pháp đột phá siêu phàm giả bắt đầu động tâm tư có thể đoán được dương nhân thanh rất nhanh liền sẽ thu nạp một đoàn nhập mà siêu phàm giả mỗi một vị đạt được dương nhân thanh các hạ chỉ điểm siêu phàm giả đều có thể rất nhanh thu hoạch được b ộ t phá rất nhanh đến mức đến tấn thăng tựa h ồ nhận lấy dương nhân thanh các hạ tinh thần lây nhiễm mỗi một cái bị dương nhân thanh các hạ chỉ điểm qua siêu phàm giả cũng tự phát bắt đầu chỉ điểm bên người siêu phàm giả thế là t a ma bắt đầu ăn mòn siêu phàm giả quân đoàn tại nơi đóng quân một bên khác đến tự phạm cúng thép đại chủ giáo đang cùng phạm cúng thép tổng bộ trò chuyện giáo hoàng miền hạ ngài có dặn dò gì vừa mới trở lại doanh chướng không lâu đại chủ giáo liên tiếp đến giáo hoàng thông tin không phải ta có dặn dò gì máy truyền tin trên màn hình ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên giáo hoàng miệng hạ cười lắc đầu đưa tay chỉ hướng bên cạnh mà là sĩ thiên sứ đại nhân có lời muốn nói với ngươi máy truyền tin ca mê ra chuyển đến giáo hoàng bên người một cái đầu đầy tóc vàng dung mạo hoàn mỹ vô quyết hoàn toàn không phân do nam nữ thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh cái này bất nam bất nữ thân ảnh toàn thân tản r a quang huy rực rỡ sáu con quang huy cánh chim ở sau lưng dán ra sĩ thiên sứ g á n g lâm rồi đại chủ giáo mặt mũi tràn đầy kinh hãi vội vàng n â n g lên máy truyền tin một đầu quỳ mọc xuống đất vài kiến ga bờ gien đại nhân hẹn xem đại chủ giáo, ngươi đã tới Đông Phi. t đây là cái khí h buộc t địa h ngục gaver gm đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vô luận nỗ lực bao lớn đại giới cũng phải đem trận này ma khí bộc phát chìm xuống h è n s e n đại chủ giáo vội vàng tỏ thái độ thế sống chết lắng lại ma khí không để h è n s e n đại chủ giáo khiếp sợ là thần thánh xí thiên sứ ga bơ di em đại nhân dĩ nhiên không đồng ý cách làm của hắn h è n s e n đại chủ giáo ngươi không cần liều chết chủ ta đã thấy nhân gian tai nạn chuẩn bị ban cho phạm nhân lấy cứu rỗi ga bơ di em hai mắt trở nên lạnh lẽo h è n s e n ngươi nhất định phải căn đoan tại thiên sứ quân đoàn giáng lâm trước đó ma khí buộc phát tiết điểm không thể bị phá hỏng a thiên sứ quân đoàn hẹn xen đại chủ giáo mặt mũi tràn đầy kinh hãi ga bơ di em đại nhân thiên sứ quân đoàn giáng lâm người đông phương biết sao phương đông cựu trọng thiên giới cho thế giới này thực hiện chín đạo phòng tuyến bất luận là thiên sứ còn là á c ma ai dám tới liền sẽ bị phương đông thiên đình thiên binh thiên tướng đánh thành tạm bã coi như ga bơ gien loại này cao dài thiên sứ muốn chính quy hàng lâm xuống cũng nhất định phải đạt được thiên đình đồng ý nếu không đánh không chết n g ư ờ i đương nhiên bất luận cái gì phòng tuyến cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng thốn hao giá cả to lớn cũng là có thể lén qua cũng tỷ như hiện tại ga bơ i e n cũng đã từng vụn vụn vật và xuất hiện qua ma khí b ộ c phát sự kiện đều là loại này lén qua sản phẩm đây chính là ta để ngươi cam đoan ma khí bộc phát tiết điểm không bị phá hoàn nguyên nhân gaber gn mỉm cười chủ ta chuẩn bị mượn dùng cái thông đạo này điều động thiên sứ quân đoàn giáng lâm thế gian để thế giới này trở thành chủ ta thiên quốc thiên quốc hẹn s e n đại chủ giáo trong lòng mười phần xoắn suýt không phá hỏng ma khí bộc phát tiết điểm như vậy ma khí không ngừng quyết tán a n mòn phạm vi không ngừng kéo dài sẽ chết bao nhiêu người làm sao hẹn s e n đại chủ giáo còn có cái gì đáng nghĩ sao gaber gn có chút n h ữ n mày thân xác trong mắt mang theo vài phần l ệ ý hẹn xen tuân mệnh nhân tử chủ a cái này là của ngài ý chỉ sao hẹn s e n yên lặng cúi đầu không có ác ma hoạ loạn nhân gian lấy ở đâu thiên sứ cứu vớt thế giới chỉ có hy sinh mới có cứu rỗi hy sinh một bộ phận người lại có thể đổi lấy vĩnh viễn bình an cùng hạnh phúc cái kia cũng là đáng hẹn s e n đại chủ giáo hít một hơi thật sâu lần nữa kiên định tự thân tín ngưỡng mầm bạ xạ khương hà đang một đường thẳng hướng ma khí b ộ c phát tiết điểm hải đăng kích hoạt lên i ự u lê thánh huyết về sau khương hà ở đây cái cao nồng độ ma khí hoàn cảnh dưới đã như cá gập nước ma khí không còn là trở ngại ngược lại thành tự thân trợ lực khương hà lực lượng càng thêm mạnh mẽ trước mắt đều là đồ ăn chỉ bất quá hương hà khẩu vị còn không lớn như vậy còn làm không được phụ thân loại trình độ kia không có khả năng một cái nuốt mất đầy trời ma khí ăn không vào cũng không sợ chỉ cần hủy đi tiết điểm là được rồi đen kịt ma hỏa bốc lên mà lên tấn thăng kiểu giai viên ma để hương hà lớn không khí lực công kích tăng vọt đốt cháy đốt sạch hết thẻ trước mắt ngập trời ma hỏa bốc lên càn quét hương hà đạp trên ngọn lửa màu đen một đường phóng tới hải đăng cả ở trên đường các loại ma hóa sinh vật vô luận là động vật vẫn là thực vật thậm chí là nhân loại hết thẻ bị ma hỏa nhan nhóm hết thẻ đốt thành cho bụi không có cái gì có thể ngăn cản khương hà bước chân tiến tới dám can đảm ngăn trở hoặc là bị đốt thành tro hoặc là bị đánh thành mảnh vỡ hoặc là bị khương hà một cái đ ố t tựa hồ thủ hộ tiết điểm này cựu u tà ma cũng chỉ có ba con tất cả đều bị khương hà xử lý khi khương hà một đường rết tới hải đ ă n g phụ cận thời điểm cả ngọn núi đều bị ngập trời ma hỏa che phủ liền liền ngọn núi tảng đá đều đốt lên trước mắt ta tại vô địch thủ vung tay lên một cái bốc lên ma hỏa nháy mắt dập tắt khương hà nắm chặt chừng nào nhìn về phía tòa này hải đăng thời khắc này hải đăng sớm đã không phải đã từng si mang chế phẩm ở vào ma khí buộc phát hoạch tâm tiết điểm tòa này cao ngất hải đăng toàn bộ thân tháp đều hóa thành đèn kịt hơi mở dạng tinh thể hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng khương hà thu hồi tay trái ma sắt trường đao song tay nắm chặt thủ sơn đồng đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu phồng lên lực lượng toàn thân đồng loạt rót vào thủ sơn đồng đao ông một tiếng đao quang bùng lên dài bốn thước đao lại một lần nữa khôi phục diện mạo như trước hóa thành một thanh dài đến bốn mươi mét cự hình đại đao biến cự thuật khương hà phát động đã từng thu được một thân thể cường hóa kỹ năng toàn bộ thân hình bỗng nhiên tăng vọn biến thành một tôn cao đạt m ư ơ i mét người khổng lộ lực lượng khổng lồ tại khương hà trong cơ thể bốc lên m á h liệt khương hà bước ra một bước ngựa mặt lên trời một tiếng quát lớn vung lên cự hình đại đao đối với cao ngất hải đang hung hăng bổ xuống s cvu tràng tiên nguồn gốc từ trăm binh c h i chủ truyền thừa mà đến một chiều tại khương hà trong tay bạo phát vô tận thần uy quanh một tiếng thiên địa rúng động ngưng tụ khương hà lực lượng toàn thân một kích trùng điệp bổ xuống sau đó không có đánh lấy như thế đại nhất tòa hải đăng không có khả năng chặt không chúng chẳng qua là chặt không được hải đăng nhìn đang ở trước mắt trên thực tế lại ở vào một tầng không gian bình chướng đằng sau ngăn trở một cái vô hạn xa xôi không gian khương hà một đau kia căn bản chặt không chúng chân chính hải đăng chỉ có thể chặt tại hư không bình t h ư ớ n g phía trên không gian bình t h ư ớ n g khương hà thật chặt nhũng mày cái đồ chơi này muốn như thế nào mới có thể xử lý c h ư ơ n một trăm chín mươi chín đây là một cái bẫy tại khương hà một đau bộ tại không gian bình t h ư ớ n g bên trên thời điểm một gà đỉ cụ ngoài thành trong doanh địa dương nhân thanh đ ố n g nhiên hủ dọa s á t mặt đại biến đây là có người tại công kích c ử u u cánh cửa tiết điểm dương nhân thanh núi mày trong mắt tuân ra một cô hung thần ta ngược lại muốn xem xem là ai đang tìm cái chết vung tay lên một cái một màn ánh sáng hiển hóa tại dương nhân thanh trước mặt hắc khí bốc lên ở giữa hiện ra một cái s a bàn giống nhau lập thể địa đồ chín tòa thành thị chín cái ma khí tiết điểm tất cả đều biểu hiện tại dương nhân thanh trước mặt mỏm bạ xạ mỏm bạ xạ ma khí tiết điểm bị người công kích dương nhân thanh chỉ một ngón tay điểm trên s a bàn như là phóng đại địa đồ cho thấy mỏm bạ xạ hải đang phụ cận cảnh tượng hình tượng bên trong một cái thân cao mười m to lớn thân ảnh tay cầm một thanh dài bốn mươi m đao hung hăng một đao bổ vào hải đăng không gian chung quanh bình chướng bên trên thân ảnh này cực kỳ nhìn q u a n mắt khương hà nhìn thấy thân ảnh này dương nhân thanh con ngươi co r ụ t lại trong mắt tuân ra một cỗ c u n g nộ n ắ m đấm bóp lạc lạc văng lên khương hà ngươi thế mà còn chưa có chết dương nhân thanh mười phần t r ấ n kinh trước đó dương nhân thanh tại mỏm bạ xạ lưu lại một bộ lột x u ố n g thể xác cho khương hà thiết trí một cái bẫy dựa theo dương nhân thanh dự tính hắn cũ kia siêu phàm cựu giai thể xác tự bạo khương hà đã sớm cần phải nổ cặn bạ không còn x u ấ t lại một chút cặn hiện tại khương hà lại còn sống sót mà lại thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy thế mà còn có thể đột phá mỏm bạ xạ vô số ma vật ngăn trở thế mà có thể tại ba tên cựu u tà ma thủ hộ dưới một đường dết tới tiết điểm phụ cận cái này sao có thể khương hà làm sao có thể mạnh như vậy thực lực của hắn làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy lúc này mới qua bao lâu lúc trước đỗ hồng trần hồi báo thời điểm khương hà chẳng qua là một cái tam giai tân tấn siêu phạm giả tại dương nhân thanh trước mặt liền cùng sâu kiến không sai bị lắm đều không cần con mắt đi nhìn coi như tại đàm thành một trận chiến thời điểm dương nhân thanh bị khương hà một chiêu lực lượng cùng hưởng lửa thẳng rồi cái kia cũng không phải khương hà thực lực quá mạnh mà là dương nhân thanh chính mình trúng kế mà thôi hiện tại khương hà dĩ nhiên trưởng thành đến nước này rồi lại có thực lực cường đại như vậy rồi đáng chết khương hà thực lực lớn lên nhanh như vậy khẳng định là bởi vì vì liệt sơn thị huyết mạch dương nhân thanh trong lòng vừa tức vừa giận trong mắt tuân ra ngập trời hung thần hận không thể đem khương hà phá tan thành từng mảnh liệt sơn thị huyết mạch kém một chút liền tới tay kém một chút liền có thể thành công nếu như không phải không đạt được liệt sơn thị huyết mạch ta làm sao sẽ đi cho tới hôm nay một bước này làm sao sẽ lột s á t thành ma đây đều là khương hà sai khương hà coi như thực lực của ngươi tốc độ phát triển vượt ra khỏi dự tính của ta nhưng là lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hít một hơi thật sâu dương nhân thanh k ề m chế lửa giận trong lòng trên mặt lộ ra một c ô n h e răng cười c ử u u cánh cửa đây là c ử u u c h i chủ nghiên cứu nhiều năm mới làm ra lén qua kế hoạch c ử u u cánh cửa tiết điểm đã là nhược điểm cũng là chỗ nguy hiểm nhất đầu ngón tay tuôn ra một đạo đen kịt ma khí dương nhân thanh một đầu ngón tay đ i ể m tại xa bàn bên trên ngươi muốn đi hủy đi tiết điểm vậy l i ề n để ngươi đi đầu ngón tay quanh quẩn ma khí rơi vào xa bàn bên trên từng đạo ma văn lấp lánh mà lên một bạ xạ ma khí tiết điểm hải đang bên trên b a phủ không gian bình chứng đông nhiên hiện ra một cái khe cái khe này đông nhiên cùng khương hà vừa rồi đánh xuống một đạo kia là cùng một cái nhìn tựa hồ chính là khương hà một đao bổ ra một khe hở không gian khương hà hy vọng ngươi không nên chết quá thảm nếu không ta sẽ cười ra tiếng dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy n h e răng cười mọc bạ xạ khương hà vừa mới buộc phát toàn lực hung hăng một đao bổ về phía ma khí tiết điểm hải đăng lại phát hiện hải đ ă n g giấu ở không gian bình chướng bên trong khương hà tự thân cũng nắm giữ không gian chi lực đối không gian bình chướng lý giải so với hắn người càng rõ ràng hơn cái gọi là chỉ xích thiên a i chính là hiện ở loại tình huống này nhìn hải đăng đang ở trước mắt nhưng là bởi vì có tầng này không gian bình c h ư ớ trên thực tế hải đ ă n g chân thực tồn tại vị trí còn cự li vô hạn xa xôi không phá ra cái không gian này bình t h ư ớ n g căn bản là không cách nào phá vòng mạ khí tiết điểm chỉ có thể dùng không gian chi lực can thiệp cái không gian này bình t h ư ớ n g nhìn xem có thể hay không mau chóng phá vỡ chính suy tư thương hà đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên ken két một trận như là pha lê vỡ vụn giống nhau âm thanh âm vang lên thương hà kinh ngạc phát hiện tại hắn vừa rồi đem hết toàn lực chém ra một đao vị trí không gian bình chướng bên trên bỗng nhiên tuân ra một cái khe ha ha nguyên lai、like、cái này tầng không gian bình chướng cũng không tính quá g á m chắc nhìn thấy cái này tình hình trong tay thủ sơn đồng đao một lần nữa hóa thành dài bốn thước đao một đạo vô hình vô chất không gian chi lực tràn ngập tại trên trường đao không gian cộng hưởng chém ra một đao tràn ngập không gian chi lực thủ sơn đồng đao lại một lần nữa chém nhập không gian bình chướng bên trên khe hở bên trong trường đao bên trên tràn ngập không gian chi lực kịch liệt chấn động đã dẫn phát khe hở không gian chung quanh lực lượng phát sinh cộng hưởng ầm ầm hư không kịch liệt chấn động khe hở bên trong trường đao chém trúng vị trí không gian bình chướng kịch liệt lay động chống ra một đầu rộng lớn khe hở ngay tại lúc này đạp chân xuống thương hà thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên từ phá vỡ khe hở bên trong vút qua nháy mắt xuyên tâu không gian bình c h ư ớ tiến vào một mạnh không biết không gian dương nhân thanh tại xa bàn bên trên thấy cảnh này trên mặt lại hiện lên một tia cười lạnh đi vào dễ dàng sống s u ấ t ra coi như khó khăn vung tay lên một cái xa bàn hình ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dương nhân thanh trên mặt lộ ra một c ố dữ tợn khương hả thi thể của ngươi ta sẽ h ả o h ả o bảo tồn xoay người lại dương nhân thanh cất bước đi ra doanh trướng hướng đứng hầu tại doanh trướng bên ngoài lính liên lạc hạ lệnh truyền lệnh điều một chi tinh binh mở cái thứ hai lên đất liền điểm mục tiêu mọn b à xạ đúng lính liên lạc vội vàng linh mệnh vội vàng chạy ra ngoài sau một lát trong danh địa kiến tạo truyền tống môn lại một lần nữa khởi động một chi mấy ngàn người siêu phạm giả bộ đội bước vào truyền tống môn vội vàng chạy tới m ỏ m bạ xạ m ỏ m bạ xạ hải đăng dưới núi hạ du vung lên sơn thủy sen lẫn chiến phủ một búa chém nát một đầu đột phá vong linh quân trận ma vật quay đầu nhìn về phía hải đăng vị trí khương hà người còn bao lâu nữa hắc á m che lậy ánh mắt hạ du căn bản thấy không rõ hải đăng tình huống bên kia nhưng mà trước mắt chiến cuộc đã rất không lạc quan khương hà không tại không có thể liên tục không ngừng cung cấp tử vong chi lực không thể tiếp tục triệu hoán vong linh tại vô số ma vật tập kích giới cái kia số lượng khổng lộ thiên t a i quân đoàn vong linh binh si đã càng đánh càng ít cao đạt chống đi tới nhất định muốn kiên trì đến khương hà trở về hạ du hít một hơi thật sâu vung lên sơn thủy sen lẫn cự phủ giống giận xung phong liều chết mà đi t r ư ơ n g hai trăm quỷ dị m ỏ m bạ xạ một gạ đi c ụ ngoài thành trong doanh địa. m ộ t đạo thông hướng m ỏ m bạ xạ truyền tống môn đã mở ra mấy ngàn tên đến từ các quốc gia siêu phẩm giả hợp thành một c h i quân tiên phong đang ở thông qua truyền tống môn dựa theo dương nhân thanh mệnh lệnh bọn hắn cần muốn đi trước m ỏ m bạ xạ mở ra cái thứ hai lên đất liền điểm tống tổng chỉ huy các hạ đến cùng suy nghĩ cái gì một cái toàn thân mọc đầy lông đen cao đại lang ư ờ i quay đầu nhìn về phía bên người tống lập dân tao mày nói ra vì cái gì vội vã mở mới lên đất liền điểm trực tiếp hướng mổ gạ đ ỉ cũ phát động công kích không phải tốt hơn a dã t h ú chính là dã thú thật sự là không có đầu óc người mặc áo đôi u tôm lưu nhã nam tử lắc lắc thứ kiếm c ư ờ i lắc đầu từ vị trí địa lý bên trên nhìn mọc bạ xạ là ma khí buộc phát phạm vì bên trong nhất phía nam thành thị ngăn chặn phía nam phòng ngừa ma vật hướng phía nam lan tràn tổng chỉ huy chiến lược hết sức chính xác người nói ai là dã thú người sói gầm lên giận dữ trong cổ họng tôn ra một trận rít gào trầm trầm đi tống lập dân một tay lấy người sói kéo lại nhanh thông qua truyền tôm môn không có thời gian cho các ngươi cãi nhau bị tống lập dân hống một tiếng người sói sắc mặt hờ ơ mở hực t r u n g điệp hừ một tiếng quay người bước vào truyền tống môn truyền tống môn quang huy loay lên đám người nháy mắt đi vào mỏm bạ xạ ngoài thành trận hình phòng ngự chuẩn bị chiến đấu chi bộ đội này tiền tuyến quan chỉ huy làm ộ t cái đến tự n ô n g ốc vít trắng hán một đạo hàn phong gào t h é t mà lên trắng hán nháy mắt bộ dáng đại biến toàn thân mọc đầy lông trắng đầu lâu biến thành một viên đồ gấu đông nhiên hóa thành một đầu hình người gấu bắc cực bước ra truyền tống môn các quốc gia siêu phàm giả vội vàng theo sát lấy gấu bắc cực bày ra trận hình phòng ngự chuẩn bị nên đón đến tự mỏm bạ x thẳng đến chi này năm ngàn người siêu p h à m bộ đội toàn viên thông qua truyền thống môn về sau theo dự liệu ma vật tập kích dĩ nhiên không có xuất hiện liếc nhìn lại trước mắt dĩ nhiên liền một con ma vật đều không có đây là tình huống như thế nào dẫn đầu gấu bắc cực nháy mắt dối cổ nhìn về phía mầm bạ xạ hoàn toàn không biết rõ tình trạng mậm bạ xạ trường bên trên trăm vạn nhân khẩu ma khí buộc phát lâu như vậy liền liền trong thành con rán chuột đều lại biến thành quái vật hiện tại dĩ nhiên một con ma vật đều không có xuất hiện lính trinh sát tiến tuyến điều tra gấu bắc cực vội vàng hạ lệnh phái ra điều tra binh tiến v ậ mậm bạ xạ điều tra tình huống rất nhanh lính trinh sát liền đã tiến v à o mầm bạ xạ nhưng mà bọn hắn vẫn tìm không thấy bất luận cái gì quái vật tồn tại vết tích mầm bạ xạ ma vật đều đi nơi nào tống lập dân cũng là điều tra đội một thành viên chui vào mầm bạ xạ về sau tống lập dân tiểu đội thận trọng đi tới hơn mười cây số vẫn không có có thể tìm tới bất luận cái gì quái vật tồn tại vết tích đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ mầm bạ xạ ma vật đã hướng phía nam lan tràn tất cả đều ly khai mầm bạ xạ đi tập kích phương nam thành thị tống ta người thấy máu tươi khí tức tại tống lập dân bên người người sói đột nhiên đưa cổ mũi thở nhùn tống lập dân quay đầu nhìn về phía bến cảng phương hướng hướng bên người đội viên vung tay lên đi chúng ta đi xem một chút tình huống thân hình thoát một cái tống lập dân mang theo chi này lính trinh sát tiểu đội vội vàng chạy tới bến cảng trên đường đi khắp nơi đều là hoang tàn đổ nát khắp nơi đều là chiến đấu vết tích trên mặt đất hai bên đường công trình kiến trúc bên trên Khắp nơi đều là hô to còn mang theo hỏa d i ễ m đốt cháy vết tích thậm chí rất nhiều nơi còn để lại nhiệt độ cao luyện cục thủy tinh thể đây là h ỏ a d i ễ m lực lượng một vị lục d a i siêu phàm giả lưu lại chiến đấu vết tích nhìn thấy những ngọn lửa này luyện cục vết tích tống lập dân lính trinh sát trong đội ngũ tất cả mọi người rất rõ ràng đánh giá ra đây là một vị lục d a i khoảng t r ư ừ n g siêu phàm giả lưu lại chiến đấu vết tích thế nhưng là chỉ là một cái lục d a i có thể một đường dết tiến m ầ ba sa từ ngoài thành một đường dết tới bên càng nói đùa cái gì lục dài siêu phàm giả có thể làm được trình độ này lính trinh sát trong đội ngũ phần lớn người đều là tứ giai đến lục giai cũng tại mổ g ạ đ ỉ cù ngoài thành cùng ma vật chiến đấu qua bọn hắn rất rõ ràng một cái lục giai siêu phàm giả không có khả năng tại đầy khắp núi đồi ma vật chiều cường bên trong đi xa như vậy một người giết t i ế n ma vật chiều cường ngáy mắt liền sẽ bị vô cùng vô tận ma vật bao phủ mà lại coi như cái này lục giai siêu phàm giả vận khí người tiên vẫn luôn không chết như vậy bị sát hạt rơi ma vật đâu ma vật thi thể đâu thực sự là quỷ gì a tống lập dân nhữ mày giữ mắt nhìn về phía trước bến cảng khu các vị vô luận như thế nào chúng ta đều phải trình thám tra rõ ràng tình huống nơi này đi không làm rõ ràng tình trạng một khi đại quân tiến vào m n g b ạ xạ lọt vào ma vật phục kích rất có thể toàn quân bị diệt trách nhiệm này ai đều không thể gánh chịu điều tra tiểu đội không ngừng tiến lên trên đường đi vẫn khắp nơi đều có thể nhìn thấy h ỏ a diễm oanh kích vết tích vẫn tìm không thấy thi thể chỉ trên đường nhìn thấy từng đống cho tàn những này cho tàn chỉ là thuần túy vô cớ vật tìm không thấy bất kỳ tin tức gì không biết những vật này là làm sao tới cái này lục giai siêu phạm giả thật sự là người tiên tống lập dân nhữ mày Phất phất h ư ông đám trời của ta đây là cái gì lực lượng đứng tại hố to một bên điều tra trong tiểu đội tất cả mọi người thường cái hai mặt nhìn nhau trận mắt hố mồm ta hiểu được ưu nhã áo đuôi tôm nam từ đắk lắc, lắc thư kiếm k h ó trách cái kia lục giai siêu phàm giả có thể một đường g i ế t đến nơi đây bởi vì hắn đi theo một cái siêu cấp cường giả sau lưng đưa tay chỉ cái hố to này áo đôi u tôm nam tử nói ra rất rõ ràng đây chính là cái kia siêu cấp cường giả chiến đấu vết tích siêu cấp cường giả cựu giai tống lập dân n h ư mày không biết là đến từ chỗ đó cường giả ai cơ có cái c ử u giai cường giả từ thần họ xi、si、x i t có lẽ là hắn bên cạnh một cái thánh kỵ sĩ suy đoán nói mặc kệ chiến đấu thanh n m ngay ở phía trước chúng ta đi xem một chút tống lập dân mang theo đám người vượt qua hố to vội vàng chạy tới chiến đấu phương hướng âm thanh truyền tới sau một lát tống lập dân thấy được chiến trường đây khắp núi đồi ma vật tụ tập tại hải đang dưới núi tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt nhưng mà cùng ma vật giao chiến một phương khác lại làm cho tống lập dân sợ ngây người vong linh vô số vong linh mà lại tại vong linh ở giữa còn đứng bước một tôn kim loại khôi lỗi giờ phút này cái k i a kim loại khôi lỗi chính đang không ngừng phun ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa tại sắt thép khôi lỗi bên cạnh còn có một cái cơ sơn thủy sen lẫn cự phủ không ngừng hoành sắt ma vật nữ tử cao, cao đạt hạ、du. tống lập dân trận mắt hốc mồm chương hai trăm linh một khương hà ta c h ờ không được ngươi trở về tống lập dân tự nhiên là nhận được cao đạt từng tại khương hà trong nhà thử thời điểm tống lập dân bị cao đạt bạo đánh một trận để hắn đối với cao đạt ký ức vẫn còn mới mẻ thế nhưng là cao đạt dĩ nhiên lợi hại như vậy nhìn thấy cao đạt phun ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh là cây ánh lửa tống lập dân cũng minh bạch trên đường đi lưu lại hỏa d i ễ m oanh kích vết tích tất nhiên chính là cao đạt đánh ra tới cái kia cái gọi là lục giai siêu phàm giả lại chính là cao đạt đã cao đạt ở đây như vậy cao đạt chủ nhân khương hà đâu còn có hạ du lại là cái gì tình huống nhìn thấy huy động sơn thủy sen lẫn cự phủ không ngừng chém giết ma vật tư thế h i ê n ngang toàn thân lộ ra một cỗ biêu hãn khí tức hạ du tống lập dân lại là mặt mũi tràn đầy trần kinh tại cựu đỉnh thông báo bên trong hạ du đã chết hơn nữa còn là bị khương hà giết chết hiện tại hạ du lại còn sống sờ sờ xuất hiện ở đây trong này đến cùng xảy ra chuyện gì cao đặt ở đây hạ du cũng ở nơi đây cái kia khương hà đâu mà lại những cùng kia hạ du cùng cao đặt cùng một chỗ liên thủ chiến đấu vâng linh lại là thế nào tới ta biết vũ u vương tống lập dân lập tức liền nghĩ đến đã từng xuất hiện tại đàm thành cái kia xử lý cố nhất bình vu yêu vương hiện tại tống lập dân hoàn toàn minh bạch lúc ấy hắn truy tung cái gọi là tà ma cái kia cái gọi là vu yêu vương chính là khương hà họ xì xít quả nhiên là tử thần họ xì xít các hạ thanh kỵ sĩ chỉ về đằng t r ư ớ c đang cùng ma vật giao chiến vong linh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra họ xì xít các hạ quá cường đại dĩ nhiên một người chặn toàn bộ mỏm bạ xạ sở hữu ma vật chúng ta nhanh đi hỗ trợ họ xì xít c c h ỉ sợ chưa chắc a tống lập dân âm thầm lất đầu có lẽ là khương hà cái kia ô yêu vương đâu vất quá khương hà thật có mạnh như vậy a nhớ tới trước đó trên đường ngành sập hố to tống lập dân lại có chút do dự khương hà thực lực không có mạnh như vậy không phải khương hà là ai đâu bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm tống lập dân vội vàng móc ra một cái máy truyền tin hướng n g o à i thành tiền tuyến quan chỉ huy gấu bắc cực báo cáo báo cáo quan chỉ huy mọi bà xạ sở hữu ma vật đều tụ tập tại hải đang phụ cận b ê n ta minh h i ế u đang cùng ma vật giao chiến mời quan chỉ huy nhanh chóng tri viện thu được mọi bà xạ ngoại thành gấu bắc cực nghe được tống lập dân báo cáo bỗng nhiên đứng dậy nhấc lên một thanh ngưng kết băng s ư ơ n cự phủ dơ lên thật cao các chiến sĩ mọi bà x a ma vật tụ tập tại hải đăng minh hữu của chúng ta đang cùng ma vật giao chiến gấu bắc cực dơ cao chiến phủ lên tiếng g ầ m loạn các vị anh dũng không sợ các dũng sĩ chiến đấu đã v ă n g rội theo ta công kích ô lạp một đám ngông ốc vít tráng hán gầm thét hóa thành từng cái hình người cự hùng cùng sau lưng gấu bắc cực dơ cao chiến phủ một đường xông tới vì cái gì ta gặp được tiền tuyến quan chỉ huy đều thích s u n g phong liều chết tại tuyến đầu đâu huyết tộc thủ lĩnh sửa sang lại cổ áo bất đắc di n h u n vai mù tất tất cái chim thối con rơi người sợ sao người sói thủ lĩnh cười nhạo một tiếng ngựa mặt lên trời giống to một tiếng phèn lển giờ công kích tóc vàng người sói thủ lĩnh mang theo một đám người sói gầm thét liền xông ra ngoài theo sát phía sau đến từ các quốc gia siêu p h ẩ m giả đồng loạt xông về mỏng bạ xạ hướng hải đang vị trí dết tới minh h i ế u thật sự là b u ồ n c ư ờ i một cái người khoác đấu đ ồ n g màu đen vũ sư chống một cây p h á p trượng d ư ơ n g mắt nhìn về phía mỏng bạ xạ hải đang phương hướng trong mắt tuôn ra một cỗ h ắ c quang cái này vũ sư bỗng nhiên chính là bị dương nhân thanh chỉ điểm qua lão vũ sư lệ vìn sau lưng lệ vìn còn có một đám đồng dạng hai mắt lóe ra hát quang siêu phàm giả hải đang dưới núi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt theo thời gian không ngừng chuyển rời tại vô cùng vô tận ma vật chiều cường tập kích phía dưới vong linh số lượng không ngắn giảm bớt tình thế càng phát ra bất lợi khương hà dùng cao dai ma vật thi thể chuyển hóa vong linh còn tại duy trì lấy chiến cuộc mà lại vong linh hoàn toàn không tồn tại sĩ khí chỉ cần linh hồn tri h ò a bất diệt vẫn tại chiến đấu nếu như không phải hai cái này nguyên nhân hạ du cùng cao đạn căn bản kiên trì không đến bây giờ khương hà hạ du quay đầu nhìn về phía hải đang phương hướng trong lòng âm thầm thở dài một cái lần này ta rất có thể đợi không được ngươi hồi đến rồi hít một hơi thật sâu hạ du sắc mặt một mảnh k i ê n nghị một tay nâng nguyên đồng bảo châu một tay nhấc lấy chớ chú chi nhận đỉnh đ ầ u lượn vòng lấy sơn thủy sen lẫn hư ảnh chật vật duy trì lấy chiến cuộc nhưng mà vong linh số lượng còn đang không ngừng giảm bớt nguyên bản số lượng khổng lồ thiên thai quân đoàn quân trận càng ngày càng mỏng số lượng càng ngày càng ít nhất định phải đem những n à y ma vật ngăn cản tại dưới núi không thể để cho bọn chúng quay nhiều khương hà chiến cuộc càng ngày càng bất lợi nhưng là hạ du hoàn toàn không có rút lui ý nghĩ hạ du rất rõ ràng khương hà một người rết tới hải đang núi một thân một mình tiến đến phá hoại ma khí tiết điểm đối mặt nguy hiểm so với nàng càng th một khi dưới núi tụ tập ma vật đột phá phòng ngự khương hạ sẽ càng thêm nguy hiểm Vâng anh. lúc này hạ du nhìn thấy phía trước vong linh quân trong trận đột nhiên tuân ra một tiếng nổ vang r u n g trời vô số vong linh bị nổ được bạch c ố t bay tán loạn kia là một con cao dai ma vật tự bạo cao dai ma vật tự bạo nháy mắt đem chỉ còn lại một lớp mỏng manh vong linh quân trận xinh xinh nổ ra một cái cự đại lỗ hổng cao đạt đi theo ta chống lên hạ du thấy thế vội vàng hướng cao đạt hô to một tiếng trong tay nguyên đồng bảo châu tuân ra sán lạng quan huy một đôi cánh chim màu vàng nóng ở sau l ư n g giang ra thả người bay lượn cao đạt theo sát phía sau đối với quân trận lỗ h ổ n g vọt tới ma vật điên cồn bắn phá phun ra từng đạo thanh lam bánh lửa đáng tiếc cao đạt chỉ có lục giai hạ du thậm chí còn chỉ có ngũ giai đối mặt chen chúc mà đến ma vật hai người cản trở căn bản không phát huy được bao lớn tác dụng liền như là đại giang vỡ đê thời điểm hướng sông đê lỗ hỏng bên trong điền nhập một túi đất cát nháy mắt liền sẽ bị c u ộ n c u ộ n dòng lũ bao phủ ẩm ẩm tiếng bước chân nặng nề chấn động đại địa một con ma h ó a cự tượng xông phá quân trận hướng phía hạ du v ọ t lên đây là một chỉ khổng lồ cự tượng so với nguyên bản châu phi tượng cao lớn gấp mấy lần liền như là sớm đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong voi ma mút một lần nữa phục đ à n sống ngao ma h ó a cự tượng gầm thét điên cuồng công kích bước chân nặng nề đạp lên mặt đất rung ra từng tiếng nổ vang hai viên đen kịt gian dải lóe ra kim loại sáng bóng như là hai cây to lớn chừng mâu đối với hạ du hung hăng đầm đi qua. Đây là cao giai ma vật hạ du trong mắt lóe lên một vệ b i thương thật sâu thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía hải đăng phương hướng khương hà ta đợi không được ngươi hồi đến rồi chương hai trăm linh hai hạ thu l à ma nữ ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta nữ chính người mắt thấy hạ du sắp bị ma hóa cự tượng xung kích cao đạt tuân ra một tiếng hét lên sau lưng phun ra một cố l ử a diễm nháy mắt vọt tới hạ du trước người nửa quỳ trên mặt đất cao đ ạ t hai tay giao thoa hai đầu to lớn sắt thép cánh tay như là tấm thuận giống nhau che ở trước người gắt gao ngăn trở ma hóa cự tượng xung kích vê anh một tiếng kinh thiên bạo hưởng Tích lệ i t sóng xung kích càn quét tư phương c ự tượng c u ầ n bạo xung kích lại bị cao đạt gắt gao chặn đứng sau lưng cao đạt hạ du không có có nhận đến bất cứ thương t ổ gì nhưng là cao đạt liền thẳng rồi che ở trước người sắt thép cánh tay xinh xinh đụng nát đỉnh tại mặt đất hai cái đ u ổ i cũng tuân ra vô số mảnh vỡ cao đạt lồng ngực chính diện gặp c ự tượng c u ầ n bạo xung kích cơ hồ bị một kích này đụng nát vô số linh kiện bốn phía vẩy ra rơi lầy đất nữ chính người nhanh chạy cao đạt chật vật quay đầu hướng hạ du hô lớn một tiếng ngao c ự tượng một tiếng p ẫ n nộ gào t é t đầu lâu hất lên vào cao đạt lồng ngực hai cây răng dài đem cao đạt sinh sinh chọn bay lên như là cự mạng giống nhau vòi voi một thanh c u ố n lên chọn bay cao đạt trùng điệp đập xuống đất âm âm một tiếng mặt đất đều ném ra một cái hố to gần đ ẳ m hạ du trong mắt cút ra hai hàng n h i ệ t lệ một cơn lửa giận ở trong lòng mánh liệt b ư c lên sơn thủy sen lẫn lực lượng phóng lên tận trời tại hạ du đỉnh đầu hiển hóa ra quần sơn bao la quận quận giang hà ma hóa cự tượng tựa hồ đối với cao đạt càng thêm thống hận hoàn toàn không thấy hạ du nâng lên thô to tựa chân cự tượng đối với ngã xuống đất cao đạt lại năng n ặ đập mạnh một cước Cao đạt, ta nhất định sẽ báo thủ cho ta báo Đạt, định Hạ nhất thủ ngươi. sẽ Du lúc ử a giận trong lòng b t lên, dơ a o t r ư ờ này g lượng ngừng trường đao, đao, hóa Sơn Sen lẫn trên Thủy tụ tại t h lực n thanh chiến phủ ảnh. Đang muốn một đánh xuống, đột nhiên. n h phát phủ hư một một đột búa cổ À, lúc này, cao đạt bị dấm bê ẹ ở trong lồng l ự c dĩ nhiên chuyển ra một trận kêu gào thê lương huyết quang phóng lên tận trời tại đen kịt ma khí bao phủ phía dưới giữa không trung dĩ nhiên hiện hóa ra một mảnh mê ngông huyết hải là người đánh gây bản toạ chuyển sinh nghi thức lạnh lẽo mà ngang ngược tiếng giống giận dữ văng lên cao đạt sụp đổ lồng ngực đột nhiên bạo liệt hai đạo toàn thân tản ra huyết quang thân ảnh từ cao đạt vỡ vụn trong lồng ngực và hửa ra huyết quang hạo đảng huyết tinh n g ặ t trời hai cái toàn thân lóng lánh huyết quang dáng người t h ứ c tha tuyệt sắc n ữ tử đứng ngạo nghễ hư không mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn chằm chằm phía trước ma hóa c ử tượng cái này các nàng đ ặ n h ư cùng eo ly nhìn thấy cái này hai thân ảnh hạ du lúc này mới nhớ tới tại cao đạt bộ ngực a n g hành khách bên trong còn ngủ mê man đàm h i u tỷ mội trước đó k ư ơ n g hà nhìn thấy đa m tỷ mội không nhận ma khi ăn mòn hoài nghi các nàng có vấn đề liền đem hai tỷ mội giao cho hạ du hạ du đem các nàng đặt ở cao đ ạ t khoang hành khách bên trong đại chiến bộc u phát về sau căn bản không để ý tới các nàng hoàn toàn quên còn có cái này hai tỷ bội tồn tại hiện tại khương hạ quả nhiên không có nhìn nhầm cái này hai tỷ bội thật sự có vấn đề một con c i u u ma vực ma hóa vật ngươi lại dám đánh đoạn bản t ọ a chuyển sinh nghi thức bút chứng này ta sẽ đích thân cùng c i u u thổ bá đi tính toán phiêu phủ ở giữa không trung hai tỷ bội lúc nói chuyện dĩ nhiên là đồng thời phát ra âm thanh giống như là một bộ linh hồn thao túng hai cỗ thân thể đi chết hai tỷ bội đồng thời phát tay đối với ma hóa cự tượng hung hăng một bàn tay trụt lại lực lượng khổng lồ trực tiếp san bằng bốn phía hết thảy vô luận là tụ tập ma vật vẫn là khương hà triệu hoán vong linh dưới một trường này trực tiếp ép thành bờ mịn liền liền đại địa đều đánh ra một cái hố sâu to lớn kịch liệt sóng xung kích càn quét mà ra tàn t ạ cao đạn cùng bên cạnh hạ du bị cố này chấn động thật sâu đánh bay ra ngoài xa xa đập xuống đất liên liên cách thật xa chính đang quan sát tình hình chiến đấu tống lập dân mấy người cũng bị cố này sóng xung kích trực tiếp chấn bay ra ngoài cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào đăng dân tìm mọi mực kích liền liền chính mang theo đội ngũ hướng mỏm bạ xạ sông tới gấu bắc cực mấy người đều bị giật này mình hung ác phía trước xảy ra vấn đề nhanh nhanh đi chi viện gấu bắc cực từ vừa rồi buộc phát huyết quang bên trong rõ ràng cảm giác được một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng rất có thể lại có cái gì tà ma xuất hiện vội vàng mang theo đám người cấp tốc công kích vội vàng chạy tới hải đăng dưới núi hạ du bị đạm tỉ mội một k í c h tuân ra sóng xung kích xa xa chấn bay ra ngoài khu khu một trận ho kịch liệt hạ du khỏe miệng chảy máu chật vật từ dưới đất bỏ dậy nếu không phải vẹn vẹn chỉ là gặp dư ba xung kích cỗ này lực lượng khổng lồ n g á y mắt là có thể đem hạ du ép thành một mịt hạ du d ư ơ n g mắt nhìn một phía trước mắt chỉ có một vùng phế tích cũng tìm không được n ữ a nửa cái còn sống ma vật liên liên khương hà triệu hoán vong linh quân đoàn cũng dưới một k í c h này sinh sinh chụp thành quả mịt không có ma vật đương nhiên rất tốt nhưng là ngước mắt nhìn giữa không trông trôi nổi đa m ị tỉ mội nhìn xem đầy trời huyết hải nhìn xem trên người các nàng lộ ra tà ác đến cực điểm k h í thức hạ du sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng giết sạch ma vật lại tới một cái so sở hữu ma vật cộng lại còn muốn càng cường đại tà ác hơn huyết tinh tỉ mội các nàng đến cùng là lai、like、lịch gì thù bá nguyên lai、like、ngươi còn cất giấu loại thủ đoạn này rất tốt rất tốt đặng t h ư tị mội đồng thời quay đầu nhìn về phía trên ngọn núi đứng vững màu đen hải đăng hai tấm xinh đẹp đến cực điểm mang theo vô tận mị hoặc gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một cỗ cười lạnh đã ngơi tôi tớ phá hủy bản tọa chuyển sinh kế hoạch như vậy liền lấy cái này phiến lấy cái này phiến cựu cá thô bá chúng ta t h ư lại bộ tộc cảm tạ khẳng khái của ngươi huyết quang nói lên đạc như tỉ m ộ i thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang gào thét pha không hướng phía hải đăng vị trí v ọ t tới huyết quang nói lên đạc như tỉ m ộ i đưa tay kéo một phát xé mở không gian bình t r ư ớ n g nháy mắt vọt vào không gian bình t r ư ớ n g phía sau á không gian bên trong hô tống lập dân mấy người thấy cảnh này thở một hơi thật dài trong lòng âm thầm may mắn đôi này khủng bố ngập trời tỉ mụi cuối cùng đã đi vạn hạnh vạn hạnh a tống lập dân tại may mắn h ạ du lại lòng nóng như lửa đốt khương hà quay đầu nhìn xem đ ạ n tỉ mọi phóng đi phương hướng hạ du trong lòng một mảnh lo lắng khương hà đang ở hải đăng bên kia đang định phá hoại mà khí tiết điểm đàm hiệu tỷ m ộ i trôi qua về sau khẳng định sẽ gặp phải khương hà hiện tại đàm hiệu tỷ m ộ i cũng không phải đã từng đối với khương hà bày tỏ xinh đẹp nữ cảnh sát mà là một đôi tà ác khủng bố ma nữ khương hà cháy mau hạ du tại tinh thần kết nối bên trong không ngừng hô hoán đáng tiếc tinh thần kết nối bên trong không có bất kỳ đáp lại nào không biết là cự ly quá xa không thể nào tiếp thu được tin tức vẫn là khương hà bị cái gì bất chắc chương hai trăm linh ba biến cố nảy sinh hạ tổ trưởng người không sao chứ chính khi hạ du lo lắng vạn phần thời điểm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trong phế tích xông ra một đội siêu phàm giả dẫn đầu cái k i a thân hình cao g ầ y như là cây gậy trúc giống nhau nam tử liền là lúc trước tiêu tương quản lý chỗ tống lập dân khoa trưởng cựu đình hạ du trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên đứng dậy trong tay nắm chặt chớ chú chi nhận trên mặt thần sắc một mảnh đề phòng tống lập dân là tiêu tương quản lý chỗ người lệ thuộc vào cựu đình kinh châu mục thủ còn hạn tính bản ra tống lập dân chính là dương nhân thanh giới chướng nhân mã ở trên người trọng thương tình hồ giới hạ du đối với tống lập dân đến cảm thấy khẩn trương mà cảnh giác hạ tổ trưởng ta là tống lập dân a ngươi không biết ta rồi nhìn thấy hạ du mặt mũi tràn đầy đề phòng bộ dáng tống lập dân vội vàng giải thích hạ tổ trưởng người một nhà người một nhà n g ư ờ i còn tốt đó chứ thương thế có nặng lắm không người một nhà hạ du có chút n h ữ n mày trong lòng sinh ra mấy phần n g h i hoặc tống lập dân nói chuyện vẻ mặt và tư thái hoàn toàn không giống giả vờ chẳng lẽ h ắ n đ ố i với ta thật không có ác ý thương thế của ta không sao hạ du đưa tay móc ra một cái bình dược tề đem trong bình màu đỏ nhạt dược dịch một cái n u ố t xuống đây là khương hà cho hạ du trị liệu dược tề tại thời khắc mấu c h ố này Vô hiện tại cao đạt h h t lại chết ó ác ở đây bởi vì cứu ta mà chết mỹ lệ nữ chính người gần đàm còn có thể lại cứu giúp một chút chính đang đau lòng thời điểm hạ du trong đầu đột nhiên chuyển đến cao đạt thanh âm thông qua tinh thần kết nối phát tới thanh âm cao đạt người còn sống sót hạ du trong lòng tràn đầy hoan hỉ quá tốt rồi người còn chưa có chết thật quá tốt rồi chỉ cần linh hồn h ạ c h tâm không có hư hao cao đạt không máy là có thể chữa trị sở hữu ta còn có thể lại cứu giúp một chút p h ố c xích hạ du nhịn không được cười ra tiếng t hạ tổ trưởng các người dĩ nhiên một mình lắng lại mỏm b ạ sa ma khí bộc phát tống lập dân cảm giác sâu sắc khâm phục cất bước đi đến hạ du trước người tống lập dân không mình hành lễ không trên thực tế ma khí cũng không có lắng lại hạ du đưa tay chỉ hải đăng cương hàm ộ t người d é t đi qua hắn dự định hủy đi cái này ma khí bộc u phát tiết điểm bây giờ nhìn lại hắn còn không thành công không cần lo lắng hạ tổ trưởng viện quân đến rồi tống lập dân đưa tay chỉ hướng sau lưng chỉ thấy một bạ xạ trong thành bốc lên một làn khói bụi một chi mấy ngàn người đội ngũ ầm ầm băng băng mà tới chỉ là trong chốc lát tiền tuyến quan chỉ huy gấu bắc cực liền mang theo mấy ngàn người siêu phạm giả bộ đội một đường vọt tới hải đang dưới núi ách đây là đánh xong rồi nhìn thấy thi thể khắp nơi nhìn thấy bốn phía vỡ vụn p h tích Gấu bác cực mặt mũi tràn đương ầ y chấn các kinh, n lại mỏm bạ xa ma vật, lại bị xa vật, g mắt nhiên ì n nét về phía hạ du, m ệ n tiếng, nét g cười một l n gấu ó n người Đương nhiên, tay cái, lợi hại. Các người quá lợi hại. lợi hại. g bắc cực cũng không phải là cho rằng nơi này ma vật đều là hạ du rét sạch hạ du mới chỉ là ngũ dai làm sao có thể làm được chân chính xuất thủ tiêu diệt ma vật khẳng định là hạ du sau lưng cao nhân quan chỉ huy xin cho phép ta giới thiệu một chút tống lập dân chỉ trì hạ du hướng gấu bắc cực giới thiệu nói đây là cựu đỉnh đặc phái viên sùng sơn hạ du mòn bạ x a ma vật chính là hạ tổ trưởng cùng các bằng hữu của nàng tiêu diệt sùng sơn hạ du hạ gấu bắc cực nghe được cái danh hiệu này vội vàng túc thân đứng thẳng thân hình thẳng tắp h ư ớ n g ngài gửi lời chào tôn kính hạ tiểu thư sùng sơn hạ thị vĩnh viễn là chúng ta kính trọng vĩ đại thị tộc bây giờ nói những n à y còn quá sớm chúng ta còn không có thắng lợi hạ du nhìn thấy tới nhiều như vậy siêu phàm giả bộ đội chính dễ dàng giúp khương hà hủy đi ma khí tiết điểm liền vội vươn tay chỉ hướng hải đăng quan chỉ huy các hạ đồng bạn của ta đang ở phá hoại ma khí tiết điểm hắn cần muốn trợ giút của các ngươi đương nhiên chúng ta nghĩa bất dung t gấu bắc cực hướng hạ du nhẹ gật đầu đưa tay giơ lên c h i ế n phủ chỉ hướng hải đăng các dũng sĩ đến tự cựu đ ỉ n h hạ tiểu thư cùng đồng bạn của hắn thanh trừ m ầ m b ã x à ma v ậ t hiện tại ma khí tiết điểm liền tại phía trước chúng ta đ ậ p nát nó đ ậ p nát nó siêu p h à m giả nhóm từng cái dơ lên vũ khí lên tiếng hò hét quan chỉ huy ma khí tiết điểm làn nệ không nát muốn phá hoại tiết điểm còn cần kỹ thuật lúc này người khoác áo bào đen chống pháp trượng v u sư lại vìn cất bước đi tới gấu bắc cực bên người đương nhiên ta đương nhiên biết cần kỹ thuật gấu bắc cực cười ngây ngô một tiếng sờ lên đầu ta đây không phải cổ vũ sĩ khí a lại nói kỹ thuật cái gì không phải ngươi sự tình a tốt h ta kỹ thuật là chuyện của ta lệ vịn vu sư cười lắc đầu đưa tay móc ra một cái quần trục tại gấu bắc cực trước mặt triển khai quan chỉ huy đợi chút nữa công kích tiết điểm thời điểm các ngươi nhất định phải dựa theo cái này hình vẽ tài năng động thủ động thủ cái từ này lệ vịn vu sư nói đến mười phần lớn tiếng p h ó n một tiếng lệ vịn đen kịt móng vuốt hung h ă n g đâm xuyên qua gấu bắc cực lồng ngực bén nhọn móng vuốt một bả nhấc lên gấu bắc cực trái tim xinh xinh móc ra hắc khí tại lệ vịn vu sư trên thân bốc lên mà lên trong một chốc mắt lệ vịn vu sư bộ dáng đại biến trên đầu sinh ra sừng thú bộ ra toàn thân một mảnh đèn kịt trên thân lộ ra một cỗ tà ác đến cực điểm k h í tước t a m a gấu bắc cực máu tươi c u ầ n vốn trong mắt lại t u ô n ra một cỗ cùng nộ trong tay băng xương cự phủ trùng đ g i ệ p v u n g liều mạng cuối cùng một hơi gấu bắc cực hướng lệ vịn vu sư phát động sắp chết phản kích đáng tiếc cái này không có chút ý nghĩa nào thân hình thoát một cái lệ vịn vu sư liền tránh đi gấu bắc cực trước khi chết sau cùng phản kích trừ lệ vịn vu sư tập kích gấu bắc cực bên ngoài siêu phàm giả quân trận bên trong đồng dạng bạo phát tập kích kề vai chiến đấu chiến、hữu. đột nhiên hướng đồng bạn bên cạnh phát động tập kích cái này căn bản là không có cách đoán trước bất ngờ không đề phòng siêu phàm giả tử thương thảm trọng toàn bộ đội ngũ hôn loạn thương mừng ai cũng không biết do ai là bằng hữu ai là đ ị c h nhân một chi cường đại siêu phàm giả quân đội nháy mắt liền h o n g mất siêu phàm giả nhóm chạy từ phía căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào đồng hành không dám tin tưởng bất luận cái gì đồng bạn hạ du chạy càng nhanh lấy đi cao đạn hoạch tâm về sau hạ du nhìn thấy lẹ vìn tập kích gấu bắc cực thời điểm quyết định thật nhanh xoay người chạy đối với chi này siêu phàm giả đội ngũ hạ du căn bản cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào khương hà Ta tới tìm n g ư ơ chương hai trăm linh bốn pháp tắc kỹ năng la b à n khương hà hiện tại rất bực bội phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g tiến vào hải đăng chỗ á không gian về sau khương hà tìm không thấy đường đây là một cái không gian thật lớn mê cung phương hướng khái niệm ở đây cái trong á không gian trở nên mười phần quỷ dị mà dối loạn hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật có thể nói trước sau khoảng trừng trên dưới cái này sáu cái phương hướng tại bên trong vùng không gian này hoàn toàn chính là vô tự tồn tại thật giống như tại trong một cái phòng rõ ràng đi trên sàn nhà tiếp theo trong nháy mắt lại đi tới thẳng đứng trên vách tường lại tiếp theo trong nháy mắt lại đi tới trần nhà khương hà tại trong á không gian đi một đoạn đường về sau hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác căn bản không biết rõ mình rốt cuộc ở đâu cái này á không gian trừ phương hướng rất quỷ dị bên ngoài hình dạng mặt đất hoàn cảnh nhìn cũng càng quỷ dị hơn phán phất là các loại loạn thất bát tao địa hình kiến trúc lung tung ghép lại với nhau mảnh này trong á không gian có núi có biển có rừng rậm có sa mạc có đất tuyết có núi lửa mà lại địa hình giống như phương hướng tất cả cũng không có cái gì quy luật tất cả đều là chắp vá lung tung núi tuyết cùng núi l ử a liền cùng một chỗ loại chuyện này tuyệt đối không nên kỳ quái rừng rậm dài trong sa mạc đều có đâu khương hà hiện tại liền ở vào một mảnh rừng rậm bên trong xuyên qua sa mạc thời điểm vượt qua một tòa cồn cát cất bước liền bước vào một mảnh khu rừng rậm dạp nghiêng lấy sinh trưởng ở cồn cắt nghiêng trên mặt một phiến h á c cám xâm lâm trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng rậm tràn ngập nồng đậm mục nát khí thức khiến người buồn ôn bước vào rừng rậm một sắt na khương hà đột nhiên toàn thân chấn động chỉ cảm thấy một cố băng hàn khí tức bao phủ toàn thân khiến người dùng mình nguy hiểm chính đang nhắc nhở khương hà khu rừng rậm này cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm đến từ nơi đâu khương hà trong lòng giật mình vội vàng thả ra khí tức điều tra tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra nhưng là khương hà tìm không thấy bất luận cái gì đặc thù khí tức không có đ ị c h nhân thậm chí liên động vật đều không có trong cánh rừng rậm này chỉ có các loại cổ quái thực vật càng quan trọng hơn là những này ngoại hình cổ quái thực vật trừ khó coi một chút đối với khương hà hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì nhưng là n h cảm trực giác vẫn đang nhắc nhở hắn vùng rừng rậm này rất nguy hiểm nguy hiểm không phải chỉ trong rừng rậm cái nào đó sinh vật mà là ầm ầm một tiếng bạo hưởng trước mắt cái này khiến hắc cám xâm lâm như là trên mặt nước cải bóng kịch liệt lay động rừng rậm mặt đất kịch liệt run run cây cối rậm rạp như là gặp cuồng phong càng quét mạnh liệt lay động ầm ầm mặt đất tại c ụ p đổ từng mảnh từng mảnh rừng rậm không ngừng đổ dạng khương hà nhìn thấy phương xa sáng lên một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt như là sóng nước nội nạo tại hắc cám xâm lâm bên trong cấp tốc lan tràn phản phất như là sóng biển cọ rửa bãi cát ở đây đạo quang sóng cọ rửa phía dưới hát cám xâm lâm bên trong hết thảy vô luận là mặt đất vẫn là cây cối hết thảy sụp đổ t r ô n b vùi ngoa t à o khương hà mặt mũi tràn đầy kinh hãi xoay người chạy đây là không gian sụp đổ ở đây cỗ trôn vùi không gian hủy diệt phong bạo bên trong coi như khương hà phòng ngự mạnh hơn mấy cấp bậc cũng tuyệt đối sẽ chết được không còn sót lại một chút cạn sau lưng mặt đất sụt lún tiếng oanh rừng rậm đổ dạp xoạt âm, âm thanh như là thủy chiều giống nhau vào tới khương hà điền cùng chạy trốn dưới chân phun ra ngọn lửa đen kịp cả người như là một viên h ỏ a tiễn cấp tốc bay vụt cấp tốc pha không tại hủy diệt gợn sóng sắp tràn ngập đến bên người thời điểm khương hà cuối cùng xông ra cái này phiến hắc cám xâm lâm một lần nữa về tới nguyên bản cồn cắt bên trên tựa hồ không gian hủy diệt lực lượng vẹn vẹn cực hạn tại hắc cám xâm lâm bên trong khi khương hà xông vào cồn cắt về sau hủy diệt sóng ánh sáng ngừng lại đứng tại hắc cám xâm lâm cùng cồn cắt phân g i ớ i chỗ dọa lao tử nhảy một cái k ư ơ n g hà bôi mồ hôi lạnh trên trán ngước mắt nhìn phía trước gặp hủy diệt hắc á m xâm lâm lâm trên mặt h ả o h ả o một mảnh rừng rậm làm sao đột nhiên liền hủy diệt vì sao lại xuất hiện không gian phá diệt trong lòng còn tại ngờ vực vô căn cứ không chừng phía trước cái kia phiến gặp hủy diệt hắc cám xâm lâm bên trong tàn phá bừa bãi hủy diệt phong bạo nháy mắt liền bình một lại khương hà kinh ngạc phát hiện vừa rồi cái kia phiến gặp hủy diệt hắc cám xâm lâm thông suốt biến thành một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước tọa lạc tại to lớn cồn cắt nghiêng trên mặt một mảnh hồ nước nghiêng cái gì không cần kỳ quái tại cái phương hướng này rất quỷ dị trong á không gian thẳng đứng hồ nước treo ngược tại thiên không sân nhạc k ư ơ n g hà đ vừa mới vẫn là một mảnh rừng rậm đột nhiên chôn vùi không gian lại nháy mắt biến thành một mảnh hồ nước cái này trong á không gian địa hình vẫn là không ngừng biến hóa sao ầm ầm lúc này khương hà lập thân t ò a n à y c ộ n c á t cùng sau lưng mênh ngông sa mạc đồng dạng phát sinh không gian chôn vùi xuất hiện càng thêm mãnh liệt hủy diệt phong bạo ngoa tạo khương hà trong lòng giật mình chỉ có thể thả người vọt vào vừa mới từ hắc ám xâm lâm hóa thành mênh ngông hồ nước liền cùng vừa rồi hắc ám xâm lâm biến thành hồ nước đồng dạng khương hà nhìn thấy tại không gian chôn vùi lắng lại về sau mênh n ô n g sa mạc nháy mắt biến thành một mảnh mênh n ô n g bang nguyên cái này trong á không gian, phương hướng sẽ không ngừng biến hóa mỗi một mảnh đất hình cũng sẽ không ngừng biến hóa thật mẹ nó quỷ gì a khương hà đứng trên mặt hồ bên trên quay đầu nhìn xem biến thành băng nguyên sa mạc bất đắc di lắc đầu nhất định phải tìm tới hải đăng vị trí nhất định phải nhanh hủy đi hải đăng kéo càng lâu hạ du bên kia liền càng nguy hiểm khương hà quay đầu nhìn một phía lại ngay cả hải đ ă n g đến cùng ở phương hướng nào đều không làm rõ ràng được muốn biết rõ ràng phương hướng biến hóa cùng địa hình biến hóa quy luật quả thực liền không có khả năng làm được cũng may không có cái gì là một cái kỹ năng không giải quyết được phất tay mở ra huyết sắc không gian khương hà lấy ra một phần siêu phàm vật liệu trước đó tại mỏm bạ xạ quét dọn vô số ma hóa sinh vật từ siêu phàm nhất giai đến siêu phàm thất giai các loại siêu phàm vật liệu khương hà thu lấy vô số cái lấy ra một phần siêu phàm vật liệu khương hà chuẩn bị chế tạo một cái mới kỹ năng phần này siêu phàm vật liệu nguồn gốc từ siêu phàm thất giai ma hóa sinh vật huyết sắc mắt dọc lóe lên phân giải siêu phàm vật liệu chế tạo một cái mới kỹ năng kỹ năng nháy mắt dung nhập khương hà trong cơ thể siêu p h à m phiên bản la bàn tới tay một vệ sáng tại khương hà trước mắt lấp lánh m à lên hóa thành một cái màu vàng xanh nhạt la bàn la bàn chỉ dẫn ma khí tiết điểm chỗ phương vị ra lệnh một tiếng la bàn xoay tròn cấp tốc cán c h ù m sao bắt đầu chập trởn cho khương hà chỉ dẫn phương hướng tìm tới phương hướng lần theo la bàn chỉ thị phương hướng khương hà nhốn người nhảy lên chương hai trăm linh năm thăng long h á n đ niệm la bàn chỉ dẫn phương hướng giải quyết khương hà vấn đề khó khăn lớn nhất khương hà một đường phi nhanh hướng phía la bàn chỉ dẫn phương hướng phi tốc tiến lên trên đường đi khương hà tao nộ rất nhiều lần không gian chốt bụi tao nộ rất nhiều lần địa hình thay đổi cũng may là b à n cán t r ù m sao bắt đầu một mực chỉ hướng ma khí tiết điểm vị trí dù cho phương hướng cùng địa hình không ngừng biến hóa khương hà cũng có thể chính xác tìm tới phương hướng lại không mất phương hướng khương hà tiến lên tốc độ liền rất nhanh không lâu sau đó khương hà từ một cái phun ra nhằm tương miệng núi lửa bên trong chui ra ngoài giương mắt liền thấy hải đăng toàn thân đ e n k ị t như là hát thủy tinh điêu khắc thành một tòa cự đại hải đăng đứng bước tại phía trước trên ngọn núi k ư ơ n g hà nhìn thấy hải đăng chỗ sân phong dĩ nhiên cùng mỏng bạ xạ bên kia địa hình giống nhau như lúc đây là lấy ra thế giới hiện thực một khối nhỏ không gian a khương hà cũng không có thời gian quan tâm cái này nhấc lên trường đao thả người hướng hải đăng vị trí xông tới nhanh diệt đi lấy tòa hải đăng mới là mấu m chốt vê anh khi khương hà từ miệng núi lửa xông ra thẳng hướng hải đăng thời điểm hải đ ă n g chấn động mạnh tuôn ra một đạo l ó a mắt hắc quang một cỗ khổng lồ ma khí bốc lên mà lên ông ông ông kịch liệt tiếng oanh minh trên hải đăng văng lên t ừ n g đạo ánh sáng đen kịch v ọ n g từ hải đăng bên trên tuôn ra vân sáng màu đen từ hải đăng gốc dễ dâng lên trên người tháp hối lượng tụ tập tại hải đăng đình Từng đạo vầng sáng màu đen tụ tập hải đ ă n g đỉnh c h ó t một viên đen kỷ hình thoi thủy tinh tôn ra hào quang đ ẹ p mắt như là dâng lên một vòng màu đen thái dương lực lượng khổng lồ trên hát thủy tinh tụ tập chấn động hư không lực lượng làm cho cả á không gian đều tại oanh minh run dày viên kia hát thủy tinh chính là ma khí tiết điểm a khương hà nhìn thấy hải đ ă n g đỉnh c h ó t long lánh hát quang hình thoi thủy tinh có chút nhũ mày hải đ ă n g vì cái gì đột nhiên hiện ra động t ĩ n h lớn như vậy vầng sáng màu đen tụ tập trên thủy tinh đến cùng đại biểu cái gì mặc kệ là cái gì chỉ cần hủy đi liền tốt đập chân xuống k ư ơ n g hà nhún người nhảy lên hướng phía hải đang phương hướng bay đi khương hà tốc độ rất nhanh trong chốc lát liền b ọ t tới hải đ ă n g chỗ dưới ngọn núi đột nhiên s ơ n phong chấn động mạnh ầm ầm một tiếng vang thật lớn đen kịt ma khí bốc lên mà lên ma khí phun trào ở giữa s ơ n phong đất đá bên trong chui ra lần lượt từng thân ảnh chít chít những n à y thân ảnh từ mặt đất chui ra về sau tuôn ra từng tiếng thét lên hướng phía khương hà xung phong liều chết mà tới những bóng đen này nhìn tựa như là một đám đứng thẳng hành tẩu chuột hải đang thủ vệ a nhìn xem xung phong liều chết mà đến t ử nhân k ư ơ n g hà trong mắt lóe lên một tia lênh quang xong rỗi tay ra hai thanh được từ ảnh ma ma sắt chừng đau kiếm nhận phong bạo. đen kịt lưới đao gào thét phá không khương hà thân ảnh như là như con toi cao tốc xoay tròn cả người tựa như cối xay thị t một bên hướng phía đám này thử nhân cuốn đi chém vỡ xoắn nát máu đen vẩy ra mà ra khi khương hà thân ảnh ngừng lại về sau sau lưng chỉ để lại một đống thịt nát lập tức huyết sắc mắt dọc có chút lõi lên xó n gợn vô hình đ à o qua đám này thử nhân nháy mắt hóa thành cho tàn một kích càn quét thử nhân trước mắt lại không ngăn cản khương hà thu hồi ma sắt chừng nào lần nữa lấy ra thủ sơn đồng đao biến cự thuật. thuật khương hà thân ảnh không ngừng cấp cao hóa t cao cao đáng tiếc vẫn quanh trên hải đăng một đạo vầng sáng màu đen như là bình chướng chặn khương hà chém vào từng đạo vầng sáng màu đen như là phần thật vòng không ngừng vân ra nồng đậm đến cực hạn ma khí cường đại đến vượt qua tưởng tượng ma khí là đồ ăn nhưng là khương hà ăn không vào liền giống với người muốn uống nước nhưng là cũng có thể bị dìm nước chết Khương、hà dù sao mới vừa kích hoạt cửu lê huyết mạch, không thể nào mới mạch, làm vận không kích cửu huyết thể lê đăng ư ợ c có phụ thân trình không có khả n loại kia, độ một cái nuốt mất đầy trời mà nuốt trời cái Hải Đăng đầy khí. bị những n à y v ầ n g sáng màu đen bao phủ muốn đơn giản thô bạo một đao chặt rơi hải đăng căn bản làm không được hải đăng đỉnh chóp màu đen thủy tinh mới thật sự là hạch tâm tiết điểm đã không thể đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề vậy liền h ủ y đi viên kia thủy tinh khương hà giải trừ biến cựu thuật hướng phía hải đăng phía dưới vào tới hải đăng dưới đáy có một đám môn đây là hải đăng nhân viên công tác xuất nhập hải đăng môn hộ giờ phút này nguyên bản cửa sắt đã biến thành hơi mh thủy tinh chất liệu khương hà đang muốn để đao bổ ra cái này phiến hát thủy tinh đại môn đột nhiên đại môn bang lang một tiếng mở ra giống một tiếng ngang ngược gầm t h é t vang lên hát thủy tinh đại môn bên trong xông ra một đầu to lớn hát xà đầu này màu đen đường k í n h c h í ít đều có một mét trở lên to lớn đầu lâu liền cùng xe hơi nhỏ bén nhọn răng n a n h như cùng một căn cây b ẩ n mâu khổng lồ khí tức trên người hát xà bốc lên mà lên khương hà rất rõ ràng đánh giá ra đầu này hát xà thực lực là kiểu dai cũng không biết đây là ma hóa sinh vật còn là đến từ k i u u tà ma h á c xà từ hải đ ă n g trong cửa lớn sâu ra mở ra răng nanh s â m s â m m i ệ n g lớn đối với khương hà hung hăng cắn một cái xuống tới người mẹ nó muốn chết khương hà trong mắt tuôn ra một cỗ h u n g ác tay trái nắm tay b à n g bạc m ê n h g ô n g đại địa chi lực tại thể nội bốc lên mãnh liệt nên đón cắn xé mà đến h á c x à khương hà một quyền vung ra thăng long thân hình nhất c h u y ể n một kích đấm móc từ dưới lên trên vọt lên như là nộ long suốt túi như là tiềm long đặc nguyên một quyền ném ra chính là một tòa núi cao lực chìm như núi rời núi đoạn nhạc oanh một tiếng bạo hưởng khương hà trùng điệp một quyền nện ở hát xà đầu lâu bên trên lân giáp vỡ vụn máu me tung một quyền này trực tiếp đem bay nào cắn xé mà đến hát xạ đánh được bay rơi ra ngoài ném lên giữa không trung thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi khương hà đạp chân xuống thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên xông lên giữa không trung vũ khí trong tay lần nữa thay đổi đ ổ i thành hát tinh tinh cây kia cây gậy lớn kim cương hám địa c a o cao vung lên đại đồng khương hà một tiếng quá t lớn như đồng lực bổ hoa sơn đối với đen đầu rắn trùng điệp một gậy đọc xuống khương hà còn là ưa thích loại này đơn giản thô bạo đấu pháp và anh lại là một tiếng kịch liệt oanh mình đen k ị đại bổng hung hăng nện ở hát xà trên đầu liền phản g vất nện xuống một tòa nặng nề g lại sơn h á c xà liền phản ứng đều còn đến không kịp liền bị khương hà một gậy đập xuống đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn b ù i đất tung bay đá vụn văng khắp nơi mặt đất đều bị h á c xà ném ra một cái hô to cho lão tử đi chết khương hà lần nữa vung lên đồng tử từ giữa không trung rơi thẳng xuống đối với nện vào mặt đất h á c xà lại là hung hăng một gậy đập xuống vê anh mặt đất đều bị nện sập hát xà cự đầu to đã bị khương hà nện thành bánh thịt một đầu kiểu g a i ma vật còn chưa kịp sử dụng ra bản lĩnh thật sự liền bị khương hà mấy lần đập vỡ khương lão hổ cùng bạo uy Mánh, khủng bố như vậy. chương hai trăm linh sáu quy tắc lực lượng v n mẹo vung tay lên một cái khương hà đem hát xả thu vào hết u y sắc không gian thu hồi ma gậy s ắ t tử đổi thành trường đao khương hà thả người vọt vào hải đăng đại môn vượt qua khương hà đ ó n trước trước mắt đ ỗ n g nhiên là một mảnh không gian thật lớn nguyên bản hải đ ă n g rơi đáy nhiều nhất bất quá là trên trăm mét vuông mà thôi nhưng mà khi khương hà bước vào đại môn về sau dĩ nhiên thấy được một mảnh vô biên vô tận rộng lớn đồng trống cái này mẹ nó là một cái phó bản đi khương hà nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn đồng trống khoe miệng hung hăng co cắp mấy lần leo lên đỉnh tháp thủy đi viên kia hát thủy tinh đây mới là khương hà mục tiêu khương hà gọi ra la b à n lần nữa chỉ dẫn phương hướng la b à n cán trùm sao bắt đầu cấp tốc ối lượng lại một lần nữa chỉ dẫn lấy phương hướng khương hà lần theo la b à n chỉ dẫn phương hướng một đường cấp tốc bay lượn sau một lát khương hà nhìn thấy chân trời hiện ra một đầu khổng lồ vô biên tường đá không không phải tường đá mà là v ậ c thềm nguyên bản từ hải đ ă n g dưới đáy kéo dài đến hải đ ă n g đỉnh chót v ậ c thềm đ ỗ n g nhiên hóa thành t ừ n g đầu vô cùng to lớn tường đá đây là h ư ơ n g hà trong lòng siết chặt đột nhiên sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác vật thềm không có khả năng trở nên như thế lớn như vậy Ta nhỏ đi rất nhanh khương hà lại lần nữa xác nhận điểm này phía trước minh n g ô n g vô ngần trên vùng quê xông ra một đạo thân ảnh khổng lồ đây là một con chuột người trước đó tại hải đăng n g o à i cửa khương hà một chiêu liền tiêu diệt mười mấy cái thử nhân giờ phút này cái này thử nhân bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn liền cùng một toàn núi cao đứng vững tại khương hà trước mắt tại thử nhân trước mặt khương hà liền cùng một con kiến không xê xích bao nhiêu mua ngựa khương hà một tiếng giận mắng vội vàng phát động biến cự thuật thân hình cấp tốc cấp cao dù cho tại biến cự thuật tác dụng dưới khương hà hình thể cũng nhiều nhất bất quá là từ con kiến tăng lớn đến giáp sát trùng so với phía trước con kia thử nhân khương hà rất cao chỉ có thử nhân ngón chân cao như vậy cái này liền phiên thoái cái không gian này bóp méo lớn nhỏ khái niệm khương hà nguyên bản hình thể so thử nhân càng càng cao to hiện tại lại trở thành con kiến hình thể lớn nhỏ tới một mức độ nào đó trực tiếp quyết định sức chiến đấu cao thấp chí ít siêu phàm cựu dai trở xuống chiến đấu bên trong chí ít tại khương hà thực lực trước mắt dưới hình thể khác biệt quá to lớn trực tiếp ảnh hưởng tới sức chiến đấu khương hà giờ phút này đã rất rõ ràng nhận thức được điểm này ầm ầm một con to lớn bàn chân đối với khương hà hung hăng trả xuống tới che khuất bầu trời trời đất sụp đổ một cước này đạp xuống phản phất là trời đều sập ngoa tạo khương hà một tiếng q u a y khiếu vội vàng n ú n người nhảy lên vội vàng thoát ra bản chân phạm vi bao phủ ầm ầm mặt đất dung chuyển sơn băng địa liệt một cước này đạp xuống liền cùng thiên thai không sai bị lắm nếu như khương hà hình thể khôi phục một cước này tạo thành ảnh hưởng cũng nhiều nhất bất quá là mặt đất dâm ra một cái dấu chân hiện tại cái k i a hoàn toàn là sơn băng địa liệt trời đất sụp đổ mã lạc qua bích k ư ơ n g hà lúc nào ném qua loại này thua thiệt bị một con chuột người đánh thành dạng này lấy khương lão hổ tính tình làm sao chịu được cái này khí n ổ i g i ậ n cuồng hống một tiếng khương hà nhún người nhảy lên trường đao trong tay gào thét phá không đối với thử nhân ngón chân hung hăng một đao chặt xuống dưới bóng đen tử vong hai cỗ siêu phàm cựu giai lực lượng trên trường đao ngưng tụ khương hà định dùng bóng đen ăn mòn thử nhân thân thể dùng thử vong chi lực trôn vùi chuột tính mạng con người sau đó chém ra một đao s ắ c bén thủ sơn đồng đao chặt đứt. thử nhân một cây đầu ngón chân khổng lộ tử vong chi lực cùng bóng đen lực lượng dọc theo vết thương rớt vào tạo thành hậu quả vẹn vẹn để thử nhân vết thương một nát liên liên lực lượng cũng bị bóp méo lớn nhỏ khái niệm siêu p h à m cựu giai tử vong chi lực cùng bóng đen lực lượng chúng đích một con chuột người nếu như tại dưới tình huống bình thường thử nhân nháy mắt liền sẽ bị t r ô n vùi sinh cơ chết được mười phần dứt khoát hiện tại mạnh mẽ như vậy lực lượng vẹn vẹn chỉ là để thử nhân vết thương hư thối m à t h ô i cái này mẹ nó còn thế nào đánh nha khương hà mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngao ngón chân bên trên kịch liệt đau nhức để thử nhân một tiếng thống hảo túi đầu nhìn đến bên chân con kiến nhỏ thử nhân nổi giận cuồng hống vung lên một cây như là thông tin trụ giống nhau cự cổng đối với khương hà hùng hằng đập xuống thông tin ê c ự đ ổ n g nguyên bản vẹn vẹn chỉ là thử nhân trong tay một cây quải t r ư n g mà thôi cũng liền hơn một mét điểm hiện tại cũng biến thành thông tin ê c ự đ ổ n g mua ngựa khương hà trong lòng phiền muộn đã không lời nào có thể diễn tả được lao tử liền không tin không đánh chết ngươi đ ạ p chân xuống khương hà thả người bay lên cất cao cất cao không ngừng cất cao thẳng đến khương hà xông lên không trung vọt tới chuột đầu người sọ phụ cận giờ phút này tại khương hà trước mắt chuột đầu người sọ cực kỳ khổng l ồ cứ như vậy thử nhân lỗ thai ở trong mắt khương hà chính là một đầu đường hầm to lớn tôn hậu tử cũng làm như vậy qua khương hà cắn răng một cái đối với thử nhân lỗ thai thả người vào tới một đầu đâm vào thử nhân trong lỗ thai nô、no. thật mẹ nó thối một cỗ khó mà nói nên lời hôi thối xông vào khương hà mũi thở kém chút đem khương hà h ù n chết rồi vội vàng đóng lại cứu giác khương hà cái này mới không có bị hôi thối h ù n chết đi chết đi khương hà nhún người nhảy lên dưới chân phun ra hai cỗ l ử a diễm thủ sơn đồng đao nâng lên đỉnh đầu cả người như tên lửa dọc theo thử nhân lỗ thai bay đi phá vỡ màng nhĩ phá vỡ vết nục k ư ơ n g hà một đường xông vào chuột đại não của con người vỡ đầu mà qua từ một nửa khác lỗ thai bên trong v ậ ra ngao thử nhân ôm đầu thê lương bi thảm ầm ầm một tiếng một đầu mới ngã xuống đất cuối cùng xử lý khương hà thở một hơi thật dài quay đầu nhìn quanh liếc mắt sắc mặt trì trệ nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại đằng sau còn có mấy trăm con thử nhân coi như khương hà không ngại chui thai g i ế t nhưng là cái này mẹ nó muốn g i ế t tới khi nào a một đ a o liền chặt chết thử nhân hiện tại còn phải tốn phí khí lực lớn như vậy đằng sau còn không biết có bao nhiêu q u á i vật đâu không được không thể tiếp tục như thế nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái này vặn vẹo lớn nhỏ quỵ dị lực lượng khương hà thật chặt n h ữ mày rất hiển nhiên cái này vặn m ẹ o lớn nhỏ khái niệm lực lượng liền cung á không gian những vị trí khác loại kia bóp méo phương hướng bóp méo địa hình lực lượng thuộc về cùng một cái loại hình đây là quy tắc tính chất lực lượng loại lực lượng này từ trên quy tắc hạ định nơi này phương hướng cùng lớn nhỏ đều là vặn m ẹ o liền giống với chơi cờ tướng thời điểm tượng đi chữ đ i ể n cách lên ngựa đi ngày chữ cách đây chính là quy tắc tiến vào cái không gian này cũng chỉ có thể tuân thủ cái không gian này quy tắc trừ phi ngươi có đánh vỡ quy tắc lực lượng rất hiển nhiên khương hà còn không có cường đại đến đánh vỡ cái không gian này quy tắc nhưng là khương hà quay đầu nhìn xem những vô cùng to lớn kia thử nhân luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì phá cục thời cơ thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại không nghĩ ra được phá cục mấu chốt đến cùng là cái gì những này thử nhân a những này thử nhân không có bị bóp méo lớn nhỏ bọn chúng không có thu nhỏ cái không gian này quy tắc chỉ nhằm vào kẻ ngoại lai、like、a khương hà trên mặt lộ ra ý cười ha ha ta có biện pháp chương hai trăm linh bảy ba xà biến quy tắc nó chỉ là một cái thiết lập phàm là phù hợp thiết định đều tại quy tắc lực lượng khống chế phía dưới rất rõ ràng hải đ ă n g dưới đáy không gian bên trong vạt mẹo lớn nhỏ thiết lập nhằm vào chính là sở hữu tiến vào cái không gian này kẻ ngoại lai đây là một cái phòng ngự cơ chế đã nhằm vào chính là kẻ ngoại lai bên trong bản thân tồn tại sinh vật liền sẽ không bị bóp méo lớn nhỏ khái niệm sẽ không thay đổi nhỏ huyết sắc không gian bên trong còn tồn lấy một đầu hát xà đâu khương hà phất tay mở ra huyết sắc không gian vây tay lấy ra một dọn hát xà huyết dịch đầu này hát xà chính là từ hải đ ă n g trong cửa lớn lao ra bản thân liền là thuộc về hải đang nội bộ tồn tại sinh vật máu tươi lực lượng phát động khương hà đem cái này t í c h hát xà huyết dịch hút vào trong cơ thể sau đó căn cứ hát xà máu tươi đặc thù chuẩn bị phát động biến hình thuật biến thành hát xà biến thành h ả i đăng nội bộ bản thân tồn tại sinh vật hẳn là có thể lừa gạt qua đi đây chính là khương hà phá cục biện pháp quy tắc dù sao chỉ là một cái thiết lập nó không có khả năng có trí khôn không có khả năng đi phân biệt phán đoán khương hà đến cùng phải hay không giả mạo khi khương hà hút vào cái này tích hát xà huyết dịch đang chuẩn bị phát động biến hình thuật thời điểm đột nhiên d ị biến nảy sinh không biết có phải hay không là bởi vì là rắn đen là ma vật khi giọt máu này hút vào trong cơ thể thời điểm thông suốt đưa tới cựu l ê huyết mạch phản ứng còn chưa kịp phát động biến hình thuật cái này tích xem như hàng mẫu huyết dịch lại bị trong cơ thể cựu lê huyết mạch thôn vệ hấp thu a đây là tình huống như thế nào khương hà sửng sốt một chút hoàn toàn không biết rõ tình trạng sau đó một cố cảm giác đói bụng sông lên đầu tựa hồ vừa mới dọn máu này kích hoạt lên cựu lê thanh huyết ăn uống dục vọng khương hà đột nhiên cảm thấy thật đói giống như ăn hết đầu kia hắt xà mạnh liệt m u ố n ăn nháy mắt sông lên đầu nguồn gốc từ huyết mạch cảm giác đói bụng để khương hà vô pháp ngăn cản liền phảng ấ t thời gian rất lâu chưa ăn cơm đồng dạng trong cổ họng đều muốn vươn tay ra làm sao làm sao làm thành dạng này rồi? thực sự q u á đói khương hà thực sự ngăn cản không n ổ i cỗ này cảm giác đói bụng chỉ có thể lần nữa mở ra huyết sắc không gian đem đầu kia hát xả ăn hết há miệng một hút cất giữ trong huyết sắc không gian bên trong hát xả nháy mắt dâng lên một đạo khói đen một đầu vọt vào khương hà miệng bên trong hát xả trong cơ thể huyết m ụ thậm chí là hài cốt cùng l â n giáp nháy mắt hóa thành cho t à n chỉ còn lại một đạo hắc khí bị khương hà một cái nuốt xuống giờ k h ắ c này khương hà trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên cơ bắp xương cốt kinh mạch toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận đều đang kịch liệt run run, run. trong đầu không hiểu hiện lên một cỗ t i tức thôn vệ ba xà huyết mạch kích hoạt cựu lê huyết mạch biến hóa thần thông thu hoạch được kỹ năng nguyên thần thập nhị biến ba xà biến Kỹ năng, nguyên thần thập nhị biến biến. thập ba xà đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ cựu lê thiên phú mười hai giống như biến hóa thần thông trước mắt đã kích hoạt ba xà biến ba xà biến cựu lê thiên phú thần thông khương hà sửng sốt một chút nguyên lai cựu lê huyết mạch còn có biến hóa thần thông nguyên thần thập nhị biến cũng chính là mười hai cầm tinh cái này huyết mạch thiên phú tựa hồ còn rất n h i u b ấ ý niệm kẽ động khương hà vội vàng phát động ba xà biến chuẩn bị thử một chút cái này huyết mạch thiên phú quay một tiếng một cỗ khổng lồ ma khí bốc lên mà lên đen kịt ma khí bên trong hiện ra một đầu toàn thân ám kim sắc khổng lồ cự xả dài ước chừng trăm mét đường kính vượt qua hai mét to lớn đầu lâu tương đương với một cỗ xe tải đầu lâu cùng sống lưng trên lưng còn mọc ra từng cây đen kịt gai xương d i ữ tợn khủng bố hung tàn ngang ngược khương hà bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn ba xạ tham lam ba tuổi đưa ra xương giống côn g bạo tiếng gào thét chấn động hư không chứng cứ tại hải đang dưới đáy không gian bên trong cự xả lộ ra một cỗ quần bạo đến cực điểm khí t ứ c c h í c h í bốn phía thử nhân bị kinh hãi được một trận thất lên ú t sấp trên mặt đất run lẩy bảy phóng ra ba xả biến về sau khương hà đã phá vỡ vặn v ẻ o lớn nhỏ hạn chế biến thành một đầu khổng lồ cự xả so nguyên bản đầu kia hát xả càng thêm khổng lồ càng thêm d ữ t ậ n khủng bố ba xả túi đầu nhìn về phía nằm sấp dưới đất run lẩy bảy tử h nhân khương hà biến thành ba xả ngầm con mắt màu vàng óng bên trong tuôn ra một cỗ tàn bạo âm lãnh chậm rãi mở ra răng n a n h xâm xâm miệng lớn trước mắt đều là đồ ăn há miệm một hút một cỗ lực lượng khổng lồ c à n quét mà ra nháy mắt bao phủ tại run lẩy bảy đám tia tử nhân trên thân. Từng đạo khói đen bị ba xả một cái nốt u xuống nằm sấp dưới đất đám kia thử nhân nháy mắt hóa thành cho tàn xử lý thử nhân khương hà lúc này mới dựng thẳng lên đầu rắn nhìn chung quanh quan sát hải đăng nội bộ không gian tình huống so với nguyên bản hải đăng trở thành ma khí tiết điểm về sau hải đăng nội bộ không gian cũng phát triển rất nhiều cả một cái đáy không gian ít nhất đều có phương viên một cây số trở lên bốn phía vách tường tất cả đều biến thành màu đen hơi mở dạng tinh thể ở bên cạnh trên vách tường có một đầu bậm thềm dọc theo vách tường xoăn úp mà lên thẳng tới hải đăng định chót k ư ơ n g hà vốn là đến hủy đi viên kia hát thủy tinh vội vàng khu động thân rắn bốn lượn du động dọc theo xoắn úp bậc thềm một đường leo lên hải đăng bơi tới hải đăng đỉnh tại hải đăng đỉnh trên bình đài khương hà thấy được viên kia lăng không nổi lơ lửng ngưng tụ vô tận ma khí màu đen thủy tinh cuối cùng có thể kết thúc to lớn đầu rắn ngẩng lên thật cao bàn g bạc lực lượng tại ba xà trong cơ thể ngưng tụ bóng đen tử vong ma diễm ba c ố lực lượng áp suất tại ba xà trong cổ họng tụ tập thành đoàn t ử vong thổ tức hám i ệ u phun một cái một đoàn ngưng tụ bóng đen tử vong cùng ma diễm màu đen con đoàn như là núi lửa bộc phát đối với phía trước trôi nổi màu đen thủy tinh trùng điệp đánh xuống、vâng. một cỗ khổng lồ tà ác lực lượng càn quét mà ra huyết quang hạo đã như cùng một cái biển máu đại dương mênh mông ở đây phiến huyết quang bên trong đông nhiên hiện ra hai thân ảnh hai người mặc huyết sắc váy dài dáng người cao gậy thức tha t dung nhan xinh đẹp mị hoặc đến cực điểm tuyệt sắc nữ tử sóng vai đứng thẳng trong biển máu dù cho trang phục biến hóa rất lớn dù cho khí chất cùng thần sắc hoàn toàn khác biệt dù cho hai nữ tử này toàn thân lộ ra một cỗ cực độ tà ác khí thức khương hà cũng nhận ra các nàng bên trái nữ tử kia đ ỗ n g nhiên chính là đã từng tóc vàng nữ cảnh sát đạo hiệu cô ly đứng tại đạo mưu cô ly bên cạnh chính là mội mội của nàng e o ly cô ly dĩ nhiên là các nàng khương hà mặt mũi tràn đầy trần kinh quả nhiên các nàng quả nhiên có vấn đề đã đạo mưu tỷ m ộ i là khủng bố như vậy tà ác tồn tại như vậy hạ du cùng cao đạt thế nào khương hà đem đạo m ư tỷ mọi lưu tại cao đạt khoang hành khách bên trong hiện tại xem ra hành động này cho bọn hắn mang đến nguy hiểm to lớn đương nhiên khương hà cũng không lo được hạ du cùng cao đạt trước mắt tình trạng này liên liên khương hà chính mình cũng rất nguy hiểm chương hai trăm linh tám cứu u cánh cửa một đầu tiểu xà thật thú vị hai bóng người đẹp đẽ sừng sững tại huyết quang phía trên đồng loạt quay đầu nhìn về phía khương hà đ ạ n như hai tỷ muội miệng bên trong đồng thời phát ra âm thanh đồng thời nói chuyện với khương hà i ể u u loại bà x à con non đây chính là hiếm thấy chủng loại bắt về làm sùng vật tựa hồ thật không tệ đặng thị mội đồng loạt nhìn chằm chằm khương hà một cỗ lực lượng khổng lồ khí tức như là trời đất sụp đổ đặt ở khương hà biến thành ba xà trên thân giờ khắc này khương hà chỉ cảm thấy trên thân đ è xuống một t o à nặng nề s ơ n nhạc cơ hồ ép tới hắn không t h ở nổi dĩ nhiên mạnh như vậy đặng thị mội đến cùng là lai l ự c gì các nàng đến cùng là thực lực gì dĩ nhiên mạnh tới bậc này khương hà lực lượng đã rất mạnh chi phối bóng đen giấc ngủ ngàn thu chi chủ hậu đức tái vật thần ma thân thể trăm binh chi chủ viêm ma ẩn sát ba xà biến tám cái k i u giai kỹ năng gia thân khương hà thực lực m ư i phần cường hành nhưng là đối mặt đạo như tỉ m ộ i khí tức u y áp khương hà dĩ nhiên cảm giác được một cỗ sâu tận xương t ù y hàn ý. từ khí tức bên trên phán đoán tựa hồ đạo như tỉ m ộ i lực lượng cũng không có vượt qua kiểu dai nhưng là ẩn chứa trong đó cái kia cỗ mục nát âm u huyết tinh mà tàn bạo khí tức dĩ nhiên để khương hà cảm thấy t i m đập nhanh năng lượng đẳng cấp chỉ có kiểu dai lực lượng bản chất lại vượt xa kiểu dai a đối mặt địch nhân như vậy cái kia liền không thể dùng năng lượng đẳng cấp để cân nhắc sức chiến đấu nhỏ ba xả ngươi vừa rồi muốn nuốt mất viên này tiết chút thủy tinh đạo như tỉ mọi mị hoặc đến cực điểm gương mặt bên trên lộ ra một kia đáng lòng người thần Ta k h ô n g biết thổ lẽ đặng có cái gì thị mọi n g cái tỉ mội là trong truyền i nơi này. g n thuyết h h n đặt thư y áo, n lạ ma nữ đến cùng là cái gì đẳng cấp chỉ là từ hạ du miệng bên trong nghe nói qua trừ kiểu hữu tà ma bên ngoài còn có a thu lạ giả xoa loại hình ma vật đáng n h ư tỵ m ộ i dĩ nhiên là ắt thứ lạ ma nữ nàng đến nơi này đến cùng muốn làm gì giờ khắc này khương hà kèm chế xuất thủ tập kích xung động chuẩn bị yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem cái này ắt thứ lạ ma nữ đến cùng muốn làm gì nhỏ ba xả ngươi là sủng vật của ta lúc này đ ạ m g i ệ u đột nhiên đưa tay trộm một cái một đạo huyết quang dâng lên hóa thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngỏm bao phủ trên người khương hà một chảo này lực lượng cũng không tính quá mạnh khương hà có năm chắc tránh thoát hơn nữa còn có thể lập tức phát động phản kích nhưng là khương hà không có làm như thế ba xả nàng một mực cho rằng ta là một đầu ba xà con non nàng nhìn không thấu ta diện mục thật sự nguyên thần thập nhị biến ba xà biến để ta biến thành một đầu chân chính ba xà a khương hà trong lòng k h ẽ động ngừng p h ả n kháng tựa h ồ nhận mệnh giống nhau mặc cho đạo i ệ u đem ba xà t n g lấy v ẫ t nhỏ ngươi ngược lại là rất thất thời đạo i ệ u n ở nụ cười xinh đẹp một đầu ngón tay gậy tại ba xà to lớn đầu lâu bên trên thu nhỏ điểm cuốn trên cánh tay của ta nhẹ nhàng một đầu ngón tay gậy tại ba xà trên đầu một cô kịch liệt đau nhức vào tới đau đến khương hà thẳng nếp miệm xu nơ môn dám đánh nhà ngươi khương ra dám đem ngươi nhà khương ra làm sùng vật sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng khương hà trong lòng thầm h ậ n một trận nghiến răng nghiến lợi sau đó khương hà kềm chế trong lòng nổi giận tạm thời lá mặt lá trái dựa theo đạo hiệu yêu cầu rút nhỏ hình thể hóa thành một đầu màu đen tiểu xà c u ố n quanh ở đ ạ m n h ư trên cổ tay thần ngoan đạo hiệu đưa thay sờ sờ c u ố n quanh nơi cổ tay ba xà gật đầu cười nhỏ ba xà về sau ngươi chính là của ta sùng v ậ t sùng ngươi tê liệt khương hà trong lòng lại là một trận thầm mắng đã chuẩn bị kỹ cảm dự định đợi chút nữa cho cái này t thư làm a nữ một kích t n g ác đạo hiệu ba xà về sau q u để ngươi được chết một cách thống khái điểm chính là lớn nhất cảm tạ đưa tay một chút hạo đang huyết quang phóng lên tận trời như cùng một cái huyết sắc trưởng lòng nháy mắt rơi xuống tiết t u ú t thủy tinh bên trên ông một tiếng chiến m i n h vang lên đen k ị tiết trút thủy tinh bên trên đ ỗ n g nhiên tuân ra từng đầu hết u y sắc p h ủ văn lực lượng khổng lồ tại tiết trút thủy tinh dâng lên động tự tại tiên hẳn là ta muốn cảm tạ ngươi a lúc này bị a t u la ma nữ huyết quang xâm nhiễm tiết trút thủy tinh bên trên đột nhiên tuân ra cười lạnh một tiếng một cỗ ngập trời ma khí bốc lên mà lên như là một cái vòng xoáy bao phủ tại a t u la ma nữ trên thân cái một cỗ khổng lồ hấp lực sinh ra liên tục không ngừng rút ra lấy a t u la ma nữ lực lượng trong cơ thể vốn là ta đều không nghĩ tới dùng ngươi làm nguồn năng lượng tới mở cựu cánh cửa ta nguyên bản mục tiêu là ga bờ Đã n g ư ơ i đ ư a tới cửa bản tọa cũng chỉ có thể thu nhận từng đầu đen kịt ma khí như là xúc tu giống nhau rối ra thật chặt c h ó i buộc lấy đạo ngự t ỷ mội tiết trút thủy tinh dập dờn ra từng đạo quan hoàn từ đạo ngự t ỷ mội trên thân không ngừng rút ra lực lượng thô bá n g ư ơ i muốn chết đạo ngự t ỷ mội bị trói buộc tại tiết trút thủy tinh phía dưới bị tiết trút thủy tinh không ngừng rút ra lực lượng dù cho l i ề u mạng d â y r ộ i lại vẫn tránh thoát không ra thô bá người dám giết ta phụ thân ta ba tuần sẽ không bỏ qua ngươi a thu là ma nữ tự tại thiên thống khổ dễ dội lấy n g a mặt lên trời gào to ba tuần h ắ n cũng không rảnh rối vực sâu chi chủ mẹ phiền sở tổ chính tại tìm hắn gây phiền phức đâu tiết trút thủy tinh bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng tự tại thiên ngươi liền thành thành thật thật mở cửa ra cho ta đi ta sẽ cảm tạ ngươi n g ư ơ i so ga bơ e n dùng tốt nhiều đen kịt ma khí điên c u ồ n g phun trào cấp tốc rút ra lấy á t thư làm a nữ tự tại thiên lực lượng vê anh một tiếng kinh thiên b ạ o hưởng tiết trút thủy tinh bên trên tuân ra một đạo l ó a mắt ác quang như là cột sáng giống nhau phóng lên tận trời giờ khắc này đông p i địa giới cái khắc tám cái ma khí b ộ c phát thành thị đồng thời xông ra một đạo ánh sáng đen k ị trụ chín đạo cột sáng xông ra Chí nạo đen kịp một a khí tụ tập tại m cái trận phẳng phất pha lê vỡ vụn giống nhau âm thanh âm vang lên đen k ị thái dương ở giữa b u n g nhiên mở ra một cánh cửa khổng lồ ngập trời ma khí phun ra ngoài che khuất bầu trời ha ha ha cựu cánh cửa mở ra dương nhân thanh ngước mắt nhìn trên bầu trời treo cao hát nhật lên tiếng cổng tiếu đây là tận thế chí n đạo hát quang s n g ra hát nhật treo cao cựu h u cửa mở ra giờ k h ắ c này cựu h u cánh cửa bên trong p h u n ra b ả n g bạc mê ngông n ma khí như là thiên hà treo ngược cấp tốc tràn vào thế giới hiện thực ma khí ngập trời che khuất bầu trời mây đen bao phủ bầu trời châu phi trên không màn trời nháy mắt trở nên một mảnh đèn thịt cỗ này ngập trời ma khí còn tại cấp tốc lan tràn kịch liệt quyết trương cùng lúc đó tại hát nhật bên trong mở ra cựu đại môn hộ bên trong vô số cựu u tà ma giống như thủy chiếu tuân g a vật vào thế giới hiện thực vô cùng vô tận đến hàng vạn mà tính cựu u tà ma phô thiên cái địa mà tới giờ k h ắ c này c ử thế chân kinh đây là có chuyện gì cựu đình sùng sơn tổng bộ hạ trọng thu nhìn thấy c ố này thiên địa dị biến sắp mặt một mảnh nhầm chầm dương nhân thanh đến cùng thế nào làm việc vì sao lại náo thành dạng này sơn chủ dương nhân thanh đã liên lạc không được liêu thư ký sợ x a n h mặt lại nhìn xem hạ trọng thu không biết là hy sinh vẫn là nguyên nhân khác cựu đình đặc phái quân đoàn đã đã mất đi liên hệ các vị trưởng lao đâu lập tức thông chi bọn họ chạy tới hạ trọng thu đã không tâm tư để ý tới dương nhân thanh chết sống vội vàng hướng liêu thư ký hô to chúng ta đã tới lúc này mấy cái người mặc cổ đại trường b à o lão giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới hạ trọng thu văn phòng sơn chủ đông phi trên không đã mở ra một đạo cựu h u cánh cửa ma khí càn quét thiên địa vô số cựu h u tà ma đang ở xuyên qua cựu h u cánh cửa xâm nhập thế giới của chúng ta một cái thanh bảo lão giả d ư ơ n g mắt nhìn về phía hạ trọng thu đây là một lần cực lớn quy mô tà ma xâm lấn so với trong lịch sử đã từng xuất hiện tình trạng càng thêm nghiêm trọng chúng ta nhất định phải phái binh ngăn cản phái binh còn thế nào phái binh chúng ta sở hữu trung gia siêu phàm giả tất cả đều bị dương nhân thanh đưa đến châu phi hạ trọng thu mặt mũi tràn đầy nổi giận hiện tại cựu châu đại địa trừ chúng ta những lao gia hỏa này liền chỉ còn lại tam giai trở xuống siêu phàm giả chúng ta còn có thể phái ra cái gì mình phái những tam giai kia trở xuống tiểu hoa nhi đi chịu chết sao đám người một mảnh trầm mặc chuyên lệnh phong bế cựu đỉnh đại trận sở hữu siêu phàm giả toàn lực ứng phó toàn lực duy trì cựu đỉnh đại trận chúng ta chỉ có thể cố thủ cựu châu chỉ có thể bảo vệ mình không quản được người khác hạ trọng thu vung tay lên một cái g i châu đỉnh phóng lên tật trời hạo đáng quan huy phô thiên cái địa chiếu g i i tư phương s â chủ là đúng Cái khác m người nước hoa bế quan tự thủ tại cựu châu bên cạnh doanh châu cùng cao ly các quốc gia siêu phàm giải nhóm nhìn thấy cựu đình đại trận phong bế cựu châu từng cái sắc mặt trắng bệnh nổi trận lôi đỉnh hôn đản chúng ta cũng là cựu châu hậu duệ chúng ta cũng là thần châu dòng dõi vì cái gì bỏ lại bọn ta mặc vệ nhanh đi xuống sơn nhất định phải để cựu đình đại trận che phủ chúng ta q ố c thổ nếu không chúng ta sẽ tất cả đều sẽ chết d o ê n châu cùng cao ly siêu phàm giả tổ chức thủ lĩnh vội vàng xông ra khỏi nhà vội vàng chạy tới c ự u châu cùng lúc đó quốc gia khác siêu phàm tổ chức nhìn thấy cái này tình hình đồng dạng sợ đến mặt không còn chút máu nhanh nhanh khởi động pháp trận phòng ngự người nước hoa đều bế quan tự thủ cựu đỉnh đều không thể ra sức chúng ta cũng chỉ có thể hết sức tự vệ trong lúc nhất thời toàn thế giới từng cái đại quốc dồn dập khởi động pháp trận phòng ngự sở hữu siêu phàm giả toàn lực ứng phó riêng phần mình bế quan tự vệ về phần những tiểu quốc kia những không có kia cường lực siêu phàm tổ chức quốc độ đã không ai lo lắng bọn hắn hạ du đứng tại hải đang chỗ trên ngọn núi ngước mắt nhìn bầu trời nhìn xem cái kia phô thiên cái địa ma khí nhìn xem cái kia chen trúc mà ra vô số tà ma sắc mặt một mảnh nhợt nhạt đây là cựu u cánh cửa treo cao tại tiên h không hát nhật bên trong mở rộng một tấm cánh cửa khổng lồ vô số tà ma đang từ trong cánh cửa x u ố n g ra có thể đoán được như thế khổng lồ tà ma xâm lấn căn bản không là trên địa cầu siêu p h à m giả nhóm chỗ có thể ngăn cản vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thiên ngoại hư không đến cùng x ả ra biến cố gì cựu trọng thiên vì cái gì không có ngăn cản những n à y tà ma hạ du toàn thân đều đang phát run phát sinh loại này lớn quy mô kiểu hưu sầm l ớ n rất có thể là kiểu trọng tiên h phòng tuyến h n g mất thiên ngoại hư không trên chiến trường thiên đình đã thất bại ma vật không hề cố kỵ dết tiến địa cầu đây là tận thế toàn bộ thế giới đều đem bị tà ma tàn phá bừa bãi địa cầu lại biến thành ma vực nhân loại sắp diệt tuyệt làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có biện pháp nào có thể ngăn cản khương hà khương hà dết tiến ma khí tiết điểm. điểm liền có thể đóng lại k i u hưu cánh cửa hạ du quay đầu nhìn về phía hải đăng quay người vào tới khương hà n g ư ơ i nhất định muốn hủy đi mỏm bạ x a m à khí tiết điểm mộ g ạ đi cùng ngoại thành siêu p h à m giả liên hợp quân đoàn trong doanh đ g h i ệ p giờ phút này đế tự toàn thế giới vô số siêu p h à m nhìn lên bầu trời bên trong mở rộng kiểu ưu cánh cửa nhìn xem chen trúc mà ra ma khí từng cái giật mình đến sắc mặt n h ợ t nhạt toàn thân phát r u n tổng chỉ huy các h ạ chúng ta muốn rút lui sao đại chủ giáo quay đầu nhìn về phía dương nhân thanh t h ầ n sắc trong mắt hết sức phức tạp xí thiên sứ、Gaber、g a b r jen đại nhân đây chính là kế hoạch của ngại a trên đất thần thánh thiên quốc chủ cứu dôi hy sinh tất tránh được miễn thế nhưng là vì cái gì ta trái tim thật đau rút lui dương nhân thanh lạnh lùng lường đại chủ giáo lên mắt có thể rút lui đi nơi nào không ngăn cản c ử u u xâm lấn không đóng c ử u u cánh cửa toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt đưa tay trộm một cái dương nhân thanh từ trong danh địa dựng đứng trên cửa cờ nắm qua một cây cờ lớn c ử u đỉnh đại kỳ đỏ tươi cờ xí cao cao tung bay dương nhân thanh thả hét lên điên cuồng tà ma đang xâm lấn thế giới của chúng ta phía sau chúng ta không có đường l u i nữa d ơ cao đại kỳ chỉ hướng phía trước ma khí bốc lên mổ ga đi cụ thành dương nhân thanh nhâm chuyển khắp toàn bộ nơi đóng quân chỉ có đánh tan ma khí tiết điểm mới có thể đóng lại cựu hữu cánh cửa trận chiến này chỉ chết mà thôi d ơ lên đại kỳ dương nhân thanh thả người xông ra hướng phía mổ g ạ đỉ cụ trong thành mau chóng đuổi theo không sợ chết đi theo ta đến rồi nữ võ thần thả người xông ra người sói liền xông ra ngoài huyết tộc liền xông ra ngoài đến từ các quốc gia siêu phàm g i ả nhóm từng cái kêu gạo cùng sau l ư n g dương nhân thanh phát khởi quyết tử công kích theo bọn hắn nghĩ dương nhân thanh chính là một vị anh dũng không sợ lãnh tụ nhưng lại không biết dương nhân thanh cái này là cố ý mang lấy bọn hắn đi hướng tử vong rút lui còn có thể bảo lưu sinh lực khởi xướng quyết tử phản công nhất là tại dương nhân thanh tên phản đồ này dẫn dắt phát xuống lên phản công vậy liền cùng chịu chết không có chút nào khác biệt quả nhiên khi dương nhân thanh dẫn dắt đám người xông vào mồ gạ đỉ cụ thành nội thời điểm nháy mắt bị hàng ngàn hàng vạn cựu hữu tà ma phục kích đám này cựu hữu tà ma yếu nhất đều có thất giai cựu giai tà ma trọn vẹn mấy trăm siêu phàm giả trong quân đoàn duy nhất cựu giai vẫn là dương nhân thanh tên phản đồ này cái khác cao giai siêu phàm giả cũng chỉ có thất giai khoảng chừng còn lại tất cả đều là bốn đến lục giai trung cấp siêu phàm giả tại tà ma phục kích giới chỉ là một luân phiên công kích siêu phàm giả quân đoàn liền hủy t ổ nữ g chỉ huy các huy hạ, nhanh, mau n bỏ đi.、Nữ、võ thần t o lên lên, lời còn chưa nói hết liền bị dương nhân thanh một móng vuốt đâm xuyên lồng ngực chương hai trăm mười hoàng tước tại hầu liên hợp quân đoàn hủy diệt đến từ tà ma phục kích cùng đến từ sau lưng đồng bạn tập kích để chi này cường đại liên hợp quân đoàn nháy mắt liền hòng mất chạy từ phía siêu phạm giải nhóm bị tà ma cùng ma hóa siêu phàm giả đ i ê n cùng đổi giết trừ số rất ít vận khí tốt khả năng trốn qua một tiếp đại bộ phận liên hợp quân đoàn siêu phàm giả rất nhanh liền bị ma vật giáo s á t chống không gaber gn đại nhân địa thượng tiên quốc thật sẽ tới a đại chủ giáo bị một con hải cốt tà ma một cái cốt m à u trọn tới giữa không trung thời khắc hấp hối đại chủ giáo quay đầu nhìn về phía phạm cúng thép phương hướng nhìn thấy phạm cúng thép trên không phóng lên tận trời thanh quang trên mặt sinh ra một cô mê mang thiên sứ là thần thánh nhưng là thiên sứ dù sao không phải nhân loại a bọn hắn cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào Cổ n giờ h ê n g một cái, đ ạ thoát thoát. phút này khương hà đã không để ý tới cái này ạ t h u la ma nữ khi tiết chút thủy tinh xông ra một đạo hát quang khi bầu trời treo cao hát nhật mở ra một cánh cửa ma khí phun ra ngoài vô số tà ma từ môn hộ bên trong sông ra thời điểm khương hà liền biết sự tình lớn hơn rồi đây là một đạo kiểu h u cánh cửa quán xuyên địa cầu cùng kiểu h u ma v ư ợ t cánh cửa không gian vô số tà ma đang từ kiểu h u cánh cửa bên trong sông ra tà ma đang ở lớn quy mô xâm lấn hiện thế thế giới đáng chết nhất định phải lập tức phá hoại thiết điểm nhất định phải lập tức đóng lại kiểu h u cánh cửa khương hà trong lòng một mảnh lo lắng nhưng là hắn căn bản động cũng không dám động một cái vừa rồi ắt t là ma nữ một thân lực lượng mạnh mẽ liền khương hà đều không có chút nào lòng tin cùng với nàng đối kháng nhưng mà cường đại như vậy ắt t là ma nữ nháy mắt liền bị người trở thành mở ra môn hộ năng lượng nguyên tiết c h ú t thủy tinh đối diện cất d ấ u thế nhưng là kiểu ưu c h i chủ thổ ba kiểu ưu thân chính q u ấ t có sừng nghi nghi chạm vào hẳn phải chết lấy khương hà thực lực bây giờ tại thổ ba trước mặt bị hắn thổi một hơi đều sẽ chết được không còn sót lại một chút c ạ n coi như phụ mẫu sẽ báo thù cho khương hà nhưng là cái kia còn có ý nghĩa gì không công chịu chết hơn nữa còn không phá hư được tiết c h ú t thủy tinh loại chuyện này khương hà tự nhiên là sẽ không làm coi như lại bạo tính tình cũng không trở thành ngu xuẩn đến tự tìm được chết nhất định phải nghĩ cái thỏa đáng biện pháp khương hà trong lòng mười phần lo lắng lúc này hải đang đỉnh chót trên bình đài đột nhiên tuôn ra một đạo sán lạng quang huy huy hoàng sán lạng trong sáng thần thánh một đạo không phân do nam nữ thân ảnh nháy mắt rơi xuống hải đăng trên bình đài sán lạng quang huy lấp lánh mà lên sáu con quang huy cánh chim tại sau l ư n g dáng ra, ra đây là thiên sứ sáu cánh thổ ba các hạng à i vừa rồi tựa hồ nói qua ta thiên sứ sáu cánh hướng thoi thóp ắt thưa làm a nữ quét liếp mắt quay đầu nhìn về phía phía p phủ ở giữa không trúng tiết chút thủy tinh v ậ phần quấn quanh ở ắt t làm a nữ trên cánh tay ba xà k ư ơ n g hà thiên sứ sáu cánh căn bản nhìn cũng không nhìn Chủ t A t h ô hạ, xí thiên sứ Gaber i e n hướng ngài gửi lời chào. Vĩ đại kiểu h u tri chủ. Gaber i e n hướng tiết c h ú t thủy tinh có chút túi người chào. ngài vĩ đại hành động vĩ đại khiến người khâm phục. sở dĩ ngươi là lo lắng ta mở cửa năng lượng không đủ cố ý tới. chịu chết sao. băng lên h thân ảnh từ tiết c h ú t thủy tinh bên trong càn quét mà ra. tính m ị c h khí tức phản phất làm cho cả không gian đều lâm vào vĩnh hằng tử vong bên trong. A không. Xí thiên sứ g a b r i e n c ư ờ lắc đầu. trên thực tế ta là tới m ư t đường. ngài mở ra cánh cửa này hộ chúng ta thiên sứ quân đoàn cũng cảm thấy rất hứng thú. chỉ bằng ngươi sáu con cánh gà rừng ngươi là đến cho bạn tọa thêm đồ ăn sao thổ ba khinh thường cười lạnh một tiếng ngươi muốn tìm chết bạn tọa hôm nay liền ăn một bữa cánh gà nướng tại trước mặt ngài ta đương nhiên không tính là cái gì xí thiên sứ ga bơ dien cười lắc đầu chậm rãi giơ tay lên cánh tay khải minh tia nắng ban mai bình minh quang huy lù sợ ở các hạ nên ngài xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm h ư không bên trong đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn a lãng kệ a đủ này mâu lù sợ ờ ngươi mẹ nó muốn chết tiếp chút thủy tinh bên trong đột nhiên tuôn ra một tiếng nổi giận cuộc thống lập tức thanh em nháy mắt tàm biến lâm vào yên lặng liền liền cái tiêu c ô t ĩ n h mịch đâm lãnh khí tức đều biến mất không thấy hiển nhiên l ũ sở công kích k ề m chế t h ủ bá để hắn không thể không gông ra cựu h u cánh cửa chuyên tâm ứng phó l ũ sở tập kích thiên quốc cánh cửa bởi vậy mở ra Xí thiên sứ toàn thân long lánh thần thánh quang huy đưa tay một trụ toàn thân quang huy điên cuồng tràn vào tiết chút thủy tinh bên trong đem viên này đèn kị thủy tinh thắp sáng hóa thành trong sáng sắt thái thoi thóp mặt thư là ma nữ bị ga bơ i en một cước đá bay ra ngoài thay thế ma nữ vị trí ga bơ i en đem mình làm mở cửa nguồn năng lượng hy sinh là nhất định hôm nay hy sinh chính là ngày mai vinh quang hạng ngay Hạn lưu ra tò do thánh ca giữa thiên địa tiếng vọng từng đội từng đội người khoác rắc trụ tay cầm đao thương thiên sứ thư triển cánh chim từ trong cánh cửa chen trúc mà ra sau đó trước đó tiến nhập địa cầu vô số cựu u t a ma gầm t h é t g i ế t tới trong một chớp mắt cựu u t a ma cùng thiên sứ quân đoàn đánh thành một đoàn phun ra ma huyết x é rách cánh chim bốn phía bay ra thiên sứ cùng t a ma ở giữa không trung đánh cuối bụi hải đăng trên bình đài theo thiên quốc cánh cửa mở ra gaber i e n sau lưng cánh chim không ngừng bàn tán lực lượng cũng không ngừng suy yếu nhưng là gaber i e n trên mặt tràn đầy hoan hỉ ý cười mở ra thiên quốc cánh cửa mở ra thông hướng khởi nguyên tri địa thông đạo đây chính là tuyệt thế đại công cho dù chết một lần lại như thế nào ta chắc chắn tại chủ ta quang huy hạ trọng sinh chứa đẩy vinh quang trọng sinh đ i ề u nhân ngươi đang cười cái gì đột nhiên ngã trên mặt đất thoi t chỉ còn lại nửa khẩu khí ăn t h a làm ma nữ trên cánh tay đông nhiên xông ra một câu ngang ngược ngang ngược khí tước quang huy l ó ạ i lên một thân ảnh phá không mà ra bàng bạc đại địa chi lực tại thể nội bốc lên bóng đen tử vong liệt diễm cùng sắc bén vô cùng cành kim chi khí trên trường đao ngưng tụ nhược điểm c h í n h x á c nguồn gốc từ ảnh ma năng lực thiên phú ở trong mắt h ư ơ n g hà trợt l o i lên tìm đúng sĩ thiên sứ yếu hạ cbu t r à n t i ê n ngưng tụ h ư ơ n g hà lực lượng toàn thân một cách đối với ga bờ gien hung hăng chém xuống phá không tiếng rít chấn động hư không chương 211, đại phá diện đại sụp đổ người đông phương s cvu toàn thân đại bộ phận lực lượng đều d ó t vào tiết chút thủy tinh ga bờ gien nhìn thấy khương hà x u n g ra nghe được s cvu hai chữ lập tức sợ đến mặt không còn chút máu cựu lê tri chủ mà thần s cvu khủng bố như vậy tồn tại coi như chỉ nghe được cái danh tự đều làm người sợ hãi cựu lê bộ tộc không chỉ có riêng chỉ ăn cựu u tà ma thiên sứ cánh gà cũng bị cựu lê bộ tộc gặm qua vô số không nhìn thấy khương hà vung đao chém tới ga bơ gien chỉ có thể tuyệt vọng giống to cái gì đều không làm được trở thành mở ra môn hộ năng lượng nguyên ga bơ gien coi như lập tức đỉnh chỉ chuyển vận năng lượng cũng không thể nháy mắt liền thời r a n ă n g lượng kết nối dù sao đây là một tòa vượt giới truyền tống môn phớt một tiếng một đ a o đeo đầu dòng máu màu vàng nóng bốn phía vầy ra bất nam bất nữ đầu lâu cút rơi xuống đất nhược điểm trinh sát phía dưới khương hà tìm đúng ga bơ gien toàn thân năng lượng phun trào một cái trong một chớp mắt khoảng cách vô cùng sắc bén thủ sơn đồng đau liền xem như sĩ thiên sứ cũng giống vậy dết cho người xem dết ngươi giống như dết à khương hà nhất miệm vung tay lên một cái huyết sắc không gian mở ra đem ga bơ di en t à n khu thu vào người cựu lê ngã trên mặt đất thoi thóp hạt thư là ma nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem c ư ơ n g hạ toàn thân đều đang phát run cái gì nhỏ bà x à cái gì tiểu sùng vật cái này mẹ nó là một vị cựu lê ma thần đây là cựu lê ma thần nguyên thần thập nhị biến ta dĩ nhiên như thế mắt mù, lại muốn đem một vị còn vị thành niên cựu lê ma thần thu làm sùng vật như bây giờ còn tốt nếu quả như thật đem cái này vị thành niên cựu lê ma thần mang về tu la huyết hải đó chính là thứ lạ tật thế cựu lê bộ tộc tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tu la huyết hải sân bằng đem sở h ư u đ ắt t h ư là ma tộc hết thể ăn hết a tỉnh lại đang muốn ngươi tính sổ sách đâu khương hà trong mắt lóe lên một vệ ngang ngược ngươi mẹ nó lại dám thu lão tử làm sùng vật sùng ngươi tê liệt nhấc chân chính là một cước đạp ra ngoài đem t h ư là ma nữ bị đá bay ra ngoài trùng điệp đâm vào hải đằng trên vách t ư ợ n g xinh xinh đá hôn mê bất tỉnh đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách một cước đá ngất tạt t h ư là ma nữ khương hà cũng là lo lắng nàng chuyện xấu hiện tại có thể chuyên tâm đối phó viên này tiết chút thủy tinh ngước mắt nhìn viên này tiết chú khương hà rõ ràng cảm ứng được ẩn chứa trong đó khổng lồ được lực lượng vượt qua tưởng tượng có thổ bá kiểu u lực lượng lại a t h u l à m a n ữ huyết hải ma khí còn có sĩ thiên sứ ga bơ dien thánh quang lực lượng chẳng những có cái này ba loại sức mạnh mà lại tiết chút thủy tinh chính là kiểu u cánh cửa tiết điểm đồng dạng còn ngưng tụ khổng lồ không gian lực lượng lấy khương hà thực lực bây giờ coi như đem hết toàn lực cũng không có khả năng đánh nát viên này tiết chút thủy tinh nhưng là ai nói nhất định liền muốn đánh nát vung tay lên một cái k ư ơ n g hà mở ra huyết sắc không gian vô hình chấn động quét qua nháy mắt đem viên này tiết chút thủy tinh thu vào huyết sắc không gian、Ấm、ẩm khi khương hà lấy đi tiết c h ú t thủy tinh một s á t na thư không bên trong tuân ra một tiếng nổ vang r u n g trời treo cao trên bầu trời châu phi thiên quốc cánh cửa như là đạp nát pha lê nháy mắt sụp đổ vô tận hủy diệt phong bạo càn g quét mà ra đang ở thông qua thiên quốc cánh cửa vô số thiên sứ đại quân nháy mắt liền bị cỗ này vô cùng to lớn hủy diệt phong bạo nghiền vỡ nát chỉ ít mấy trăm ngàn thiên sứ đại quân ở đây trận hủy diệt phong bạo bên trong hóa thành bờ mịt h i ê n quốc cánh cửa sụp đổ hủy diệt phong bên trong hóa thành bờ m t h i ê n quốc bên ngoài cửa đang giao chiến vô số thiên sứ cùng cựu hữu tà liền kêu thảm đều còn đến không kịp t h â n ra đến hàng vạn mà tính thiên sứ cùng tà ma hết thể bị hủy d i ệ t phong bạo rào thành mảnh vụn t ạ t bã thiên quốc cánh cửa sụp đổ may mắn trốn qua một cướp một bộ phận thiên sứ liền vội vàng xoay người liền chạy hướng phía phạm c u ố n thép phương hướng bay vút đi chính là đám người chim này hỏng chuyện của chúng ta giết chết bọn chúng cựu út tà ma nổi giận cùng h ố n g hướng phía còn sót lại thiên sứ truy sát mà đi trước đó cựu út cửa mở ra thời gian so hiện tại thiên quốc cửa mở ra thời gian càng dài một chút chuyện đưa tới cựu út à ma so thiên sứ nhiều rất nhiều bị khương hà hủy đi thiên quốc cánh cửa cùng càn phong bạo bạo hủy diệt phong bạo quét p vừa mới thu lại tiết chút thủy tinh trước mắt hư không nháy mắt tuân ra vô số khe hở như là vỡ vụn pha lê khương hà nhìn thấy cái này tình hình kinh đến sắc mặt mặt trắng liền vội vàng xoay người liền chạy cứu cứu ta h thù là ma nữ dĩ nhiên tại thời khắc này tỉnh lại chật vật đưa tay hướng khương hà kêu cứu a còn có gia hòa này nếu không phải h thù là ma nữ kêu cứu khương hà căn bản là quên còn có người này đối với vừa rồi náo ra một hệ liệt biến cố khương hà đến nay đều còn có chút không nghĩ ra không biết rõ tình trạng cái này h thù là ma nữ cũng có thể cung cấp một chút tin tức nghĩ đến nơi đây khương hà đưa tay trộm một cái một cái quân đoàn nắm đem h thù là ma nữ kéo đi qua ta khương lão hổ tính tình không được nắm lên h thù là ma nữ k hương hà thả người hướng hải đang bên ngoài liền xông ra ngoài một bên chạy bình thường hung tận hướng t h u la ma nữ nói ra từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta s ủ n g v ậ t ta nói ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây dám nói nửa chứ không lão tử chơi chết ngươi phải phải chủ nhân ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu h t h u la ma nữ tâm tính điều chỉnh tốc độ cực nhanh lập tức liền gật đầu đáp ứng hơn nữa còn hướng khương hà kiểu mị cười một tiếng trên nét mặt lộ ra một cỗ lười biếng dụ hoặc cười ngươi tê liệt lao tử để ngươi cười sao một bàn tay q u ă n tới đem thù la ma nữ đánh cho hồ đồ cái này đây là tình huống như thế nào là mị lực của ta trở nên yếu đi sao lấy ta tự tại thiên dung mạo cùng mị lực dĩ nhiên bởi vì mị tiếu một chút liền bị người đánh cái này cái nam nhân chẳng lẽ là sắt thép a cho nên nói sắt thép thẳng nam tâm tư ngươi đừng đoán mị hoặc cái gì không tồn tại lại mị tiếu một chút thử một chút tin không tin mặt đều đánh x ư n g ngươi ẩm ẩm không gian đang cấp tốc sụp đổ hủy diệt phong bạo như là n ộ i trào giống nhau vào tới k ư ơ n g hà phát động hết thể có thể g a tốc kỹ năng vô luận là cấp tốc n ả y vọn vẫn là bóng tôi xuyên qua trọng lực bắn được thậm chí khương hà sau lưng còn tại phun ra l ử a diễm trốn trốn trốn nhất định phải tại á không gian sụp đổ trước đó chạy đi nếu không cái kia nhất định phải chết tới gần tới gần cấp tốc bay lượn bên trong khương hà đã thầy á không gian cửa ra vào cái kia một đạo xé rách vết nước không gian khi khương hà vọt tới vết nước không gian bên cạnh thời điểm d ị biến nảy sinh khương hà quả nhiên là ngươi vết nước không gian đối diện đ ố n g nhiên hiện ra dương nhân thanh thân ảnh chương hai trăm m ư ơ i hai dương nhân thanh là họ từ chơi chết ngươi dương nhân thanh khương hà con ngươi co g ụ c lại trong mắt tuôn ra một vệ t hôm quang không chút do dự để đao liền hướng dương nhân thanh bổ tới dương nhân thanh còn tại vết nước không gian đối diện xuyên thấu qua vết nước không gian công kích tự nhiên không có phần lớn hiệu quả khương hà một đau kia chỉ là muốn bước lui dương nhân thanh mà thôi sau lưng không gian tại sụp đổ phía trước có dương nhân thanh chắn đường không bước lui dương nhân thanh bị hắn ngăn ở khe hở đằng sau khương hà liền trốn không g i a ngoài n nghĩ ra được ha ha đừng có nằm mơ dương nhân thanh cười lạnh một tiếng vung tay lên một cái một cái xa bản hình ảnh trợt lóe lên khương hà trước người đầu này vết nước không gian thông suốt khép kín ngoa tạo khương hà sắc mặt một trắng vừa tức vừa gấp bị dương nhân thanh đóng lại vết nước không gian lần này chạy không ra được sau lưng không gian cấp tốc sụp đổ hủy diệt phong bạo của tới không cần một lát mảnh này á không gian liền sẽ trôn vùi nếu như không thể tại không gian trôn vùi trước đó đi ra ngoài khương hà tất nhiên sẽ chết được cặn bã không còn sót lại một chút cặn đáng chết cho l á o tử m a bàng bạc mênh mông lực lượng tại thể nội bốc lên mà lên khương hà mặt mũi tràn đầy nổi giận g ơ lên cao cao thủ sơn đồng đao đối với không gian bình chướng hung hăng một đao c h ả n qua một tiếng kịch liệt q a n h mình thưa không chấn động một đau kia không có phá vỡ không gian bình c h n g kịch liệt s u n g kích ngược lại khiến cho không gian sụp đổ tốc độ càng nhanh thêm mấy phần đáng chết khương hà gấp đến độ trên c h á n đầu đổ mồ hôi chém không ra không gian bình c h n g lần này chết c h ắ c ca tiết chút thủy tinh lúc này bị khương hà để t ạ i trong tay cặp thư la man ữ h ư u khí vô lực nhắc nhở một câu tiết chút thủy tinh đúng thế viên tia tiết chút thủy tinh chính là mở ra cựu h u cánh cửa mấu chốt ẩn chứa trong đó khổng lồ không gian lực lượng nghĩ đến nơi đây khương hà vội vàng mở ra huyết sắc không gian lấy ra tiết chút thủy tinh nắm lên tiết chút thủy tinh đối với không gian bình t r ư ớ n g hung hăng đập tới g i a n g r á c một tiếng như là đá kim cương mở ra pha lê tiết chút thủy tinh nện tại không gian bình t r ư ớ n g bên trên nháy mắt liền đem không gian bình t r ư ớ n g nện đến vỡ nát không gian bình t r ư ớ n g vỡ vụn một s á t na toàn bộ á không gian kịch liệt sụp đổ khương hà vội vàng nhún người nhảy lên gào t h é t pha không cấp tốc xông ra không gian bình chướng đ u i tại a không gian triệt để sụp đổ trước đó cuối cùng trốn thoát thế mà chạy ra ngoài không gian bình chướng bên ngoài dương nhân thanh đứng chắp tay nhìn xem xông ra không gian bình t h ư ớ n g khương hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc dương nhân thanh lão tử chơi trên n g ư ơ i khương hà nhìn thấy dương nhân thanh lựa giận trong lòng bước lên mà lên một tiếng nổi giận cuồng hống nhấc lên thủ sơn đồng đao hướng dương nhân thanh r ế t đi lên ngừng dương nhân thanh đột nhiên hướng khương hà giống to một tiếng đưa tay chỉ hướng sau lưng ngươi xem một chút nàng là ai sau lưng dương nhân thanh đột nhiên toát ra một cái người khoác hắc bảo vũ sư cái này tên hắc bảo vũ sư áp giải một tên bị tỏa liên trói buộc nữ tử g i n g như là hạ du khương hà bước chân dừng lại thật chặt n h ữ n mày sắp mặt mười phần đồng c h ậ m khương hà nhìn thấy không nàng là hạ du dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy nhẹ ra cười ngươi biết không hạ du rất lo lắng ngươi a vừa rồi ta đóng lại không gian bình t h ư ớ n g thời điểm nàng phát như đ i ê n b ọ t ra đánh bạc mạng tới cứu ngươi ngươi cảm giác không cảm động a khương hà nắm thật chặt thủ sơn đồng đao sắp mặt một mảnh xanh xám khương hà ngươi là nhân tài bản tọa đối với ngươi rất thưởng thức dương nhân thanh trên mặt hiện lên một vệ ý cười hướng khương hà vây vây tay đầu nhập ta hướng ta hiệu trung ta có thể đem hạ du trả lại ngươi nếu không Ta lúc này bị khương hà để tải trong tay đặt thư la ma nữ hữu khí vô lực hướng khương hà nói còn cần đến ngươi khương hà hư một tiếng cầm trong tay nhấc lên đặt thư l à ma nữ hướng trên mặt đất hất lên lao tử chính mình liền có thể giải quyết bỏ qua thưa là ma nữ khương hà dương mắt nhìn về phía dương nhân thanh trong mắt dâng lên một cỗ hung ác n ă n g ngược dương nhân thanh ngươi thế m à uy hiếp ta đ ặ p chân xuống khương hà nhún người nhảy lên bàn g bạc mê ngông lực lượng như là nộ trào b á n h trướng mạnh liệt bước lên ta khương lão hổ t h ư không bị người uy hiếp thủ sơn đồng đao d ơ lên cao cao b ư ớ c lên ngọn lửa màu đen trên trường đao phun ra ngoài hóa thành một thanh to lớn liệt diễm chi kiếm dương nhân thanh lão tử chơi trên ngươi nâng tụ ngập trời ma diễm trường đao đối với dương nhân thanh hung hăng bổ xuống giống như giải lụa ánh lượn như là thiên hà treo ngược c ẳ n quét từ phương đáng chết dương nhân thanh biến sắc trong lòng mười phần trấn kinh khương hà dĩ nhiên hoàn toàn không quan tâm hạ du sinh tử hoàn toàn không quan tâm trực tiếp liền đọc thủ đã khương hà không quan tâm con tin sinh tử cái k i a con tin còn có cái d á m dùng l ẹ vỉn xử lý hạ du dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy buồn bực hét lớn một tiếng toàn thân ma khí bốc lên vội vàng ứng phó khương hà tờ ờ kích dương nhân thanh người sai lầm lớn nhất chính là không nên lột s á t thành ma vọt lên trên trời khương hà trên mặt đột nhiên hiện lên một cỗ n h a răng cười trong mắt tuân ra hai đạo đỏ thám huyết quang các ngươi đều là đồ ăn giống một tiếng kinh thiên cuồng hống khương hà toàn thân tuân ra một đạo hát quang cả người bỗng nhiên biến thành một đầu khổng lồ cự xả tham lam giang lanh xâm s â m miệng lớn đột nhiên mở ra đối với chính muốn giết chết hạ du lẹ v ỉ n vũ sư hung hăng một hút hô một cơn gió lớn gào thét mà lên khổng lồ hấp lực càn quét mà ra a lẹ v ỉ n vũ sư kêu thẳm một tiếng cả người nháy mắt băng tán hóa thành một đạo khói đen bị khương hà một cái nuốt xuống ách đây là tình huống như thế nào dương nhân thanh giật mình đến sắc mặt một trắng khương hà lúc nào có bản lĩnh này rồi không biết vì cái gì dương nhân thanh nhìn thấy khương hà biến thành ba xả đột nhiên cảm giác được một c h u nguồn gốc từ huyết mạch sợ hãi liền như là hết xanh gặp rắn liền như là chuột gặp m è o trước mắt khương hà tại dương nhân thanh cảm giác bên trong phảng phất như là chính mình thiên địch sợ hãi sợ hãi cực độ hiện tại đến p h í a ngươi ba xả khổng lồ đầu lâu chuyển hướng dương nhân thanh ám kim sắc mắt rắn bên trong tuân ra một vệ huyết quang ngập trời hung thần phô thiên cái địa chạy c h ạ y mau nguồn gốc từ huyết mạch bên trong sợ hãi để dương nhân thanh toàn thân phát run run như cầy xấy liền vội vàng xoay người liền chạy ta còn chưa ăn no đâu hắc quang loại lên ba x ả thân thể khổng lồ phá không mà ra nháy mắt vọt tới dương nhân thanh bên người thân r i n g k h ẽ quấn đem dương nhân thanh thật chặt quấn quanh n g ư ơ i biết không nếu như ngươi chưa từng lộ s á t thành ma ta muốn đối phó ngươi còn muốn phí rất nhiều tay chân to lớn đầu rắn cao cao đứng v ữ n g r ă n g nanh s â m s â m miệng lớn bao phủ tại dương nhân thanh đỉnh đầu ngươi thế mà lộ s á t thành ma đây không phải cho ta đưa đồ ăn a chương hai trăm m ư ơ i ba huyết mạch tấn thăng pháp thiên tượng đ i n g ư ơ i làm sao có thể mạnh như vậy bị ba xà chăm chú quấn quanh dương nhân thanh phồng lên toàn thân ma khí muốn tránh thoát lại phát hiện hắn ma khi đối với khương hà không có bất cứ tác dụng gì càng quan trọng hơn là cảm ứng được khương hà trên thân cái kia cỗ hung tàn ngang ngược khí t ứ c dương nhân thanh toàn thân như n luận ra linh hồn đều đang phát run đây là in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch bên trong sợ hãi ta đã từ bỏ nhân tộc thân phận trả một cái giá thật là lớn lột sắc thành ma mắt thấy ta sắp quân lâm thiên hạ vì sao lại gặp được địch nhân như vậy khương hà làm sao có thể có loại lực lượng này hắn rõ ràng là liệt sơn thị ý niệm chuyển đến nơi đây dương nhân thanh đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết một cái cựu châu đại địa vĩễn cầm kỵ cựu lê liệt sơn thị dòng thị cuối h h h í n ậ duệ, cùng ự u lê b xử lý dương nhân thanh cái này đem khương hà làm hại chỉ có thể chạy ra cựu châu đi xa tha hương kẻ cầm đầu cái này phản bội cựu đình đầu nhập tà ma phản đồ cuối cùng chết khương hà chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng nhịn không được cất tiếng cười to n ỗ lượng mới thúc thúc trương lập thành đội trưởng còn có tất cả chết t o à n cục cảnh sát bọn chiến hữu các ngươi nhìn thấy không ta cho các ngươi báo thủ giải trừ biến thân khương hà khôi phục diện bạo như trước vung tay lên một cái một vệ kim quang lấp lánh m à lên nguy nga trưởng thành hư ảnh tại khương hà quanh thân n ỗ l ư ợ n g trương lập thành đội trưởng đàm lệ còn có những chết kia tại đàm thành cục cảnh sát đám cảnh sát tại nguy nga trưởng thành bên trên hiện hiện ra anh dũng không sợ trừ bạo an dân hạo đang tiếng hò hét tại k ư ơ n g hà trong đầu vang vọng thật lâu đám cảnh sát này sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng trang nghiêm tại khương hà trước người hướng khương hà trịnh trọng túi trào ta minh bạch chiến tranh vẫn chưa kết thúc khương hà giơ cánh tay lên hướng cảnh sát anh linh nhóm đáp lấy lại bọn chiến hữu chúng ta vẫn đem kể vai chiến đấu trương lập thành chờ cảnh sát anh linh hướng khương hà gật đầu cười lấp lánh quang huy dần dần n h ạ t đi trường thánh hư ảnh thu lại hóa thành một vệ k i m quang về tới khương hà huyết sắc không gian lúc này bình tĩnh tâm tình khương hà đột nhiên phát hiện trong cơ thể máu tươi đang ở mánh liệt b ư ớ lên dung nhập toàn thân xương cốt sâu tận xương thủy chỗ sâu cựu lê huyết mạch đ ỗ n g nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt cốt thủy chỗ sâu không ngừng sinh ra lấy mới huyết dịch ám kim sắc chạch lộ ra một tia thanh đồng khí tức máu tươi đây là cựu lê huyết mạch thu được trưởng thành a thôn vệ dương nhân thanh cùng vũ sư lại vịn một cái c ử u d a i một cái thất d a i hai cố lực lượng hấp thu về sau thúc đẩy cựu lê huyết mạch cấp tốc trưởng thành tạch tạch tạch toàn thân cấp xương tuân ra một trận lệnh mình mơ hồ ở giữa còn mang theo một tia kim thiết thanh âm tựa hồ khương hà xương cốt đã hóa thành kim loại xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn cái ơ bắp t này n huyết mạch thiên n liền đều phú kích hoạt về sau trực tiếp bao trùm khương hà nguyên bản biến cựu thuật tại kỹ năng tháp cao bên trên đại biểu sinh mạng một mặt lại vọt lên một đầu ám kim sắc của trụ cái này p h á p thiên tượng địa không chỉ chỉ là tăng lớn hình thể đồng thời còn tăng lên lực lượng kỳ thật kích hoạt huyết mạch thu hoạch được huyết mạch thiên phú đây mới là siêu phàm giả nhóm bình thường trưởng thành lộ tuyến khương hà vẫn luôn là chế tạo kỹ có thể thu được lực lượng hiện tại loại này thu hoạch được huyết mạch thiên phú phương thức ngược lại là dùng rất ít huyết mạch tấn thăng sau khi hoàn thành khương hà cái này mới tới kịp nhìn về phía ngã trên mặt đất hạ du thân hình thoát một cái khương hà rơi xuống hạ du bên người lắng nghe kỹ năng mang tới nhạy cảm tính lực để khương hà rõ ràng nghe được hạ du tiếng hít thở xem ra chỉ là đã hôn mê khương hà thở dài một hơi vội vàng đỡ dậy hạ du đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia tinh quang một cỗ tinh khiết mà bảng bạc sinh mệnh lực nháy mắt tràn vào hạ du trong cơ thể khương hà hạ du một tiếng kinh hô đột nhiên bừng tỉnh xoay người xông lên mặt mũi tràn đầy đề phòng khi nàng thấy rõ tình huống về sau lúc này mới thở dài một hơi n g ư ờ i không sao chứ khương hà hướng hạ du gật đầu cười ma khí tiết điểm hủy đi cựu cánh cửa hủy đi dương nhân thanh cũng bị ta xử lý chúng ta cái gì còn không sợ ngươi làm được ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được hạ du mặt mũi tràn đầy kích động khương hà ngươi là anh hùng người cứu vớt thế giới người đóng lại cứu u cánh cửa cứu vớt toàn thế giới ta đối với cứu vớt thế giới cũng không có gì hứng thú khương h à cười lắc đầu sau đó lại hướng hạ du hỏi cao đ ạ t đâu làm sao không thấy được hắn gần đảm ở đây hạ du thở dài một hơi đưa tay móc ra một viên quanh quẩn lấy màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây phủ văn kim loại kết tinh cao đạt vì cứu ta thân thể đã hủy chỉ còn lại h ạ c tâm hoa nha anh minh thần võ chủ nhân đánh đâu thắng đó chủ nhân cao đạt hướng ngài gửi lời chào kim loại kết tinh bên trên lóe ra một vệ xóa u quang cao đạt thanh â m từ tinh thần kết nối bên trong chuyển tới không tệ nhìn rất kiệt s u ấ t tinh thần khương hà cười cười đưa tay tiếp nhận cao đạt hạch tâm ta lần này thu hoạch một chút kiểu u ma sát có thể cho ngươi chế tạo một bộ cường hãn hơn c h n g máy quá tốt rồi cao đạt hoan hỉ kêu to lên đi thôi chúng ta trở về khương hà không có để ý cao đạt gieo họ đưa tay kéo hạ du quay người đi xuống chân núi cái kia nàng hạ du trần trờ một chút đưa tay chỉ co quắp ngã trên mặt đất hữu khí vô lực các thứ l à ma nữ mặc kệ nàng sao hạ n Hà thuận theo hà Du chỉ thu là, là, là ma nữ nhìn thấy khương hà biểu lộ làm sao không biết khương hà đây là lại đem nàng quên mất tại lấy đi tiết trút thủy tinh á không gian sụp đổ thời điểm khương hà liền quên mất một lần hiện tại lại đem nàng quên mất đối với tự thân dung mạo cực kỳ tự tin đặt thư là ma nữ tự tại tiên đến nói khương hà quên nàng tồn tại chính là một cái đà kích cực lớn cái này đều không phải không nhìn nàng tồn tại mà là hoàn toàn liền không nhớ Hốn còn có người này. rõ có đứng à đàn. Hôn đàn. Hôn đàn. À n Hốn Hốn nữ trong lòng một trận giận mắng, thưa một t ma là c g i ậ đến n h nghiến, răng nghiến lợi. Trưng 214, hơn triệu phần phàm i lợi. triệu siêu liệu. ế n răng Trưng Đứng vật dậy theo ta đi khương hà quay đầu nhìn có quắp n g ã xuống đất t thua l à ma nữ liếc mắt vây tay mau chạy tới đây không mà nhân ra không còn khí l ự c đi người đến ôm ta mà a thua l à ma nữ n ở nụ cười xinh đẹp hướng khương hà liếc mắt đưa tỉnh lại quay đầu nhìn về phía hạ du trên mặt hiện lên một tia khiêu khích lý cười hồ ly tinh thật không biết xấu hổ hạ du trong lòng một trận tức giận lại âm thầm có chút bận tâm hy vọng khương hà không nên bị cái này hổ ly tinh mê hoặc ô ngươi ô ngươi tê liệt khương hà trong lòng bốc lên một cơn lửa giận đưa tay trộm một cái một đầu tinh thần lực t r ư ờ n g tiền tại trong tay nương tụ đối với a thư làm ma nữ hung hăng một roi quất đi qua khương láo hổ là ai tính tình nổ lên đến ngay cả mình đều sợ ở trong mắt khương hà cho tới bây giờ liền không có đem cái này a thư làm ma nữ khi nữ nhân thậm chí liền không có coi nàng là người bởi vì vốn cũng không phải là người mà giống loài đều không giống làm sao yêu đương a thư làm ma nữ bị nhãn xem như vứt cho mù loài nhìn ừ m g a ân cái này một roi rút ra ngoài à thu làm a nữ thông suốt thử ra một trận thanh âm kỳ quái hạ du đều nghe được mặt đỏ tới mang h a i khương l á o hổ nội tâm không có chút nào chấn động thậm chí còn có chút muốn cười duyệt phiến vô số khương l á o hổ đã hoàn toàn không thấy loại này tiếng h ừ h ừ lại không quay lại đây lão tử trời chết ngươi trong mắt lóe lên một vệ năng ngượng khương hà đưa tay trộm một cái thủ sơn đồng đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay sắc bén mà hàn quang lệnh leo tại lưới đao lấp lánh tuân mệnh ta chủ nhân Tại đau trước mặt, đau thật thật b ma nếu manh không phải khương hà còn muốn từ trong miệng nàng hỏi ra một chút tin tức đã sớm một đao trả nàng đừng bảo là linh hồn khảo vấn hà thu là ma nữ linh hồn bản chất rất cường đại linh hồn khảo vấn căn bản không có tác dụng một đường đi xuống dốc núi khương hà thấy được dưới núi chiến trường đã từng đầy khắp núi đổi vô số ma vật hết thể hóa thành thi thể số lượng hàng trăm ngàn các loại ma vật thi hại x ố c xích trồng chất tại chân núi thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông trong đó còn có khương hà đã từng triệu hoán thiên thai quân đoàn giờ phút này cũng dập tắt linh hồn chi hỏa một lần nữa biến thành vỡ vụn thi thể nhìn thấy cảnh tượng này khương hà đột nhiên nhớ tới đã từng thấy qua một cái hình tượng kia là hắn lần thứ nhất kích hoạt huyết sắc mắt dọc thời điểm đã từng thấy qua cùng loại trang diện tàn tạo đại địa sụp đổ sân nhạc vỡ vụn thành trì cùng thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông kia là một cái báo hiệu a vẫn là đã từng phát sinh qua cảnh tượng khương hà hít một hơi thật sâu vô luận tương lai sẽ như thế nào ta một đường rét đi qua chính là ai dám cho ta q u ò n mẹ nó là ai hết thể chơi chết cất bước đi đến dưới núi khương hà vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian vô hình chấn động dập dờn mà ra đem dưới núi trồng chất vô số thi h ả i hết thể thu vào những thứ này đều là siêu phàm vật liệu a đem vô số ma vật thi h ả i quét sạch sành sành khương hà lại thấy được một bảy thi thể của con người mấy ngàn cỗ siêu phàm giả thi thể đây là khương hà quay đầu nhìn về phía hạ du đã từng có một đôi siêu phàm giả bộ đội đến đây chi viện mòn bạ xạ tình hình chiến đấu đáng tiếc nội bộ bọn họ có người l ộ sắc thành ma hạ du thở dài lất đầu Nội bộ đổ, lại sụp đổ, t h ê m ma vật tập kích, b ọ n hắn.、Đều、chết rồi. Nói đến đây, hạ du tự hổ nhớ Nói đến Đều đây, du cái tự rồi. ra g ì đó, đúng nói vội vàng nói với khương hà, đúng rồi, Hà, Khương ta cũng ò n chứng kiến Tống、Lập、Dân. Chỉ là về sau hỗn loạn tương bừng, Chỉ c ta Lập là về so không b i ế tới hắn sống hay chết. Tống Lập Dân. Hắn sống Tống Dân. cũng t Lập khương hà khẽ gật đầu cũng không có quá để ý vung tay lên một cái cũng đem những n à y siêu p h ả m giả thi hải thu vào phía trước lại không thi hải chỉ còn lại cao đạt vỡ vụn khung máy còn ngược lại nằm trên mặt đất bị người đánh được thảm như vậy nhìn thấy cao đạt vỡ vụn k u n g máy bốn phía vẩy xuống linh kiện khương hà một trận lắc đầu cao đạt khung máy cường độ chỉ có siêu phàm ngũ dai lực lượng cấp độ cũng chỉ có lục dai vẫn là quá yếu ta liền lục dai cũng không có chứ hạ du liếc mắt trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ khương hà thực lực tốc độ phát triển quá nhanh lúc trước đều là từ dai hai người thực lực tương đương hiện tại trên lệnh càng lúc càng lớn không có có đủ thực lực theo không kịp khương hà tiến lên bộ pháp liền liền đi theo khương hà bên người tư cách cũng không có dù sao ai sẽ mang theo một cái vướng v í ra chiến trường bên cạnh thư l à ma nữ thấy cảnh này trong mắt có chút chuyển động mấy lần chúng i i ta về nhà đưa tay một chụp một cố vô hình không gian chi lực quanh quẩn mà lên trên mặt đất kết xuất một cái truyền tống trận kéo hạ du khương hà cất bước bước vào truyền tống h trận uy chờ ta một chút còn có ta đây a à thu là ma nữ vội vàng hô to một tiếng cất bước hướng khương hà lao đến lấy hương láo hổ nước tiểu tính rất có thể lại đem nàng quên trực tiếp đem nàng bỏ ở nơi này ông một tiếng quan g mang loại lên khương hà mấy người nháy mắt hồi xuống đất thành khi khương hà xuất hiện tại t h ủ quan tri thành trung tâm quảng trường bên trên thời điểm thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ vội vàng đi tới quân đoàn trưởng điện hạ chúng ta vô dụng ba ngàn binh sĩ đồng loạt quỳ d ạ ả m xuống khương hà trước mặt thật sâu túi đầu trước đó tại m ò m b ạ xa một trận chiến thái sơ quân đoàn trận chiến mở màn kết quả các nàng chẳng những không thể thay khương hà giết địch ngược lại thành vương hữu cái này khiến thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ trong lòng khó chịu đến cực điểm không phải là các ngươi vô dụng là ta không thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ trưởng thành nguyên liệu khương hà cười lắc đầu yên tâm lần này ta đã thu được sung túc nguyên liệu đầy đủ để thực lực của các ngươi nghiêng trời lệch đất lúc trước kích hoạt thái sơ quân đoàn thời điểm khương hà trên thân cũng không đủ nguyên vật liệu thái sơ quân đoàn binh sĩ thực lực cũng chỉ có thể duy trì cơ sở nhất trạng thái hiện tại một bạ xạ đánh một trận xong khương hà thu lấy rất nhiều siêu phàm vật liệu trong đó thất giai trở lên đều có mấy ngàn thứ giai đến lục giai chừng một trăm nghìn không thôi đương nhiên càng nhiều vẫn là tam giai trở xuống một bạ xạ bên trên trăm vạn nhân khẩu lại thêm các loại chu chương ò n có cái k c ma hóa hoang h động vật hoang dã. hai à này lần thu hoạch u trăm liệu t n hơn triệu. mười thế sung túc lăm quân đoàn tấn thăng. Thăng, thăng toàn viên thăng cấp hạ du ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút khương hà trao hỏi hạ du một tiếng chuẩn bị đối với thái sơ quân đoàn tiến hành toàn viên thăng cấp ừ m hạ du nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn đang ngẩn người ắt thứ là ma nữ lấy mắt lại tại tinh thần kết nối bên trong nói ra cái này đáng như đâu ngươi dự định an bài thế nào ách ngươi không nói ta còn suýt n ữ a quên mất hương hà không thèm để ý chút nào khoát tay áo nàng l à i ắt thứ là ma nữ hiện tại đã mất đi lực lượng cùng n g ư ơ i bình thường không có gì sai biệt ngươi lưu tâm nhìn xem nàng đừng để nàng quấy dối liền đi、Tốt. nghe được hương hà nói kém chút đem nàng quên hạ du trong lòng thật cao hứng kéo đang ở quay đầu nhìn quanh Bị thành dưới đất cảnh tượng sợ ngây người át thư cảnh ngây người dưới sợ lúc à vào tòa thành, ma quay tòa nữ, người đến trong phòng. hạ hồi du đi đi l này khương hà từ hết u y sắc không gian bên trong lấy r a cao đ ạ t vỡ vụn khu máy đưa tay một trụ mặt đất từng đầu luyện kim phủ văn lấp lánh mà lên bao phủ cao đ ạ t vỡ vụn khu máy luyện kim chi hỏa bước lên mà lên giờ phút này khương hà thi phóng luyện kim chi hỏa đã không phải là đã từng tam giai h ỏ a diễm tấn thăng lên siêu phàm cựu giai viên ma khiến cho khương hà hỏa diễm lực lượng trên phạm vi lớn tăng vọt đốt trời ma hỏa bước lên mà lên đen kịt liệt diễm nháy mắt liền tan chạy cao đặt vỡ vụn khu máy siêu phàm ngũ dai k h u n g máy hóa thành một đoàn kim loại nấu chảy dịch đây là khương hà cố ý khống chế hỏa diễm lực lượng nếu không cao đạt k h u n g máy nháy mắt liền sẽ bị khí hóa cựu dai vi ma từ nhiệt độ đi lên nói hỏa diễm nhiệt độ khoảng chừng hơn vạn độ nhiệt độ cao mà lại ma hỏa đặc tính còn có thể thiêu đốt linh hồn uy lực cực kỳ khủng bố nếu như khương hà bông ra lực lượng có thể nháy mắt đem mỏm bạ xạ như thế thành thị đốt thành đất trống hết thể hết thể hóa thành cho tàn đây chính là cựu dai siêu phàm giả chỗ cường đại bất luận cái gì cựu dai siêu phàm giả đều nắm giữ tiện tay hủy diệt một tòa thành thị nhẹ nhõm hủy đi một quốc gia cường hoành lực lượng. đây chính là hành t ẩ u vũ khí hạt nhân nhàn thoại đừng nói khương hà khu động luyện kim chi hỏa đem cao đặt vỡ vụn khung máy một lần nữa nóng chảy sau đó khương hà lại từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một cây cột dây điện giống nhau ma sắt tự động đây là con kia ht tinh tinh vũ khí cựu u ma sắt luyện chế mà thành cựu giai binh khí lấy khương hà hiện tại cựu giai hỏa diễm lực lượng muốn nóng chạy cựu giai ma sắt đại đồng còn cần tốn hao thời gian rất dài nhưng là khương hà không chỉ có riêng chỉ có hỏa diễm lực lượng hắn còn có một cái trăm binh chi chủ kim thuộc tính lực lượng một cỗ canh kim chi khí bốc lên mà lên nháy mắt tràn vào ma sắt kim khí nhuộm dần kim loại n ặ n hình to lớn ma s ắ t đại đồng tại khương hà trong tay cấp tốc biến hình ma s ắ t đại đồng bên trong từng đầu kim loại như là sợi tơ giống nhau tuân ra tràn vào luyện kim chi hỏa tràn vào cao đạt nguyên bản khung máy nấu c h ả y dịch bên trong đen kịt ma dây kém gai như là dệt bố giống nhau xoay quanh xe lẫn xinh xinh dệt ra một chiếc xe hơi hình thức ban đầu nóng chạy khung máy nấu c h ả y dịch lan tràn mà ra che phủ tại tầng này ma s ắ t phía trên lẫn nhau giao hỏa lẫn nhau kết nối hóa thành một cái trình thể cùng lúc đó khương hà trong tay đánh ra từng nét đội chú thật sâu l ạ cấn tại mới luyện chế khung máy bên trên ông phù văn quang huy lấp lánh mà lên một cỗ màu đen xe việt giã một lần nữa xuất hiện tại khương hà trước mặt cao đạt thử một chút ngươi máy mới thể đi nắm lên cao đạt hạch tâm một thanh đánh vào trong xe việt giã luyện kim chi hỏa một quyển đem cao đạt hạch tâm luyện vào máy mới thể bên trong vĩ đại chủ nhân ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cao đạt một tiếng gieo họ phù văn quang huy loại lên ngọn lửa màu xanh lam lưu chuyển toàn bộ khung máy nháy mắt biến thành một bộ toàn thân đen kị sắt thép khối lỗi thân thể ta không thể phá vỡ to lớn kim loại nắm đấm va chạm nhau tôn ra một trận oanh minh cao đạt hoan hỉ kều to lên k i ể u d i a i ma s á t trùng luyện không máy để cao đạt nắm giữ cường hãn chất liệu từ kháng đánh năng lực đến nói đã mười phần cường hãn vĩ đại chủ nhân ta cảm giác lực công kích của ta vẫn là rất yếu a lục d i a i hỏa diễm chi lực hoàn toàn không xứng với cố này cường hãn k i ể u d i a i không máy tạm thời không có k i ể u d i a i vật liệu về sau lại thăng cấp đi khương hà nhất miệng hướng cao đạt vung tay lên lại nói ngươi hỏa diễm lực công kích không được không biết chơi cận chiến a i ể u d i a i ma s á t luyện chế k h n g máy ai có thể gánh vác được ngươi mấy quyền ta còn cố ý cho ngươi gắn thêm vũ khí cận chiến đâu vũ khí cận chiến a phải cao đạt lập tức phát hiện khương hà cho nó trang bị thêm vũ khí cận chiến một mặt to lớn màu đen tấm thuẫn xuất hiện tại cao đạt tay trái một thanh đen kịt ma s ắ t cự kiếm xuất hiện tại cao đạt tay phải ta là sắt thép kỵ sĩ kiếm t h u ẫ n vừa gõ cao đạt lại bắt đầu tự kỷ đi một bên chơi khương hà hướng cao đạt khoát tay á o đừng quáy rầy ta tuân mệnh chủ ta cao đạt thả người nhảy lên biến hình thành một khung máy bay gào thét lên sông ra thủ quan tri thành rơi xuống phía dưới lòng đất bình nguyên bên trên huy kiếm cầm vẫn cao đạt một người chơi đến quên cả trời đất khương hà có thể không tâm tư để ý tới cao đạt còn có ba ngàn thái sơ quân đoàn binh sĩ cần thăng cấp đâu mẫu thụ khởi động binh tổ hệ thống khương hà ý niệm khai động cho mẫu thụ hạ đạt chỉ lệnh binh tổ hệ thống đã khởi động mẫu thụ tuân r a sán lạng quang huy một màn ánh sáng xuất hiện tại khương hà trước mắt thái sơ quân đoàn toàn viên thăng cấp đến siêu phàm thất giai khương hà trong tay có là siêu phàm vật liệu đương nhiên phải đem thái sơ quân đoàn thực lực tận khả năng đề cao thái sơ quân đoàn trước mắt cấp độ thực lực t a m giai đề thăng đến thất giai cần tiêu hao thất giai siêu phàm vật liệu ba ngàn phần bốn đến lục giaiêu phàm vật liệu hẹn ba mươi ngàn phần vật liệu ta có? lấy ra ba ngàn cỗ thất giai ma vật cùng ba mươi ngàn cỗ bốn đến lục giai ma vật đồng loạt chất đ ố n g ở trung tâm quảng trường bên trên phát hiện thăng cấp cần thiết nguyên liệu phân giải hấp thu bên trong mẫu thụ tuân ra một vệt sáng bao phủ tại khương hà thả ra những này nguyên liệu bên trên quan g huy giống như thủy triều phun trào n g á y mắt đem cái này trồng ma vật thi thể phân giải hấp thu nguyên liệu chuẩn bị hoàn thành mở ra thăng cấp hình thức thỉnh cầu kết nối sinh mệnh dung lô đồng ý lập tức một cây khí màu trắng cây đâm vào khương hà trong cơ thể mẫu thụ trên ngọn cây tuân ra từng đạo sán l ạ n của sáng b a phủ thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ một cỗ tinh khiết mà bàng bạc lực lượng dọc theo cổ sáng tràn vào thái sơ quân đoàn binh sĩ trong cơ thể như là giống như thổi khí cầu ba ngàn thái sơ binh sĩ lực lượng khí tức không ngừng trào thắng không ngừng tất cao hoàn toàn không có bất luận cái gì cái gọi là bình cảnh chỉ cần nguyên liệu đầy đủ những n à y thái sơ binh sĩ lực lượng liền kịch liệt đề thăng t a m giai tấn thăng tứ giai bước vào dị t ư ơ n g kỳ bốn đến l ụ c giai lực lượng không ngừng cường hóa không ngừng n ư n g tụ không ngừng đề thăng thẳng đến cuối cùng q a n h một tiếng ba ngàn thái sơ binh sĩ đỉnh đầu b ỗ n nhiên xông ra ba ngàn đạo hạo đạn quang u y 3.000 thái sơ binh sĩ thăng cấp hoàn thành mỗi một cái đều chính thức đột phá thất giai trở thành cao giai siêu phạm giả hiện tại khương hà đã nắm giữ một chi toàn bộ từ cao giai siêu phạm giả tạo thành cường đại quân đội đây là một chi đủ để quét ngang thiên hạ lực lượng chương 216, m ê hoặc nhân tâm nội bộ mâu thuẫn quân đoàn binh sĩ thăng cấp hoàn tất căn cứ quân đoàn trưởng tự thân lực lượng đặc thù trọng trang bộ binh thu hoạch được đặc tính vũ khí tinh thông nguồn gốc từ t r a n binh trí chủ thu hoạch được kỹ năng rời núi lực lượng bàn thạch thân thể nguồn gốc từ hậu đức tái vật cùng tiến thủ bộ đội thu hoạch được đặc tính c h í mạng mũi tên nguồn gốc từ ẩn sát nhược điểm trinh sát thu hoạch được kỹ năng bóng t ố i tìm hành nguồn gốc từ ẩn sát ma pháp mũi tên nguồn gốc từ kiểu giai lực lượng nguyên tố pháp sư bộ đội thu hoạch được đặc tính thân cận nguyên tố hỏa diễm đại điệu kim loại tử vong bóng đen khả thi thả tương quan nguyên tố pháp thuật kỹ năng liên tiếp tin tức tại khương hà trước mắt hiện lên khương hà liếc mắt liếc mắt phất tay đóng lại màn sáng văn tự giới thiệu nào có chính mình tự mình cảm thụ tới trực quan khương hà khí tức điều tra đã rõ ràng cảm ứng được thăng cấp về sau thái sơ quân đoàn thực lực cường hãn đến cực điểm trọng trang bộ binh vũ khí tinh thông đề cao cận chiến kỹ xảo lại thêm rời núi lực lượng cùng b ả n thạch thân thể hoàn toàn có cao công phòng thủ cao đặc tính có đám này trọng trang bộ binh c ả n ở phía trước mở ra sinh mạng cùng hưởng phóng ra quân đoàn thủ hộ về sau thương hà đã nghĩ không ra thế giới này còn có ai có thể đánh phá phòng ngự của các nàng cung tiến thủ trưởng thành cũng mười phần cường hãn dứt bỏ nguyên bản quân đoàn đặc kích hiện tại cung tiến thủ bộ đội đã có thể ẩn thân tiềm hành còn có trí mạng m u i tên công kích nội điểm cũng mà còn có ma pháp m u i tên cung tiến thủ lực công kích cực kỳ cương hãn đương nhiên cường hãn hơn vẫn là pháp sư bộ đội Tính cảm c nhận t o được thái sơ quân đoàn cự phúc tăng trưởng khương hà nhìn không được cất tiếng cười to quét ngang thiên hạ ở trong tầm tay ai mẹ nó để lão tử khó chịu lão tử mang theo ba ngàn mỹ nữ quân đoàn trực tiếp san bằng các ngươi tại khương hà để thăng quân đoàn thực lực thời điểm hạ du đứng ở cửa sổ nhìn xem những từ kia tăm dài trực tiếp tấn thăng đến thất giai ba ngàn mỹ nữ binh sĩ thần sắc hết sức phức tạp liên liên hắn ba ngàn binh sĩ đều so với ta mạnh hơn ta thật theo không kịp cước bộ của hắn trong mắt lóe lên một vệ t ả n đạm hạ du có chút túi đầu kỳ thật lấy hạ du tuổi tác không đến hai mươi cũng đã là ngũ giai siêu phàm giả thực lực như vậy thả ở đâu đều là đỉnh tiêm thiên tài nhưng là tại hương hà cái này treo bức trước mặt hạ du chút thực lực ấy loại này tốc độ phát triển liền hoàn toàn không đáng chú ý ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đối với hắn vô dụng h thu là ma nữ đi đến hạ du bên người hai tay ôm ở trước ngực à thu la man nữ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ trong thanh âm mang theo vài phần cười khẽ ngươi nhìn hắn có ba ngàn mỹ nữ mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn vô luận là dáng người tướng mạo vẫn là thực lực các nàng đều so với ngươi còn mạnh hơn cái này không cần ngươi nhắc nhở g i á n g người tướng mạo cái gì hạ du có tự tin chính mình không thể so với ba ngàn mỹ nữ binh sĩ tranh l ệ n h thậm chí càng càng mạnh mấy phần nhưng là thực lực không đủ đây mới thật sự là ngày thương n g ư ơ i biết không các ngươi nhân tộc nhiều năm trước kia cũng có một vị anh hùng cùng khương h à tình huống rất giống hạ thu là mỹ nữ hướng hạ du cười cười hắn gọi tự văn mạng vị này anh hùng chinh chiến tiên hạ thời điểm hắn hai vị thê tử bởi vì thực lực không đủ theo không kịp cước bộ của hắn chỉ có thể trong nhà c h ờ hắn trở về cái này nhất đẳng chính là ngâm miệng hạ du sắc mặt đã rất khó xem tự văn mạng là ai đại vũ đây là hạ du tổ tiên đại vũ t r ị thủy ba qua ra môn mà không vào cố sự này hạ du há có thể không rõ ràng vì cái gì qua ra môn mà không vào t h ế tử đồ sơn thị thực lực quá yếu đại vũ t r ị thủy t r i n h phạt thiên hạ ngưng tụ một thân ngập trời sắc khí liên liên cố này sắc khí đồ sơn thị đều không chịu nổi theo không kịp cước bộ của hắn ngươi cũng chỉ có thể bị hắn bỏ xuống ngươi cam t â m a À thu là ma nữ trong thanh âm lộ ra một cố mê hoặc nhân tâm lực lượng ngươi c ò muốn hay không mau chóng tăng thực lực lên ta có biện pháp để ngươi lập tức tấn thăng thất dây thậm chí cao hơn chỉ cần ngươi từ khương hà nơi đó cầm tới viên kia tiết chút thủy tinh ta liền có thể Cút. lông mày dựng thẳng hạ du gầm lên giận dữ trở tay một bàn tay đem hạ thu là ma nữ trụ bay ra ngoài hạ thu là ma nữ khẩu phật tâm xả mê hoặc nhân tâm ngươi còn ở trước mặt ta đuồng n ị c h loại thủ đoạn này m u ố n chết nguyên đồng bảo châu t u ô n ra sán lạn vào rực hạ du sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo trong lòng lại âm thầm hít một hơi hơi lạnh may mắn nguyên đồng bảo châu kịp thời che lại tâm thần bằng không kém chút liền bị ma nữ này mê hoặc thẹn quá thành giận、hà、thu là ma nữ đột nhiên nợ nụ cười ngươi biết không ngươi trong lòng hắn căn bản một chút cũng không trọng yếu còn nhớ rõ trước đó ngươi bị bắt cóc thời điểm a ngươi là cố ý giả vờ mất ta nhìn ra được ngươi rất thương tâm đúng hay không hà thu là ma nữ khinh bị ra mặt ngươi bị người ta tóm lấy người khác dùng tính mạng của ngươi đi uy hiếp hắn hắn là nói như thế nào hắn là làm sao làm hắn căn bản không quản sống chết của ngươi hắn một chút đều không để ý ngươi chân ngòi lòng người h ác miệng lại một lần phun ra lấy chất độc n g u y ê n đồng bảo châu không có có gì động hà thu là ma nữ lời nói này cũng không có sử dụng bất luận cái gì ma lực cũng không có sử dụng bất luận cái gì mê hoặc nhân tâm mê hoặc tâm thần tà ác lực lượng nhưng là lời nói này thật sâu đâm nhói hạ du trái tim hắn thật một chút đều không để ý ta sao hắn thật hoàn toàn không quan tâm sống chết của ta sao tại dương nhân thanh cầm tính mạng của ta uy hiếp hắn thời điểm hắn hoàn toàn không có chút gì do dự không có bất luận cái gì dao động trực tiếp vung lên đ a o liền rết đi lên có lẽ ở trong mắt hắn ta thật một chút cũng không trọng yếu đi hạ du trong lòng đau xót trong mắt lóe lên một vệ quang quay đ nói nói, ta, ta ầ ân h h n p ít nhất là một bộ phận nói thật lại dám đánh ta ta đường đường thứ lạ công chúa tự tại thiên c r i chủ lại bị ngươi cái này tiện tí đánh không đem ngơi ư hố được muốn chết muốn sống như thế nào tiết mối hận trong lòng ta thế là tại hương hà không biết chút nào phía dưới hà nội b ộ mâu thuẫn chương hai trăm mười bảy tạo hóa lực lượng a thu la ma nữ xác thực nhất giỏi về mê hoặc lòng người đáng tiếc tiếp theo trong n g a y mắt a thu la ma nữ hết thể cố gắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào hạ du mau tới hương hà đem thái sơ quân đoàn thăng cấp về sau lập tức lại đem mục tiêu đặt ở hạ du trên thân nếu là toàn viên thăng cấp tự nhiên sẽ không thiếu hạ du cái kia một phần hương hà ngơi gọi ta đang bị ạt thư là ma nữ mấy câu nói làm cho thần bất thủ xá hạ du nghe được khương hà kêu gọi vội vàng thu thập tâm tình từ cửa sổ đưa đầu ra ngoài mau tới ta chỗ này vừa vặn còn có mấy cái phù hợp ngươi lực lượng thuộc tính vật liệu có thể giúp ngươi để thăng một ít thực lực khương hà hướng hạ du cười với gọi một bạ xa một trận chiến khương hà thu hoạch vô số siêu phàm vật liệu thất giai trở lên ma vật đều có mấy ngàn tìm ra mấy cái đại địa thuộc tính cùng thủy thuộc tính ma vật vẫn là không khó cho ta tăng thực lực lên hạ du vừa sợ lại thích lập tức cười rạng ỡ đến rồi chính là lo lắng cho mình thực lực không đủ theo không kịp khương hà bộ pháp hiện tại khương hà có thể cho nàng tăng thực lực lên quả thực chính là mừng rỡ tâm tình dưới sự kích động hạ du thậm chí liền đi thang lầu thời gian đều đã đợi không kịp trực tiếp từ cửa sổ lật ra ra thả người từ trên lầu nhảy xuống tới thủy quang bay vọt dưới chân bốc lên lên một đoá b ậ c nước hạ du cười nói yến yến rơi xuống khương hà bên người hoa nha nhảy cửa sổ có thể không thục nữ a khương hà cười mở cái cho đùa sau đó tiếp tục nói ra ta chỗ này vừa vặn có hai phần tài liệu phù hợp lực lượng của ngươi thuộc t n h cho ngươi thăng cấp một chút、Tốt. hạ du đã cười nở hoa cái gì ạ thư là ma nữ chuyện ma quỷ s ớ m đã bị hạ du ném ở một bên đi có hai loại thất gia lực lượng một cái là thủy hệ một cái là thổ hệ chính dễ dàng dùng ở trên thân thể ngươi khương hà vừa nói vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian cho hạ du chế tạo hai cái siêu phàm thất giai kỹ năng kỹ năng ngự thủy đẳng cấp siêu phàm thất giai nói rõ ngự thủy chi thuật trưởng k h ố n g thiên hạ và thủy đây là một cái siêu phàm thất giai thủy hệ kỹ năng có thể trưởng k h ố n g thiên hạ và thủy phóng ra các loại thủy hệ pháp thuật cùng hạ du nguyên bản thủy hệ lực lượng mười phần phù hợp một cái khác chính là thổ hệ kỹ năng kỹ năng đại địa hành giả đẳng cấp siêu phàm thất giai nói rõ hành tàu ở đại địa phía trên xứ đồ nắm giữ chi phối đại địa chi lực quyền hành kỹ năng này tiến một b ư ớ c tăng cường hạ du thổ hệ lực lượng chế tạo xong hai cái kỹ năng về sau c ư ơ n g hà chậm rãi nâng lên thu hồi vung tay lên một cái hai cái kỹ năng phủ văn nháy mắt rơi xuống hạ du trên thân ẩm ẩm hạo đạn g thủy quang phóng lên tận trời c u ộ n c u ộ n giang hà sôi trào m á h liệt một vệ tinh khiết nước sáng long lánh mạ lên như là hạo đạn giang hà tại hạ du quanh thân xoay quanh vân quanh cùng lúc đó hùng hậu đại đ i ệ chi lực tại hạ du trong cơ thể phun trào một tòa sơn n h ạ nguy nga đứng vững tại hạng du đỉnh đầu. dưới núi giang hà vượt quanh trên núi suối chạy thấp h ô n s ơ n thủy sen lẫn cảnh tượng ẩn chứa bảng bạc lực lượng a thất giai khương hà tam u ố n thuế biến dung hợp hai cái thất giai kỹ năng hạ du còn chưa kịp cảm thụ trong cơ thể bảng bạc lực lượng đột nhiên phát hiện huyết mạch trong cơ thể đang kịch liệt sôi trào thất giai trở lên chính là cao giai siêu phàm giả giai đoạn này siêu phàm giả đã bắt đầu tiến hành thân thể cùng linh hồn thuế biến thẳng đến k i giai mới có thể lộ sát ra thần hồn hợp nhất lực lượng hóa vì thiên phú thần thông hoàn mỹ thân thể thuế biến rồi khương hà lúc này mới nhớ tới hạ du loại tình huống này mới là bình thường thất giai siêu p h à m giả cần phải xuất hiện tình trạng ta cho ngươi hộ pháp không cần lo lắng khương hà cũng không biết mình cho hạ du làm ra hai cái kỹ năng có phải hay không có thể làm cho hạ du chân chính hoàn thành thuế biến trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương hạ du đã tới không kịp trả lời ẩm ẩm từng đạo thủy quang b ư ớ c lên mà lên như cùng một cái đầu trong suốt sợi tơ vòng quanh hạ du thân thể không ngừng xoay quanh xe lẫn cùng lúc đó hiển hóa vì sơn n h ạ c đại đ ị a c h i lực cũng không ngừng dung nhập lấy chút ngấn nước bên trong sau một lát hạ du trên thân thể kết xuất tầng một thật dài kén đại đ hoàn trong c n linh b hồn cười lấp đầu, k h biến hóa đồng dạng kịch liệt đại điệu nguyên tố cùng thủy nguyên tố cũng tại không ngừng du nhập hạ du thần hồn không ngừng cải biến hạ du kết cấu linh hồn đây là một loại tinh thần nguyên tố hóa đặc tính càng quan trọng hơn là ở đây loại tinh thần nguyên tố hóa thuế biến bên trong hạ du linh hồn bản chất không ngừng tăng cường không ngừng tất cao đây chính là thuế biến a cảm nhận được hạ du biến hóa trong cơ thể thương hạ như có điều suy nghĩ trên người biến hóa là nguyên tố huyết đ ụ c hóa trên linh hồn biến hóa là tinh thần nguyên tố hóa cuối cùng cả hai tương hỗ phối hợp, hợp hai ợ p h là một tấn thăng c i u giai nhưng là cho hạ du làm hai cái thất giai kỹ năng liền để nàng thuế biến ta đều có thật nhiều k i u giai kỹ năng vì cái gì không có xuất hiện loại này thuế biến tình huống đâu là huyết mạch quá cường đại nguyên nhân hay ta là chiến tranh binh khí thái sơ hào nguyên nhân mà lại vừa rồi để thăng thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ thời điểm những binh lính kia cũng giống vậy không có cái gì thuế biến các nàng cũng là đặc thù sao đứng tại hạ du biến thành bùn cầu bên cạnh khương hà trong lòng rơi vào trầm tư hạ thu là ma nữ đứng ở trên lầu cửa sổ hoàn chỉnh nhìn thấy mặt này trên mặt thần sắp hiện lên vẻ k i n h sợ trước đó khương hà để thăng cao đạt đó là bởi vì cao đạt chỉ là khôi lỗi mà thôi chỉ cần có đầy đủ tốt vật liệu cùng kỹ thuật tạo ra một bộ k i ể u d a i khôi lỗi cũng không khó khương hà nâng lên ba ngàn mỹ nữ binh sĩ lấy h t u là ma nữ ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được cái kia tất cả đều là cái này kh cái này khỏa mẫu thụ trên thân còn mang theo một tia khiến các thứ làm ma nữ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm ký tức hiện nhiên cây này địa vị rất lớn có thể dùng một chút phương pháp để t h ă n g ba ngàn binh sĩ thực lực cũng không tính quá kỳ quái nhưng là khương hà dĩ nhiên tiện tay liền đem hạ du tăng lên tới thất g i a i để hạ du bắt đầu thuế biến vậy thì quá kinh người tiện tay liền có thể chế tạo ra một cái cao dài siêu p h ạ m giả tiện tay liền có thể khiến người ta mở ra thuế biến cái này đây là cái gì lực lượng nếu như là loại kia tác dụng p ụ rất lớn phương pháp t h như ma hóa so như huyết mạch ô nhiễm t h như ma khi ăn m n s ắ c thực cũng có thể làm được nhẹ nhõm tăng thực lực lên nhưng là cái kia hoàn toàn là cao đẳng năng lượng ăn mòn sinh vật cấp thấp hoặc là cao đẳng huyết mạch ăn mòn bậc thấp huyết mạch đản sinh ra nhiều sóng thể tác dụng phụ to đến dọa chết người khương hà loại này tiện tay tăng thực lực lên mà lại không có chút nào tác dụng phụ lực lượng tạo hóa đây là tạo hóa lực lượng khương hà không phải cựu lê hậu dưới a hắn làm sao sẽ có loại lực lượng này Trưng 218, phân gi vẫn là đ ố hệ dạ thả a để t người vượt qua thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên nháy mắt rơi lên trên lầu bàn công tới đây cho ta đưa tay trộm một cái một đầu xanh biếp dây leo từ hệ dạ trong tay xông ra nháy mắt đem ặ t thư làm ma nữ trói cực kỳ chặt chẽ đã mất đi lực lượng mặt thư làm ma nữ tại tấn thăng thất gia hệ dạ trước mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng a không muốn không muốn a thưa là ma nữ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trong mắt toát ra nước mắt một bộ điềm đạm đáng yêu cô gái yếu đuối bộ dáng đổi loại kia thương hương tiếp ngọc vi nam tử nói không chừng liền sẽ không nhẫn tâm xuống tay nhưng là thương láo hổ là ai căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng chỉ là một con bị bắt làm tù binh huyết hải ma vật mà thôi vừa rồi vội vàng cho đám người thăng cấp không có thời gian để ý tới nàng còn để nàng chạy lên trên lầu đi coi tự mình là chủ nhân a khương hà nhất miệng đợi chút nữa lại thu thập ngươi hoàn toàn không để ý tới không hỏi ắt h ư là ma nữ kêu khóc cùng cầu xin tha thứ khương hà tại hạ du hóa thành bùn cầu bên cạnh ngồi、xuống. một bên t r ờ i lấy hạ du hoàn thành t h ủ y biến khương hà cũng tại chỉnh lý huyết sắc không gian bên trong vật phẩm trừ m ỏ n g bạ xạ trong thành thu hoạch vô số phần siêu phàm vật liệu bên ngoài khương hà còn có cái khác đại thu hoạch đầu tiên là tiết chút thủy tinh vật này tầm quan trọng cũng không cần nói bản thân ẩn chứa khổng lồ không gian chi lực mà lại bên trong còn đã dung nạp kiểu hưu thổ bá h thu là ma nữ tự tại tiên h cùng xí thiên sứ gaber g một phần lực lượng mặc dù dung nhập tiết chút thủy tinh bên trong lực lượng đều không phải k i u u thổ bá toàn bộ của bọn họ lực lượng đối với khương hà đến ó i đây cũng là một phần thu hoạch khổ trừ cái đó ra khương hà còn tại tiết chút thủy tinh trên bình đài. một đao chặt rơi mất xí thiên sứ ga b r dien đem ga b r dien thi thể cũng thu vào hết u y sắc không gian bất quá khi khương hà ánh mắt rơi xuống ga b r dien trên thi thể đống nhiên phát hiện cỗ thi thể này cũng không phải là khương hà trong tưởng tượng thiên sứ thân thể siêu phàm vật phẩm dáng lâm vật chứa đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ vốn chỉ là một bộ phàm nhân thân thể dùng để phục vụ dựng thiên sứ hàng lâm vật chứa có một bộ phận thánh quang lực lượng lưu lại c ố này cái gọi là xí thiên sứ thi thể kỳ thật chẳng qua là một cái thiên sứ hàng lâm vật chứa vốn chỉ là một người bình thường mà thôi nguyên lai、like、là bị xí thiên sứ đặc xá khương hà thở dài lắc đầu vung tay lên một cái trực tiếp phân giải cỗ này g á n g lâm vật chứa còn lại chính là viên kia tiết chút thủy tinh viên này tiết chút thủy tinh bên trong ẩ n chứa lực lượng khương hà cảm thấy rất hứng thú phất tay phân giải tiết chút thủy tinh khương hà thu được bốn loại kiểu giai siêu phàm lực lượng siêu phàm nguyên tố á không gian đẳng cấp siêu phàm kiểu giai nói rõ tồn trữ tại tiết chút thủy tinh bên trong không gian chi lực nắm giữ mở ra không gian bình chướng tạo dựng một cái á không gian lực lượng khổng lộ đây chính là k ư ơ n g hà đã từng gặp được không gian bình chướng cùng á không gian lai lịch cỗ này không gian lực lượng có thể để khương hà đem không gian của mình kỹ năng thăng cấp đến kiểu dai đối với khương hà để nói có giá trị rất lớn trừ cái đó ra còn có ba loại lực lượng cường hãn siêu phàm nguyên tố kiểu u hàn khí đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ kiểu u thổ bá phóng ra tại tiết trút thủy tinh bên trong lực lượng kiểu u hàn khí tịch d i ệ t vật vật đóng băng vật vật hết thể quy về tịch d i ệ t đây là kiểu u thổ bá kết thúc tịch d i ệ t lực lượng đối với khương hà để nói có thể dùng cái này lực lượng đem chính mình đã từng để đó không dùng thật lâu băng xương lực lượng tăng lên tới kiểu dai sau đó chính là thứ làm a nữ lực lượng siêu phà nguyên tố song sinh huyết trùng đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ a thu la ma nữ xoay người chi thể mang theo một viên ma huyết c h i trùng huyết hải tu la lực lượng bản nguyên chính là máu tươi lực lượng đây là a thu la ma nữ chuyển sinh thế giới hiện thực một viên hạt giống sức mạnh đối với khương hà để nói cái gì hạt giống không trùng tử thứ này thích hợp nhất chính là dùng để để thăng máu tươi của h ã n lực lượng kiểu dai hàn băng kiểu dai máu tươi kiểu dai bóng đen kiểu dai tử vong hoa ở một khi tấn thăng hoàn tất khương hà thật đúng là có thể tự xưng vô yêu vương khương hà cười lắc đầu nhìn về phía cuối cùng một phần lực lượng kia là một vệ ánh sáng thần thánh ánh sáng phân giải d á n g lâm vật chứa về sau lấy được tam giai thánh quang cùng tiết chút thủy tinh bên trong phân giải ra ngoài thánh quang hòa làm một thể siêu phàm nguyên tố thiên sứ ánh sáng đẳng cấp siêu phàm k i u giai nói rõ s í thiên sứ ga bơ dien d á n g lâm trí thể mang theo lực lượng ánh sáng nhìn đến đây khương hà lại là nhịn không được cười lên mới vừa bắt ra vu yêu vương toàn hệ lực lượng hiện tại lại tới một cái thánh kỵ sĩ thánh quang đây là muốn ta đạp lên c ộ tập tợ l ạ đầu này không đường về a hôm nay vu yêu vương lộ diện ngày mai thánh kỵ sĩ ra sân vậy thì có ý tứ khương hà trên mặt sinh ra một cỗ cười quái dị hấp thu không gian chi lực hấp thu kiểu hưu hàm khí hấp thu song sinh huyết chủng hấp thu thành quang để thẳng tang u y ê n bản lực lượng đã phân giải ra ngoài tự nhiên không thể để ở chỗ này lãng phí ra lệnh một tiếng huyết sắc mắt dọc đột nhiên mở ra tôn ra hai đạo huyết sắc ánh mắt chiếu s ạ ở đây bốn loại sức mạnh bên trên đem những lực lượng này phân giải chiết xuất sau đó từng cái dung nhập khương hà trong cơ thể vô hình vô chất không gian chi lực dung nhập khương hà nguyên bản không gian lực lượng bên trong để khương hà không gian chi lực bạo đã tăng tới kiểu dai nói rõ không gian không còn là trở ngại lại xa xôi cự ly cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của ngươi không gian chi lực tăng lên tới kiểu giai về sau khương hà có thể nhẹ n h õ n khu động không gian lực lượng phóng ra các loại không gian pháp thuật tiếp lấy dung hợp đến khương hà trong cơ thể chính là kiểu hữu hạn khí cái này khiến khương hà băng xương lực lượng cũng nháy mắt tăng lên tới kiểu giai nói rõ đây là đóng băng vạn vật cực độ giá lạnh chỉ cần lực lượng đủ cường đại coi như đem toàn bộ thế giới hóa thành sông băng đều không là vấn đề siêu phàm kiểu giai độ không tuyệt đối đóng băng toàn bộ thế giới còn làm không được nhưng là đem m ỏ m bạ x ạ dạng này thành thị đông thành tượng băng cũng đã dư dả sau đó là máu tươi lực lượng kỹ năng huyết hà c h i chủ đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ hết thể thể bên trong tồn tại máu tươi sinh vật ngươi đều có thể tùy ý khống chế đối phương trong cơ thể máu tươi trừ phi đối phương so với ngươi còn mạnh hơn cái cuối cùng chính là thánh quang kỹ năng thánh quang đẳng cấp siêu phàm kiểu dai nói rõ nguyễn thánh quang lắc lư lấy ngươi cái này thánh quang kỹ năng để k ư ơ n g hà đã từng giả mạo ở đã trở thành hiện thực chỉ cần thả ra thánh quang k ư ơ n g hà liền có thể biến thành một cái thực sự không thể lại thật giả mạo thánh kỵ sĩ chương hai trăm mười chín hạ du t ấ n cấp khương hà xuất trinh ha ha t ố t lực lượng thật mạnh mới dung hợp bốn loại cựu giai lực lượng mà lại đều hay là năng lượng hệ lực lượng nguyên tố khương hà rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng đạt được to lớn để thăng tiếng cười vừa mới sinh ra khương hà đột nhiên sắc mặt trì trệ đột nhiên nhớ tới vừa rồi thăng cấp quân đoàn binh sĩ thời điểm quân đoàn binh sĩ có thể thu hoạch được hắn lực lượng đặc tính nếu như trước đề thăng chính mình sau đó lại cho thái sơ quân đoàn thăng cấp vừa rồi lấy được bốn loại siêu phàm lực lượng cũng có thể làm cho thái sơ quân đoàn binh sĩ thu hoạch được đối ứng lực lượng đ ạ c tính hiện tại trình tự làm ngược n à m cái ránh khương hà mặt mũi tràn đầy phiên muộn vội vàng hướng mẫu thụ hỏi tham mẫu thụ bây giờ còn có thể không thể để cho thái sơ quân đoàn thu hoạch được ta mới tăng thêm lực lượng đ ạ c tính mới lấy được cựu giai lực lượng m ộ ư ơ i phần hữu dụng không gian máu tươi hàn băng cùng thánh quang đối với thái sơ quân đoàn binh sĩ đến nói một khi thu hoạch được những lực lượng này đặc tính thực lực còn có thể tiến thêm một bước quân đoàn thăng cấp đã hoàn thành vô pháp tăng thêm lực lượng mới đặc tính lần tiếp theo tấn thăng bên trong có thể một lần nữa tăng thêm mẫu thụ trả lời để khương hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vẫn là chưa quen thuộc thao ta ca thế mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy lần tiếp theo tấn thăng lần tiếp theo tấn thăng chính là b á t dai ta đi đâu đi tìm như vậy nhiều b á t dai siêu phạm tài liệu a chờ chút cũng không phải là không có ngược lại rất nhiều lần này ma khí bộc phát tiết điểm có chín ơ i cũng không phải là chỉ có m ỏ m bạ xạ còn có cái khác tám tòa thành thị đều bị ma khí ăn mòn hiện tại cái kêu tám trong tòa thành thị tất cả đều là ma vật lần này ma khí bộc phát gặp hai họa nhân khẩu vô số ma hóa sinh vật bên trên trăm triệu như thế lớn cơ số tìm tới một chút b á t dai ma vật không khó l ắ m à. coi như tìm không thấy không phải còn có xuyên qua kiểu h u cánh cửa kiểu h u tả ma cùng thiên sư à. hết thẻ giết sạch ta liền không tin thu thập không đủ thăng cấp vật liệu d i ế t quái soát tài liệu sự t ì n h tại đàm thành ma khí bộc phát thời điểm đã làm qua một lần ma vật trong mắt ta đều là vật liệu quyết định chủ ý khương hà ý niệm kẽ h động triệu hoán diều hâu lính trinh sát tiến về đông phi các nơi dò xét tình huống xuyên thấu qua diều hâu cùng hưởng cảm giác khương hà nhìn thấy đông phi các quốc gia trên cơ bản đã phế đi lấy chín tòa thành phố lớn làm hạch tâm ma khí buộc phát pha vi cơ hồ bao phủ toàn bộ đông phi nhất là tại cuối cùng mở ra cựu h u cánh cửa về sau phun ra ngoài khổng lồ ma khí che khuất bầu trời càn quét thiên địa mặc dù bị khương hà hủy đi cựu h u cánh cửa đoạn tuyệt ma khí đầu nguồn thời khắc này đông phi trên không vẫn bao phủ ma khí nồng nặc tại ma khí ăn mòn phía dưới số lượng khổng lồ nhân khẩu cùng đồng phi thảo nguyên rừng rậm cùng trong hồ các loại động vật hoang dã hết thể bị ma khí ăn mòn hóa thành ma vật quần ma loại vũ bách quỷ dạ hành thời khắc này đồng phi đại địa đã biến thành địa、ngục. xảy ra chuyện lớn như vậy đông phi náo thành cái bộ dáng này các quốc gia siêu phàm giả dĩ nhiên không có phái binh đến đây tiêu diệt toàn bộ khương hà còn không biết dương nhân thanh đã đem các quốc gia siêu phàm giả hết t h ể hố chết tại đ ô n g phi trên chiến trường thế giới các quốc gia tuyệt đại đa số trung giai siêu phàm giả trong trận chiến này cơ hồ toàn đều chết hết không có những n à y trung kiên lực lượng mỗi cái siêu phàm tổ chức đều chỉ còn lại thực lực không đủ đê giai siêu phàm giả cùng số lượng thưa thất cao g i a i siêu phàm giả dưới loại tình huống này ai còn lại phái binh tới q u ả n châu phi sự tỉnh trước xem trọng cửa nhà mình lại nói người khác phái không phái binh khương hà mặc kệ hắn khẳng định là muốn phái binh những ma vật kia đều là hành tẩu siêu phàm tài liệu khương hà cảm thấy rất có cần phải hết thẻ thu lại tại khương hà thông qua diều hâu quan sát tình huống thời điểm bên cạnh hạ du đã hoàn thành t h ế biến tạch tạch tạch như là bùn cầu giống nhau kén đột nhiên tuân ra từng đầu khe hở tinh khiết thủy quang minh màu vàng đại địa chi lực nháy mắt phun ra ngoài vây một tiếng bùn cầu kén bạo tán hóa thành từng đạo quang huy dung nhập hạ du trong cơ thể soạt một tiếng tiếng nước chảy hạo đạn thủy quang tại hạ du quanh thân xoay quanh quanh quần một tòa khói sóng mênh mông hồ nước hư ảnh hiện h sóng cả máy liệt thủy chiều lật trời tại mênh mông trong hồ lờ đ ư ơ n g còn đứng bước một tòa cự đại sơn nhạc núi cao nguy nga mây mù lợn l ờ dưới núi có nước nước bên trong có núi bên trên cấn hạ khảm sơn thủy được một tiếng trường ngâm vang lên sơn thủy dị tượng nháy mắt tiêu tán hạ du thân ảnh tái hiện hiện hiện ra thời khắc này hạ du toàn thân lộ ra một cỗ trung linh sâu sắc phiêu nhiên xuất trần khí chất bên ngoài hiển n u thủy thái độ tươi đẹp mềm mại bên trong cứng kết hợp cương đu hoàn thành thuế biến rồi chúc mừng hạ ư n nhận Hà cảm nhận được、hạ、du trong cơ thể gật cao ẩn bàng lượng, ngươi giờ cơ chứa bảng bạc lực lượng, gật đầu cười, h dai bây là đầu đã siêu p mặt giả. ngươi. Bằng không, không biết tới khi mới May mắn mà có không, muốn bước một m ta ra này còn nào, có chờ có bước bước thể Hạ đâu. Du mặt mũi tràn đầy hoan hỉ sáng rỡ trong con ngươi nhộn nhạo một vệ k ý cười không cần k h á c h khí hương hà không thèm để ý chút nào khoát tay áo không phải liền là hai cái thất giai vật liệu còn tiêu hao mấy vạn phần chung giai vật liệu đâu chỉ là hai phần thất giai vật liệu hương hà hoàn toàn không có coi ra gì hạ du Chúng trong a đều à thành tấn thăng. Ta, dự định. Xuất quân xuất ta Xuất xuất trinh. dự định. quân khoảnh khắc ba thái sơ binh sĩ tụ tập ở trung tâm quảng trường đứng vững tại khương hà trước người khương hà chậm rãi giơ cánh tay lên một đạo vô hình vô chất không gian chi lực tại khương hà đầu ngón tay xoay quanh quanh quẩn căn cứ tâm linh chi vong bên trong diều hâu lính chính sắt cung cấp tín hiệu định vị khương hà đưa tay một chụp trên mặt đất nháy mắt tuân ra một vệt sáng mở ra một cái to lớn truyền tống môn xuất phát ra lệnh một tiếng khương hà mang theo hạ du cao đạt cùng ba ngàn thái sơ binh sĩ bước vào truyền tống môn đi vào một tòa khác bị ma hóa thành thị bên trong la tất thành đây là dương nhân thanh bước vào đông phi về sau trước hết nhất sắp đặt màu đen thủy tinh cũng chính là tiết chút thủy tinh thành thị giờ phút này tòa này chừng hơn hai triệu nhân kh đã biến thành ma vật càn quái địa ngục thành phố khổng lồ bên trong chỉ có từng đợt ma vật tiếng gào thét lại cũng không nhìn thấy phồn hoa của ngày xưa ồn ào náo động thái sơ quân đoàn thi n công hai thanh ma sát trường đao rơi vào khương hà trong tay trường đao chỉ hướng thành nội khương hà hét lớn một tiếng ba ngàn mỹ nữ binh sĩ từng cái tuân ra lực lượng mạnh mẽ hướng phía tòa này ma hóa thành thị dết tới vô số ma vật chen trúc mà đến như cùng một mảnh màu đen chiều cường nhưng mà còn không cần khương hà xuất thủ tại thái sơ quân đoàn ba ngàn mỹ nữ cường hãn công kích đến ma vật từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất từng bầy dây sát hoàn toàn không có đ i thủ hoàn toàn là quét ngang nhìn ép chương hai trăm hai mươi lại một viên tiết chút thủy tinh thăng cấp về sau thái sơ quân đoàn thực sự là quá cường đại khương hà đều còn chưa kịp động thủ bốn phía t r ê n trúc mà đến ma vật tại thái sơ quân đoàn công kích đến nháy mắt liền hủy diệt tiếp tục đi tới giết sạch ma vật khương hà đối với thăng cấp về sau thái sơ quân đoàn cảm thấy hết sức hài lòng chỉ một ngón tay mang theo ba ngàn đại quân hướng trong thành giết tới liệt diễm mũi tên cung tiến thủ kéo ra dây cùng từng đạo hỏa diễm ngưng tụ mũi tên gào thép pha không như là lít nha lít n í t pháo hỏa tiễn đối với phía trước ma vật đánh tới c tử tử hiện l tại những pháp sư này đã không cần khương hà cung cấp lực lượng liền có thể tự hành phóng ra chết ngay lập tức pháp thuật quét ngang nghiền ép tại thái sơ quân đoàn công kích đến ma vật từng mảnh nhỏ chết đi căn bản không có chút sức chống cực nào thất giai lực lượng đã thuộc về cao giai siêu phàm giả toàn thế giới bất kỳ một cái nào siêu p h à m tổ chức đều không có loại này ba ngàn tên tất giai cao thủ tạo thành quân đội thời khắc này thái sơ quân đoàn cuối cùng hiện lộ ra chiến tranh binh khí một tia hình thức ban đầu đội tiến đội tiến tại lực lượng mạnh mẽ phía dưới bên trong la tất trong thành ma vật hoàn toàn ngăn cản không được quân đoàn bước chân tiến tới không lâu sau đó khương hà mang theo thái sơ quân đoàn một đường g i ế t tiến trong thành thị ương tận đến giờ phút này thái sơ quân đoàn mới gặp có thể ngăn cản một hai cái hiệp cao giai ma hóa sinh vật nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào chặn một kích lại có thể như thế nào người bên cạnh lại b ổ một đau đồng dạng ngỏm cụ tỏi khương hà tiện tay một đao chém giết một con cao dai ma vật d ư ơ n g mắt nhìn về phía thành thị trung tâm tòa kia tháp truyền hình tại khương hà khí tức cảm ứng bên trong phía trước tòa kia tháp truyền hình đỉnh còn tồn tại một cỗ khí tức kỳ lạ ma khí nồng nặc bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ không gian ba đ ộ n g kia là tiết chút thủy tinh nơi này còn có một viên tiết chút thủy tinh a các người tiếp tục đánh g i ế t ma vật ta đi lên xem một chút cùng hạ du mấy người lên tiếng c h à o khương hà thân hình thoát một cái một cỗ vô hình vô chất không gian ba đậu lấy lên k ư ơ n g hà thân ảnh Như nước, là vào cá bơi vào nước, một đây ầ u tiến này vào cỗ chính là kiểu giai không gian lực lượng hư không hành giả mang tới siêu phạm lực lượng hư không hành giả có thể để khương hà thu hoạch được hư không nao g du lực lượng tại ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong khương hà có thể tùy ý vượt qua không gian ngăn trở không nhìn cự l y nháy mắt đến mục tiêu vị trí đây là một loại cùng loại thuận di hoặc là lấp loe kỹ năng rơi xuống tháp truyền hình đỉnh khương hà thấy được lơ lửng tại đỉnh tháp tiết chút thủy tinh viên này tiết chút thủy tinh cùng mỏng bạ x ạ viên kia rất không tầm thường bên trong cũng không có ẩn chứa lực lượng khổng lồ chín nơi ma khí tiết điểm chín quả tiết chút thủy tinh cũng không phải là mỗi một quả tiết chút thủy tinh cũng giống như m ỏ m bạ x ạ viên kia đồng dạng ẩn chứa cường đại lực lượng a khương hà đưa tay trộm một cái đem viên này tiết chút thủy tinh nắm ở trong tay tinh thần lực d ó t vào thủy tinh bên trong cẩn thận cảm ứng thủy tinh bên trong tình huống tiết chút thủy tinh bên trong khắc rõ từng đạo đèn kỵ phủ văn một c âm trầm tạ ác khí t ứ c trên phủ văn lưu truyền khương hà không nhận ra những phủ văn này chỉ có thể từ khí tức bên trên phán đoán những p h ù văn này đều mang theo nồng đậm kiểu lũ ma khí hiện nhiên là kiểu lũ ma văn những p h ù văn này cần phải cùng kiểu lũ cánh cửa có quan hệ nếu như có thể giải đọc ra những p h ù văn này nói không chừng còn có thể thu được không ít vượt giới truyền thống một loại c h i thức khương hà cười cười vung tay lên một cái đem tiết chút thủy tinh thu vào huyết sắc không gian vượt giới truyền thống thực sự quá nguy hiểm coi như khương hà có thể thu được vượt giới truyền thống trận bố trí phương thức cũng sẽ không đi nếm thử k ư ơ n g hà k ư ơ n g hà ma vật chạy khi k ư ơ n g hà thu lấy viên này tiết chút thủy tinh về sau đột nhiên từ tinh thần kết nối bên trong nghe được hạ du tiếng k ê ơ hạ ma vật chạy những này không có đầu g ó c ma hóa sinh vật dĩ nhiên chạy khương hà sửng sốt một chút liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện tại thái sơ quân đoàn công kích đến bên trong la tất thành thị bên trong vô số ma vật dĩ nhiên chạy từ phía tại mòm bạ xạ thời điểm khương hà gặp được ma vật bất luận giết thế nào bất luận giết chết nhiều ít cái khác ma vật vẫn phát như điền vật lên hiện tại bên trong la tất trong thành ma vật dĩ nhiên chạy khương hà có chút n h ữ n mảy cũng nghĩ thông suất nguyên nhân một bà xả những ma vật kia đều là tại cửu hữu t a ma chỉ huy dưới lúc này mới không để ý chết sống điên c u ồ n g sung phong liều chết hiện tại không có cửu hữu t a ma chỉ huy không chế những này ma vật coi như đầu góc bị ma khí cháy hỏng cũng vẫn có bản năng cầu sinh tại thái sơ quân đoàn công kích đến ma vật đã bị g i ế t đến sợ hãi tử vong uy hiếp để bọn chúng bốn phía chạy trốn như thế có chút phiền p h ứ c khương hà chân mày miễu chặt hơn ma vật số lượng nhiều lắm bọn chúng muốn chạy khương hà căn bản là ngăn không được quân đoàn giải tán tạo thành chiến đấu tiểu đội tự do công kích khương hà vội vàng đem quân trận giải tán phân giải thành một ngàn chi chiến đấu tiểu đội mỗi một cái chiến đấu tiểu đội đều có một tên trọng trang bộ binh một tên cung tiến thủ một tên pháp sư một ngàn chi chiến đấu tiểu đội phân tán ra đến hướng phía bốn phương tám hướng truy sát mà đi hạ du cùng cao đạt tạo thành một đội biến thành một khung máy bay chiến đấu ở bên trong la tất trên không gào thét xoay quanh công kích tới những có kia cánh ma vật ma vật số lượng quá lớn khương hà quay đầu nhìn quanh nhìn thấy các nơi tình hình chiến đấu nhìn thấy chạy tứ phía vô số ma vật âm thầm lắc đầu ma vật dù sao cũng là sinh vật bọn chúng là sống bọn chúng sẽ chạy muốn giết sạch những n à y ma vật chỉ sợ còn cần cần một nhiều tiếng h gian. cồn g bạo gà ghét đen kịt ma diễm buốc lên mà lên khương hà hóa thành một đầu to lớn ba xạ thân rắn quấn q u a n h lấy tháp truyền hình khổng lồ đầu rắn cao cao đứng vững hung tàn c u ồ n g bạo khí tức v ô thiên cái điệp h thú là ma nữ đã từng nói khương hà biến thành ba xả là kiểu hữu loại b a xả con non nếu là kiểu hữu loại đối với những này ma vật đến nói nên tính là thượng vị giả nói không chừng thật có thể khống chế những này ma vật quả nhiên khi tiếng gầm vang lên giờ khắc này toàn bộ bên trong la tất trong thành sở hữu ma vật toàn thân trì trệ không có tiếp tục chạy trốn từng cái nằm sấp dưới đất run lợi bẫy chương hai trăm hai mươi mốt đóng băng ngàn dặm chấn kinh thiên h ạ tựa hồ có chút hiệu quả khương hà quay đầu nhìn quanh nhìn thấy những bị kêu ba xà khí thế c h ấ n n yếp lại không chạy trốn ngược lại n ắ m sấp dưới đất run lẩy bảy tà ma ánh mắt lộ ra mỉm cười quả nhiên hữu hiệu cái gọi là cựu ư u loại ba xà con non ở đây chút ma hóa sinh vật trong mắt chính là thượng vị giả nhưng là ba xà gào thét cũng vẹn vẹn chỉ là đem ma hóa sinh vật c h ấ n n yếp cũng không thể khống chế những n à y ma vật như thế vẫn chưa đủ ba xà vẫn chỉ là con non a vậy liền p h á p thiên tượng điện khương hà lại kích hoạt lên cựu lê huyết mạch một cái khát thiên phú phóng ra pháp thiên tượng đ i ệ thần thông giống to lớn tiếng gầm gừ kinh thiên động đ i ệ nguyên bản dài đến trăm mét màu đen tự xả tại pháp thiên tượng địa ra chỉ dưới đông nhiên thân hình tăng vọt giờ khắc này ba xả thân thể trở nên cực kỳ khổng lồ độ dài thân thể vượt qua hai ngàn mét đường k í n h chừng m ộ mươi mét thân thể bàn thành xà trận nửa khúc trên thân rắn cao cao đứng vững như cùng một căn thông thiên trụ xuyên thẳng vất tiêu vọt lên một nửa thân rắn chừng hơn một ngàn mét cao một ngàn mét cũng chính là một cây số nếu như từ chiều dài đi lên nói tựa hồ không tính là gì nhưng là độ cao liền không đồng dạng toàn thế giới kiến trúc cao nhất đũ bãi tháp cũng chỉ có hơn tám trăm mét cao hiện tại khương h à biến thành ba xả tại pháp thiên tượng địa r a chỉ dưới vẹn vẹn nô lên một nửa thân thể liền đã vượt qua toàn thế giới sở hữu cao lầu giống cao vút trong mây khổng lồ đầu rắn mở ra răng nanh xâm xâm miệng lớn ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng kịch liệt sóng âm đánh tan đầy trời mây khói như là một cơn gió lớn càn quét bốn phương thắm hướng ở đây âm thanh to lớn gào thét bên trong khương hà âm thầm gia nhập một cỗ tinh thần ba động cho bên trong la tất thành phụ cận sở hữu ma vật gửi đi một đạo tinh thần tin tức tới bọ tới đây cho lão tử cường hành ý chí không h ả vi nghịch tại khương hà gửi bên trong la tất chúng quanh sở hữu ma vật vô luận là trên bầu trời bay dưới mặt đất đi vẫn là trong nước dù hết thể thay đổi thân hình hướng phía khương hà vị trí lao đến tụ tập tụ tập vô số ma vật không ngừng tụ tập như là một c ỗ đen kỵ thủy triều từ bốn phương tám hướng chen trúc mà tới khương hà người đ â y là hạ du đang ngồi ở cao đạt hóa thành trên máy bay nhìn thấy khương hà đột nhiên biến thành một đầu khổng lồ cự xả lại nhìn thấy hướng khương hà chen trúc mà đến ma vật trong lòng giật mình vội vàng hỏi thăm đem ma vật tập trung lại giết đến nhanh một chút khương hà đáp một câu sau đó hướng hạ du cùng thái sơ quân đoàn binh sĩ hạ lệnh tất cả mọi người rời khỏi bên trong la tất ta muốn phóng đại chiêu đúng thái sơ quân đoàn binh sĩ cao giọng l ĩ n h mệnh vội vàng nhún người nhảy lên vội vàng tối lui ra khỏi thành thị hạ du ngược lại là không hề rời đi thành thị chỉ là để cao đạt tăng lên độ cao vẫn xoay quanh ở bên trong la tất trên không nhìn thấy tất cả mọi người cách xa phạm vi công kích khương hà nhẹ gật đầu thân rắn khổng lồ bên trong đang không ngừng tụ tập lấy khương hà chỗ tháp truyền hình làm trung tâm từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến vô số ma vật lít nha lít nhín, vô cùng vô tận. phản p h ấ t hóa thành một mảnh hải dương màu đen đợi nửa giờ trong lúc đó khương hà lần nữa giông lớn mấy lần lần nữa gửi đi quay lại đây tinh thần tin tức thang đến bốn phía không còn có ma vật vọt tới thời điểm khương hà bắt đầu phát đại chiêu độ không tuyệt đối đóng băng ngàn dặm một cỗ khí tức cực độ băng hàn từ cao ngất giữa không t r ú n g cự xả trong miệng phun ra màu u lam hạt khí như là nộ trào giống nhau càn quét tư phương độ không tuyệt đối đóng băng vật vật băng lệnh đến cực hạn giá lệnh từ cự xả trong miệng phun ra mà ra đóng băng ngàn dặm đóng băng hết thẻ trước mắt tạch tạch két giá lệnh cắn quét băng xương đóng băng chỉ là trong một c h ư ớ c mắt giữa thiên địa hoàn toàn tinh mịch phản phất liền không khí lưu chuyển đều đã bị đông cứng lấy khương hà hóa thân ba xà làm trung tâm c ự c độ băng lãnh hạn khí càn quét phía dưới hết t hệ đều bị đông cứng hết t hệ đều bị đóng băng độ không tuyệt đối đó là ngay cả phần tử vận động đều có thể đóng băng cực hạn nhiệt độ thấp tụ tập tại ba xà bốn phía vô số ma vật đứng mũi chịu x à o nháy mắt liền bị khương hà phun ra độ không tuyệt đối hạn khí đóng băng trong cơ thể hết thể hỏa tính diên sát hết thể sinh cơ hết thể hóa thành băng điều giá lạnh càn quét mà ra băng xương cấp tốc lan tràn trong chốc lát lấy tháp truyền hình làm trung tâm càn qu tràn ngập toàn bộ bên trong la tất đem chọn tòa thành thị đều đóng băng thành một mảnh s ô n g băng óng ánh sáng long lanh băng tinh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cả tòa đóng băng thành thị dĩ nhiên trở nên tinh sáng l o n g lánh nam màu mê cách sinh ra một c ố dị dạng mỹ cảm khương hà dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy ngồi tại cao đ ạ t khoang hành khách bên trong ở trên không trung xoay quanh phi hành hạ du nhìn thấy khương hà một k í c h đóng băng cả tòa thành thị trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ tại trước đó mỏng bạ xa một trận chiến bên trong khương hà còn không có loại này đóng băng ngàn dặm đóng băng vạn vật lực lượng hiện tại mới qua một ngày không đến khương hà lực lượng lại tăng trưởng thêm nhiều như vậy quá mạnh khương hà tốc độ phát triển quá nhanh hạ du vừa mới tấn thăng thất giai cảm giác vui sướng nháy mắt liền không còn sót lại chút gì trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy ta đều theo không kịp a khương hà vừa rồi một cách này tạo thành ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là đóng băng một tòa thành thị đông phi xuất hiện cao năng lượng bộc phát hiện tượng tại khương hà thả ra độ không tuyệt đối đóng băng ngàn dặm siêu cường lực lượng về sau đem toàn thế giới siêu phàm tổ chức giật này mình hung ác k i u u cửa mở ra về sau thế giới các nước đều tổn thất đại lượng trung giai siêu phàm giả chỉ có thể bế quan t ỏ a cảng không có năng lực phái binh tiêu diệt toàn bộ đông phi ma v ậ t nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không chú ý đông phi động tĩnh ma khí buộc phát về sau đông phi trên không đã sớm hiện đầy vệ tinh các loại thiết bị đo lường tất cả đều nhắm ngay đông phi mật thiết chú ý ma v ậ t động tĩnh giờ phút này khương hà một k í c h đóng băng bên trong la tất đem thế giới các quốc gia siêu phẩm tổ chức cả kinh gà bay chó chạy sợ lại xuất hiện k i ể u lũ cánh cửa loại kia đại họa đây là thứ gì khi bọn hắn nhìn thấy vệ tinh hình ảnh nhìn thấy đầu kia vô cùng to lớn cao vút trong mây ám kim sắc cự xà thời điểm từng cái mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ hình tượng bên trong cự xà phun ra ra một cô u lam hạt khí n g á y mắt đóng băng vô số ma vật đóng băng toàn bộ bên trong la thất đem tỏa thành phố khổng lồ này hóa thành một tòa băng điêu ohmi ghót giờ đây là quái vật gì mau nhìn ngoài thành ngoài thành còn có một chi quân đội thế nhưng là vì cái gì tất cả đều là nữ nhân cái k i a giá máy bay là từ đ â u tới thế mà còn có máy bay có thể đi vào ma hóa khu vực không sợ bị phi hành ma vật đánh xuống n người của các nước thế giới nhóm đối với hình ảnh mật người hoàn toàn chương n g biết hai trăm hai mươi hai khương hà không hổ là viêm đế đời sau a làm sao có loại bị thăm dò cảm giác khương hà nâng lên khổng lồ đầu rắn hướng bầu trời nhìn l i ế mắt trong lòng đã đoán được đáp án vệ tinh a cũng đúng đông phi náo ra động tính lớn như vậy thế giới các quốc gia khẳng định sẽ mật thiết chú ý trên bầu trời đã sớm hiện đầy vệ tinh khương hà nhẹ gật đầu hoàn toàn không có để ý vệ tinh liền vệ tinh bị người nhìn thấy liền thấy lấy khương hà giờ này ngày này thực lực đã không cần đến cẩn thận từng ly từng tí sợ đầu sợ bôi coi như thấy được coi như biết ta là ai các ngươi lại có thể thế nào lại dám thế nào ta khương lão hổ tính tình không tốt dám cho ta lão tử chơi trên ngươi thân hình phát một cái khương hà giải trừ ba xà biến khôi phục diện mạo như trước từ giữa không t r ú n g phiêu nhiên mà xuống rơi xuống băng xương đóng băng đại địa bên trên vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian đem đóng băng sở hữu ma hóa sinh vật hết thẻ thu vào bên trong la tất thành thị quy mô không thể so mầm ba xà nhỏ sở dĩ khương hà lần này lại thu hoạch gần một triệu phần siêu phàm vật liệu mặc dù đại đa số đều là đê giai nhưng cũng để khương hà thu được mấy ngàn phần tài liệu cao cấp đáng tiếc b á t giai trở lên lác đác không có mấy xử lý bên trong la tất trong thành hơn triệu ma vật khương hà chỉ thu được một phần b á t giai siêu phàm vật liệu toàn bộ bên trong la tất đều chỉ có một con b á t giai ma hóa sinh vật muốn góp đủ thái sơ quân đoàn lần nữa thăng cấp vật liệu còn được tiếp tục cố gắng trước bình định đông phi ma hóa sinh vật sau đó lại đi tìm những cựu hữu kia tả ma phiến phức khương hà lập tức liền quyết định chú ý trước hết giết sạch đông phi ma hóa sinh vật thu hoạch được số lượng khổng lồ cơ sở vật liệu sau đó lại xử lý cựu hữu tà ma thu hoạch được cao cấp vật liệu từ cựu hữu cánh cửa bên trong chui ra ngoài tà ma cùng thiên sứ đều là khương hà dự định cậy quái đánh tài liệu đối tượng quân đoàn tập kết chúng ta đổi chỗ ra lệnh một tiếng ba ngàn thái sơ binh sĩ lập tức hướng khương hà vị trí lao đến sau một lát ba ngàn binh sĩ chỉnh tề sắp xếp tại khương hà trước người cao đạt cùng hạ du cũng chậm lại rơi xuống khương hà bên người mở ra truyền tống môn xuất phát vô hình không gian chi lực tại khương hà trong tay quanh quẩn đưa tay một chụp trên mặt đất ngưng kết ra một tòa cự đại truyền thông môn quang huy loại lên khương hà mang theo đám người bước vào truyền thông môn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thông qua vệ tinh hình tượng thấy cảnh này đám người từng cái mặt mũi tràn đầy n ố c trệ người nước hoa vừa rồi đầu kia khủng bố cự xả dĩ nhiên là một cái người nước hoa biến hình t h u ậ t quả nhiên không hổ là bảo vệ thế giới mấy ngàn năm người nước hoa nội t ì n h quá mạnh c ự đình xuất thủ bọn hắn đang ở tiêu diệt đông phi ma vật quá tốt rồi quá tốt rồi ai nói người nước hoa bế quan tỏa cả rồi ai nói người nước hoa chỉ q u ả n chính mình không chú ý người ta chết sống âm mưu đông phi ma khí bộc phát chính là người nước hoa âm mưu bọn hắn có cường đại như vậy lực lượng lại không ngay lập tức phái đi ra đã đưa chúng ta hy sinh vô số t r u n g dài siêu phàm giả phương tây thế giới siêu phàm giả nhóm có mặt mũi tràn đầy kinh hỷ có sầu mi khổ kiểm có mặt mũi tràn đầy nổi giận về phần cựu đỉnh bên kia đám người một mảnh trầm mặc kia là khương hà cái kia bị cựu đỉnh truy nã không thể không chạy ra cựu chầu khương hà đầu kia ba xả chỉ là khương hà biến hoa chi thuật mà lại chiếc phi cơ kia bên trong đi ra nữ tử chính là hạ du cái kia bị cựu đỉnh tuyên bố tử vong tuyên bố là bị khương hà giết chết hạ du hạ du còn rất tốt sống sót hơn nữa còn đi theo khương hà cùng một chỗ cái gọi là khương hà ám sát hạ du hoàn toàn chính là kéo cơ tam chứng lấy khương hà thực lực muốn giết chết hạ du còn cần đến ám sát tiện tay một đầu ngón tay là có thể đem hạ du nghiền chết thậm chí khương hà chạy ra cựu châu chỉ sợ cũng là vì lấy đại cục làm trọng không muốn cùng cựu đỉnh buộc phát xung đột trực tiếp nếu không lấy khương hà thực lực lấy khương hà liệt sơn thị hậu duệ thân phận trực tiếp đánh lên sùng sơn cũng không có vấn đề gì theo các trường lão khương hà trước k i ê u biểu hiện ra tam hùng dai tứ giai thực lực khẳng định chỉ là tại ẩn dấu chân thực lực lượng mà thôi ai sẽ tin tưởng có người tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong từ tam giai tấn thăng đến kiểu giai nói đùa cái gì hoàn toàn không có khả năng này thực lực cường đại như vậy liệt sơn thị hậu duệ nhất định là thân phụ trọng đại sứ mệnh hạ giới mà đến liên hệ đến đông phi ma khí bộc phát kiểu u cửa mở ra hiện trạng các trưởng lão não bổ năng lực lập tức liền nghĩ đến một cái rất hợp lý nguyên nhân liệt sơn hậu duệ k ư ơ n g hà lần này hạ giới chỉ sợ sẽ là vì k i u u cánh cửa sự tỉnh mạ tới thượng giới phát hiện k i u u động tác phái k ư ơ n g hà hạ giới đến xử lý vấn đề này khương hà thân phụ trọng đại sứ mệnh dù cho bị người vô khống dù cho bị người vô oan cũng không nguyện ý ra tay với cửu đ ỉ n h coi như bị người hãm hại cũng không oán không hối ngược lại đứng ra ngăn cơn sóng giữ kiên định thủ hộ lấy thế giới này cựu hữu cánh cửa sở dĩ sụp đổ tuyệt đối chính là khương hà xuất thủ đóng lại khương hà không hổ là viêm đế về sau giờ khắc này một tất cả trưởng lão trong lòng đối với khương hà nổi lòng tột tính khâm phục không thôi chứ hạ trọng thu đáng chết đáng chết dĩ nhiên là khương hà làm sao có thể là khương hà dương n h i n thanh người mã lạc qua bích hạ trọng thu sắc mặt tái xanh trong lòng một mảnh nổi giận đến lúc này hạ trọng thu đã rất rõ ràng hắn bị dương nhân thanh buồng địch cái gì nhiều nhất tam giai thứ giai thực lực khương hà rõ ràng là cựu giai có được hay không ta cần phải sớm một chút tình ngộ tại đàm thành thời điểm dương nhân thanh bị khương hà đánh được nửa chết nửa sống thời điểm ta liền cần phải tình ngộ khương hà vẫn luôn rất mạnh hắn chỉ là không có chân chính hạ tử thủ một mực tại thủ hạ lưu t ì n h một mực tại né tránh không nguyện ý cùng cựu đỉnh buộc phát xung đột mà thôi ta mẹ nó thế mà chọc phải một vị hạ giới mà đến liền sơn hậu duệ như vậy cũng tốt so một cái thôn b á thế mà một mực tại khiêu khích một tên hoàng tử đây quả thực là c h ẳ n g sống nhìn thấy hạ trọng thu s ắ p mặt ở đây các trưởng lão từng cái ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ có thể trở thành cựu đỉnh trưởng lão ở đây lão gia hỏa cái kia không phải nhân tinh nhìn thấy cái này tình hình dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết hạ trọng thu khẳng định có vấn đề nói hạ du chết rồi nói khương hà ám sát hạ du đây đều là hạ trọng thu làm ra một lòng nghĩ muốn đối phó khương hà là muốn đem khương hà gạt ra khỏi cựu châu không muốn để cho hắn n ú n g t à m cựu đỉnh quyền hành a vậy thì liên lụy tới liệt sơn thị cùng sùng sơn thị quyền lợi đấu tranh loại chuyện này nhìn xem coi như xong không thể nhúng tay khương hà còn không biết mình lần này động tác bị người giải thích ra sâu như vậy khắp nội hàm nếu như khương hà biết bọn hắn ý nghĩ nhất định sẽ cười to ba tiếng sau đó nói cho bọn hắn ta khương láo hổ tính tình không tốt cái quỷ gì lấy đại cục làm trọng cái quỷ gì thủ hộ thế giới các ngươi suy nghĩ nhiều nhưng mà thời khắc này khương hà đã không để ý tới cái khác mở ra truyền tống môn truyền tống đến một tòa khác ma khí tiết điểm thành thị mổ gà đĩ cụ khương hà bỗng nhiên phát hiện không có ma vật không lâu sau đó khương hà thông qua cảm giác cùng hưởng thấy được cái khác vài tòa tiết điểm thành thị tình trạng không có ma vật chứ bỏ bị khương hà tiêu diệt mỏm bạ xạ cùng bên trong la tất cái khác bậy tòa ma khí tiết điểm thành thị bên trong thậm chí là t h u n g quanh tìm không thấy nửa cái ma vật tồn tại đây là tình huống như thế nào ma vật đi nơi nào khương hà thật chặt những mày chương hai trăm hai mươi ba chu thiên tinh đấu chư thiên vào giới ma vật đi nơi nào khương hà thả người nhảy lên đằng không mà lên l a n g không phiêu phủ ở mổ gã đỉ cụ thành thị trên không bung ra khí tức cảm ứng tìm tòi tỉ mỉ một lần không có ma vật một con ma vật đều không có chứ vừa tìm được một viên tiết c h ú t thủy tinh bên ngoài khương hà tìm không thấy bất luận cái gì ma vật tồn tại vết tích đến cùng là chuyện gì xảy ra đến l ú c vạn tính ma hóa sinh vật làm sao có thể đột nhiên liền biến mất không còn tam tích hơn nữa còn vô thanh vô t ứ c không có bất cứ động tinh gì cứ như vậy biến mất không thấy nếu như là bị người tiêu diệt chí ít cũng có vết máu cũng có thi thể hiện tại thế mà không có bất cứ dấu vết gì cứ như vậy vô thành vô tức biến mất cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra khương hà thật chặt nhữ mày tìm voi tỉ mỉ tìm kiếm hết t h ể khả năng tồn tại vết tích khương hà hướng thái sơ quân đoàn hạ lệnh ba ngàn binh sĩ nháy mắt vọt vào mổ ga đ ị cụ cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng tồn tại bất cứ dấu vết gì là cựu ưu ma vực đến cùng là cái tình huống như thế nào khương hà suy tư một trận tổng là nghị không ra nguyên nhân không biết rõ đây là tình huống như thế nào khương hà ngươi không phải đem thua la ma n ữ giam lại rồi sao có thể tìm nàng hỏi một chút tình huống hạ du cũng đối với tình hình trước mắt có chút không nghĩ ra vội vàng hướng khương hà để cái đề nghị đúng thế ta suýt nữa quên mất còn bắt cái ạ thưa t lạ ma nữ đâu nghĩ đến nơi đây khương hà liền bận bịu vung tay lên một cái mở ra một đạo truyền tống môn hướng cao đạt phân phó nói cao đạt ngươi hồi thành dưới đất một chuyến đem cái kia ạ thưa t lạ ma nữ mang cho ta tới tuân mệnh chủ ta cao đạt lĩnh mệnh cất bước bước vào truyền tống môn quay trở về thành dưới đất sau một lát truyền tống môn quang huy lợi lên cao đạt dẫn theo ạ thưa lạ ma nữ từ trong truyền tống môn ra thả ta ra thả ta ra ngươi cái này đáng chết khối lỗi ngươi lại dám bất kính với ta h thù là ma nữ một đường tức giận mắng bị cao đ ạ t xách con gà giống nhau xách tại trong tay nâng lên khương hà trước mặt chủ ta ta đem ma nữ mang tới đem h thù là ma nữ vứt trên mặt đất cao đ ạ t hướng khương hà phục bệnh ừng khương hà nhẹ gật đầu cất bước đi tới h thù là ma nữ trước mặt mở miệng hỏi thăm nơi này ma hóa sinh vật đột nhiên biến mất không thấy ngươi biết là nguyên nhân gì à? ma hóa sinh vật biến mất không thấy h thù là ma nữ quay đầu nhìn quanh nước mắt thấy được tòa này chống g i n g thành thị trong mắt lõe lên một vẻ kinh ngạc trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười người muốn biết nguyên nhân. có thể đem lực lượng của ta trả lại cho ta ta liền nói cho n g ư ơ i biết đáp án ưu nhã từ dưới đất bỏ dậy a t u la ma nữ hướng khương hà lường nước mắt ngóc lên đầu trên mặt thần sắc mang theo vài phần n g ạ o khí ngươi tại nói điều kiện với ta khương hà lông mày nữ h lại sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo một cỗ hung tàn ngang ngược khí tức cầm vàng vọt lên nhìn tới ngươi còn chưa hiểu tình trạng ngươi cho rằng ta là đang cầu ngươi c h ầ m rãi giơ tay lên cánh tay khương hà lạnh lùng nhìn c h ẳ n c h ẳ n a t u la ma nữ đưa tay một bàn tay q u ă n tới ba một tiếng khương hà một bàn tay lắc tại a t h u la ma nữ trên mặt đem a t u la ma nữ đánh được một cái lạo đạo một đầu mới ngã xuống đất ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội với tay một thanh ma sát trường đao rơi vào khương hà trong tay băng lãnh lơi đao gác ở a t u l a m a nữ trên cổ tính tình của ta không tốt kiên nhẫn cũng có hạn nếu như ngươi không thể thể hiện ra giá trị của mình vậy liền đối với ta vô dụng băng lãnh lơi đao chống đỡ tại a t u l a m a nữ trên cổ khương hà trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo nói cho ta đáp án nếu không ngươi muốn chết như thế nào ngươi a t u l a m a nữ vừa thẹn lại giận mê hoặc nhân tâm thủ đoạn đối với khương hà không có tác dụng sắc đẹp đối với khương hà hoàn toàn không có ý nghĩa A thu là ma nữ đối với khương hà hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào nhìn thấy khương hà biểu lộ A thu là ma nữ rất rõ ràng nếu như nàng không hợp tác khương hà tuyệt đối sẽ không chút do dự một đao chặt đi xuống ma hóa sinh vật không có có trí tuệ chỉ có bản năng nếu như bọn chúng rời đi căn cứ hoặc là chính là ra ngoài săn thú ăn uống hoặc là chính là bị thượng vị tà ma mang đi A thu là ma nữ vội vàng nói ra đáp án hoặc là săn thú hoặc là bị người ta mang đi khương hà lông mày lại nữ lại săn thú là không thể nào năm trăm chỉ diều hâu lính trinh sát còn tại bốn phía tìm kiếm toàn bộ đông phi phụ cận cũng không tìm tới bất luận cái gì ma vật vết tích nếu như là săn thú ma hóa sinh vật khẳng định sẽ tập kích xung quanh quốc độ tập kích nhân loại thành thị nhưng là diều hâu lính trinh sát không có phát hiện tình huống này sở dĩ ma vật bị người ta mang đi ở bên trong la tất trong thành khương hà hóa thân ba xả đem toàn bộ bên trong la tất sở hữu ma vật hết thẻ triệu h o à n tới đã đích thân thể nghiệm qua một lần mang đi ma hóa sinh vật cử động nói cách khác có một cái thượng vị tà ma đem ma hóa sinh vật mang đi k i u u cửa mở ra thời điểm chạy đến rất nhiều k i u u tà ma tùy tiện đến một cái cao giai tà ma mang đi những n à y ma hóa sinh vật cũng rất dễ dàng làm được dùng truyền tống môn pháp thuật đem sở hữu ma vật đều mang đi mang đi nơi nào đâu được rồi lười quản khương hà l ắ c lắc đầu cũng lười quản cái này túi đầu nhìn về phía a t u là ma nữ khương hà tiếp tục hỏi thăm ngươi nói cho ta nghe một chút đi kiểu u thổ bá huyết hải tu la còn có thiên sứ vực sâu địa ngục những cái này thiên ngoại hư không tình huống thiên ngoại hư không cái từ này khương hà sớm nhất là từ phụ thân miệng bên trong nghe được theo khương hà cái gọi là thiên ngoại hư không cái gì k i u u ma vực huyết hải tu la thậm chí là thiên đường núi vực sâu cùng địa ngục hẳn là vũ trụ vũ trụ mẫu cái tinh hệ những này tà ma thiên sứ tu la loại hình sinh vật hẳn là người ngoài hành tinh bất quá hắn cũng đối với mấy cái này người ngoài hành tinh tin tức cảm thấy rất hứng thú muốn từ hạ thù là ma nữ miệng bên trong hiểu càng nhiều n g ư ờ i không biết những này hạ thù là ma nữ có chút ngoài ý mớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thương hà n g ư ờ i thế mà ngay cả điều này cũng không biết n g ư ờ i là đang cười nhạo ta trong mắt lóe lên một vệt lanh quang thương hà đao trong tay lưới đao có chút dâng lên một cỗ sát khí bốc lên mà lên không không ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi h thù l à là ma nữ sắc mặt một trắng vội vàng cấp khương hà giải thích các ngươi thế giới này gọi là khởi nguyên tri địa tại khởi nguyên tri địa trung banh còn c u â n chư thiên thế giới kiểu u huyết hải thiên đường địa ngục vực sâu đây đều là chư thiên thế giới một trong chư thiên thế giới chính là chư thiên t i n h đấu đầy trời tinh thần ý tứ a các ngươi là đến từ cái kia cái tinh hệ khương hà đối với cái này chư thiên thế giới không quá lý giải đội thành hắn có thể hiểu được vũ trụ quan tinh thần chư thiên tình đấu cái kia không chính là các ngươi chín tầng trời a cùng chư thiên thế giới có quan hệ gì h thù la ma nữ lắc đầu trên trời tinh thần đều là các ngươi chín tầng trời chư thiên thế giới là tại một vị diện khác nhìn thấy khương hà vẫn có chút không hiểu a thu là ma nữ cử đi ví dụ tốt à bọn xà phòng ngươi gặp quả à. khởi nguyên tri địa là một viên bọn xà phòng những vực sâu kia địa ngục chính là mặt khác bọn xà phòng là như thế này à. khương hà trong lòng có chút chân kinh i ể u u ma vực cùng thiên đường địa ngục dĩ nhiên không phải ngoại tinh cầu mà là một cái khác vũ trụ cái kia các ngươi loại này bọn xà phòng rất nhiều a k ư ơ n g hà vội vàng hỏi tham chư thiên và giới vô tận hàng xa vô cùng vô tận không thể tính toán A chương hai trăm hai mươi bốn thái sơ bộ phận luật lệnh c h i thư vô cùng vô tận thế giới vô cùng vô tận thần ma n g h e được c ặ thư làm a nữ đáp án khương hà nửa ngày đều chưa tỉnh h ồ u lại thiên ngoại hư không so khương hà trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ so khương hà trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn khó trách lấy p h ụ mẫu thực lực cùng cựu trọng thiên thực lực cũng còn phải nghĩ biện pháp làm ra một cái thái sơ hào chiến tranh binh khí đối mặt nhiều như vậy thần ma thế giới địa cầu có thể tồn tại nhiều năm như vậy còn không có bị người đánh nổ thật thật không dễ dàng các ngươi vì cái gì đều muốn xâm nhập địa cầu Các người vì, vì c cười cười, biết cái gì gọi là thế giới hiện thực a thế giới hiện thực chính là duy nhất chân thực a thu l à man nữ thở dài một hơi ngươi xem qua phim a thế giới của chúng ta tựa như phim mà các ngươi thì làm à n hình bên ngoài người xem a phim nói cách khác các ngươi là hư cấu không phải chân thực tồn tại khương hà có c h ú t hậu chân thực cùng hư hảo không phải ngươi lý giải như thế mà lại cụ thể là cái d ạ n gì g ta cũng không biết h thu là ma nữ lắc đầu dù sao chúng ta chư thiên thế giới từ xưa lưu truyền thuyết pháp này chỉ có bước vào khởi nguyên tri địa mới có thể thu được chân chính vĩnh hằng nếu không cho dù thần thông còn đại cũng chỉ là hoa trong gương t r ă n g trong nước công d ạ tràng sở dĩ chư thiên thần ma đều muốn vào nhập địa cầu chính là vì tìm kiếm cái gọi là vĩnh hằng Khương Hà nhẹ gật đầu. vậy thì nói t h ô n g được địa cầu nơi rách nát này vì sao lại hấp dẫn kiểu u huyết hải thiên đường địa ngục vực sâu những này c h ư thiên thế giới xâm lấn cũng là bởi vì cái gọi là v ĩ n h hẳn g đúng rồi ta làm sao phát hiện tiến nhập địa cầu thần ma đều chỉ có kiểu giai cương hà một mực rất kỳ quái a thứ là ma nữ là kiểu giai sĩ thiên sứ gaber e n cũng chỉ là kiểu giai thậm chí kiểu u thổ bá tại tiết c h ú t thủy tinh bên trong lưu lại lực lượng cũng chỉ là k i u giai theo lý mà nói k i u u thổ bá loại này chứa tể một giới làm sao cũng không thể chỉ có k i u giai thực lực bởi vì khởi nguyên tri địa pháp t ắ t hạ t định vượt qua cựu giai lực lượng trực tiếp bị khởi nguyên tri địa bãi xích căn bản vào không được h thú là ma nữ trong mắt lóe lên một vẻ toán hận c h i sắc trong lòng thầm nghĩ nếu không phải nguyên nhân này ngươi còn có thể sống đến bây giờ ta đã sớm một bàn tay sợ chết ngươi tối cao đều chỉ có cựu giai cái kia ta an tâm khương hà cười ha ha lão tử vô địch cùng cảnh giới lại nhiều thần ma giáng lâm lão tử còn không sợ từng cái ép chết các ngươi tuất ta hỏi xong thu hồi ma sắc trường đao khương hà hướng cao đạt khoát tay áo cao đạt đem nàng m a về giam lại ai ngươi Thu lúc trước thiên quốc cánh cửa đóng lại thủy diện phong bạo càng quét may mắn còn sống một đám thiên sứ bị i ự u ưu tà ma truy sát một đường rét tới va ti căng may mắn có va ti căng thánh quan bình chướng che lại tòa thành thị này cản trở tà ma công kích bằng không đám tia thiên sứ sớm đã bị tà ma giết sạch chỉ bất quá cho tới bây giờ va ti căng thánh quan g bình t r ư ớ n g tại tà ma vây công phía dưới đã tràn ngập nguy hiểm Cựu đ ỉ n h trả lời chắc chắn hay chưa bọn hắn lúc nào phái binh tới c h i viện đại giáo đường bên trong giáo hoàng nhìn xem bao phủ tại thánh quang bình t r ư ớ n g bên trên ma khí nhìn xem hóa thành bầu trời tăm tối sắc mặt hết sức khó coi miễn hạ cựu đ ỉ n h hồi phục nói tổn thất của bọn họ rất lớn đã bất lực phái binh c h i viện sau l ư n g giáo hoàng đứng một tên hồng y giáo chủ t h ấ p giọng hồi đáp bất lực phái binh l à không muốn phái binh đi giáo hoàng mặt mũi tràn đầy nổi giận giống to cái kia có thể biến thành cự xả có thể một kích đóng băng một tòa thành thị cựu giai cao thủ ngay tại đ ô n i hơn nữa còn mang theo một tri cường đại bộ đ cựu đình đã liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm rồi sao hồng y giáo chủ cúi đầu chỉ giữ trầm mặc cái khác siêu phàm tổ chức đâu p h u thủy người sói huyết tộc còn có nữ võ thần núi ố liềm t ụ bọn hắn cũng không tới chi viện a giáo hoàng hít một hơi thật sâu kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng lại hướng hồng y giáo chủ hỏi thăm bọn hắn đến nay đều không có bất luận cái gì trả lời chắc chắn hồng y giáo chủ đầu thấp đủ cho lợi hại hơn a l i ê n trả lời chắc chắn đều không có liên liên dối tra ứng phó cũng không có bọn hắn cho là chúng ta chết chắc căn bản là không thèm để ý chúng ta giáo hoàng nắm thật chặt q u y ề n t r ư ợ n g toàn thân đều đang phát r u n tức i ậ n đến phát r u n thiên sứ xuất hiện chỉ sợ để bọn hắn sinh ra một chút liên tưởng không tốt hồng y giáo chủ t h ở dài một hơi trong lòng mười phần bất đắc dĩ kiểu h u cửa mở ra kiểu h u t à m a xâm lấn lập tức kiểu h u cánh cửa lại biến thành thiên quốc cánh cửa vô số thiên sứ hàng lâm hiện thế nếu như không phải thiên quốc cánh cửa bị người đóng lại thế giới này sớm đã bị thiên sứ quân đoàn chiếm lĩnh hiện dưới loại tình huống này ai còn sẽ tới chi viện và ti tăng tại cái khác siêu phàm tổ chức xem ra thiên sứ xâm lấn cùng tả ma xâm lấn khác nhau ở chỗ nào sao trước đó toàn thế giới siêu phàm tổ chức tạo thành liên hợp quân đoàn đánh vào châu phi thảo phạt tà ma kết quả toàn quân bị d i ệ t bút chứng này nhân ra đã sớm ghi t ạ c vati căng trên đầu tưởng rằng vati căng cố ý hố chết liên hợp quân đoàn mặc dù vati căng xác thực muốn làm như vậy trên thực tế thật đúng là không phải vati căng làm nỗi hoa nước này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được không đến chi viện coi như xong giáo hoàng trong tay quyền trượng trùng điệp dừng lại quay đầu nhìn về phía hồng y giáo chủ mở ra m ậ t kho lấy ra quyển sách kia chúng ta không cần người khác chi viện cũng có thể đối phó những n g tà ma quyển sách kia Miễn hồng ạ q u y y giáo chủ trầm、so、mặc một hồi trung điệp bắt đầu đúng a và thi căng đều nhanh muốn hủy diệt còn bất kể hắn là cái gì hậu quả lập tức giáo hoàng cùng hồng y giáo chủ mở ra mặt kho lấy ra một bản to lớn thành đồng sách một tay nâng thanh đồng sách một tay chống quang huy quần trượng giáo hoàng cất bước bước ra giáo đường đi vào trên quảng trường thần nói người ta ác chắc chắn nhận thanh quang thẩm phán thanh quang trên người giáo hoàng lấp lánh mà lên hạo đáng sóng âm chấn động khắp nơi giáo hoàng một bên cầu nguyện đưa tay lật ra thanh đồng sách ẩm ẩm một tiếng kinh thiên b ạ o hưởng hạo đáng quang huy phóng lên tận trời thông tin ê cổ sáng xuyên thẳng vân tiêu một cỗ như là thiên mệnh luật trời giống nhau lực lượng nháy mắt càn quét tư phương、ừ. đây là tại giáo hoàng lật ra thanh đồng sách một sắt na khương hà toàn thân chấn động huyết sắc mắt dọc cùng sinh mệnh rung lô đồng thời chấn động đứng lên đây là luật lệnh c h i thư chương hai trăm hai mươi năm quân đoàn xuất chiến tung thành vô địch luật lệnh c h i thư đây là thái sơ hảo bộ phận một trong đại biểu trật tự lực lượng nắm giữ luật lệnh c h i thư có thể thu hoạch được nôn s u ấ t p h á p tùy lực lượng miệng ngậm tiên h hiến một lời tức vì thiên địa pháp luật lệnh c h i thư lực lượng có thể tại trong phạm vi nhỏ thay đổi thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật thả ra trong truyền thuyết đại luật lệ thuật hào làm thiên địa hô mưa gọi gió đây là thái sơ hảo thiếu thôn mấy cái công kích hình vũ khí bộ phận một trong nguyên lai、like. luật lệnh tri thư vậy mà tại va ti tăng rất tốt rất tốt Khương hà dương Hà một ắ mắt t trời ra thần thánh huy, trong mắt tuân nhìn chân sông quan phía huy, về ra ra m chết l n leo lão hàn ý, đồ của khương hà một mực tại tìm kiếm thiếu thốn bộ phận phái ra hàng ngàn con diều hâu lính t r i n h s á t khắp thế giới bay loạn khắp nơi tìm kiếm bộ phận đáng tiếc qua lâu như vậy diều hâu một mực không có có thể tìm tới bộ phận cho tới bây giờ thẳng đến va ti căng bị tà ma tập kích thời điểm khương hà lúc này mới cảm ứng được luật lệnh tri thư khí tức thắp bẫy b è hủy diệt thời điểm tất cả mọi thứ đều bị các quốc gia siêu phạm tổ chức chia cắt luật lệnh chi thư bảo vật như vậy khẳng định bị các quốc gia siêu phàm tổ chức dấu cực kỳ chặt chẽ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng lấy ra hiện tại phát hiện luật lệnh chi thư khương hà tự nhiên sẽ không bỏ qua quân đoàn tập kết mục tiêu vatican g xuất phát phái ra một con cự ly vatican gần g nhất diều hầu đổi tới vatican g bên ngoài xem như mở ra truyền thống trận định vị tọa độ khương hà đưa tay một trụ vô hình không gian chi lực quanh quần mà ra một tòa cự đại truyền thống trận lấp lánh mà lên khương hà mang theo thái sơ quân đoàn bước vào truyền thống trận viễn trình truyền thống chạy tới vatican vatican tại một thánh quang bình t r ư ớ n g bao phủ cả tòa thành thị trong thành vô số tín đồ từng cái nằm sấp dưới đất hát vang t h á n h ca vì tầng này thánh quang bình t r ư ớ n g cung cấp tín ngưỡng chi lực đến hàng vạn mà tính cựu u t a ma phẫn nộ gầm thét bước lên lên đen kịt ma khí đem toàn bộ va ti căng bao bọc vây quanh tại thánh quang bình t r ư ớ n g đằng sau vô số thân quan tu nữ cùng thánh kỵ sĩ cùng hàng ngàn con thiên sứ trốn ở bình t r ư ớ n g đằng sau không ngừng công kích tới t a ma nhưng mà tà ma thực lực quá cường đại mấy vạn con tà ma tất cả đều là thất giai trở lên thực lực trong đó cựu giai tà ma chí ít đều có một ngàn con trở lên mạnh mẽ như vậy lực lượng hoàn tại o nào ngoài, à tà n không ngăn cản.、Chứ、những thiên sứ kia có thể cùng tà ma đối chiến bên ngoài, cái khác thần quan tu nữ cùng kỵ sĩ, căn bản không dụng. kia khác kỵ cách Chứ thể phát huy có cái được tác sứ tu t đối sĩ, ma c tạch tạch. h t ạ tà ma công kích đến thanh quang bình t h ư ớ n g kịch liệt run r u dậy t u ô n ra từng tiếng vỡ tan thân ảnh quang huy càng ngày càng ảm đạm bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt thần nói người ta ác chắc chắn nhận thanh quang thẩm phán Lúc này, một tiếng to lớn lên, cầu này, tiếng nguyện tiếng văng đảng quang một to hạo hu bao phủ tại thánh quang bình chướng ngoại vi ngập trời ma khí n g á y mắt liền bị càn quét chống không x u ố n g lại tại thánh quang bình chướng bên ngoài không ngừng công kích mấy vạn con cựu u t a ma ở đây cỗ sóng ánh sáng xung kích phía dưới một kích đánh bay vài trăm mét a như là cao ấm đốt nấu chạy t ư ợ n g sáp ở đây cỗ sóng ánh sáng càn quét phía dưới mỗi một cái tà ma đều tại thê lương bi thảm toàn thân hiện đầy thiêu đốt nóng chạy vết tích đáng tiếc loại này tổn thương đối với cựu u tà ma để nói liền liền bị thương nhẹ cũng không bằng chịu một kích cựu u t a ma giống giận điên cùng sông về vatitang từng đạo đen kịt đối với va ti căng hung hăng đánh xuống thân nói kính ta người yêu ta người tuân theo ta đạo người tất thụ phù hộ tại kiểu u tà ma trong cơn giận dữ khởi s ư ớ n g điên b u ồ n g công kích thời điểm giáo hoàng lại một lần lật ra luật lệnh c h i thư cầu nguyện thanh âm vàng tận mây xanh ông một tiếng t ầ n g một màn sáng bao phủ trên bầu trời va ti căng cản trở tà ma công kích v o a n h một tiếng bạo hưởng ngập trời ma khí hung hăng oanh trên màn sáng sau đó màn sáng lung lay cũng chưa từng lung lay một chút quyển sách này sử dụng đại giới thực sự quá lớn giáo hoàng quay đầu nhìn về phía bồn phía quảng trường bên trên nam sấp dưới đất không ngừng cầu nguyện tín đồ bên trong có hai ngàn tên tín đồ đã hóa thành một vệ ánh sáng tiêu tán giữa thiên địa sử dụng một lần luật lệnh chi thư tiêu hao hơn ngàn tính mạng con người cùng linh hồn nếu như cựu ưu tà ma không lùi còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít tín đồ sinh mạng cùng linh hồn mới có thể vượt qua cái này một ư ớ c v â anh v â anh v â anh lúc này giáo hoàng đột nhiên nghe được va ti căng bên ngoài vang lên một trận kỳ lạ thanh âm tựa hồ tựa như là một chi quân đội đang ở đạp trên chỉnh tề bộ pháp tiến lên quân đội giáo hoàng trong lòng giật mình trên lưng sông ra một đôi quang huy cánh chim thân hình pha không mà lên xông lên giữa không trung d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phương xa trên mặt đất một chi toàn bộ từ nữ binh tạo thành quân đội tại một cái hoa quốc thanh niên dẫn dắt d ư ớ i đạp trên chỉnh tề bộ pháp hướng va ti căng lao đến là hắn là hắn giáo hoàng nhìn thấy chi này nữ binh quân đội nhìn thấy cái kia dẫn đầu hoa quốc thanh niên trên mặt tuân ra một cỗ kinh hỷ đây chính là cái kia một kích đóng băng một tòa thành thị nam tử đây chính là chi kia tại đông phi tiêu diệt ma vật quân đội viện quân đến rồi cựu đỉnh viện quân đến rồi giáo hoàng dơ cao quang huy quần trượng lên tiếng hô to cảm tạ thượng đế viện quân đến rồi giờ khác này cả tòa thành thị bên trong tất cả mọi người hoan hô lên viện quân các ngươi sợ không phải hiểu nhầm cái gì khương hà nghe được trong thành gieo họ trên mặt hiện lên một cố cười lạnh thủ sơn đồng đao dơ lên cao cao chỉ hướng đám kia cựu u tà ma phải tà ma coi như muốn tìm va ti tăng tính số sách cũng muốn trước tiên đem tà ma xử lý lại nói khởi động sinh mạng kết nối khởi động năng lượng kết nối khởi động tâm linh mạng lưới kích hoạt quân đoàn huy hiệu khương hà phát động quân đoàn đặc tính ba ngàn binh sĩ tính cả khương hà chính mình cùng cao đạt cùng hạ du cùng một chỗ đặt vào trong đó trước mắt có mấy vạn chỉ tà ma cấp chín trở lên trọn vẹn hàng ngàn con mạnh mẽ như vậy lực lượng cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó được cũng may những n à y cựu hữu tà ma cũng không có toàn bộ điều động quay đầu đối phó khương hà chỉ có tầm mười con cựu g a i tà ma mang theo năm ngàn cao g a i tà ma bộ đội quay đầu thẳng hướng thái sơ quân đoàn cái khác tà ma vẫn đang vây công và thi tăng năm ngàn tà ma đây là xem thường nhà ngươi khương gia a khương hà trong mắt lóe lên một vệt lênh quang trường đao trong tay dơ lên cao cao quân đoàn đà kích nhắm chuẩn khai hỏa sán lạn quang huy lấp lánh mà lên ba ngàn thái sơ binh sĩ lực lượng tụ tập cùng một chỗ hiện hóa ra một chi to lớn quang huy mũi tên vay một tiếng như là một đạo pháo laser to lớn quang huy mũi tên phá không mà ra hung hăng đánh vào quay đầu r ế t tới năm ngàn tà ma quân trận phía trên lóa mắt quang huy phóng lên tận trời như là dâng lên một vần g mặt trời t r ó i trang tỏa ra rực rỡ hủy diệt chi quang một kích phía dưới năm ngàn tà ma nháy mắt nổ thành mảnh vỡ chỉ có cái kia mười con cựu dai tà ma chật vật không chịu nổi trốn khỏi một kiếp t ử vong nhất chỉ k ư ơ n g hà tự nhiên sẽ không nhàn rỗi mười ngón liên tục bắn ra cựu giai tử vong chi lực từ đầu ngón tay bay vụn mười đạo tử vong xạ tuyến nháy mắt trúng đích vừa mới đào thoát một cấp cựu giai tà ma khổng lồ tử vong chi lực trôn vùi hết thẻ sinh cơ mười con cựu giai tà ma từ giữa không trung ngã quỵ lốp b ố t rơi đ ầ y đất dĩ nhiên mạnh như vậy thái sơ quân đoàn ra sân một kích diễn sát năm ngàn tà ma khương hà đạn một chút đầu ngón tay xử lý mười con cựu giai tà ma cực kỳ cường hàn sức chiến đấu đem hữu tà ma cùng va ti càng đám người cả kinh trận mắt hôm ổm trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường hoàn toàn tinh mịch chương hai trăm hai mươi sáu lấy oán trả ơn vây công vati căng c ự u rút tà mà chừng ba vạn khương hà một k í c h này nháy mắt tiêu diệt năm ngàn xử lý một phần sáu binh lực mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu khiến song phương giao chiến mười phần t r ấ n kinh đối với vati căng đến nói khương hà cùng thái sơ quân đoàn cường hãn sức chiến đấu mang cho bọn hắn chính là kinh hỷ càng cương đại việt quân đối bọn hắn càng có lợi nhưng mà đối với cựu rút tà ma đến nói đây chính là to lớn uy hiếp giống một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm đầu có hai sừng l ư n g bên trên thư triển một đôi cánh rơi tà ma thủ lĩnh dỡ cao lên một thanh gần mười mét dài cự hình c h í n phủ chỉ hướng thái sơ quân đoàn xử lý bọn hắn tà ma thủ lĩnh giống to một tiếng chỉ huy cựu h u tà ma quay đầu thẳng hướng thái sơ quân đoàn đ e n nhánh ma khí buốc lên mà lên mấy vạn con cao giai tà ma gầm thét hướng thái sơ quân đoàn giết tới đây hơn hai vạn con thất giai lấy bên trên cựu h u tà ma lại thêm bên trên hàng ngàn con cựu giai lấy bên trên đỉnh cấp tà ma cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại nếu như không có cường đại pháp trận p h o n g ngự tại giã trong chiến đấu tao nộ dạng này một chi tà ma quân đoàn tập kích toàn thế giới bất luận cái gì siêu phạm tổ chức không có cái nào có thể ngăn cản được thái sơ quân đoàn chỉ có ba nghìn bảy giai lại thêm bên trên khương hà cái này một cái coi như sức chiến đấu mạnh hơn cũng khẳng định là đánh không lại chi này tà ma quân đoàn bọn hắn ngăn không được tà ma bọn hắn rất nguy hiểm giáo hoàng thấy cảnh này vội vàng g ơ lên quan g huy quần trượng mặt mũi tràn đầy lo lắng hô to mở ra thánh quang bình t r ư ớ n g toàn quân xuất kích tiếp ứng viện quân của chúng ta vào thành đem viện quân tiếp ứng t i ế n đến cộng đồng chống cự tà ma công kích mới có thể giải trừ va ti căng bị tà ma vây công cục diện giáo hoàng quyết định tự nhiên là hết sức chính xác đáng tiếc quyết định này của hắn bị người ngăn cản không được không thể thả bọn họ tiền đến một đầy đầu tóc vàng người mặc c o giáp màu bạc cầm trong tay một thanh quan g huy chi kiếm thiên sứ thủ lĩnh đưa tay ngăn cản giáo hoàng lien đại nhân vì sao giáo hoàng mặt mũi tràn đầy trấn kinh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía thiên sứ thủ lĩnh bọn hắn là v i ệ n quân bọn hắn là đến giúp t r ợ chúng ta chúng ta không thể làm như vậy đem viện quân quân ở ngoài thành ngồi nhìn viện quân bị tà ma hủy diệt cái này đây cũng quá mất phần quá vô s ỉ Húng chi, môi hở răng lệnh đạo lý còn không hiểu à. Một khi tà ma hủy diệt chi răng còn môi diệt Một ma lý đạo à. tà thiên sứ thủ lĩnh lì n trong mắt lóe lên một vòng lênh quang bọn hắn tồn tại đối với chúng ta là cái cự đại uy hiếp đừng quên sứ mạng của chúng ta thành lập một cái địa thượng tiên quốc mới là chúng ta chân chính v i đại sứ mệnh viện quân bị tà ma hủy diệt về sau chính chúng ta cũng rất nguy hiểm giáo hoàng vội vàng cùng thiên sứ thủ lĩnh giải thích không chúng ta không có gặp nguy hiểm thiên sứ thủ lĩnh lì n cười lắc đầu bọn hắn rất mạnh coi như bọn hắn sẽ bị tà ma hủy diệt cũng chí ít sẽ để cho tà ma tổn thất hơn phân nửa binh lực chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau chúng ta chính là thế giới này lực lượng cường đại nhất cái này giáo hoàng trần c h ờ một chút túi đầu chủ ta mời khoan thứ tội lỗi của ta lấy oán trả ơn ngồi nhìn viện quân bị tà ma tập kích loại chuyện này nói thế nào đều có chút vô sỉ khương hà cũng không biết giáo hoàng cùng thiên sứ đối thoại cũng không biết hắn chi này v i ệ n quân cứ như vậy bị người bán đương nhiên coi như biết khương hà cũng sẽ không để ý bởi vì khương hà cho tới bây giờ cũng không phải là ai v i ệ n quân cho tới bây giờ không có ý định cùng va ti tăng liên thủ chống cự tà ma trước mắt chi này tà ma quân đoàn xác thực rất cường đại so thái sơ quân đoàn càng cường đại không có bố trí cường đại phòng hộ pháp trận liền xem như thái sơ quân đoàn tại giã trong chiến đấu cũng vô pháp đối kháng chi này tà ma đại quân cường đại pháp trận phòng ngự chính là cựu đỉnh đại trận cùng va ti căng thánh quang bình chướng cái này trồng t r ọ n vượt phạm vi cự hình pháp trận phòng ngự Khương hà đương nhiên không Hà nhiên pháp đương này cái loại có thậm r ậ n p ò n ngự, g t h chí cũng đều không hiểu được làm sao bố trí cái này loại pháp trận phòng ngự nhưng là khương hà còn có thủ đoạn khác nhìn về phía trước chen trúc mà tới mấy vạn tà ma khương hà mặt không biểu tình chỉ là vẫy tay một viên đen nhánh thủy tinh rơi vào khương hà trong tay đây là tiết chút thủy tinh đây chính là khương hà có can đảm mang theo ba ngàn quân đoàn đối kháng mấy vạn cựu rút tà ma lực lượng chỗ không gian bình t h ư ớ n g vô hình không gian chi lực nháy mắt tràn vào tiết chút thủy tinh bên trong dịu dàng như nước lưu ly thanh quang trợt lóe lên tiết chút thủy tinh bên trong ẩ n chứa khổng lồ không gian chi lực nháy mắt bộc phát một tầng vô hình không gian bình t h ư ớ n g lấp lánh mà lên bao phủ toàn bộ thái sơ quân đoàn không gian bình t h ư ớ n g ngăn trở đem thái sơ quân đoàn bao phủ tại một cái á không gian bên trong so với đã từng kết giới cái này á không gian càng thêm cường đại liên x e m như chi này cường hành vô cùng tà ma đại quân cũng không có khả năng trong thời gian ngắn kích phá không gian bình t h ư ớ n g quả nhiên giữa trời ở giữa bình t r ư ớ n g lấp lánh mà lên bao phủ thái sơ quân đoàn về sau tà ma công kích hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào oanh một tiếng b ạ o hưởng mấy vạn tà ma h o à n h ra từng đạo ma khí n g n tại không gian bình t r ư ớ n g bên trên dập dần ra một trận sóng gợn trong suốt sau đó l i ề n không có hiệu quả gì đây là v a t i căng trong thành giáo hoàng cùng thiên sứ thủ lĩnh thấy cảnh này cả kinh trận mắt hốt mồm viên tiêu màu đen thủy tinh chính là một cái không gian bảo vật a quả nhiên không hộ là cựu đình người của cải quá phong phú thiên tây liền có thể xuất ra trí bảo như thế thấy không bọn hắn so trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn so với tà ma cựu đỉnh mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất thiên sứ thủ lĩnh liền s ắ c mặt hoàn toàn lạnh lẽo tuyệt đối không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này thiên sứ thủ lĩnh liền hướng giáo hoàng trong tay thanh đồng sách nhìn thoáng qua đưa tay ra đem quyển sách kia cho ta ta đến độc thủ đánh vỡ cái không gian kia bình c h n g để bọn hắn cùng tà ma tự chiến cái này liền đại nhân cái này thích hợp sao ngồi nhìn viện quân bị tà ma công kích coi như xong hệ tại thế mà còn muốn xuất thủ công kích việt quân cái này cái này đây là người tài giỏi sự tình sao t h ô i t a thiên sứ cho tới bây giờ cũng không phải là người có cái gì không thích hợp bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là minh h i ế u bọn hắn một mực là địch nhân của chúng ta thiên sứ thủ lĩnh lì end l ạ n h hừ một tiếng cũng không quản giáo hoàng có đáp ứng hay không đưa tay nắm lây giáo hoàng trong tay nâng lên thanh đồng sách một đôi quang huy cánh chim tại sau lưng gián ra thần thánh quang huy trên người lì end lấp lánh mà lên thoạt nhìn lại như vậy trang nghiêm như vậy thần thánh nhưng mà hắn làm sự tình lại là như vậy ta ác mà ngân độc thân nói dị giáo đồ không nhận che chở âm thanh vang dội từ phía trên làm thủ lĩnh lì hẹn miệng bên trong v a n g lên quang huy lấp lánh bàn tay nhẹ nhàng lật ra một trang s á c h sách quay một tiếng p ó n g ánh quang huy trói mắt phóng lên tận trời một cỗ hào làm thiên địa quy tắc trật tự chi lực nháy mắt càn quét mà ra như là bảng đen soát lao đi bảng đen bên trên phân viết chữ cỗ này quy tắc trật tự chi lực càn quét mà qua nháy mắt lao đi khương hà mở ra không gian bình chứ không gian bình chứ biến mất chương hai trăm hai mươi bảy chịu không được sự đả kích này phòng ngự tà ma công kích không gian bình chứ bảo hộ thái sơ quân đoàn không gian bình t h ư ớ n g cũng đã biến mất thái sơ quân đoàn nháy mắt lâm vào tà ma trong vòng đây bọn hắn x o n g đời thiên sứ thủ lĩnh l i ẻn mặt mũi tràn đầy cười lạnh chỉ có để bọn hắn lưỡng bại câu t h ư ơ n g mới phù hợp í c h lợi của chúng ta tại s a u l ư n g quảng trường bên trên hơn vạn tên tín đồ thân thể nháy mắt băng tán hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa liền vừa rồi một cách này thiếu l ố t hơn vạn tên tín đồ sinh mạng cùng linh hồn giáo hoàng thấy cảnh này k h ỏ mắt u n g hăng có quắp mấy lần sau một khắc thiên sứ thủ lĩ ẻn đột nhiên la hoảng lên không có khả năng làm sao còn có thể phóng ra không gian bình、trướng? lien mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy làm hắn sử dụng luật lệnh chi thư đánh tan khương hà thi phóng không gian bình t r ư ớ n g về sau tiếp theo trong nháy mắt không gian bình t r ư ớ n g lại xuất hiện đây không có khả năng dù n g luật lệnh chi thư xóa đi không gian bình t r ư ớ n g đồng thời cũng sẽ xóa đi món kia bảo vật phóng ra không gian bình t r ư ớ n g năng lực có thể phóng ra không gian bình t r ư ớ n g bảo vật mười phần hiếm thấy khương hà trong tay không có khả năng có rất nhiều cái bảo vật như vậy làm sao có thể vừa mới xóa đi không gian bình chướng lập tức lại xuất hiện một tầng không gian bình chướng hắn tuyệt đối là cựu đỉnh nhân vật trọng yếu lien mặt mũi tràn đầy o á n hận tri sắc lại một lần nâng lên thanh đồng sách coi như như thế trong tay hắn không gian bảo vật cũng nhiều nhất chỉ có hai cái không có khả năng có rất nhiều cái lần này nhìn ngươi chết hay không thần thánh quang huy lấp lánh mà lên lien lại một lần lật ra thanh đồng sách lại một lần phóng ra đại luật lệ n h thuật quảng trường bên trên các tín đồ lại có hơn vạn người bị thả pháo hoa thiếu đốt sinh mạng cùng linh hồn thần nói dị giáo đ ồ không nhận che chở khổng lồ trật tự chi lực b ư ớ c lên mà lên lại một lần xóa đi bao phụ tại thái sơ quân đoàn không gian chung quanh bình chướng ha ha nhìn ngươi chết hay không ách lien tiếng cười vừa mới dâng lên liền như là đạp lên cổ con vịt nước trong cổ họng phát ra một trận đô cụ câm thanh n g h ẹ n được nửa ngày đều không t h ở nổi không gian bình t h ư ớ n g lại xuất hiện khi luật lệnh c h i thư trật tự chi lực xóa đi không gian bình t h ư ớ n g về sau tiếp theo trong nháy mắt cái này tầm không gian bình t h ư ớ n g lại xuất hiện đây không có khả năng l i ê n mặt mũi tràn đầy kinh hãi hai viên con ngươi màu vàng óng tử bên trong tuân r a hai đạo k i m quang trong lỗ mũi ẩn ẩn phun ra một tia kim sắc hỏa tinh đây là lần thứ ba lần thứ ba phóng ra không gian bình chướng hắn làm sao có thể có nhiều như vậy phóng ra không gian bình chướng bảo vật đây cũng là cái cuối cùng hắn không có khả năng có càng nhiều không gian bảo vật tựa hồ là đang cho mình động viên kiên định lòng tin của mình lien vừa nói lần nữa lật ra thanh đồng sách lại có một mươi tên tín đồ bị hắn thả pháo hoa thiêu đốt sinh mạng cùng linh hồn thân nói dị giáo đồ không nhận che chở trật tự chi lực càn quét mà ra lại một lần nữa xóa đi bao phủ tại thái sơ quân đoàn trên không không gian bình t h ư ớ n g sau đó không gian bình t h ư ớ n g lại xuất hiện tuân thủ nguyên tắc sonop a b i ệ t giờ khác này thanh k ế t mà vĩ đại tiên sứ các hạng đã tức dẫn đến bạo nói t ụ đáng chết đáng chết hắn đến cùng có bao nhiêu kiện không gian bảo vật bị trật tự chi lực xóa đi một lần liền phế bỏ một kiện không gian bảo vật hiện tại đã là lần thứ tư mở ra không gian bình t h ư ớ n g tên khốn đáng chết này hắn đến cùng có bao nhiêu kiện không gian bảo vật tại thiên sứ thủ lĩnh lì n tức h ồ n h ề n thời điểm đứng ở ngoài thành đứng tại vô hình không gian bình t h ư ớ n g phía sau khương hà đột nhiên quay đầu nhìn về phía va tì tăng nhìn về phía lì n đến nha tiếp tục khương hà cười lạnh một tiếng khinh bị r a mặt biết miệng dội ra một ngón tay chỉ lên trời làm thủ lĩnh lì n n g ắ c ngón tay ngu xuẩn tiếp tục nha tuân thủ nguyên tắc thiên sứ thủ lĩnh lì n trong lỗ mũi đều phun ra hai nói ngọn lửa màu vàng tức giận đến trong mắt đều muốn tuân ra tới. Ta cũng giận đến muốn đều ra không tin. Ta ngược li ạ m u ố n x e miệng xem n g ư ơ còn có bao nhiêu bao i k k h ô n gian bên ả o v ậ i trong phun l i ra một ngụm kim sắc máu tươi toàn thân đều đang phát run thân nói dị giáo đồ tựa hồ cùng khương hà đòn kêu lên lien lại một lần lật ra t h a n h đồng sách lien c ắ c hạng ư ờ i đến cùng đang làm gì đến lúc này giáo hoàng bây giờ nhìn không nổi nữa một lần xóa đi không gian bình t h ư ớ n g thiêu đốt một mươi tín đồ sinh mạng cùng linh hồn qua mấy lần quảng trường bên trên tín đồ đã t h a n h k h ô n g một mạng lớn toàn bộ vati c ă n g mới bao nhiêu nhân khẩu có hộ tịch thường ở nhân khẩu vẫn chưa tới một người hiện tại quảng trường bên trên tín đồ đều là ma khí buộc phát về sau vội vàng từ phụ cận thành thị triệu tới ậ p t tổng cộng vẫn chưa tới một trăm l i n tín đồ hiện tại đã bị lien thả pháo hoa thả đi một nửa tiếp tục làm như vậy số dưới không cần tà ma công kích liền liền có thể hoàn thành t a ma không có hoàn thành nhiệm vụ đem toàn bộ va ti căng người hết thể r ế t sạch liền các hạ người muốn đem va ti căng tất cả mọi người hết thể r ế t sạch ra giáo hoàng mặt mũi tràn đầy nổi giận đối với liền gầm lên giận dữ r ế t sạch liền quay đầu nhìn phía sau va ti căng quảng trường nhìn thấy quảng trường bên trên một mạng lớn t r ố n g chỗ có chút nhữ mày vì thần thánh sự nghiệp làm ra hy sinh đây là vinh quang của bọn hắn đưa tay đẩy ra giáo hoàng liền mặt mũi tràn đầy băng lãnh ta biết nguyên nhân không phải hắn có rất nhiều không gian bảo vật mà là hắn món kia không gian bảo vật rất mạnh ta không có có thể chân chính phá hoại hắn món kia bảo vật cho nên đưa tay nâng lên t h a n h đồng sách li ẻn cánh chim mở ra xông lên giữa không trùng các tín đồ chủ sự nghiệp cần muốn các ngươi làm ra hy sinh sán lạn quang huy lấp lánh mà lên li ẻn đưa tay lật ra t h a n h đồng sách đ ù n g đ ù n g đ ù n g va ti căng quảng trường bên trên tất cả tín đồ tại thời khắc này hết thể bạo thành pháo hoa thiếu đốt sinh mạng cùng linh hồn toàn bộ va ti căng người toàn bộ chết hết trừ giáo hoàng bên ngoài liền liền những thần q u a n kia tu nữ chủ giáo cùng thánh kỵ sĩ hết thể chết hết không giáo hoàng mặt mũi tràn đầy bụi bã bất lực cuồng hống một đầu co cắp ngã xuống đất chủ a cái này là ý chí của ngài sao vì sao lại dạng này ngồi liệt trên mặt đất giáo hoàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cựu u t a ma không làm được sự tỉnh thiên sứ toàn đều làm xong và ti tăng đã không tồn tại nữa thần nói dị giáo đổ phải chết thiên sứ thủ lĩnh lì ẻn căn bản không có để ý tới giáo hoàng một tiếng nổi giận giống to một cỗ khổng lồ trật tự chi lực bốc lên mà lên không gian bình t r ư ớ n g nháy mắt tiêu tán khổng lồ trật tự chi lực hung hăng đánh vào khương hà thân bên trên sau đó cái gì đều không có phát sinh khương hà thí sự đều không có mà lại phá diệt không gian bình chướng lại một lần nữa nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu không thấy cảnh này thiên sứ thủ lĩnh lì ẹn một tiếng kêu sợ hãi trong miệng máu tươi phun mạnh trả giá nặng nề khương hà nhưng không có gặp bất cứ thương tổn gì lì ẹn hoàn toàn không chịu nổi sự đà kích này chương hai trăm hai mươi tám hiệu lệnh thiên địa nôn xuất phát tùy dùng luật lệnh chi thư đến công kích ta khương hà cười lạnh một tiếng khinh bị ra mặt nhìn về phía miệng phun máu tươi lì ẹn luật lệnh chi thư là ta ngươi dùng nó đến công kích chủ nhân của nó ngươi sợ không phải đầu góc nước vào đi tại thiên sứ thủ lĩnh lĩ ẹn lần thứ nhất dùng luật lệnh chi thư xóa đi không gian bình chướng thời điểm thương hà liền đã cùng luật lệnh chi thư thành lập liên hệ phát hiện thái sơ h ả o bộ phận luật lệnh chi thư đã tiếp xúc trật tự chi lực quyền hạn dấu hiệu gửi đi thành công quyền hạn phán định thông qua thái sơ h ả o k h ô n g chế hạch o tâm pháp t ắ t m ắ t đã kết nối luật lệnh chi thư thế là từ giờ khác này mặc dù luật lệnh chi thư còn tại thiên sứ thủ lĩnh lì hẹn trong tay nhưng là chân chính trưởng khống giả cũng đã biến thành khương hà luật lệnh chi thư trật tự chi lực bóp méo quy tắc từ tồn tại tính bên trên xóa đi không gian bình chướng tồn tại nhưng là chỉ cần k ư ơ n g hà suy nghĩ khé động lập tức liền có thể khôi phục lại lần lượt xóa đi lần lượt khôi phục khương hà chẳng qua là tại đùa n g ư ờ i chơi mà thôi lại không nghĩ rằng liền vờ ơ y mà chơi đến lớn như vậy một thanh quay con toi đem toàn bộ va ti căng tín đ ổ tất cả đều thả pháo hoa cho nên nói thiên sứ cùng t a m a kỳ thật cũng không hề khác gì nhau khương hà hướng chống rông va ti căng trong thành nhìn thoáng qua thở dài lắc đầu tin cái gì không tốt muốn đi tin thiên sứ là thời điểm kết thúc đây hết thảy khương hà ngẩng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phẫn hận thiên sứ thủ lĩnh liền chậm rãi giơ cánh tay lên vây tay luật lệnh chi thư tới ông một tiếng chiến minh thiên sứ thủ lĩnh liền trong tay luật lệnh chi thư Đột nhiên ra một tuân vệt nhiên sáng. ra Xoay không ú c tắc, quy trọng tân định nghĩa trật tự. định nghĩa h k gian bên trên khoảng cách đã không o ả n g cách h đã k t ồ người tại, luật lệnh chi thư nháy mắt chi rơi lệnh u nháy n x ố ơ n trong、tay. Không. Không. n g g Hà tay. ư cái này m quỷ. nhìn thấy khương hà khẽ vươn tay luật lệnh chi thư liền bay đến khương hà trong tay thiên sứ thủ lĩnh lì ẹn chỗ nào còn nghĩ không ra cái này va ti căng trí bảo đã về tới nó chủ nhân chân chính trong tay m quỷ. người là nói chính người a khương hà biểu môi khinh thường không k h e mở để ý cái này thiên sứ phát hiện thái sơ hảo bộ phận luật lệnh chi thư pháp tắc mắt đã thành lập kết nối sinh mệnh dung lô đã thành lập kết nối khởi động dung hợp chương trình sán lạn quang huy lấp lánh mà lên màu vàng xanh n h ạ t sách nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng vọt vào khương hà thể nội dung nhập khương hà trái trong lòng bàn tay một cái giản bút họa giống nhau trị ưu tượng sách vở ấn ký là cấn tại khương hà tay trái trong lòng bàn tay màu vàng xanh n h ạ t quang huy l ó ạ i lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dung hợp bộ phận luật lệnh chi thư thu hoạch được kỹ năng nôn xuất pháp tùy đẳng cấp siêu phàm kiểu gia nói rõ hiệu lệnh thiên địa nôn xuất pháp tùy trong phạm vi nhỏ xoay khúc thiên địa quy tắc trọng tân định nghĩa trật tự hô phong h o á n vũ hiệu lệnh thiên địa luật lệnh chi thư đại biểu trật tự đây là một loại cực kỳ cường hãn lực lượng cũng t ỷ như khương hà vận dụng luật lệnh chi thư sử dụng trật tự chi lực hô một tiếng tất chúng như vậy làm hắn chém ra một đ ao vô luận địch nhân làm sao chống đỡ né tránh đón đỡ cũng tất nhiên sẽ trúng đích trừ cái đó ra d u n g hợp luật lệnh chi thư thái sơ quân đoàn cũng kích hoạt lên một cái mới quân đoàn kỹ năng quân đoàn kỹ năng thắng lợi tuyên ngôn đẳng cấp không nói rõ thái sơ quân đoàn tất thắng liền tương đương với hô khẩu hiệu chỉ bất quái này thắng lợi tuyên ngôn khẩu hiệu nó lại biến thành sự thật hiện tại nên giải quyết các ngươi khương hà dương mắt nhìn về phía xúm lại tại không gian bình t h ư ớ n g phía ngoài c ử u u tà ma lại nhìn một chút va ti căng trong thành thiên sứ trong mắt tuân ra một vòng lênh quang tay trái vươn ra màu vàng xanh nhạt quang huy l ó ạ i lên luật lệnh chi thư hiển hóa tại khương hà trong tay nâng lên luật lệnh chi thư khương hà dương mắt nhìn về phía không gian bình t h ư ớ n g phía ngoài c ử u u tà ma hám i ệ n g hiệu lệnh thiên đ ị a c ử u u tà ma làm hại thương sinh các ngươi át gặp thiên h i ể n luôn xuất phát ủy hiệu lệnh thiên đ i ệ hạo đáng thanh âm có như tiếng sấm thanh văn k i u tiêu chấn động thiên điệm ộ t lời tức g a thiên địa hô ứng. trong một c h ố p mắt một cỗ khổng lồ thiên địa chi h uy bao phủ tại cựu u tà ma thân bên trên ngay vứt bỏ ghét cựu u tà ma bị toàn bộ thế giới bại xích cùng chấn áp liền phảng phất thân bên trên gánh vác lấy một tòa nặng nề núi lớn tất cả cựu u tà ma bất kỳ động tác gì đều trở nên chậm chạp một cái nhẹ nhóm động tác đều trở nên chật vật cái này còn chưa kết thúc trời chu đất diệt ngũ lôi oanh đ ỉ n h k h ư ơ n g hà ngửa mặt lên trời giống to một tiếng vây tay lôi đến ẩm ẩm một tiếng sét nổ vang thiên đ i ệ rúng động giang rắc lóa mắt điện quang lấp lánh mà lên lít nha lít nhít điện quang từ trên tr đối với cựu ưu tà ma hung hăng đánh xuống a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên cựu ưu tà ma bị một trận này xét đánh cho quân lính tan g ã thái sơ tất thắng khương hà sau lưng sắp hàng chỉnh tề thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ đồng loạt tuân ra một tiếng hò hét một cố lực lượng khổng lồ b ư ớ c lên mà lên giết ba ngàn thái sơ binh sĩ dơ cao vũ khí khí thế ngập trời đối với bị xét đánh cho chật vật chạy trốn cựu ưu tà ma giết đi lên rút lui rút lui tà ma thủ lãnh đạo thét lớn quay người liền xông ra ngoài chật vật chạy、trốn. khương hà không để ý đến thái sơ quân đoàn đối với ma vật truy kích nâng luật lệnh chi thư cất bước hướng va ti căng đi quá khứ hiện tại đến tiên các ngươi khương hà một tay nâng luật lệnh chi thư một tay nhắc lấy thủ sơn đồng đao mặt bên trên t u ô n ra một cô hung tàn ngang ngược hắn chỉ có một người xử lý hắn xử lý hắn thiên sứ thủ lĩnh lì ẻn điên cùng tiêu to d ơ lên quang huy chi kiếm chỉ hướng khương hà tiêu diệt cái này ma quỷ hơn ngàn tên thiên sứ chen trúc mà đến hướng phía k ư ơ n g hà phát khởi công tích nhưng mà thiên sứ thủ lĩnh lị ẻn lại lặng lẽ lui về sau tựa hồ dự định thừa cơ chạy trốn bay một tiếng một thanh quyền trượng hung hăng đập xuống chịu một chiêu trọng kích lien bị nệ được một cái lảo đảo một đầu mới ngã xuống đất lien đại nhân ngài muốn đi đâu giáo hoàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chằm chằm thiên sứ thủ lĩnh trong tay quang huy quyền trượng đã không còn lấp lánh thanh quang mà lên bước lên lên một cô bóng đen người người sa đoạn nhìn thấy giáo hoàng thân bên trên bước lên bóng đen lien mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhịn không được đều to lên sa đoạn người đang nói chính người a giáo hoàng mặt mũi tràn đầy g ữ tợn dơ lên quyền trượng ta là giáo hoàng nhưng là ta đầu tiên là nhân loại đây là chúng ta yêu cầu đây là thế giới của chúng ta điều nhân đi chết đi để ngươi chủ gặp quỷ đi thôi bóng đen buốc lên quần trượng hung hăng nện ở lì ẻn đầu bên trên kim sắc máu tươi vẩy ra mà lên lì ẻn đầu lâu đều bị giáo hoàng một gậy đập nát một bên khác đối mặt hơn ngàn tên thiên sứ vây công khương hà mặt mũi tràn đầy nghe răng cười l ậ t ra luật lệnh c h i thư các ngươi đều là lông trắng gà rừng nôn xuất p h á p thủy khương hà vận dụng xoay khúc quy tắc trật tự chi lực thả ra ác ý biến hình thuật trật tự sóng ánh sáng rập rờn mà ra c à n quét tất cả thiên sứ ha, ha, ha. trong một t r ớ c mắt hơn ngàn tên thiên sứ bị khương hà ác ý biến hình thuật hết thể biến thành lông trắng gà rừng giết người như giết gà quả nhiên một điểm không giả khương hà cười lạnh một tiếng vung lên thủ sơn đồng đao xông về gà nhóm giết gà ta thuần thục nhất chương hai trăm hai mươi chín đi rơi đầu đều có thể ăn giết gà đây là khương hà quen thuộc nhất ban đầu ở đàm thành thời điểm cùng phụ thân cùng một chỗ mở quán tử khương hà một lần giết sạch trong nhà tà hữu gà hiện tại trước mắt có hàng ngàn con lông trắng gà rừng đâu thủ sơn đồng đao phá không chém bay ánh đao lướt qua máu me tung tóe phiến phiến lông vũ phiêu linh vẩy xuống một đau một cái như là chém dưa thái rau thương hà một đường giết quá khứ mặc dù những n à y lông trắng gà rừng sợ hãi kêu lấy tứ tán chạy trốn nhưng là chúng một cái trật tự chi lực thi phóng ác ý biến hình thuật thiên sứ thật liền biến thành gà rừng từ trật tự cùng quy tắc bên trên bóp méo thiên sứ tồn tại tính để bọn hắn biến thành chân chính gà rừng mặc dù cái này ác ý biến hình thuật duy trì ở giữa có hạn nhưng là lấy khương hà thực lực bây giờ giết một ngàn con gà cần muốn bao lâu thời gian cho lão tử hết thể biến thành gà quay liệt diễm phong bạo bốc lên liệt diễm phóng lên tận trời càn quét tứ phương đem tứ tán chạy trốn lông trắng gà rừng hết thể biến thành gà quay một ngàn con kinh ngạc tản ra xông vào m ũ i mùi thịt gà quay lộn xộn rơi lấy đất dám chọc nhà n g ư ơ i khương gia không biết nhà n g ư ơ i khương gia tính tình không tốt sao khương hà hư một tiếng vung tay lên một cái một ngàn con gà quay nháy mắt thu vào hết u y sắc không gian lúc này giáo hoàng còn tại một côn một côn đấm vào thiên sứ thủ lĩnh lị ẻn va ti căng không có hủy trong tay tà ma lại hủy ở thiên sứ trong tay có phải là rất trầm trọc giáo hoàng lao đi mặt bên trên tóe lên máu tươi g ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà hai mắt một mảnh s á n trắng hai mắt vô thần lộ ra một cỗ tâm tàng mà chết khí tước thiên sứ cùng tà ma có khác nhau sao khương hà nhưng không có cho người ta rót canh gà hứng thú hướng giáo hoàng n i ế t miệng nhân loại bên ngoài sinh vật ân đi rơi đầu đều có thể ăn hướng giáo hoàng k h o á t tay á o khương hà xoay người rời đi thái sơ quân đoàn còn ở bên ngoài truy sát tà ma đ ầ u thân hình phát một cái khương hà khu động không gian chi lực nháy mắt vượt qua không gian phát động thuần hướng di vọ tới t ngoài thành trong chiến trường đi rơi đầu đều có thể ăn giáo hoàng túi đầu nhìn trời một chút làm thủ lĩnh lỳ én thi thể trong mắt buốc lên, lên một cỗ bóng đen trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn phải đi rơi đầu đều có thể ăn lông trắng gà rừng ta còn chưa ăn qua đâu đưa tay bắt lấy lì ẹn l ư n g bên trên cánh hung hăng kéo một cái đem một đầu cánh kéo xuống giáo hoàng cầm lấy máu me đầm địa cánh đưa đến bên miệng há miệng hung hăng cắn một cái kéo xuống một khối huyết đủ. ừ m mùi thì gà giáo hoàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn há miệng vừa hung á c xé khối tiếp theo huyết đủ. ngoài thành khương hà nháy mắt xuất hiện tại chiến trường bên trên nói là chiến trường kỳ thật cũng không quá chuẩn xác thời khắc này cựu út t ma sớm đã chật vật chạy trốn thái sơ quân đoàn chỉ là đang đổi rét mà thôi chịu thương hà một kích trời chu đất diệt i ể u u tà ma sớm đã quân lính tăng hăng giã xem thời cơ được nhanh chạy nhanh tà ma đã sớm chạy xa còn lại những này đều là muốn chạy còn không có chạy mất hiu hiu hiu từng cây quan g huy mũi tên gào t h é t phá không cùng hưởng n h ư ợ c điểm trinh sát mang tới trí mạng c h í tiễn liền xem như đòn công kích bình thường cũng thường xuyên đánh ra bạo kích pháp sư bộ đội thả ra các loại cường hãn pháp thuật đem những này lưu lại tà ma đánh cho tiếng kêu t r n liên hồi đáng nhắc tới chính là hạ du tấn thăng thất giai về sau thực lực so giống nhau thất giai càng cường đại đánh cho cũng mười phần dũng mãnh đại vũ khai x u phủ sơn thủy sen lẫn cự hình c h i ế n h phủ lực sát thương mười phần khủng bố cấp tốc ốn lượn ngấn nước hóa thành l ư i búa hùng hậu đại địa chi lực tạo thành cán búa cùng l ư i búa nặng nề g mà sắp bén một búa chém ra đem một cái đại giáp trùng giống nhau cựu h u tà ma sinh sinh chém thành hai nửa hạ du xinh đẹp mặt bên trên đ ỗ n g nhiên mang theo một cô b ưu hãn thái sơ quân đoàn chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt những n à y tà ma chỉ sợ còn cần một chút thời gian khương hạ tự nhiên sẽ không đứng xem kịch vung tay lên một cái lật ra luật lệnh chi thư khổng lộ trật tự chi lực bước lên mà lên Cùng thiên sứ thủ lĩnh lì e n sử dụng luật lệnh chi thư không giống bọn hắn sử dụng luật lệnh chi thư cần thiêu đốt sinh linh cùng linh hồn mới có thể kích hoạt luật lệnh chi thư một phần lực lượng khương hà thân là luật lệnh chi thư chủ nhân hơn nữa còn có sinh mệnh dung lâu không ngừng cung cấp lực lượng sử dụng liền mười phần dễ dàng khổng lồ c h ậ t tự chi lực buộc lên mà lên luật lệnh chi thư bên trên lòng lánh sán lạng quang huy khương hà đưa tay chỉ hướng chật vật chạy trốn cựu hữu tà ma há miệng hét lớn một tiếng định định thân thuật định thân định thần định thiên địa và vật hạo đảng sáng càn quét mà ra tràn ngập từ phương luôn xuất phát tùy trật tự chi lực nháy mắt bóp méo quy tắc như là hàn băng đông kết đem những này kiểu ú t tà ma sinh sinh định trụ giết sạch bọn hắn thu hồi luật lệnh chi thư khương hà giống to một tiếng vây tay trong tay nắm lên hai thanh t r ư ờ n g đao thả người r ế t đi lên hoàn toàn chính là chặn cọc gỗ bị trật tự chi lực định trụ kiểu ú t tà ma liền cùng cọc gỗ không hề khác gì nhau một đao một cái nhẹ nhõm chặt rơi ba ngàn thái sơ binh sĩ cùng hạ du cao đạn đồng loạt nỗ lực dưới dễ dàng liền đem những này lưu lại kiểu t t ma hết thể chặt thành hai đoạn vẫn là chạy mất không ít khương hà dương mắt nhìn về phía phương xa chân、trời. chân trời một đám cựu ưu tà ma phá không bay lượn xa xa thoát đi chiến trường chạy thoát những tà ma kia tất cả đều là cựu giai tà ma chừng hai ba ngàn cái này một trận chiến tiêu diệt chừng hai vạn tà ma còn khô mất một ngàn tiên sứ coi là một trận x ử thi thắng lợi đương nhiên đối với khương hà đến nói lớn nhất thắng lợi chính là đem luật lệnh tri thư tìm trở về luật lệnh tri thư không hổ là thái sơ hào tính công kích bộ phận một t r o n g cho khương hà mang đến cường hành đến cực điểm sức chiến đấu lại là một bút lớn thu nhập a khương hà nhìn một chút trên đất ngã lăn tà ma thi thể vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian đem tà ma thi thể hết thẻ thu vào trừ tà ma thi thể bên ngoài khương hà còn thu hoạch rất nhiều vũ khí trang bị kiểu h u tà ma vũ khí trang bị đều là kiểu h u ma sát luyện chế mà thành trừ những n à y bên ngoài còn có một ngàn bộ thiên sứ quân đoàn vũ khí trang bị những vật này cũng coi là một bút không nhỏ thu nhập hai vạn tà ma một ngàn thiên sứ rốt cục góp đủ thái sơ quân đoàn lần nữa thăng cấp vật liệu trở về tiếp tục thăng cấp lao tử muốn treo lên đánh toàn thế giới khương hà nhìn xem hết sắc không gian bên trong cất giữ vô số siêu phàm vật liệu mặt bên trên cười nợ hoa cái này một trận chiến lấy được thắng lợi huy hoàng khương hà cũng không có đem cái này một trận chiến coi ra gì nhưng là toàn thế giới tất cả siêu phàm tổ chức đều bị khương hà cái này khủng bố đến cực điểm chiến tích dọa đến nửa ngày đều nói không ra lời vờ ơ y mà cường đại như vậy thông qua vệ tinh tín hiệu tương đương với nhìn một trận hiện trường trực tiếp các quốc gia siêu phàm giả nhóm hoàn toàn sợ choáng váng một chi ba ngàn người quân đội treo lên đánh mấy vạn cựu h u t a ma dạng này chiến tích hoàn toàn vượt qua tưởng tượng mạnh đến mức không biên giới chương hai trăm ba mươi huy hoàng chiến tích cả thế gian trấn kinh thượng đế a đây chính là cựu đỉnh thực lực a tại cửu rút tà ma vây quanh vatican vatican hướng toàn thế giới cầu viện thời điểm không có bất kỳ cái gì một cái siêu phàm tổ chức xem trọng cái này một trận chiến theo bọn hắn nghĩ đối mặt mấy ngàn con cựu giai tà thể ma cùng mấy vạn cao cấp tà rút ma về công coi như toàn lực tri viện vatican cũng không có khả năng lấy được thắng lợi dứt bỏ những nhân tố khác vẹn vẹn cái này không cách nào lấy được thắng lợi kết quả cũng đủ để cho toàn thế giới tất cả siêu phàm tổ chức l ụ b ước không dám phái binh tri viện v à t ì c ă n g khi khương hà mang theo ba ngàn binh sĩ tri viện v à t ì c ă n g thời điểm liền liền c i u đỉnh bản bộ cũng không coi trọng khương hà coi là khương hà hoàn toàn liền là chịu chết không nghĩ tới một trận chiến phía dưới khương hà vỡ ơ ý mà lấy được như thế thắng lợi huy hoàng quá mạnh quá mạnh mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng người nước hoa không hổ là cùng tà ma chiến đấu mấy ngàn năm quốc gia bọn hắn nội tình quá thâm hậu bọn hắn thực lực quá mạnh Giờ k một, một, một đội quân như thế toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều ngăn cản không nổi đây vẫn chỉ là một chi quân đội ai biết người nước hoa còn cất giấu nhiều ít dạng này người nhiều ít quân đội như vậy người nước hoa mới là thế giới này chủ nhân chân chính a bọn hắn quá mạnh trong lúc nhất thời quốc gia phương tây siêu phàm tổ chức tất cả đều rơi vào trầm mặc Cùng quốc gia phương gia Tây â l một vào với Hà Hà Hà thành nhao nhao lão, trầm mặt lật trời.、Hạ、trọng thu trưởng ta tức truy tranh thủ cùng Hà đạt thành thông cầu cảm. m không kiểu đình Hạ Khương hướng Khương Khương giống, bên cũng ngươi nã, xin cùng kia đại đối yêu đã bị lập lỗi, bỏ vị chấp trưởng cựu đỉnh trưởng lão đứng dậy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng hạ trọng thu nói Đúng. Liên Sơn、Thị、Vinh Quang, không dung chửi tới. Bên cạnh một vị trưởng lão liên thanh hoạn. Không phải Vinh Quang không Vinh Quang lão trời tới. phải Thị một phụ vị nếu như chúng ta còn không thức thời thật muốn đánh lên hậu quả khó mà lường được đúng vợ ơ ia rõ ràng là người một nhà còn muốn đẩy ra phía ngoài đây cũng quá không thích hợp một tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng đồng ý đủ rồi hạ trọng thu mặt mũi tràn đầy nổi giận hung hăng một bàn tay đập vào cái bàn bên trên vỡ nát các ngươi cái gì cũng đều không hiểu các ngươi cái gì đều không biết không cần mù trộn rộn hạ trọng thu mặt lạnh lấy hướng một tất cả trưởng lão quét mắt một chút thanh âm trở nên mười phần nghiêm khắc khương hà vấn đề không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy còn nhớ do khương hà biến hóa đầu kia ba xã A. kia là nguyên thần thập nhị biến hắn là cựu lê dương nhiệt nguyên thần thập nhị biến cựu lê dương nhiệt một tất cả trưởng lão nghe nói như thế từng cái cả kinh nhảy dựng lên khương hà vỡ ơ ý mà là cựu lê cái này cái này phải làm sao mới ở đây cựu lê cái từ này tại thần châu đại địa tại kiểu đình sớm liền trở thành một cái cấm kỵ trong truyền thuyết cựu lê binh chủ cùng nhân viên đại đế đã từng buộc phát qua một trận đại chiến cái này một trận chiến nguyên nhân lịch sử ghi chép là cựu lê binh chủ hòa nhân viên đại đế tranh đế vị về phần chân tướng sự tỉnh đến cùng là cái gì hậu nhân hoàn toàn không rõ ràng cựu đỉnh đối đãi cựu lê thái độ liền cùng đối đãi tà ma không có gì khác biệt liên quan tới khương hà vấn đề ta yêu cầu duy trì nguyên nghị các ngươi có ý kiến gì đem khương hà là cựu lê dương nhiệt thân phận lộ ra ánh sáng sau khi đi ra hạ trọng thu đứng dậy hướng đám người quét mắt một chút mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói Cái này, hà có phải hay không kiểu lê, còn không có xác thực chứng cứ, ta cảm thấy vẫn là không cần trực buộc phát phải Kiểu tiếp này, Khương không không vẫn không xung Hà là hay thấy ta Lê, đột ta không sẽ chủ động phái binh thảo phạt khương hà hạ trọng thu vô cùng rõ ràng đã khương hà thực lực hắn coi như nghị phái binh thảo phạt đều vô dụng chỉ có thể là chịu chết không b ộ c phát xung đột liền tốt các trưởng lao ám ám thở dài một hơi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực và ti c ă n g khương hà quét dọn xong chiến trường về sau lại tới giáo hoàng bên người thời khắc này giáo hoàng còn tại hung hăng cắn xé thiên sứ cánh từ ngụm n g thôn phệ lấy thiên sứ huyết đ ủ c ó thể thấy được giáo hoàng đối với thiên sứ cựu hận đã hận không thể ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn không có quấy dày ngươi vào hắn a khương hà đi đến giáo hoàng trước người hướng giáo hoàng gật đầu cười đưa tay chỉ thiên sứ cánh cười nói không nướng chín một chút sao vung điểm hoa tiêu cây thì là mùi vị càng tốt hơn không cần thuần thiên nhiên mùi vị càng ngon giáo hoàng nết miệng cười một tiếng răng trong hàm răng còn khảm một đầu thiên sứ thì băm tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi khương hà lắc đầu sau đó đưa tay trái ra hào quăng màu đồng xanh loại lên luật lệnh chi thư hiển hóa trong tay tìm đến giáo hoàng khương hà dĩ nhiên không phải đến nhìn h ắ n ăn cánh gà quyển sách này là các ngươi từ tháp bậy bèn đoạt lại sao khương hà chỉ vào luật lệnh chi thư hướng giáo hoàng hỏi thăm nói vật tương tự n g ư ơ i biết hạ là sao đây chính là khương hà tìm giáo hoàng nguyên nhân từ v a t i c ă n g đạt được luật lệnh chi thư khương hà tự nhiên vẫn còn muốn tìm về cái khác bộ phận vật tương tự giáo hoàng nhìn một chút khương hà trong tay luật lệnh chi thư nhôm vai đây là một quyển sách đồng dạng sách chúng ta từ tháp bậy b è n mang về mấy ngàn bản nếu như không phải một cái ngoài ý m u ố n ai cũng không biết quyển sách này có mạnh như vậy lực lượng bỏ qua trong tay thiên sự cánh giáo hoàng lắc đầu cho nên ta làm sao biết những vật kia cùng quyển sách này cùng loại ây thua khương hà bất đắc dĩ thở dài một hơi cái này loại thần vật tự hối tình huống cũng không tính kỳ quái như vậy năm đó hủy diệt tháp bày bẹn trận chiến kia có nào tổ chức tham dự tìm không thấy cụ thể vật phẩm manh mối vậy cũng chỉ có thể từ những n à y siêu phàm tổ chức tới tay từng cái tìm đi qua lấy khương hà thực lực bây giờ đã không sợ bất luận cái gì siêu phàm tổ chức toàn thế giới đều tham dự châu âu châu mỹ châu á tất cả cường quốc siêu phàm tổ chức đều tham dự trận chiến kia giáo hoàng hướng khương hà nhìn thoáng qua nói ra những năm gần đây ta chưa từng nghe nói có cùng loại vật phẩm xuất hiện bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một tin tức mclin pháp sư biết tự hồ tại nghiên cứu phủ không thành tin tức này không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp phù không thành khương hà trong lòng k h ẽ động hướng giáo hoàng c h ắ p tay thi lễ đa tạng tin tức này đối với ta rất trọng yếu chương hai trăm ba mươi mốt châu phi là địa bàn của ta ngươi sau này có tính toán gì khương hà đứng dậy muốn đi quay đầu hướng giáo hoàng nhìn thoáng qua thuận miệng hỏi một câu đương nhiên là đen nhánh bóng đen b ư ớ c lên mà lên một đôi cánh chim màu đen ở sau l ư n g ráng h ắ n ra giáo hoàng đưa tay chỉ hướng đại giáo đường đương nhiên là chủng kiến va ti tăng thuộc về nhân loại va ti tăng tín ngưỡng bóng đen va ti tăng a không sai rất có ý tưởng khương hà nhún bay chúc người thuận lợi nói xong khương hà quay người đi ra v à ti căng đi tới ở ngoài thành bảy trận thái sơ quân đoàn phía trước chiến đấu kết thúc chúng ta về nhà khổng lồ không gian chi lực tại khương hà trong tay ngưng tụ đưa tay vỗ mặt đất bên trên tuân ra một tòa cự đại truyền tống trận mở ra truyền tống cửa khương hà mang theo thái sơ quân đoàn một lần nữa về xuống đất thành trước kiểm kê thu hoạch về đến dưới đất thành về sau khương hà lập tức mở ra huyết sắc không gian kiểm kê thu hoạch chỉnh lý vật liệu lần này ra ngoài thu hoạch vật liệu số lượng m ư ơ i phần khổng lồ tiêu diệt bên trong la tất trong thành tất cả ma hóa sinh vật khương hà thu hoạch mấy trăm ngàn phần siêu phàm vật liệu tại va ti căng đánh một trận xong khương hà lại thu hoạch hơn hai vạn phần cao giai siêu phàm vật liệu còn có chừng một ngàn tự tiên sứ thanh quang cao đạt lần này ngươi kiếm tiện nghi ta xử lý kiểu giai tà ma bên trong vừa lúc có một cái là hòa hệ ngươi liệt h ỏ a kim cương có thể tấn thăng kiểu giai khương hà dùng tử vong nhất chỉ xử lý mười con kiểu giai tà ma bên trong vừa lúc có một cái là hòa hệ chính dễ dàng đem cao đạt tăng lên tới k i u giai chủ nhân vĩ đại ngài thật sự là quá anh minh thần võ cao đạt khoảng thời gian này đến nay một m coi như bị khương hà tăng lên bản thể chất liệu về sau cao đạt thực lực vẫn không được hoàn toàn như ý cựu giai s ắ c ngoài cũng chỉ có lục giai lực lượng bản nguyên liền tương đương với một chiếc xe hơi đổi cái s ắ c ngoài không đổi động cơ cao đạt chính là cái cục phân lửa sáng bóng giờ phút này khương hà thu được một phần cựu giai hỏa hệ vật liệu chính tốt có thể giải quyết cao đạt nội hạch không đủ vấn đề liệt hỏa kim cương chân chính thành hình phân giải đề liệu về sau khương hà đem phần này tinh khiết hỏa nguyên làm lực lượng dùng đến để thằng cao đạt liệt hỏa kim cương kỹ năng đưa tay vỗ một đoàn hừng hợp hỏa diễm rơi xuống cao đạt thân bên trên bước lên liệt diễm phóng lên tận、trời. nếu như không phải khương hà đã sớm chuẩn bị dùng không gian chi lực ngăn cách cố này ngập trời liệt diễm chỉ sợ cao đạt thân bên trên tuân giá hỏa diễm sẽ đem thành dưới đất đều nhen nhóm sau một lúc cao đạt thân bên trên bước lên liệt diễm không ngừng t u liễm hóa thành từng đầu kim hồng sắc phù văn thật sâu khắc sâu tại cao đạt khung máy bên trên ha ha ha ha cao đạt hấp thu cựu dai hỏa diễm chi lực ngửa mặt lên trời cười to một tiếng ta hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng được rồi đừng đắc trí đi một bên chơi phất tay giải trừ không gian bình chướng khương hà đem cao đạt phóng ra hướng cao đạt khoát tay á o đem nó đánh phát ra hạ du lần này không tìm được thích hợp ngươi khương hà hướng hạ du nhìn thoáng qua cười lắc đầu chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp hạ du cần khí hậu s o n g hệ lực lượng lần này thu hoạch bên trong thất giai thủy hệ cùng thổ hệ cũng không phải ít bắt giai cựu giai lại một cái đều không có không có việc gì ta vừa mới bắt đầu thuế biến giai đoạn thứ nhất thuế biến cũng còn không có viên mãn cho dù có đầy đủ vật liệu cũng không thích hợp tấn thăng hạ du cười lắc đầu sau này hay nói đi hạ du xác thực cùng khương hà bọn hắn không giống nhau cao đặt là khối lỗi chỉ cần có vật liệu tùy thời liền có thể thăng cấp căn bản không có cái gì quá trình trưởng thành 3.000 mỹ nữ binh sĩ cũng không phải chân chính nhân loại mà là chiến tranh binh khí một bộ phận đồng dạng có thể tùy thời thăng cấp k hương hà chính mình liền càng không cần phải nói hắn bản thân liền là thái sơ hảo chỉ cần hạ du mới là bình thường thăng cấp hình thức tại k hương hà trong đoàn đội hạ du cái này bình thường hình thức ngược lại lộ ra k h á c loại thái sơ quân đoàn có thể tiếp tục thăng cấp cái này một trận chiến thu hoạch hơn hai vạn phần tài liệu cao cấp trong đó bắt dai chừng hơn năm phần chỉ cần ba phần bắt dai vật liệu liền có thể đem thái sơ quân đoàn tăng lên tới bắt dai lần nữa triệu hoán ngũ thụ mở ra binh tổ hệ thống khương hà cung cấp ba phần b á t g i a i vật liệu đem thái sơ quân đoàn thực lực lần nữa thăng cấp lần này ba phần thái sơ binh sĩ hết thể tấn thăng b á t g i a i b á t g i a i là khái niệm gì đã từng dương nhân thanh chính là b á t g i a i đây đã là một phương đại lão ba phần b á t g i a i khương hà chi quân đội này đủ để treo lên đánh toàn thế giới từ hôm nay trở đi chúng ta tiếp quản toàn bộ châu phi khương hà hướng thái sơ quân đoàn hạ lệnh thông chi châu phi các quốc gia từ hôm nay trở đi châu phi từ chúng ta làm chủ đã từng tháp bệnh b n là trưởng quản toàn bộ châu phi siêu phàm tổ chức tháp bậy bèn là mẫu thân lưu lại mặc dù mẫu thân cũng không thèm để ý tháp bậy bèn tồn vong nhưng là khương hà cảm thấy đây đều là hắn đúng thái sơ quân đoàn ba binh sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh sau đó riêng phần mình phân tán chạy tới châu phi các quốc gia chuẩn bị tiếp trưởng toàn bộ châu phi người bình thường quy về người bình thường siêu p h à m giả quy về siêu p h à m giả sau này châu phi tất cả siêu p h à m lực lượng tất cả đều từ khương hà định đoạt châu phi cũng không tiếp tục là nước khác siêu phạm giả tùy ý xuất nhập địa phương mẫu thụ ta cho ngươi cung cấp đầy đủ nguyên liệu đem ngươi bộ dễ trải rộng toàn bộ châu phi ta muốn ngươi trở thành một viên thế giới thụ khương hà trong tay siêu phàm vật liệu nhanh hai triệu phần trừ cao dai siêu phàm vật liệu bên ngoài những tài liệu khác khương hà đều đã không cần dùng tất cả đều giao cho mẫu thụ xem như nguyên liệu phân giải hấp thu tăng lên mẫu thụ đem mẫu thụ bộ dễ xuyên qua toàn bộ châu phi biến thành một cái cùng loại với cựu đỉnh đại trận như thế phòng ngự hệ thống hơn một triệu phần siêu phàm vật liệu liên tục không ngừng rót vào mẫu thụ bên trong mẫu thụ bộ dễ không ngừng lan tràn không ngừng trưởng thành Quán xuyên điệu mạch, kéo dự à i vạn d tính ba sau hai ngày mẫu thụ bộ dễ đem trải rộng toàn bộ châu phi mẫu thụ thể nội tồn chữ lấy gần hai triệu phần siêu phàm vật liệu đang không ngừng hấp thu không ngừng sinh trưởng muốn hoàn toàn trải rộng toàn bộ châu phi tự nhiên còn cần thời gian nhất định hơn một tháng a cái này chút thời gian không quan trọng khương h à phất tay đóng lại huyết sắc không gian giờ phút này huyết sắc không gian bên trong chỉ còn lại hơn hai vạn phần cao dài siêu phàm tài liệu hạ du cao đạt chúng ta đi một chuyến đức quốc xử lý x o n g sự tình về sau khương hà dự định đi đức quốc một chuyến từ giáo hoàng nơi đó khương hà biết được mẹt lìn v h ù sư sẽ đang nghiên cứu p h ủ không thành muốn kiến tạo p h ủ không thành cần cực kỳ năng lượng khổng lồ nếu như không phải các v h ù sư nghiên cứu ra được phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cái kia liền chỉ có một cái khả năng nguyên tố chi tinh thái sơ h à o bộ phận một trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng nguyên tố nguyên tố chi tinh chương hai trăm ba mươi hai xuống nước nói quái vật đương nhiên đây chỉ là một suy đoán nguyên tố chi tinh có phải thật vậy hay không tại m ẹ lìn phù thủy hội trong tay khương hà cũng không có bất kỳ chứng cớ nào tất cả đều chỉ là một cái suy đoán mà thôi nhưng là cái này manh mối đã đáng giá khương hà tự mình đi một chuyến mở ra một đạo truyền tống cửa khương hà hạ du cùng biến thành một cỗ xe sang trọng cao đẳng nháy mắt xuất hiện tại đức quốc vòng ngồi sổn ngoài thành tù cục làm định vị đánh dấu diều hâu lính trinh sát tù cục đều tại khương hà t r u n g quanh xoay quanh xác định vị trí chuyển giao nhanh hơn đi máy bay nhiều khương hà nhìn xem trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng thành thị quay đầu hướng hạ du cười cười châu âu mười ngày bơi đi tới đi lui vé máy bay tòa miễn ngươi xác định mười ngày là đủ rồi phù thủy hội cứ điểm ở đâu chúng ta đều còn không biết ta hạ du dương mắt mắt nhìn phía trước vòng ngồi xuống thành hơi nhữ mày mẹ lìn p h ù thủy hội đã nghĩ m u ố n chế tạo p h ù không thành khẳng định sẽ không trong thành phố lớn làm thí nghiệm ngươi vì sao nhất định phải tới vòng ngồi xuống thành bởi vì ta biết một cái p h ù thủy hội cứ điểm khương hà mỉm cười ngẩng đầu lên một bộ đã tính trước bộ dáng ngươi biết p h ù thủy hội cứ điểm hạ du hết sức kinh ngạc ngươi chưa từng tiếp xúc qua p h ù thủy hội làm sao có thể biết bọn hắn cứ điểm cứ điểm kia ở đâu vòng ngồi xổm nhà ga chín lại ba phần tư đứng này khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời chín lại ba phần tư đứng này hạ du nghe được câu trả lời này đang trầm n g â m suy tư nháy mắt lại kịp phản ứng lập tức phóc xích cười t o một tiếng dựa theo ngươi thuyết pháp phù thủy hội thủ lĩnh gọi là ha j i và t e r vẫn là đủ mở l ẹ đỏ hạ du cười hỏi thăm vậy phải xem ngươi muốn nhìn chính là cái k i a một tập khương hải núi b a i đưa tay vô cao đạt phương hướng quận cao đạt vào thành ra lệnh một tiếng cao đạt biến thành xe sang trọng lái về phía vòng ngồi sổm bên trong thành ban đêm vòng ngồi sổm thành đồng dạng tiếng người h u y n áo phi thường náo nhiệt ngũ thải mê ly đèn nê ô n đem cổ lão đường phố chiếu chiếu ra ngập trong vàng sòn hà quang các loại kỳ trang dị phục t r i ề u nam t r i ề u nữ nhao nhao tràn vào hai bên đường phố từng gian q u á n ba một d i à y quần áo thanh lương đến cực điểm lưu hành tựa ở ven đường góc tường thông đồng lấy đi ngang qua tầm hát khách tại hai bên đường phố h ắ t cám trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên còn có một số tiểu lâu la cùng người trào hàng lấy khiến người vui vẻ tiểu thương phẩm nơi này tràn đầy mục nát x a đọa cùng tội ác khí tức một cỗ kim hồng sắt xe sang trọng chậm rãi lái vào đường phố thương hạ gõ xe cửa tay vịn quay đầu nhìn xem đường phố bên trên tình hình cười lắc đầu vậy ngươi vì sao còn muốn đến nơi đây hạ du quay đầu chương nhìn một cái có chút nhĩ mày nơi này rõ ràng là một mảnh chỗ ăn chơi khắp nơi đều tràn đầy mục nát sa đọa khí tức nói đến người khả năng không tin khương hà nhún v a i mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta tại vòng ngồi s ổ n trong thành cảm ứng được siêu phàm khí tức nhiều nhất địa phương vậy mà tại nơi này đức quốc siêu phàm giả thật hiểu được hưởng thụ sinh hoạt ta cao đạt hóa thành xe sang trọng rừng ở ven đường phất tay mở ra xe cửa khương hà cất bước bước ra ô tô đi thôi chúng ta đi tìm một cái bản địa siêu phàm giả hỏi một chút đường sau khi xuống xe khương hà kéo lên hạ du giả dạng làm du khách bộ dáng hướng phía trước một tòa quán ba đi quá khứ này hai vị các ngươi là đến du lịch sao khương hà cùng hạ du đang muốn đi vào quá n ba đột nhiên nghe được có người sau lưng chào hỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau một cái hai mươi tuổi phương đông nam tử người này mặc một thân cổ xưa quần bò cái chán bên trên còn mang lấy một bộ kính mát n g ư ờ i đang nói chuyện với ta khương hà dừng bước hướng cái này quần bò nam tử nhìn t h o â n g qua gật đầu cười hỏi người nước hoa đúng vợ ơ y a các ngươi cũng là quần bò nam tử mặt bên trên sinh ra một cố kinh hãi vội vàng đổi thành tiếng trung hướng khương hà nói ra nguyên đến còn là đồng hương a ta gọi lưu binh đến bên này du học Các n g hai là đến du vị hai Ừm, trong nhà ở l h vị nơi này cũng không phải tùy tiện du ngoạn địa phương nơi này rất nguy hiểm lưu binh ngăn ở khương hà trước người thất vọng hướng khương hà nói ra tiểu hưng đệ nơi này cũng không phải trong nước nơi này rất nguy hiểm người có tiền lại dẫn như thế bạn gái xinh đẹp thật rất nguy hiểm vẫn là nhanh về khách sạn đi thôi rất nguy hiểm khương hà dừng bước thật sâu lưu binh nhìn thoáng qua mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười đưa tay chỉ hướng bên cạnh một đầu đen nhánh một cái hẻm nhỏ ngươi nói nguy hiểm chỉ là bọn chúng ta cái gì lưu binh bỗng nhiên giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái hẻm nhỏ giống một tiếng điên cuồng mà ngang ngược cuồng h ư n g vang lên đen nhánh trong hẻm nhỏ bỗng nhiên xông ra từng đạo dữ tợn kinh khủng thất ảnh đây là một nhóm khủng bố mà buồn nôn quái vật hết thể có tám con toàn thân lộ ra một cỗ xuống nước nói hôi thối phân làn da màu vàng bên trên hiện đầy buồn nôn mủ đau nhức cái này tám con quái vật đại thể bên trên nhìn còn có chút người hình vẫn có tay có chân có thân thể có đầu nhưng là nghiêm túc nhìn một chút liền có thể phát hiện những quái vật này không có có bất kỳ chỗ nào giống người chẳng những không giống người mà lại giống như là từ chuột than lằn rán độc ếch xanh vân vân các loại sinh vật lung tung hỗn tạp hợp lại quỷ dị mà buồn nôn quái vật dỡ bẩn xấu xí buồn nôn nhưng là không có chút nào nguy hiểm đối với k ư ơ n g hà đ ế nói cái này loại khoảng cấp ba siêu phàm sinh vật thổi khẩu khí đều có thể diệt đi một đống a nộp thơ lờ thị tộc lưu binh nhìn thấy cái này tám con dơ bẩn xấu xí quái vật lập tức sợ đến rít lên một tiếng tê kéo một tiếng lưng bên trên áo q u ầ n rách nát xông ra hai đầu to lớn cánh rơi màu đỏ sấm huyết quang trên người lưu binh b ư ớ c lên mà lên trong n g á y mắt lưu binh bộ dáng đại biến không còn là người nước hoa bộ dáng mà là một cái đầy đầu tóc vàng làn da tái nhợt người châu âu chạy trở về các ngươi xuống nước nói bẩn t h i u con r ệ lưu binh toàn thân xôi trào đỏ sấm huyết quang mở ra một đôi to lớn cánh rơi hướng phía cái kia tám con quỷ dị buồn nôn quái vật giống to di ô、oh, đây là chúng ta bình thường đi săn người muốn ngăn cản chúng ta một cái tựa hồ là thủ lĩnh giống nhau quái vật nâng lên vân cánh tay màu vàng chỉ hướng lưu binh mặt mũi tràn đầy nổi giận q u á t hỏi những này quỷ dị mà buồn nôn quái vật lại có thể nói chuyện khương hà nhìn đến đây trong mắt sinh ra một cỗ trấn kinh cái này loại quỷ dị buồn nôn quái vật lại còn là có trí tuệ vẫn là cao đẳng sinh vật có trí khôn quả thực khó có thể tin chương hai trăm ba mươi ba huyết tộc mười ba thị tộc ngu xuẩn xuống nước nói con dệm tại mấy trăm năm trước đi săn hoạt động liền bị cấm chỉ giả mạo người nước hoa lưu binh ình lần xoái ca dị ổ thư triển c á n h rơi phiêu phủ ở giữa không trùng trong mắt t u ô n da đỏ như màu ánh sáng khoe miệng rỗi ra một đôi răng nanh đối với trên đất quái vật cầm thét đưa tay trộm một cái một đầu huyết quang ngưng tụ trường tiên xuất hiện tại dị ổ trong tay vô luận huyết tộc vẫn là người sói đều không được tự mình đi săn ngu xuẩn bây giờ không phải là thời trung cổ phải bây giờ không phải là thời trung cổ xuống nước nói quái vật thủ lĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên mặt xấu xí bên trên mang theo một cỗ điên cuồng ngang ngược cho nên chúng ta cao quý huyết tộc liền muốn luân vì nhân loại chăn nuôi sùng vật không thể trực tiếp hút máu người chỉ có thể sử dụng máu túi không thể công kích nhân loại cho dù ở máu tháng đi săn mùa cũng chỉ có thể công kích động vật hoang dã phát tiết săn g i ế t dục vọng xuống nước nói quái vật thủ lĩnh thanh âm trở nên cao v ú t mà bén ọ n thậm chí chúng ta đều không thể xuất hiện tại nhân loại trước mặt chúng ta còn là cao quý huyết tộc sao cái này không công bằng chúng ta nhất định phải phản kháng đáng chết nghe được xuống nước nói quái vật thủ lĩnh thuyết pháp dị ô nhúng mày sắc mặt trở nên hết sức khó coi cực đoan phục hồi phân tử những này nộp p h lợ thị tộc hấp huyết quỷ đã biến thành cực đoan phục hồi phân tử bọn hắn nghĩ l ậ t đ ổ hiện tại trật tự cùng quy tắc tái hiện huyết tộc huy hoàng cái này cái này mẹ nó là đang tìm cái chết những này cực đoan phần tử quá nguy hiểm nhất định phải nhanh tiêu diệt bọn hắn nếu không một khi bọn hắn triển khai đi săn còn không biết muốn chết bao nhiêu người di ấu ngưng tụ lực lượng toàn thân nhìn chòng chọc vào phía dưới quái vật chuẩn bị tùy thời đối với những quái vật này phát động tuyệt s á t trên mặt xuống nước nói quái vật cũng giảm thấp xuống thân thể trong cổ họng phát ra một trận gào chấm thấp t ư n g đôi xanh lét con mắt nhìn chòng chọc vào di ô âm phong gào thép mà lên hạn ý lạnh lẽo lan t r à ra khẩn trương trong lúc giằng co chi cái kia quái dày một chút chính tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm khương hà thanh em đột nhiên chuyển vào sòng phương lỗ thai ách hán bọn hắn di âu nghiêng đ ầ u lại nhìn thấy khương hà cùng hạ du còn đứng ở một bên lập tức trong lòng giật mình các ngươi còn ở nơi này cháy mau phát hiện xuống nước nói quái vật về sau di âu lập tức phóng ra huế thuật che đậy hành tích một lòng cùng quái vật rằng co ngược lại là quên khương hà bọn hắn còn ở nơi này hoa ở lại còn có đưa tới cửa con mồi xuống nước nói quái vật thủ lĩnh hướng khương hà hai người lít qua chỉ một ngón tay đi xử lý bọn hắn hoàn thành các người săn giết nghi thức.、Giống. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, phía hớm hướng con người săn Giống. quần tiếng, người giết vật, tức một các được quái sau lập mấy quay không ư người ơ n lên g Hà hai người vọt lên quá khứ. h vọt quá k t ạ tuyệt không cho phép di ô sắc mặt đại biến vội vàng nhún người nhảy lên vung ra trong tay huyết sắc trường tiên ý đồ ngăn cản quái vật đối với khương hà hai người tập kích cháy mau cháy mau một bên ngăn cản quái vật di ô còn tại hướng khương hà hai người hô to mau mau rời đi nơi này di ô người cứu không được bọn hắn liền giống như hơn m ư ơ i năm trước ngươi là ai cũng cứu không được một đạo màu xanh lục như là dịch nhờn giống nhau dịch đoàn tại quái vật thủ lĩnh trong tay vốn lượn mà lên vay một tiếng một đoàn như là nồng nước mùi giống nhau chất lỏng từ quái vật thủ lĩnh trong tay gào thét mà ra đối với d ì ổ hung hăng đánh xuống đối mặt quái vật công kích d ì ổ chỉ có thể phồng lên lực khí toàn thân ngăn cản một kích này đã chú ý không bên trên khương hả hai người chỉ là hai cái vốn không quen biết người bình thường d ì ổ không có khả năng đánh bạc tính mạng đi cứu bọn họ cho nên hai người trẻ tuổi kia chết chắc đáng tiếc ca hắn gái kia bạn gái thật rất sinh đấy đâu âm thầm thở dài một cái dị ổ trong tay xông ra một đạo huyết quang gác gao ngăn trở quái vật thủ lĩnh nước mũi công kích ngăn quái vật thủ lĩnh công kích dị ổ vung tay lên một cái huyết sắc trường tiền gào thét mà lên đang muốn đối với quái vật thủ lĩnh phát động phản kích vừa muốn động thủ dị ổ đột nhiên cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng phải không đúng mấy cái nộp sơ l ở thị tộc quái vật tập kích hai người bình thường thế mà không có kêu thảm cũng không có máu canh đây là tình huống như thế nào dị ổ vội vàng quay đầu nhìn về phía khương hà vị trí cái này xem xét dị ổ cả kinh trận mắt hốc m ồ m m ặ t không còn chút máu chỉ thấy khương hà cùng hạ du vẫn điểm nhiên như không có việc gì đứng tại ven đường trên mặt biểu lộ m ư ờ i phần bình thản chẳng những không kinh hoàng chút nào ngược lại mang theo một vòng nhẹ nhõm mỉm cười tại khương hà trước người hai người vừa rồi hướng khương hà hai người trùng sát mà đến chuẩn bị tiến hành một lần đi săn bày con quái vật thông suốt hết thể hóa thành tượng đá nguyên bản phân màu vàng quái vật đã biến thành màu xám cho tảng đá pho tượng đây là thạch hóa thuật phù thủy quái vật thủ lĩnh so gì ổ phản ứng càng nhanh hoảng sợ hét lên một tiếng quái vật thủ lĩnh xoay người chạy như là chúng tên con thỏ đối với trong hẻm nhỏ xuống nước đạo nhân miệng điên cùng chạy trốn người muốn đi đâu phương hà dương mắt nhìn về phía điên c u ồ n g chạy trốn quái vật thủ lĩnh nhẹ nhàng giơ bàn tay lên gậy cái búng tay đúng một tiếng một điểm tái n h ậ t mà băng l á n h ánh sáng tại phương hà đầu ngón tay lõe lên một cái rồi biến mất sau đó điên c u ồ n g chạy trốn quái vật thủ lĩnh đột nhiên thân hình trì trệ phù phu một tiếng mới ngã xuống đất nháy mắt t r ô n vùi tất cả sinh cơ phù thủy đây là người cực kỳ cường đại phù thủy dị ô bôi mồ hôi lạnh trên c h á n vội vàng thu nạc cánh rơi xuống k ư ơ n g hà trước người cung kính cần cẩn túi người trào huyết tộc mười ba thị tộc nhờ thủy nhiều dị ô, ô một bên báo bên trên lai lịch của mình giống nhau hướng khương hà cúi đầu hướng ngài gửi lời chào tôn kính phù thủy các h ạ ta muốn tìm mẹt l i n phù thủy hội làm sao liên hệ bọn hắn khương hà cũng lời cùng d i ô nhiều lời nói thẳng ra ý chỉ có phù thủy mới có thể tìm được phù thủy d i ô như b a i bản lĩnh một đám h i ệ n nhiên ta cũng không phải là phù thủy ta căn bản không biết mẹt l i n phù thủy hội ở đâu chỉ có phù thủy mới có thể tìm được phù thủy khương hà nhữu mày lại hướng d i ô hỏi thăm nơi này còn có cái khác phù thủy sao không có ta đã vài chục năm chưa từng thấy phù thủy vài chục năm vẫn là hai mươi năm không nhớ rõ Gio mười lắp đầu, dù sao từ mười mấy nói ă năm, năm năm m mươi mày, mươi điểm. trước bắt đầu, thủy cũng rất ít xuất hiện. Vài chục năm, hoặc là năm trước. Hà mày, gần năm trước, chính là tháp bầy hủy diệt thời Khương cũng chục hoặc chính bầy bẹn đầu, gần phù hiện. hai Hà nhúng hai hủy n Vài là là cách khác từ lúc kia về sau mèt lìn phù thủy hội các vu sư cũng rất ít ra rất hiển nhiên mèt lìn phù thủy hội tuyệt đối tại tháp bẫy bện tìm được thứ gì toàn thể bế quan toàn lực ứng phó tiến hành nghiên cứu đây chính là giáo hoàng nói phụ không thành kế hoạch nghĩ tới đây khương hà đã hiểu mèt lìn phù thủy hội rất có thể thu được nguyên tố chi tinh đang tiến hành phụ không thành kế hoạch hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng như thế nào mới có thể tìm tới mẹt linh p h ụ thủy hội